nhưng là bây giờ không cầu kiến hai vị thánh nhân bọn họ cũng không có cách nào dù sao phàm trần đã muốn hủy diệt bọn họ là không có khả năng trở về nữa hơn nữa cũng không trở về chúng phật cũng c h ố mắt nhìn nhau đây là chuyện gì thánh nhân không có ở đây không chỉ có di l ạ c phật ở tâm lý thở dài một cái xem ra hắn suy đoán không có sai hai vị thánh nhân tựa như có lẽ đã vứt bỏ phật môn rồi chỉ là người thành đại sự phật vẫn như cũ còn cố chấp tử thủ phật môn quay đầu hướng chúng phật nhìn di l ạ c phật tâm lý nổi lên một tia buồn cười cảm giác nhớ lúc đầu phật môn lại như hà huy hoàng chỉ kém như vậy một bước cũng chính là tây du lượng kiếp hoàn thành phật môn cũng liền hoàn toàn đại hưng nhưng là bước này cũng chưa có leo lên đi hơn nữa theo tây du kiếp khó khăn bắt đầu toàn bộ phật môn liền bắt đầu đi lên đường xuống dốc chúng phật bắt đầu t r ụ i lạc hút thuốc uống rượu bây giờ di lạc phật đã hoàn toàn biết cái này rượu thuốc lá nha không phải một cái tốt là phật môn t r ụ i lạc bắt đầu nha nhưng là bây giờ sự tình đã đến bước này đã khó mà quay đầu lại đầy đủ mọi thứ đều không thể làm lại thiên địa sẽ phải sổ đồ vạn cổ hiếm thấy hỗn đ ộ đại kiếp phơi bày tựa hồ cũng muốn xong con bê chờ r ồ i nửa ngày vẫn không có bất kỳ hồi âm người thành đại sự phật c ả bạ một cái con mắt của h ạ n à y chuyện gì chẳng nhẽ hai vị thánh nhân không có ở đây không chương bảy trăm ba mươi chín chẳng lẽ là bởi vì vấn đề tiền vay đối vu thành đại sự người phật cầu kiến hai vị thánh nhân dĩ nhiên là nghe được nhưng là bọn họ bây giờ làm sao có thời giờ quản xa cách hơn nữa cũng không còn được chỉ có thể cảm thụ thánh nhân căn nguyên ở thiên đạo uy thế bên dưới bị dần dần dành thời gian thống khổ hai vị thánh nhân mặt xám như cho tàn không lúc ních hồi lâu sau hai tiếng thống khổ thét dài từ tử tiêu cung t r u y ề n r a a thanh â m này đau thấu tim gan cũng sen lẫn không c a m lòng tiếp dẫn cùng chuẩn đề giống như là hai than bùn nát một dạng nắm trên đất mỗi người thần sắc huyệt h i giống như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi c h u ẩ n thánh bọn họ từ thánh nhân c h i cảnh rơi vào rồi c h u ẩ n thánh tu vi tiếp dẫn môi run dày t ố t nửa ngày mới nói tiêu tiền nhất thời thoải mái trả tiền lại hỏa tăng chẳng sớm biết rõ sẽ không vay tiền ở tại bọn hắn cho là như cũ còn là bởi vì mình thiếu nợ đưa đến rất xuống thánh nhân tri cảnh nào ngờ là thiên đạo đối sở hữu thánh nhân hạ thủ chúng ta vừa làm rồi nhiều năm như vậy thánh nhân không thua thiệt h ú n g chi bây giờ hôn đội đại kiếp rơi xuống liền rơi xuống đi chuẩn đề vò đã mẹ lại sức nói ngay sau đó đột nhiên có chút lo lắng mà bắt đầu muốn biết rõ ở thánh nhân thời điểm không ít đụng vết tưởng lúc này rơi xuống thánh nhân chi cảnh vạn nhất những người đó tìm đến kia khởi không phải là bị nhân thủ cầm đem bóp sao nhất là thông thiên tựa hồ bây giờ hắn đối phó hai người dễ như t r ở bàn tay ngược lại lại nghĩ tới l、like、a ca chuẩn đề cóc m à đưa tay không khỏi sờ một cái chính mình mặt đã từng hắn chính là không ít tắt lai、like、ca to mồm đây nếu là biết rõ mình rơi xuống thánh nhân lai、like、ca có thể hay không tát trở lại đây tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này chuẩn đề quyết định bây giờ nói cái gì đều không thể ra tử tiêu cung rồi đợi ở nơi này chờ đợi đại kiếp hạ xuống nếu như lão sư có thể bước ra một bước kia tự nhiên làm theo cũng có thể đi theo sống sót nếu là đạp không đi ra như vậy thì là cũng chết chuẩn đề quyết định chú ý trầm ngâm một chút nói cũng không biết rõ lao sư có biện pháp nào hay không tiếp dẫn lật rồi một cái lướp mắt đây là bọn hắn tự gây n h i ệ n h người quân có thể có một thí biện pháp. Câu biện kiến hai vị thánh nhân. n có có thể một thí pháp. hai vị g thành đại sự phật thanh mần l nữa t ra, ra? ra nghe thánh nhân giọng tựa hồ có hơi không tốt lắm ở một cái cảm giác cũng có chút không giống muốn biết rõ năm xưa thánh nhân nói chuyện cho dù là phi thường bình thản thanh âm đều mang một loại uy áp cảm giác để cho người ta không khỏi thần phục mà bây giờ tựa hồ không có loại cảm giác này chủ yếu nhất nghe tựa hồ có hơi trung khí chưa đủ đây là làm gì rồi hả thanh âm nghe có chút giả dối đây bẩm báo hai vị thánh nhân bây giờ p h ạ m trần thiên hỏa không ngừng là chúng ta không thể chịu cự thiên địa chi uy đại lôi âm tự ở thiên hòa h ạ thiêu hủy hết sạch chỉ sợ cũng liền linh sơn cũng đều còn dư lại không có mấy thiên hòa rơi xuống lan tràn p h ạ m trần bây giờ phàm trần tựa hồ cũng không có chúng ta đất dung thân dám hỏi thánh nhân chúng ta phải làm như thế nào người thành đại sự phật đúng sự thật bẩm bảo đến lấy lao tăng xem ra người thành đại sự làm có thể có giãn mới là bây giờ chỉ còn lại thiên đình một nơi an ổn đất lao tăng cho là chúng ta có thể cùng ngọc đế kết minh dù sao bây giờ đại tiếp bông u xuống đồng thời cố gắng mới có sống tiếp hy vọng chuyện này các ngươi nhìn làm là được không có chuyện gì không nên q u ấ y dày bổn tọa tiếp dẫn nói bây giờ đối với phật môn u chuyện hắn là một chút không nghĩ đang còn rồi tự thân đều khó bảo toàn nào còn có rảnh rỗi để ý những chuyện xấu này tỉnh đúng sau này lao tăng phải đi hướng thiên đình truyền đạt thánh nhân chỉ ý người thành đại sự phật nói nói hắn tin tưởng chỉ cần mình nói là thánh nhân ý tứ ngọc đế cũng sẽ không cự tuyệt ở một cái bây giờ đại kiếp buông xuống theo lý đồng thời liên thủ mới đúng sau khi nói xong người thành đại sự phật thi lệ sau mang theo linh sơn các vị con lửa chọc đi đến thiên đ ỉ n h mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người bi thương thở dài đối với cổ lực lượng kia hồng quân tự nhiên cũng cảm thấy đáng tiếc đối hắn là như vậy không làm nên chuyện gì mặc dù hắn hợp thành thiên đạo có thể bởi vì trong cơ thể cổ lực lượng này duyên cớ để cho hắn bất chi bất giác cùng thiên đạo thoát ra tới cho nên thiên đạo cũng đã không làm gì được rồi hắn thấy hồng quân tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân thiếu chút nữa không có trực tiếp khóc lên chuẩn đề chép miệng khóc thút thít một cái hạ thanh âm mang theo nghẹn nào lao sư hai anh em chúng ta trúng độc rồi ta biết rõ hồng quân nói thiên đạo chiếm đoạt thánh nhân căn nguyên là trong dự liệu sự tình tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái tiếp dẫn ngạc nhiên hỏi thiên đạo chiếm đoạt thánh nhân căn nguyên không phải là bởi vì chúng ta vấn đề tiền vay cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ thật giống như thật không phải cái vấn đề này bây giờ khoản tiền cho vay công ty cũng h o à n cái dám rồi làm sao có thể tìm bọn hắn muốn sổ sách ở một cái chính là chiếm đoạt chính mình thánh nhân căn nguyên tựa hồ cũng thường không trả nổi thiếu nợ thiên đạo công đức các ngươi đang nói gì hồng quân cao mày dĩ nhiên là nhân v ì thiên đạo suy nhược lâu ngày bắt đầu chiếm đoạt thánh nhân căn nguyên lớn mạnh thân mình chỉ có ta cùng đường tam t ạ m tựa hồ có thể tránh thoát đi vừa nói hắn hơi h í p một chút con mắt không còn có nữ hoa cùng hậu thổ nữ hoa luân hồi thuế biến nguyên bản thánh nhân căn nguyên đã sớm tiêu tan liền liền thiên đạo cũng không cách nào căn ướt về phần hậu thổ dung hợp nói thiên đạo tạm thời điểm khó mà không biết sao mà đường tam t ạ m vậy thì càng không cần phải nói chuẩn đề c ả bạ một cái con mắt của hạ vốn là còn tưởng rằng bởi vì chính mình vấn đề tiền b a y bị cắn nuốt rồi thánh nhân căn nguyên bây giờ tam thanh tựa hồ cũng đều cái này đức hạnh nhất thời chuẩn đề tâm tình thật tốt cảm giác mình thăng bằng đứng lên thì ra là như vậy ta huynh đệ hai người còn tưởng rằng thật giống như bởi vì vấn đề tiền b a y đây vừa nói chuẩn đề nợ nụ cười có bệnh nhỉ cũng rất xuống thánh nhân c h i cảnh lại còn nợ nụ cười tiếp dẫn ở tâm lý lẩm bẩm một câu vô luân tam thanh có hay không cùng bọn họ cũng rất xuống thánh nhân tri cảnh bọn họ đều đã quyết định chủ ý tử tiêu cung là không thể đi ra ngoài không nói trước người khác nếu như bị tiểu tới biết rõ bọn họ biến thành c h u ẩ n thánh dựa theo tiểu tới đi tiểu tính chỉnh không tốt cũng phải ngược lại quất bọn họ hồng quân hướng thiên nhìn lên nhìn như hôm nay nói đã bắt đầu chiếm đoạt thánh nhân căn nguyên rồi p h ạ m trần thiên hỏa không ngừng trên căn bản đã không tồn tại nữa như vậy thiên đình đây lại có thể kiên trì bao lâu ngọc hư cung bị kia chùm ánh sáng bao phủ bên dưới nguyên thủy thiên tôn thần sắc thống khổ có chút vô lực trơ mắt nhìn mình rơi xuống khỏi rồi thánh nhân tri cảnh hắn tự r ê u cười một tiếng t h ầ n s ắ c bình tĩnh thì ra là như vậy hồng nông t ử khí thành thánh chi căn bản nhưng là lại cũng là thiên đạo chất dinh dưỡng hạn chế chúng ta bản thân đường nữ hoa đại minh ta không bằng các ngươi biết rõ sớm n h à hồng quân chỉ sợ ngươi sớm đã biết rõ sự tình như thế đi chúng ta đều bị ngươi lừa cũng bị ngươi hạn chế nhiều năm trước nữ hoa mượn bọn họ tay đánh n ư ớ c ra chính mình thánh nhân căn nguyên khi đó bọn họ còn tự cho là đúng cho là giết chết nữ hoa đây sau đó cũng dần dần biết do nữ hoa muốn mượn bọn họ tay thuế biến làm cho mình tiến hơn một bước lúc đó bọn họ đều cho rằng nữ hoa ý nghĩ h a o huyền có chút không biết tự lượng sức mình chương bảy trăm bốn mươi lão quân không có rơi xuống cảnh giới nhưng mà bây giờ đang cùng nữ hoa so ra nguyên thủy tiên h tôn lúc này mới cảm giác là mình nết ngồi đại giếng tự cho là ẩm u thở dài nguyên thủy tiên h tôn trong mắt nổi lên vẻ khổ sở thật sai lầm rồi sao từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi còn bây giờ là sai lầm rồi ngay từ đầu phong thần l ư ợ n g kiếp bây giờ tây du l ư ợ n g kiếp giờ phút này nguyên thủy tiên tôn hoài nghi đến chính mình có phải hay không là thật làm sai nếu như không n ú n g tay vào tây du lượm kiếp có phải hay không là liền sẽ không như vậy rồi chỉ là v ô l u ậ n là phong thần hay lại là tây du từ đầu đến cuối đều là chiều hướng phát triển hắn không phải đánh cờ nhân có một số việc hắn cũng không có cách nào nhìn như thánh nhân cao cao tại thượng có ai biết rõ có một số việc bọn họ cũng là không thể tự mình đây đúng và sai đều đã không trọng yếu đầy đủ mọi thứ cũng đã thành định cục cần gì phải ở c u ố n q u y ế t đúng sai chối lúc ấy chính mình làm hết thể đây ít nhất lúc ấy ta cho là ta làm là đúng nguyên thủy thiên tôn đứng lên không thoáng cái cho ngọc hư cung đại môn liền đóng lại hơn nữa phân phó đồng tử nói không tiếp khách liền nói mình ở bế quan bây giờ mất đi thánh nhân thực lực đã không có đụng vách tường tiền vốn chỉ có thể tạm thời trước cậu thả đến không thể không nói hắn và tây phương cái tiên lão cả hai muốn đều là giống nhau không dám đi ra ngoài đại ý cũng chuẩn bị câu bích du cung thông tin ê p h ả n phất trong nháy mắt cũng già mấy chục tuổi h ắ n tự nhiên cũng chạy không thoát thiên đạo lực lượng chiếm đoạt giống vậy ngã vào c h u ẩ n thánh c h i cảnh b a n g vào ta c h u ẩ n thánh c h i cảnh là nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn chuẩn đề đ á n người tựa hồ cũng không là vấn đề đi thông tin lo lắng lẩm bẩm một câu không hổ là thông thiên giáo chủ lúc này vẫn còn đang suy tư đến muốn làm trước vấn đề có thể hay không đã làm bọn họ một lát sau thông thiên đột nhiên cười hắc hắc ta phỏng chừng bọn họ cũng không làm hơn đồ đệ của ta rồi nghĩ tới đây thông thiên trực tiếp lắp mình mà ra bích du c u n g hướng ly sơn đi tựa hồ là tìm ly sơn lão mẫu để cho nàng đi đánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn đầu xuất cung thiên đạo thạch băng liệt hóa thành điểm một cái khói mù phiêu đãng mà lên phảng phất là sáp nhập vào thiên đạo bên trong thiên đạo thạch trong truyền thuyết là lúc thiên địa sơ khai còn xuất lại vốn là vì hồng quân sở hữu sau đó chuyển tặng với thái thượng lão quân mà thái thượng lão quân tự nhiên cũng cảm thấy cao viết bên trên hạ xuống vẻ này đáng sợ lực cắn ướt hắn bóng người mơ hồ hiện lên hóa thành ba cái thái thượng lão quân đồng thời xuất thủ băng liệt này của lực lượng đáng sợ ngược lại thái thượng lão quân nợ nụ cười hắn lần này thuế biến nhìn như là thất bại nhưng là cũng là thành công mượn hồng quân tay đánh nát chính mình đầy đủ mọi thứ đem hết thẻ trả lại cho trong t h i ê n địa, không thua thiệt không nợ bây giờ mặc dù hắn lần nữa đoàn tụ thánh nhân căn uất lực lượng càng nhiều là nhằm vào hồng mông tử khí nghĩ tới đây thái thượng lao quân ha ha phá lên cười trạng thái có chút điên cuồng lao phu không có rơi xuống thánh nhân c h i cảnh lao phu hay lại là thánh nhân ha ha hắn mặt mũi có chút điên cuồng ở ha ha cười to tiếng cười vang vọng ở toàn bộ đâu xuất cung thật lâu không tiêu tan ly sơn kèm theo đường vũ vừa mới trở lại liền thấy làm khanh cùng la hầu hai người đều đang đợi hắn nhắc tới bọn họ hai người vẫn có một ít tân đoán dù sao cũng là hồng quân liên thủ với la hầu làm chết khô long ca đường vũ cẩn thận nhìn một chút cũng không có phát sinh đại chiến đường tam tạng ngươi trở lại ta muốn hỏi hỏi ngươi bây giờ phải làm gì thiên hỏa không ngừng phàm trần lập tức phải c h ạ y mất la hầu trực tiếp có nên nói hay không nói l a m khanh cũng đang nhìn đường tam tạng rất rõ ràng cũng là vì chuyện này mà tới chuyện này ta biết rõ đường vũ chân mày cao lại đi thiên đình nhưng là thiên đình có thể sẽ tiếp nạp chúng ta sao l a m khanh nói số người đông đảo nếu là tùy tiện mà động thiên đình có thể hay không cho là chúng ta muốn tấn công thiên đình phát sinh chiến loạn dám không tiếp nhận ta đánh liền đến hàn phục đ ư ờ n g vũ hừ một tiếng ngay sau đó bất đắc dĩ nói bây giờ ngoại trừ thiên đình đã không có địa phương có thể đi rồi về phần ngươi nói số người đông đảo hắn nhìn về phía hai người hám i ệ n g cuối cùng vẫn không nói ra muốn trôn cất diệt ý tưởng của bọn họ nghe vậy la hầu nhất thời yên tâm lại rồi đúng nha có đường tam tạng vẫn còn ở nói cái rắm đây chính là liên hồng quân cũng không coi vào đ ầ u chủ đã như vậy ta lập tức trở lại vạn yêu quốc cùng lai ca thương nghị một chút chỉnh đốn sở hữu chuẩn bị đi hướng thiên đình la hầu không kịp chờ đợi nói p h à n trần lập tức phải hoàn toàn bị thiên hỏa đốt một chút dọt không dư thừa bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn hư vô ở tiếp tục chỉ hoãn cũng liền nhiều một chút nguy hiểm làm khanh nhìn về phía đường tam tạng như vậy bốn nước biển tộc cũng đi theo bốn nước biển tộc long tộc vạn yêu quốc cổ lực lượng này đủ để càn quét thiên đình rồi bọn họ thật sẽ tiếp nạp chúng ta sao còn nữa ở nơi này chàng thiên địa đại kiếp khó khăn bên trong chúng ta có phải hay không là cũng sẽ chết nàng buôn bà cười một tiếng sinh tử nói đến ta đã sớm coi nhẹ ta chỉ là lo lắng bốn nước biển tộc đó dù sao cũng là chúng ta con cháu hậu bối ly sơn lão mẫu nhìn về phía đường vũ há miệng hồ muốn nói gì đường vũ hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng lắc đầu một cái ngược lại nhìn về phía làm khanh bọn họ cũng sẽ không tử các ngươi cũng cũng sẽ không tử ít nhất ở ta trước khi chết các ngươi cũng sẽ không không h i ể u tại sao đường tam tạng nói như vậy nhưng là những lời này lại cho la hầu cùng làm khanh lòng tin tuyệt đối nếu đường tam tạng nói như vậy như vậy cũng liền chứng minh có cơ hội tránh được này t r á n g kiếp nạn ta đây an tâm la hầu cười hắc hắc quả nhiên ta liền biết rõ tam ca ngươi có biện pháp này hắn hướng về phía đường tam tạng giơ ngón tay cái lên vậy bọn ta trở về cũng an bài một chút làm khanh nói nhưng là dù cho đi đến thiên đình chúng ta nhiều người như vậy muốn an trí đứng lên tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên đã sớm cân nhắc đến thậm chí nói thiên đình có hay không tiếp nạp cũng là một cái vấn đề chớ nhìn hắn khí thế hung hăng nói ghê gớm đánh tới bọn họ p h ụ nhưng là còn có một cái hồng quân đâu rồi tam giới hắn còn không có độc tôn ở một cái dù cho đi đến thiên đình vừa có thể trốn tránh bao lâu đây thiên đạo cũng đã bắt đầu chiếm đoạt thánh nhân căn nguyên sợ rằng cách nó ngủ say đã không xa ngược lại lại nghĩ tới quy khư đối với quy khư phong ấn đường vũ tự nhiên cảm giác đã sớm phá vỡ phong ấn một điểm này hắn rất kỳ quái theo lý thuyết phong ấn lực lượng không nên lại nhanh như vậy tiêu tan kia sợ sẽ là quy khư thật có thể phá khai phong ấn cũng phải đợi một đoạn thời gian có thể không nghĩ tới là lại dùng thời gian ngắn như vậy liền phá vỡ phong ấn còn nữa phá khai phong ấn quy khư cũng không có trực tiếp tiến vào tầm giới nó đang làm gì một điểm này ta biết rõ đường vũ nói nhưng là bây giờ ngoại trừ trên trời tựa như có lẽ đã không chỗ có thể đi phạm trần lập tức phải hoàn toàn băng liệt vừa dứt lời quan g mang c h ấ p t h ư ớ c thông tin ê bóng người hiện lên chỉ là nhìn thông tin ê ngoại trừ đường vũ bên ngoài đám người còn lại đều là sửng sốt một chút chương bảy trăm bốn mươi mốt hưng phấn lai、like、ca chuẩn thánh tu vi thông tin ê lại biến thành chuẩn thánh tu vi vài người cũng không dám tin nhìn hắn ngược lại là thông tin ê hồn nhiên không thèm để ý mặt lộ vi tiếu h các ngươi cũng ở đây nhà sư phó n g ư ờ i ly sơn lão m â u khiếp sợ mở miệng thông tin tự nhiên vung tay lên không có chuyện gì chính là rơi xuống thánh nhân tri cảnh rồi này đều không gọi chuyện dù cho bây giờ ta đánh ba người kia không biết xấu hổ cũng với chơi đ ù a tựa như khóe miệng của đường vũ không khỏi có quắc một cái ngược lại ở tâm lý âm thầm thở dài đừng xem thông tin ê tự nhiên không thèm để ý chút nào nhưng là đường vũ cũng từ lời hắn c h u n g nghe được vẻ khổ sở từ thánh nhân c h i cảnh rơi vào rồi c h u ẩ n thánh vốn là trong thiên địa nhất cường đại vài người mà bây giờ lại rơi xuống này không phải nhất thời bán hội có thể đón nhận liên quan tới thông tin ê rơi xuống thánh nhân c h i cảnh đường vũ đã đón được nhân vị thiên đạo ở căn nuốt hồng nông tử khí thánh nhân căn nguyên trừ mình ra cùng với cá biệt vài người bên ngoài không có người có thể tránh được sư phó đây rốt cuộc là chuyện gì ly sơn lão m ẫ u tiêu gấp hỏi hồng ngông tử khí bị thiên đạo hút ra sau đó liền rơi xuống thông tiên n ú n vai một cái bất quá không có chuyện gì ta phỏng chừng bọn hắn cũng đều rơi xuống hh ắ c ắ cho c nên bây giờ ta còn có thể một chục tam đường vũ có chút không nói gì cũng rơi vào rồi c h u ẩ n thánh còn n g h ĩ đánh nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương nhị thánh đây nếu như bị bọn họ biết rõ thông tiên cái ý niệm này không biết rõ có thể hay không tức miệng mắng to cũng khi nào còn muốn tìm bọn họ đánh nhau nhưng là bây giờ vi sư không thế nào tốt xuất thủ nhưng là ngươi bất đ ộ n g thông thiên nhìn ly sơn lão m ẫ u n ở nụ cười trong mắt lướt qua một tia tàn thương bây giờ vi sư cảm giác là thực sự già rồi sư phó ly sơn lão m ẫ u thanh â m nổi lên một tia ngạc nào tây phương nhị thánh cũng rơi vào rồi t r u y n thánh la hầu đột nhiên con mắt sáng lên hỏi thông thiên c ạ bạ một cái con mắt của hạ gật đầu một cái nhất định là ngã xuống rồi ta đều rất xuống có gì hướng là bọn hắn dừng một chút tiếp tục nói ta p h ỏ n g chừng cũng không phải ngươi và như l a đối thủ ngay vậy la hầu ha ha phá lên cười hẳn không được hiện ở lập tức tìm tới tây phương nhị thánh cùng bọn họ làm một trận lớn được t ố t ha ha la hầu cười lớn nói ngược lại tựa hầu nghĩ tới điều gì tiếng cười nhất thời đột nhiên ngừng lại dù là rơi xuống c h u ẩ n thánh rồi bọn họ cũng ở đây tử tiêu cung đâu rồi tử tiêu cung có hồng quân nghĩ đến đây con mắt của la hầu nhìn ba ba hướng đường vũ đường vũ sở lỗ mũi một cái nói cái này ngươi muốn làm gì ta bất kể suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu ta phỏng chừng hồng quân cũng không thể quản la hầu lần nữa ha ha phá lên cười cho các ngươi lúc ấy truy sát ta ha ha còn nữa tiểu đến người to mồm có thể t ắ t trở lại kèm theo tiếng cười la hầu trực tiếp rời đi hắn muốn đem cái tin tức tốt này hồi báo cho tiểu đến phòng chừng tiểu tới nghe được tin tức này hắn rất cao hứng dù sao có thể dựa nhục t r ư ớ c rồi năm xưa cao cao tại thượng thánh nhân rơi vào rồi trần thánh thoạt thỏa không sợ bọn họ đứa nhỏ này chuyện gì liên quan đến hắn cái gì đi thông thiên nói làm gì đi không phải ngươi nhắc nhở ấy ư ngươi còn hỏi nhân ra làm gì đi thông thiên cười hắc hắc chắp hai tay sau lưng hướng ly sơn bên trong đi tới chỉ bất quá bước chân dừng một chút ly sơn nhà bây giờ ngươi cảnh giới tựa hồ đến rồi một cái bình cảnh vi sư cho rằng ngươi cần sắp đại chiến mới có thể cảm n ộ đường vũ ngạc nhiên nhìn thông tin ê ngươi cái này thật đúng là là một cái tốt sư phó lại để cho đồ đệ mình đi tìm thánh nhân đánh nhau không bọn họ cũng không phải thánh nhân thông tin ê vung tay lên ba cây sắt kiếm hiện lên bắn không theo này ba cây kiếm xuất hiện vô tận sát ý lan tràn hắn nhìn về phía ly sơn lão mẫu ánh mắt lộ ra một cái tia còn như phụ thân như vậy tự ái trong tay ngươi có một thanh hôm nay vi sư liền đem còn lại ba thanh toàn bộ đều giao cho ngươi sư phó ly sơn lão mẫu nhìn kia ba thanh kiếm thấp thấp kêu một tiếng thông tin ê cười một tiếng hướng cách đó không xa cung điện đi tới vạn yêu quốc la hầu trở lại chuyện thứ nhất chính là tìm tiểu đến chuẩn bị đem thánh nhân rơi vào rồi chuẩn thánh cái này báo cho hắn tới nha nói cho ngươi biết một tin tức tốt la hầu hương phân nói laica nằm ở một cái ghế nằm ghế nằm còn một l â y một cái laica nửa mị đến con mắt ngoài miệng ngậm một điếu thuốc ở bên cạnh còn có nửa chai nhị hoa đầu nửa dưa leo một ít đậu p h ư n g đưa tay liền có thể đụng tới cô đông một cái nhị hoa đầu lai ca này cắt một tiếng cầm lên mấy hạt đậu phộng ném vào trong miệng nhỏ nhỏ mị đến con mắt thờ ơ nói tin tức gì tốt nhỉ đối với bây giờ lai ca mà nói hắn không cho là có thể có tin tức tốt gì dù sao đều phải trúng độc rồi đối với thiên hòa chuyện p h ạ m trần sẽ phải băng liệt lao tam nói thế nào lai ca hỏi không nói trước chuyện này la hầu tràn đầy hưng ơ phần nói ta và ngươi nói một cái tin tốt thánh nhân rơi vào rồi chuẩn thánh cảnh giới cọ t h o n cái lai ca liền đứng lên chứng lớn con mắt ngươi nói cái gì đồ chơi thánh nhân rơi vào rồi truyền thánh đúng la hầu trọng trọng gật đầu một cái hai cái tay đỡ lai、like、k a b ả vai cùng hắn trịnh trọng nói tới nhà ngươi to mồm có thể tắt trở lại ngươi xỉ nục cũng có thể chính mình đi đòi lại rồi cao hơn g không hương phấn không vừa nói lấy tay sờ một chút lai、like、k a mặt to nhìn ngươi h ư n g phấn mặt cũng đỏ bừng đó là uống rượu uống lai、like、k a dễ làm ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến ngơ ngác nhìn la hầu một lát sau lai、like、ca phá lên cười la nhà ngươi nói không tệ ha hà cũng không phải thánh nhân ta còn sợ cái bữa chơi hắn nha lai ca nặng nề ở một hơi rượu l a Hậu ca o mẩy, lui v ề phía sau h a i b ư ớ c Chỉ thấy lai ca nắm chặt quả đấm ngược lại lại sờ một cái chính mình mặt chơi hắn nha ngược lại lai ca ngưng cười âm thanh k i a hồng quân đây có lao tam la hầu nói nhất thời lai ca yên lòng hai người liếc nhau một cái ngay sau đó đồng thời phóng lên cao hướng tử tiêu cung đi đối với bọn hắn động tác đường vũ thần n i ệ m động một cái thời khắc đang chú ý nhìn hai người đi đến rồi tử tiêu cung hắn không khỏi trách móc hít vào một hơi xong rồi tây phương hai vị thánh nhân thật giống như muốn xong con bê tựa hồ cũng không dừng tây phương hai vị thánh nhân ngay cả ly sơn lão mẫu đều phải tìm nguyên thủy thiên tôn một bộ muốn làm chiếc bộ dáng sư phó đem này bốn thanh kiếm giao cho ta cũng sắp tiệt giáo thủ giao cho ta ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói có chút k i ử u hận là không thể quên dung nhập vào đến tận xương thủy minh khắc đến hồn phách bên trong kia sợ sẽ là thiên địa cũng muốn hủy diệt giai đoạn cũng lãnh đạm không quên được cửu hận ta cho là chúng ta hẳn trước đi xem trò vui tương đối khá đường vũ nói muốn biết rõ lai ca cùng la hầu đều đã sát hướng tử tiêu cung rồi hắn được vì hai cái bảo giá hộ hàng để cho bọn họ bông ra thi triển ừ đột nhiên đường vũ dương mắt hướng trên bầu trời nhìn mơ hồ cảm giác có vài cổ khí tức đáng sợ đang ở dần dần đến gần nơi này t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi hai tới tử tiêu cung gây chuyện như vậy khí tức để cho đường vũ cảm thấy một chút sợ hãi lấy bây giờ hắn tu vi có thể để cho hắn cảm giác sợ hai đồ vật có thể nói chỉ còn lại cá biệt mấy thứ thiên đạo quy khư còn có trong cơ thể một người khác chính mình còn có cái này ở thời gian trường hà trung du đáng đạo thân ảnh kia nhưng l à n à y mấy cổ hơi thở rõ ràng không phải trong mơ hồ đường vũ cảm thấy cái loại này máu tanh lạnh giá mang theo vô tận lệ khí nhưng mà theo hắn tinh tế cảm ứng sau lại biến mất vô ảnh vô tung đây rốt cuộc là cái gì vượt ngoại vật sao thế nào ly sơn lão m ẫ u thực hiện rơi vào trên người đường vũ kỳ quái nhìn hắn không có gì ngay sau đó đường vũ n ở nụ cười đi chúng ta đi xem cuộc vui lai ca cùng la hầu cũng lên đường ta phải vì bọn họ bảo giá hộ hàng để cho bọn họ bông ra thi triển trong suốt tiếng cười từ ly sơn lão mẫu trong miệng phát ra con mắt lớn tràn đầy minh sán nụ cười ngươi thật là xấu đường vũ đứng thẳng người lên nghĩa chính ngôn từ nói vậy làm sao có thể là không tốt đây bây giờ lai ca la hầu bọn họ ở dưới tay ta ta khẳng định được bảo đảm bọn họ tự thân an toàn hơn nữa ngươi không phải cũng muốn đi ngọc hư cung đi bộ một vòng sao ly sơn lão mẫu nháy một con mắt của hạ ngọc hư cung bảo bối không nhiều lắm ngọc hư cung bảo bối không nhiều lắm nhưng là trên người nguyên thủy thiên tôn còn nữa hơn nữa còn đều là định phong pháp bảo đường vũ nói lần trước ăn trộm ngọc hư cung thời điểm căn bản không có bao nhiêu định phong pháp bảo thực ra đây cũng là tất nhiên dù sao đồ trọng yếu khẳng định được thả ở trên người mình thì như chư thiên khánh vân bàn cổ phiên cái gì bây giờ nguyên thủy thiên tôn ngươi cũng ngã xuống rồi thành nhân những thứ kia pháp bảo cho hắn là như vậy lãng phí thôi thôi hay lại là tam ca bị liên lụy một ít cho thu nhận đi ừ ngược lại lại nghĩ tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề tựa hồ trên người bọn họ pháp bảo cũng không ít nhìn đường tam t ạ n g chấp động con mắt ly sơn lão n â u rất cảm thấy hứng thú nói ngươi có phải hay không là muốn cho ngọc hư cùng dọn đi ta thấy được ly sơn lão mẫu càng không sợ phiền phước đại nghe ngươi đường vũ hướng về phía nàng cười hắc hắc một vẻ ôn nhu từ trong con người thoáng qua vừa nói đường vũ kéo một cái nàng hướng tử tiêu cùng đi thiên đ ỉ n h giờ phút này ngọc đế di lập phật người thành đại sự phật chính ngồi chung một chỗ uống t h ỏ a thích đây chỉ là ngọc đế lại cảm thấy có chút buồn cười đường đường phật môn thậm chí ngay cả chỗ an thân cũng không có bất quá đây cũng là thuộc về gián tiếp trở thành thiên đ ỉ n h một phật tử một khi thiên đình có chuyện chắc hẳn bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ở một cái ở dạng này đại k i ế p bên trong chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội đồng thời tránh được cho nên lúc đó ngọc đế thoáng hơi trầm âm cũng liền kiếp nạn bọn họ hơn nữa còn triệu kha hiến hội hoan nghênh phật môn từ nay về sau tất cả mọi người là người một nhà phía dưới chúng thần cùng chúng phật cũng ở đây uống thỏa thích chính giữa â m âm một mảnh m ờ i người thành đại sự phật lấy ra rượu hướng về phía ngọc đế báo cho biết một chút ngược lại một cái chỉ làm chỉ là uống song sau vẫn không khỏi đập chất lưới nên có nói hay không rượu này rất tốt uống còn có một chút ngọt nhưng mà lại không được tinh thần sức lực nếu như nếu như nhị hoa đầu là tốt người thành đại sự phật không khỏi ngược đọc nhị hoa đầu mùi vị ngọc đế cười t r ú n g chím gật đầu một cái đứng lên chào hỏi các vị t h ầ n phật mọi người cùng nhau chỉnh một cái báo phía dưới đột nhiên có người báo lại t h ầ n s ắ c vội vàng khởi bẩm ngọc đế tiền nhiệm phật tổ cùng ma tổ la hầu tiến vào thiên đình rồi không biết rõ bọn họ làm sao đến đây nhất thời toàn bộ đại điện cũng yên tĩnh lại a di đà phật người thành đại sự phật đọc một câu phật hiệu sắc mặt nổi lên một nụ cười trầm biếm như hôm nay đỉnh cùng phật môn người toàn bộ tụ tập ở này chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao cổ phật nói có lý ngọc đế bữa thời điểm yên lòng như hôm nay đ ỉ n h cùng phật môn tụ tập đừng nói chỉ là la hầu cùng lai ca tung khiến cho bọn hắn vạn yêu quốc cả nước điều động thiên đình đều đã nhưng không sợ hãi người thành đại sự khi có t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà không lộ ra phong thái người thành đại sự phật thần sắc không thay đổi nhưng mà ngọc đế lại hơi n h ư mày này mẹ hắn ý gì nói là c h ấ m không phải một cái thành đại sự người sao ngọc đế cười nhạt đã như vậy, vậy thì hoàn toàn không cần để ở trong lòng đến trâm mời các ngươi một ly t ử tiêu cung la hầu cùng lai ca đã xuất hiện chỉ là lai ca ít nhiều gì trong lòng vẫn là có chút rụt rè muốn biết rõ lấy trước kia to m ù n tát bóng mở không phải nhất thời bán hội có thể đi xuống có thể còn không chờ lai ca nói cái gì vậy la hầu đã tiến lên đi lên chính là một cước phanh một tiếng cho tử tiêu cung đại môn liền trực tiếp đá văng tiếp dẫn chuẩn đề cút ra đây nhận lấy cái chết đây chính là hồng quân địa bàn cứ như vậy một cước cho đại môn đá văng này không phải đánh hồng quân mặt đó sao lai ca nghiêng b ộ i nhìn la hầu liếp mắt giơ ngón tay cái lên la nhà người ngụ bút t ử tiêu cung bên trong hồng quân sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống nhưng mà tiếp dẫn cùng truyền đề hai người tâm lại máy động đột ngay sau đó thấy được hồng quân cũng liền hoàn toàn yên tâm lại rồi la hầu ngươi lớn mật lại dám đến lao sư tử tiêu cung tới dương a i tiếp dẫn bạo nổ quát một tiếng bóng người xuất hiện ở cửa sắc mặt biến thành nộ nhìn la hầu nhưng mà vừa nhìn thấy tiểu đến thân s ắ c không khỏi ngần ra đ ầ u có chút chuyển một cái cũng liền biết hai người này tới làm gì tới này rất rõ ràng là biết rõ mình đám người rất xuống thánh nhân tìm đến mình dùng việc công để báo thủ r i ê n xem ra rồi người cái này ngực tử chuẩn đề chỉ lai、like、ca phẫn nộ nói lúc ấy ta thật hẳn một cái miệng rộng từ tắt chết ngươi Giữa hổ vi hoạn sớm biết rõ tại lần trước bắt lại lai、like、ca thời điểm liền trực tiếp giết chết nha rồi lai、like、ca như cũ bản năng co rụt lại cổ la hầu ha ha cười to đến không cần sợ bọn họ đều là chuẩn thánh rồi vẫn cùng chúng ta phải sát ha ha năm đó các ngươi nhưng là truy sát ta thật là khổ nha hắn nói là lúc ấy vừa mới đột phá phong ấn giáng sinh thời điểm bị ba vị thánh nhân đổi hướng là c ậ u t ự như thiếu chút nữa thì chúng độc rồi nhất thời laika thân thể một trận xuất ra một điếu thuốc cho mình bớt lên ngưng mắt nhìn tây phương hai vị t h á n h nhân bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì sao hai n g ư ờ i luôn là tự cho là đúng cho rằng các ngươi không có sai cũng sẽ không sai đúng các ngươi thân là thiên địa gian t h á n h nhân kia sợ sẽ là có lỗi ai dám nói các ngươi sai sai cũng có thể trở thành đúng đen cũng có thể biến thành bạch bởi vì các ngươi thực lực bản thân như vậy hiện tại đây các ngươi đã không có thực lực các ngươi đã cho ta hay lại là cái kia bị ngươi đánh miệng rộng tử tiểu tới sao laika cười hắc ta ở nơi này các ngươi là tiểu đến nhưng là lao tam vẫn luôn gọi ta lai k a dù là hắn hiện tại thực lực cường đại vô cùng cũng như cũ còn kêu ta lai k a đối với ta cũng tràn đầy tôn kính một mặt là một lời không hợp to mồm liền lên đến một mặt gọi là ta lai k a nhân ngươi nói thế nào ta chọn tất cả đều là tại ngươi môn to mồm tác vừa nói lai k a không khỏi lần nữa s ờ một cái chính mình mặt tựa h ồ như cũ còn có thể cảm giác ngày xưa một cái kêu bàn tay ở trong khoảnh khắc l u ô n ở trên mặt mình nóng bỏng chương bảy trăm bốn mươi ba đ ổ i tư thế một lần nữa nói đến những thứ này laika liền cảm giác có chút tủi thân nếu như không phải to mồm cả ca tát hắn làm sao sẽ như vậy phản bội phật môn đây tận tâm tận lực trợ lý một cái tốt cũng không lọt một cái không đúng to mồm liền lên tới ai cũng không chịu nổi nha laika có thể kiên trì nhiều năm như vậy cũng coi như là trong lòng năng lực chịu đựng tương đối mạnh rồi nói nhảm đồ chơi gì la hầu trực tiếp liền động thủ chơi hắn môn chỉ là một cổ vô hình lực lượng lồng trùm lên trên người la hầu la hầu biến đổi thần sắc chỉ thấy hồng quân, xuất hiện ở trước mắt. Thấy hồng quân la hầu trong mắt nổi lên một tia ba đậu lại dám chỉ là hồng quân lời còn chưa nói hết một tiếng khinh thường tiếng cười vang dội ở tử tiêu cung mà bao phủ ở trên người la hầu vẽ này như thế cũng biến mất vô ảnh vô tung lao tam tới nhất thời la hầu cùng lai ca liếc nhau một cái hai người ở không cố kỵ gì rối g i í t đọc thủ chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái lắc người một cái đi sâu vào đến trong hỗn độn vốn là cho là ở hồng quân dưới sự che chở hẳn là sẽ không có đến bất cứ vấn đề gì nhưng là bây giờ đường tam tạm tới vấn đề này l ớ n la hầu cùng lai ca cũng tiến vào trong h ỗ độn mỗi người không nói một lời hướng ngày xưa hai vị thánh nhân liền vào tới đường tam tạng hồng quân một chữ một cái nói bốn phía gian cũng một trận bắn mẹo vô tận năm tháng trường hà hiện lên đường vũ bóng người mơ mơ hồ hồ có ở đây không cùng không gian cùng trong thời gian loé lên không gian cuối cùng thời gian thay nhau với nhau đường vũ liền bình tĩnh đứng ở trước mặt hồng quân giống như là từ đầu trí cuối hắn ở nơi này hắn và thiên địa ở giao hội phản phất hắn lại là thiên địa một bộ phận nhưng là đồng dạng thiên đạo tựa hồ cũng ở đây bài xích hắn hắn giống như là một cái chân đạp ở thiên đạo bên trong cái chân còn lại với thiên đạo bên ngoài với nhau g i a o hội thêm bài xích ánh mắt của hồng quân thâm thúy đi xuống nhàn nhạt chính là chỗ này một tay sẽ để cho hồng quân cảm thấy đường tam tạng pháp lực tựa hồ nâng cao một bước đường vũ cũng ở đây ngưng mắt nhìn hồng quân như có như không ba động từ trên người hồng quân lan tràn với trong thiên địa khó mà dung hợp thiên đạo cũng ở đây bài xích hắn nói cho đúng là bài xích này trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia hắn và đường vũ bất đồng hắn là đơn thuần bị thiên đạo bài xích mà mặc dù đường vũ cũng bị bài xích nhưng lại nhưng cũng có thể dung nhập vào ánh mắt của hai người mắt đối mặt với nhau hồng quân đôi mắt thâm thúy đường vũ trong mắt giống như là vô tận nhận nguyện tinh thần thay đổi liên tục hồi lâu sau hồng quân khép cười một cái không biết rõ tam tạng đến ta đây tử tiêu cùng vì chuyện gì xem cuộc vui đường vũ nhún vai một cái giản đan minh rồi sạch sẽ gọn gàng hai chữ con mắt tìm tòi nhìn hồng quân lướt mắt hắn làm sao sẽ tiến cảnh nhanh như vậy chẳng nhẽ cũng là bởi vì trong cơ thể cổ lực lượng kia sao dù cho cổ lực lượng này có thể bị luyện hóa cũng không phải như vậy nhanh chóng mới được hồng quân thần sắc lần ra ngay sau đó biết đường vũ lời muốn nói xem cuộc vui là cái gì tâm lý bất mãn ám thầm hư một tiếng nhưng mà nhưng không thể làm gì ở dạng này thời khắc mấu chốt hắn còn không muốn cùng đường tam tạng đậu thủ ở một cái kia sợ sẽ là đậu thủ người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá thậm chí không cần tự mình đậu thủ một khi quy khư nhập thế đã như vậy ngươi hảo hảo xem đi hồng quân tiếng hử nói đường vũ cười hắc hắc mang theo ly sơn lão mẫu lắc mình tiến vào trong hỗn độn thoáng do dự một chút hồng quân cũng tiến vào hỗn độn mấy cái c h u ẩ n thánh giao chiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là không chết được nhưng là vạn nhất đường tam tạng xuất thủ đó cũng không giống nhau hỗn độn bên trong giờ phút này bốn người đại chiến như dầu sôi lửa bỏng la hầu đối tiếp dẫn lan lộn thân pháp lực kích động d i ệ t thế hắc liên toát ra từng đạo sáng mở tiếp dẫn liên tiếp lui về phía sau bị cắn nuốt rồi hồng nông từ khí cùng thánh nhân căn nguyên nhìn như chỉ là đơn giản chiếm đoạt trên thực tế bọn họ liền căn nguyên thần hồn đều có chút tạm thương người cái này lao tiểu t ử không được đâu la hầu ha ha cười to càng chiến càng hăng cả người bay lên trời đen nhánh ma khí lồng gắn vào trên người hắn rồi tựa như vĩnh dạ hắc ám diện thế hắc liên trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn ngay sau đó hóa thành kinh thiên động địa một đòn cùng lúc đó laika cũng lớn chiến chuẩn đề như vậy cảm giác sảng k h o á i thấy laika cho tới bây giờ cũng chưa từng có không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể cùng thánh nhân một mình đấu laika hăm hở trên người phật quang bao phủ chiếu sáng hỗn độn bàn tay phảng phất hóa thành thiên địa một dạng hướng chuẩn đề bao phủ đi chuẩn đề liên tiếp lui về phía sau laika theo sát đem tới chuẩn đề an t a m ộ t cái miệng r ộ n g tử ba một tiếng một cái miệng r ộ n g tử hung hăng quất vào chuẩn đề sắt mặt tắt chuẩn đề bay ngược mà ra đầu góc vo ve thoải mái l a i c a hăm hở q u á t to một tiếng xuất hiện ở chuẩn đề phía trên một đấm hung hăng đập xuống ngay sau đó cho chuẩn đề c ớ i trên người hai cái quả đấm luân vườn như thế dựa theo trên người chuẩn đề liền chào hỏi đi lên chuẩn đề bị l a i c a c ớ i trên người hai cái tay ô m đầu ngược lại chuẩn đề vừa dùng lực đấu tranh ngược lại cho l a i c a c ớ i ở dưới người cũng căng lên quả đấm thấy một màn như vậy ly sơn lão mẫu há to miệng khiếp sợ không thôi thật là giống như là hai tên lưu manh đang đánh chiếp đường vũ ha ha cởi to chỉ điểm nói laika trộn đạo hầu từ tâu đạo hồng quân cũng lên ngẩn không biết rõ có phải hay không là đường vũ chỉ điểm quan hệ laika tay đi xuống dỗi một cái vừa dùng lực ô gạo tựa như một tiếng tiếng sói tru âm từ chuẩn đề trong miệng phát ra hắn trừng lớn con mắt sắc mặt n h ă n nhó thừa dịp trong chấp nhóm này laika đưa tay hao tổn ở tóc hắn vừa dùng lực cho hắn đánh xuống đi laika cùng chuẩn đề hai người cũng sưng mặt sưng mũi ngay sau đó lần nữa v ọ t tới đơn thuần thể sát vật lộn khung laika đi lên một quyền liền luân ở con mắt của chuẩn đề bên trên cho chuẩn đề là một cái ô mắt thanh laika còn nhớ ta mới có thể đã t ừ n g dạy dỗ phục hổ la hán chiêu thức sao điện tháo đường vũ cười lớn còn một bên chỉ điểm đầu tiên hai tay thành hôn nguyên thế nhanh chóng lộ ra tay đi kéo đôi phương đầu dùng sức ép xuống cùng lúc đó nhấc từ bản thân cứng rắn đầu gối dùng sức đụng vào đối phương t r ê t nót năm xưa đường vũ dạy dỗ phục hổ la hán thanh nhâm không khỏi lần nữa vang dội ở lai ca trong đầu cùng lúc đó hắn lộ ra tay hai cái tay dùng sức ôm chuẩn đề đầu cùng lúc đó lai ca đem chính mình cứng rắn đầu gối cũng g ơ lên l o ả n xoảng chuẩn đề đầu góc ô một tiếng nhất thời mắt buốt kim tinh Có ca tiết tấu thanh âm, từ、Laika、trong truyền tác tư thế, một lai miệng đổi không nhị nhị ra, nữa. động ngừng, lần âm, sư đệ tiếp dẫn đại kêu một tiếng lắc người một cái xuất hiện ở bên cạnh lai ca nhưng mà lai ca trong nháy mắt này nhanh chóng lui về phía sau lui về phía sau đồng thời còn thưởng chuẩn đ ề một cái miệng rộng tử bị lai ca điện pháo làm một cái tám chủ chuẩn đề không ngừng đung đưa đầu trên căn bản đã m g ậ m bức đường tam tạng ngươi cho lại như vậy có ý tứ sao hồng quân thanh âm vang dội đứng lên thật là giống như là lưu manh hôn đản đánh nhau để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng ta cho là thật có ý tứ đường vũ hướng về phía hắn trách móc cười một tiếng chương bảy trăm bốn mươi bốn thiên ma khí t ứ c hết t hệ các thứ này đối với đường vũ mà nói quả thật rất có ý tứ nhưng mà đối với hồng quân tất nhiên không thể có ý tứ đây quả thực là đang vũ nhục nhân nhất là tiểu đến thân là thiên địa gian truyền thánh đánh nhau lại tựa như một gã lưu manh như thế để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng khó coi chuẩn đề cùng tiếp dẫn tức cắn răng n g h lợi dĩ v ã n vẫn luôn là quạt tiểu tới mập mại mà to bây giờ lại trái ngược giờ k h ắ c này hai người tâm lý tràn đầy hối tiếc sớm biết rõ như vậy lúc ấy nên trực tiếp đập chết tiểu tới đây cái người tử l a i c a sảng khoái thở dốc một tiếng thở dài một cái chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp sảng khoái tới cực điểm dù b ậ n vẫn ung dung cho mình đốt lên một điếu thuốc thậm chí còn hướng về phía chuẩn đề nháy nháy mắt mang theo khiêu khích trí hồng quân hừ một tiếng khí thế vô tình hay cố ý hiện lên hướng l a i c a cùng la hầu bao phủ đi vốn là còn phải tiếp tục động thủ la hầu miễn cưỡng đỡ ở ngay tại chỗ không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía đường vũ hắn còn không có đánh đủ đây thật vất vả bắt được một cái như vậy xoa nắn tây phương nhị thánh cơ hội hắn không nghĩ như vậy bung tha đường vũ không nói gì mà là ngẩng đầu hướng trên trời nhìn thần sắc không khỏi nồng đậm cùng lúc đó hồng quân cũng là như vậy hắn cảm giác trong cơ thể k i ê n một cổ lệ khí như có như không lần nữa lên xuống mà bắt đầu từng đợt từng đợt máu tanh nóng n ả y tâm tình tràn ngập ở não hải cả người hận không được lập tức đại sát tứ phương đường vũ tự nhiên cũng cảm thấy trên người hồng quân lệ khí hắn con mắt nhỏ k h ẽ hít một chút tìm tòi nhìn về phía hồng quân mấy đạo khí tức từ xa xôi trong vũ trụ đang ở dần dần đến gần cùng ra máu tanh lúc đó laika cũng theo sát phía sau đi lên một cái miệng rộng tử liền luân phiên ở chuẩn đề trên mặt ngược lại laika cùng la hầu hai người biến mất không thấy gì nữa tốc độ phi khoái a tiếp dẫn cùng chuẩn đ ể cắn răng n g h i ế n lợi tê giống lên hận không được đem tiểu tới cùng la hầu cho thiên đao và quả ngay sau đó hai người liếc nhau một cái bọn họ cũng cảm thấy này cổ khí tức đáng sợ đang ở dần dần đến gần nếu như có thể bọn họ cũng muốn chạy bất quá hồng quân ở chỗ này sẽ không có đến vấn đề gì v ư ợ g ngoại ở dần dần tiếp cận với này rất đáng sợ hồng quân sắc mặt nghiêm túc xuống dưới v ư ợ g ngoại thiên ma quy khư lúc ấy nói quá trong cơ thể hắn cổ lực lượng này sẽ dẫn tới thiên ma như hôm nay ma quả thật tìm tới ngươi dẫn tới tự mình giải quyết đường vũ mặt không chút thay đổi nói đ ừ n g cho là ta không biết rõ sở dĩ có vực ngoại sinh vật tới là bởi vì ngươi trong cơ thể của lực lượng kia cùng bọn họ đồng căn đồng nguyên từ đó bị bọn họ ở vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ cảm ứng được nay cổ lệ khí cùng hồng quân trong cơ thể không lịch sự gian tản ra cổ lực lượng kia rất giống thiên ma lực lượng bây giờ bởi vì cổ lực lượng này đem thiên ma dẫn đi qua mặc dù đường vũ không biết rõ cụ thể thiên ma có đáng sợ dường nào nhưng là trong cơ thể ngoài ra mình nói tới thiên ma hai chữ thanh âm đều nặng nề mang theo kiên kỵ mặc dù chúng ở dần dần đến gần nơi này nhưng là nhất thời bán hội cũng không cách nào tới hồng quân mạnh miệng một loại nói khóe miệng của đường vũ nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ ngươi thật đúng là mạnh miệng tung bây giờ xử bọn họ không cách nào hoàn toàn khóa giới tới nhưng là cũng không bao lâu bọn họ sẽ tiến vào thế giới thiên đạo quý h ư đại đạo thiên ma lại muốn toàn bộ tụ tập ở thế giới thiên đạo chẳng nhẽ thiên đạo dự định để cho bọn họ đại chiến sao nhưng là một khi thật đại chiến thiên đạo tự ta có thể chịu đựng bọn họ lực lượng đáng sợ sao hồng quân trong mắt nổi lên một chút t ả n đạm bởi vì đường tam tạng nói rất đúng dù cho tạm thời bọn họ không cách nào khóa giới tới nhưng là không bao lâu bọn họ sẽ tiến vào thế giới t h i ê n đ ạ o ta ngươi liên thủ có thể hay không đối trả cho chúng nó hồng quân nghiêm nghị nhìn đường vũ đường tam tạng ta không biết rõ thiên ma rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nhưng là chắc hẳn trong cơ thể ta cổ lực lượng này ngươi cảm thấy đi đây bất quá là ta được đến chút ít bủn nguyên t r i lực bên trong ẩ n chứa lệ khí sẽ để cho ta có lúc cũng nếu không khống chế được cho nên thiên ma nhất định là tàn bạo bất nhân vật một khi bọn họ thật tiến vào thế giới thế nào ngươi suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì không thoáng trầm đường vũ nói dù cho có thể tạm thời ngăn cản bọn họ thì thế nào nay nhất phương thiên địa không phải là như thế muốn hủy diệt chỉ là hủy diệt trong tay người nào thôi ngay vậy hồng quân đột nhiên cười không không giống nhau đường tam tạng không coi đến một khắc cuối cùng ta biết rõ ngươi là sẽ không bỏ rơi ngươi còn kém cuối cùng nửa bước ta cũng là nếu như lúc này bởi vì thiên ma đến đưa đến đánh thẳng vào thiên đạo gia tốc thiên đạo hủy diệt ta muốn như vậy không phải ngươi muốn thấy được đúng không cho nên chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài thiên đạo hủy diệt chúng ta liền có cơ hội ánh mắt của hồng quân xui xẻo xui xẻo nhìn đường n ũ cho nên biện pháp duy nhất chính là tạm thời ngăn cản thiên ma nhập thế bây giờ quy khư đã hoàn toàn tỉnh lại thiên đạo nay đã vô cùng suy yếu rồi nếu là vào lúc này thiên ma cường thế như giới chỉ có thể r a tốc thiên đạo băng liệt muốn bước ra một bước cuối cùng cần thời gian nhưng mà chúng ta bây giờ khiếm khuyết chính là thời gian như vậy có thể kéo dài như vậy một ít vậy cũng là tốt hồng quân thở dài nói đường tam tạng ta biết rõ ta ngươi phân thuộc đối địch nhưng là ở dạng này đại tiếp đến ban đầu ta hy vọng ngươi tạm thời có thể bơm xuống ta ngươi g i a ân đoán liên thủ tới đối địch chỉ có như vậy ta ngươi mới có cơ hội do dự rất lâu đường vũ nói bọn họ cách thế giới thiên đạo còn có một chút khoảng cách mà ta ngơi không cách nào hoàn toàn rời đi thế giới thiên đạo cái này ta tự nhiên biết rõ hồng quân nói chờ đến bọn họ lần nữa đến gần một ít ta ngươi đang nghĩ biện pháp đưa bọn họ ngăn cản ở thế giới thiên đạo bên ngoài ngăn cản đường vũ lắc đầu cười một tiếng ta không cho là chúng ta thật có thể ngăn cản bọn họ này mấy cổ hơi thở cảm thấy sao mặc dù so sánh lại ta có lẽ hơi yếu một ít nhưng là muốn giết chết bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như chở bàn tay một chút ảm đạm từ hồng quân trong mắt thoáng hiện mà qua nhưng là chỉ có thể như vậy không phải sao khóe miệng của đường vũ nổi lên một nụ cười lạnh lùng nhìn hồng quân l ư ớ c mắt chờ chúng nó、no、đến gần một ít mới nói đi ngược lại nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sắc mặt dâng lên nụ cười để cho lão ca hai miễn cưỡng dùng mình một cái đồng thời không hẹn mà cùng lui về sau một bước chuẩn đề thanh n m rút lẫn dậy đường tam tạng n g ư ơ i muốn làm gì chương bảy trăm bốn mươi lăm ly sơn dùng ta thử nói chúc ngươi l ộ t phá đường tam tạng nụ cười trên mặt để cho bọn họ g i ậ n cả tóc gáy khắp cả người phát rét các ngươi thánh nhân pháp bảo cái gì vô dụng chứ các ngươi cũng phát huy không được bao lớn uy lực lưu trong tay các ngươi cũng là lãng phí đường vũ ra vẻ thông thạo nói ta cho là trong tay ta có thể phát huy ra cảng đại uy lực các ngươi cho là thế nào nghe vô xỉ lời nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt một trận phải trái đúng sai mỗi người cũng thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm màu tươi thật sự là quá vô s ỉ quan g minh chính đại đánh cướp n h à muốn biết rõ ta là muốn tốt cho các ngươi dù sao bây giờ các ngươi đã không phải thành nhân một ít pháp bảo cái gì lưu trong tay các ngươi rất dễ dàng cho tự thân các ngươi tạo thành nguy hiểm cho nên để tự thân các ngươi an toàn tánh mạng ta không thể làm gì khác hơn là làm làm việc tốt rồi đường vũ bi thương thở dài nói tựa hồ đang cảm thán mình hiền lành ngươi ngươi chuẩn đề chỉ hắn toàn bộ nhân khí thân thể đều run dậy Điều c hơn ú t một cái lao huyết phun ra, đường tăng tạng, nữa không phun đường buông xuống, lao ra, kiếp giờ có cái đại bây ư i k h ô g suy nữa g chúng ngươi không giác h như thế chẹt phát hèn hạ Hơn ĩ nào an muốn n tâm bắt ta kiếp, bảo, sao. cảm mức độ lại quá vô sỉ lấy n g ư ơ i bây giờ tu vi những thứ này pháp bảo đối với n g ư ơ i đã vô dụng n g ư ơ i rốt cuộc ý muốn như thế nào đường vũ hì hì cười một tiếng cười đặc biệt đơn thuần ta cho là thất thải dây thụ không tệ muốn chơi đ ù a mấy ngày n g ư ơ i n g ư ơ i chuẩn đề run dậy chỉ hắn tất cả người chỉ run run một câu nói đều không nói được hắn nhìn về phía hồng quân mà giờ khắp này hồng quân t r o mày tựa a hồ đ người chầm t cái gì? đ ư n Tạng n g g Tam ư ơ rốt chuẩn u ộ c thế n bị thân thể run dậy nắm chặt quả đấm vậy làm sao giống như vậy là côn đồ các kẻ uy hiếp người khác đức hạnh đây đường vũ ở tâm lý khinh bỉ nhìn một câu cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mỗi người lấy ra hai cái phát bảo nếu không bọn họ thật đúng là sợ đường tam tạng trực tiếp đ ộ n g thủ nếu quả thật như vậy cũng có thể cho bọn hắn l u t sạch nhưng mà đường vũ nằm tất h thải dây thụ như cũ ánh mắt lấp lánh nhìn hắn động tác này để cho tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi run run xuống một lát sau đường vũ thở dài nghe được tiếng thở dài này lao ca hai không khỏi thở phào nhẹ nhõm chỉ nghe đường vũ nói đã như vậy vậy cứ như vậy đi cảm ơn cảm ơn tam ca chuẩn đề túi người gật đầu đứng lên phi thường cảm tạ đường vũ không có cho hắn lấy hết theo đường vũ rời đi hai người không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó chuẩn đề tức miệng mắng to đứng lên xúc sinh đường tam tạng ngươi một cái xúc sinh không biết xấu hổ bỏ đá xuống giếng cướp bóc v ường là t h á n h nhân ngươi một cái không biết xấu hổ tiếp dẫn trong mắt lóe lên qua một tia b i a i chính mình đường đường t h á n h nhân thế nào lạc đến nước này trước có tiểu tới cùng la hầu tới khiêu khích sau có đường tam tạng tới bắt trẹn tuyết thượng ra sương quả nhiên không có thực lực cũng chưa có nhân quyền thậm chí quá nhiều thân bất do kỷ tạo nghiệt nha Trong trời đất này thế t ra nào này đường a một tạng m cái chúng được, sinh. sinh thiên như không thật vậy xuất、sinh? Quả thật là chúng sinh không được, thiên địa bên i Tiếp nghiến lợi hay. tam Đường đứng tạng. dẫn cũng cắn răng l Một bên hồng quân giống như là không nhìn thấy hai người cũng giống là không có nghe được hai người lời nói như cũ đang trầm tư hồi lâu sau này hồng quân âm âm u u nói đi thôi đi lúc này đi rồi hả chúng ta bị đường tam tạng bắt chẹn ngươi không nên nói câu sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái trong lòng có chút bất mãn có thể vẫn còn cung kính đáp một tiếng ừ bây giờ hai người hoàn toàn nghèo cái gì đều cho đường tam tạng hắn qua không phải là người đường vũ một đường đều tại tâm sự nặng nề nhân vì thời gian thật không nhiều rồi hắn nói không có đại thành không cách nào hoàn toàn rời đi này nhất phương thiên địa người đang suy nghĩ gì ly sơn lão mẫu đột nhiên hỏi nhìn trước mắt hắn như hoa mặt mày vui vẻ đường vũ không khỏi có chút thất thần tốt nửa ngày sau mới lên tiếng ta đang suy nghĩ như thế nào đạo cảnh đại thành mang theo ngươi sống tiếp không có ngươi ta sẽ rất cô độc không có ngươi ta sẽ rất cô độc ly sơn lão mẫu thần sắc lần ra cười khanh khách đứng lên đường tam tạng ngươi cùng sẽ yêu t ạ chứ đường vũ nhìn nàng mặt mày vui vẻ có chút h o à n g hốt phản phất nàng mặt mày vui vẻ đóng dấu ở chính mình tâm lý vĩnh viễn đóng dấu tâm lý không cách nào xóa đi thì ra đẹp nhất tinh thần là màu đen ánh mắt của nàng thì ra đẹp nhất hoa là trước mắt nàng mặt mày vui vẻ đang ở trước mắt đung đưa xinh đẹp như vậy đẹp nhất tinh thần đẹp nhất hoa là trước mắt gương mặt này đúng nha yêu ngươi đường vũ cười hắc hắc hắn lấy một loại đùa dỡn thanh em nói ra chính mình lời trong lòng cắt ly s ơ lão mâu cắt một tiếng cấm rồi cấm mùi nói ta vậy mới không tin đây tăng cường nàng túi đầu sắc mặt mang theo thiếu nữ thẹn thùng tựa như điểm một cái mai hoa dọi vào tuyết điệm xinh đẹp như vậy đường vũ ngơ ngác nhìn nàng hám i ệ n g cuối cùng hóa thành ôn n u cười một tiếng không biết là nơi nào đến dũng khí hắn tự tay an ủi săn sóc mỏ tới ly sơn láo m â u trên mặt hắn như thế ôn n u tự rễ u m ộ t nợ nụ cười ta có từng có người thích quá ta hắn ngẩng đầu lên cười h ắ t h ắ t đúng nha hắn là thứ gì thế nào phối bị người yêu đây cái đêm mưa kia cha vứt hắn mưa đêm mưa lớn bị ướt hắn cũng bị ướt đông lạnh rồi hắn tâm bởi vì hắn không phải là bị cha vứt bỏ hắn là bị cả thế giới vứt bỏ một cái kia mưa đêm vẫn ở chỗ cũ nhiều năm sau đó bị ướt hãn tâm thật không có ai yêu ta sở hữu ta cũng cưỡng bách chính mình lần lượt nhắc nhở chính mình không nên đi yêu người khác đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói nhưng là có vài thứ càng kiềm chế cũng liền càng thống khổ cũng liền càng không n é n được ép càng mãnh liệt cuối cùng bắn ngược càng mãnh liệt trốn tránh yêu không dám đối mặt với tâm cuối cùng ngươi cũng không còn cách nào trốn tránh bởi vì nhân dù sao phải nhìn thẳng chính minh tâm ở phía dưới chỉ có ngạch cuối cùng một mảnh hoa lâm ly sơn lão mẫu mang theo đường vũ bay rơi xuống lạc anh bay tán loạn mang thiên hoa vũ lá diệp phiêu lạc rơi vào ly sơn lão mẫu trên mặt trên người lê hoa bay xuống giống như mộ tuyết b ạ c h đầu đường vũ mở mịt nhìn nàng chỉ nghe ly sơn lão mẫu cười nói ta hiểu ngươi cũng biết rõ ngươi nói dùng ta bù đắp ngươi nói được không lành lặn siêu thoát đi sống tiếp dẫn sở hữu ngươi muốn mang sống tiếp ta chỉ hy vọng không để cho ta đắm chìm ở ngươi thất tình lục dục để cho ta hoàn toàn tan thành mấy khói như vậy ngươi có hay không nhớ một cái đã từng yêu ngươi nữ tử đường tam tạng thực ra ta yêu người lạc anh tân phân áo quần bay xuống nàng ở mảnh này lê hoa h ạ quần vũ đầy trời cánh hoa như mưa chương bảy trăm bốn mươi sáu thích là b ô n g thả yêu là áp chế đường vũ ngơ ngác nhìn nàng nhìn ý nhân dưới tảng cây khinh vũ áo quần tung bay quyến rũ thân thể chấp động vô tận cám r ỗ vẫn còn ở đường vũ ngẩn ra chính giữa k i a nói bóng hình x i n h đẹp đã nhào tới giờ phút này nội tâm của đường vũ lại bình tĩnh như nước thích là b ô n g thả mà yêu là áp chế chỉ là có chút đồ vật càng muôn muôn không chế cũng liền càng không áp chế được bên mép có nhàn nhà t ấ m áp c h e đắp lên để cho người ta không khỏi chìm đắm ở trong đó áo quần tung bay cánh hoa bay múa chỉ là ly sơn lão ngẫu động tác đ ữ a ở tại giờ khắc này ở đường vũ phát tay áo quần hoàn hảo không chút tổn hại mặc ở trên người nàng còn chưa tới một khắc cuối cùng ta còn là có cơ hội ta có thể phá hủy sở hữu nhưng là ta không thể dùng ngươi đi thử nói đường vũ c h á t vừa nói nói hồng quân nói là vô tình chi đạo bởi vì vô tình cho nên công bình thái thượng lão quân nói là vô vi bọn họ nói càng thuần t đơn giản nhưng là ta không phải Ta có nhân thất tình có ta, ta nhân như lấy ly sơn lão mẫu thử nói có lẽ có thể để cho hắn tâm tình chi đạo đại thành từ đó trong cơ thể thất tình lục dục đi đến một cái thăng bằng nhưng là cụ thể có thể hay không bước ra một bước cuối cùng hắn cũng không biết rõ ở một cái lấy ly sơn lão mẫu thử nói tôi thiểu hắn hiện tại hay lại là không làm được hắn đối với người khác có lẽ có thể lạnh lùng có thể vô tình nhưng mà đối ly sơn lão mẫu lại không làm được hết thệ các thứ này ly sơn lão mẫu ngạc nhiên nhìn hắn thật lâu ánh mắt chánh động mang theo một tia thẹn thùng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng trung động nàng cúi đầu giống như là một cái ngượng ngùng cô bé một dạng nhìn mình ngụy chân nhìn nàng bộ dáng này đường vũ không khỏi ôn nhu cười một tiếng đi thôi còn rất nhiều sự t ì n h cần chúng ta đi giải quyết đây hơn nữa ngươi không phải còn muốn tìm nguyên thủy thiên tôn sao vạn yêu quốc có muốn hay không trực tiếp rời đến thiên đình đi đây nhưng là vạn yêu quốc số người thật sự là quá nhiều muốn a n Chi đứng lên tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy trong nháy mắt xuất hiện ở vạn yêu quốc bầu trời bây giờ toàn bộ phạm trần thiên hỏa không ngừng vạn yêu quốc tự nhiên cũng là như vậy rất nhiều địa phương đều có chút đốt thành rồi hỗn độn hư vô vạn yêu quốc lũ yêu có chút lo lắng càng là nghị luận ở bỉ có một ít mặt s á m như cho tàn tựa hồ hoàn toàn bông tha hy vọng lai k a vẫn như c ũ không có vấn đề biểu tình một tay có thả lỏng phía sau một cái tay khác nắm một chai nhị hoa đầu thỉnh thoảng hướng trên trời liếc mắt nhìn sau đó cô đông một cái nhị hoa đầu uống nhiều rồi tìm một chỗ an toàn nằm xuống đi nằm ngủ phi thường phát hệ kia sợ sẽ là thật trúng độc rồi phòng chừng lai k a cũng sẽ đang say r i ấ c nồng a n tường đi qua so sánh với lai k a ổn định la hầu liền lộ ra lo lắng mà bắt đầu la nha lo lắng cái gì nha lai k a ở một hơi rượu dừng dưng nói đến chỉnh một cái cái này nhưng là đồ chơi hay sau khi uống xong cái gì phiền não cũng không có lai k a vừa nói vừa đem trong tay nhị hoa đầu đưa tới tới nha ngươi đây là tâm đại đây hay là thật không quan tâm la hầu ngồi ở lai k a bên cạnh hỏi một câu thân xác tràn đầy tự nhiên nhìn ra lai k a là thực sự không quan tâm đột nhiên lai k a đột nhiên nở nụ cười hướng về phía trên bầu trời vung tay lên lao tam đi xuống chỉnh một cái bây giờ lai k a vẫn là rất hoài niệm lúc trước cùng lao tam lúc uống rượu khác mặc dù làm phật tổ thời điểm cùng lao tam uống rượu luôn là xảy ra bất chắc nhưng là tối thiểu lúc ấy tâm tình vẫn là rất mỹ lệ rất dễ dàng đường vũ kéo ly sơn lão m u bay rơi xuống nhìn lai ca không khỏi cười một tiếng lai ca ngươi cái này thật đúng là là tiêu sái nha tạm được tạm được đến chỉnh một cái lai ca nói tạm ca vạn yêu quốc sự tình phải làm xử lý như thế nào la hầu hỏi đường vũ thoáng hơi trầm ngâm đi đến thiên đình nhiều người như vậy phải nên làm như thế nào an trí đây bây giờ phật môn đều đã rời đến thiên đình đi nếu là vạn yêu quốc lại đi một cái không tốt liền dễ dàng phát sinh dối loạn muốn biết rõ vạn yêu quốc đều là không có tổ chức không có kỷ luật nhân hơn nữa cùng thiên đình phật môn ân đoán cực sâu hơi không cẩn thận phát sinh cá nhân án mạng cái vẫn rất có khả năng nhưng là làm một cái như vậy m ạ người vụ án chỉnh không tốt thì có thể dính dấp ra diện tích lớn hỗn chiến ngay vậy la hầu trầm m ặ t lại một lát sau nói người kia chỉnh chắc chỉnh không chỉnh lai ca nhìn la hầu liếc mắt cô đông một cái nhị hoa đầu nếu như ta t r ô n xuống b ạ n yêu cốc đây đường vũ đột nhiên nói lời kinh người nói la hầu cùng lai ca đồng thời sửng sốt một chút dù cho đi đến thiên đ ỉ n h có có thể kiên trì bao lâu đường vũ nói cảm thấy sao bốn phía thiên đạo lực lượng chèn ép cái này phảm trần tồn tại không được bao lâu một khi phảm trần bao phủ hoàn toàn tiếp theo chính là nói cùng thiên đình rồi cuối cùng tam giới hoàn toàn hư vô t r ô n xuống bọn họ la hầu ngạc nhiên nhìn đường vũ tại sao phải lấy này để để thăng ngươi nói sao ngươi biết cái gì còn không chờ đường vũ nói chuyện đâu rồi ly sơn lão mẫu đi lên dựa theo la hầu đầu chính là thoáng cái lần này cho la hầu đánh lên ngẩn t r ô n xuống t h â n hồn đ ộ n g lại với trong cơ thể hắn chỉ cần hắn bất tử như vậy chúng sinh ngay tại sau đó ở trong năm tháng vô tận hắn có thể lần nữa đem chúng sinh á n h chiếu mà ra đây chính là hắn nói thiên tri đạo ngươi cho rằng là hắn chôn cất hạ phàm trần là vì tự mình nói sao ly sơn lão mẫu trong giọng nói mang theo một tia trào phúng thì ra là như vậy lúc này lai ca cùng la hầu mới hiểu được đường tam tạng nói rốt cuộc là cái gì mà t r ô n cất hạ phàm trần vì vậy là cái gì đơn giản mà nói là để cho bọn họ tạm thời ngủ say ở trong cơ thể hắn sau đó vô tận tuổi n g u y ệ t hậu thiên địa an ổn từ trong phá kén mà ra lai ca giơ ngón tay cái lên lao tam ngươi cái này hắn n ở nụ cười ta liền biết rõ ngươi không phải là vì bản thân mình nói chỉ một một điểm này ngươi liền so với hồng quân ngọc đế bọn họ mạnh hơn nhiều lắm từng cái còn nghĩ biện pháp cứu trung sinh ta nhổ vào nào ngờ cũng là vì chính mình nhất là hồng quân cái kia không biết xấu hổ lai ca uống hơi nhiều chủ yếu nhất lao tam ở chỗ này đây bằng không bình thường hắn dám mắng hồng quân mượn hắn mấy cái lá gan phòng trừng hắn cũng không dám nhưng mà la hầu muốn nhưng có chút rất nhiều hắn nhìn về phía đường vũ hỏi ngươi cuối cùng không phải là muốn đem chúng ta cũng t r ô n xuống chứ đường vũ không nói gì ý kia đã rất rõ ràng rồi nếu như cuối cùng thật ở không có bất kỳ biện pháp nào hắn sẽ hoàn toàn đưa bọn họ cũng chôn cất ở trong cơ thể mình la hầu âm vũ thở dài Tam chương a ta vô luận ngươi muốn làm muốn đều ủng hộ ngươi ủng gì, ộ n g i kia sợ sẽ là đ á h nhau, n ư ơ i ai, để cho ta làm bảy giờ trăm phải đi làm ai、đi? cho bốn mươi bảy áp lực lớn quay đổi phát n à y đứa bé đánh nhau làm biển nhất là không lâu trước đây la hầu cùng lai ca đồng thời nổ tung chuẩn đề cùng tiếp dẫn một hồi chỉ cảm thấy để cho bọn họ sảng khoái đến tận xương thủy ánh mắt của lai ca cũng có chút sáng lên tựa hầu nghĩ tới không lâu trước đây chính mình mập mạc bàn tay cùng chuẩn đề gò má tiếp xúc thân mật trong nháy mắt đó sảng khoái khiến người ta cảm thấy r ồ i như thế hoài niệm nếu là bạn yêu quốc đám người thật không có chỗ an trí t r ô n xuống cũng cũng không phải không được la hầu nói hướng bạn yêu quốc bốn phía nhìn một chút bây giờ lũ yêu đều có chút không khí trầm l ặ n g thực ra này cũng có thể lý giải dù sao ai cũng biết do đại kiếp bung ô xuống hơn nữa còn không tránh khỏi liền tương đương với t r ờ t r ê n đây cũng là bởi vì như thế bạn yêu quốc còn xảy ra một ít rối loạn bởi vì cũng đến một khắc cuối cùng rồi có đoàn báo toán có cựu báo cựu rồi để cho nhân tâm lý hết thể mặt tối phơi bày ra chỉ có hai cái khả năng cái thứ nhất là hắn có t ứ vô kỵ đạn cường đại quyền lợi có thể tự do phong khoáng làm vậy cái thứ nhì chính là ở biết rõ mình phải chết hơn nữa không tránh khỏi cái loại này kết quả là trước khi chết muốn điên c u ồ n g một chút tử v ù v ù tiếng ấy vang dội lên vài người sững sờ ngược lại ánh mắt rơi vào trên người lai k a chỉ thấy lai k a nằm trên đất ôm bình rượu đã ngủ rồi có gió nổi lên cho b ụ i rơi vào trên người lai k a tựa hồ phải cho hắn tại chỗ trôn này lai k a giấc ngủ chất lượng vẫn không tệ khóe miệng của đường vũ co quắp một cái có chút không nói gì một điểm này để cho ta hâm mộ chặt gần đây mất ngủ nghiêm trọng vừa nói la hầu gãi đầu mình sau đó nắm chặt xuống một í t tóc ở trước mặt đường vũ báo cho biết xuống làm đồ chơi gì đường vũ không hiểu không ngủ ngon lo lắng áp lực lớn quay đầu phá la hầu a i t h á n nói người cút cho ta con b đường vũ một cước liền cho la hầu đã bay ngược lại đường vũ mang theo ly sơn láo mẫu rời đi vạn yêu quốc ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn đang tính t ọ a tu luyện không thể không đội phục nguyên thủy thiên tôn tấm cảnh dù là cũng rơi vào rồi thánh nhân trí cảnh nhưng lại như c ũ nghĩ biện pháp khắc khổ cố gắng tu luyện khanh khách có tiếng cười khẽ âm từ ngọc hư cung ngoài chuyền tới nguyên thủy thiên tôn trận mở con mắt hướng trước người nhìn chỉ thấy cách người không xa xuất hiện một cái quần áo màu vàng bóng người nàng n ế t miệng lên mang theo đủ cười chỉ bất quá cười có chút lạnh liệt không biết rõ ly sơn đến ta đây ngọc hư cung vì chuyện gì nguyên thủy thiên tôn bình tĩnh nói kỳ thực tiểu tâm can đập bịp b ị c h đây là ly sơn lão mẫu lần đầu tiên viếng thăm ngọc hư cung hơn nữa còn là tại chính mình rơi xuống thánh nhân thời điểm rất rõ ràng là lai giả bất thiện đã lâu ngọc hư cung đại danh lại chưa từng tới bao giờ mượn cơ hội này chuyên tới để nhìn một cái ly sơn lão mẫu trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích nguyên thủy thiên tôn hô hấp một hồi từ tốn nói ngọc hư cung thanh hàn tự nhiên so ra kém sư phụ của ngươi thông thiên giáo chủ bích dù cung rồi ta cảm giác so với sư phụ ta bích dù cung giàu có hơn nhiều ngay cả các ngươi x i ể n giáo đệ tử cũng so với chúng ta tiệt giáo đệ tử nhiều rất nhiều rồi nhân ly sơn lão mẫu có chút c h ầ m trọng nói tiệt giáo chỉ còn lại nàng và thông thiên hai người bị người khiêu khích như vậy nguyên thủy thiên tôn có chút hơi giận hắn rơi vào rồi trần thánh tri cảnh mà ly sơn lão mẫu là đang ở c h u ẩ n thánh cảnh d ư ớ i bước ra nửa bước cho nên nguyên thủy thiên tôn cho là giờ phút này chính mình tựa hồ so với ly sơn lão mẫu hơi hơi kém trước nhất nhiều chút ở một cái thân là thiên địa gian ngày xưa thánh nhân độ lượng nhất định phải đại bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ cùng nhân nổi giận đây là không đúng có nhục tự mình thân là thánh nhân phong độ hết thể đều đã đi qua nguyên thủy thiên tôn bình tĩnh nói nếu là ly sơn muốn đi thăm một phen ta đây ngọc hư cùng cũng không phải là không có thể chỉ là bổn tọa đang tu luyện không thể phục bồi dĩ nhiên nếu là thông thiên đạo h u y n tới đây chúng ta đồng bối tương xứng tự nhiên sẽ phụng bồi một phen lời này là đang ở lấy bối phận ép này lý sơn lão mẫu âm thầm ý là ta là cùng sư phụ của ngươi đồng bối ngươi không nên quá mức phân không phải là bởi vì ta không đánh lại ngươi là bởi vì nhìn ngươi tiểu bối mặt mũi bổn tọa đại nhân có đại lượng không cùng ngươi một loại s o đo lý sơn lão mẫu cờ nhạt lý sơn thân là tiểu bối tùy tiện qua lại ngọc hư cùng nếu là lấy hướng ngươi trong nhấp nháy phất tay háo vung lên ta lấy ngoài v ậ lý bây giờ chậm chạp không động thủ là sợ hãi đã không phải ta cái này tiểu bối đối thủ sao không nghĩ tới tích nhật thiên địa gian thánh nhân bây giờ lại cũng sẽ cảm thấy sợ nguyên thủy thiên tôn biến đổi t h ầ n sắc bổn tọa không muốn cùng ngươi so đo chẳng qua là nể tình ngươi là tiểu bối bên trên nếu là lại dám như vậy vô lễ không nên trách bổn tọa vô tình này ly sơn lão mẫu tới chính là tới khiêu khích mặc dù có khả năng không đánh lại nàng nhưng là nguyên thủy thiên tôn cũng là một cái sĩ diện hảo nhân như vậy bị người khiêu khích nếu là một khi chuyển giao ra ngoài hắn mặt còn cần hay không ly sơn mời sư bá dạy bảo vừa nói cảnh vật xung quanh biến đổi ly sơn lão mẫu cùng nguyên thủy thiên tôn đã đặt mình trong ở trong hố nộp đ rồi nguyên thủy thiên tôn thần sắc lạnh xuống ông bốn chuôi sắt kiếm trôi nổi tại bán không nhất thời để cho nguyên thủy thiên tôn có một loại khắp cả người phát rét cảm giác sợ hãi như vậy cảm giác tựa như có lẽ đã rất lâu chưa từng có lần trước hay lại là phong thần lượng k i ế p lúc thông thiên bổ hạ chu tiên kiếm trận tựa hồ cũng có quá sợ hãi như vậy bây giờ thông thiên đổi thành rồi ly sơn lão mẫu cũng là bọn hắn tiệt giáo nhân đều là để cho nguyên thủy thiên tôn g h t nhân nhưng mà lại không thể làm gì lúc trước hắn không làm gì được thông thiên bây giờ tựa hồ cũng không làm gì được ly sơn l ắ o mẫu nhìn bốn thanh kiếm nguyên thủy thiên tôn s ắ c mặt nồng đậm đi xuống không dám k i n h thường trực tiếp đem chư thiên khánh vân thi triển ra đang lúc này bên cạnh một cái tay đưa ra không có dấu hiệu nào trực tiếp cho hắn chư thiên khánh vân một cái liền kéo ra nguyên thủy thiên tôn thần s ắ c đại biến đường tam tạng ngươi một cái tiểu nhân h è n hạn h ư n g mà vừa dứt lời phân tán ở bốn phía bốn thanh kiếm đột nhiên phát ra chứng minh thanh âm phát ra ánh sáng rực rỡ tản mát ra nhức mắt nóng bằng quang vo ve bốn thanh trường kiếm run rẩy nhẹ văng lên Ly s ơ nguyên láo n người x ấ t thanh trường kiếm trung tâm, Theo t hiện như ẩn như hiện, chân mà đi. Theo nàng chậm kiếm người đi. dãi bốn nàng bóng ẩn nàng ở đưa a dậm mà ra, trường kiếm run rảy ra phát càng n g kiếm lợi hại. u y thủy thiên tôn biến đổi t h ầ n sắc hắn cảm thấy nguy hiểm hắn muốn chạy nhưng là bốn thanh trường kiếm đột nhiên vào giờ khắp này hợp nhất hóa thành một thanh vô tận kiếm khí tràn ngập bao phủ ở rồi nguyên thủy thiên tôn kèm theo một tiếng cười khẽ kiếm khí đánh xuống nguyên thủy thiên tôn toàn thân pháp lực tụ tập lên ngăn cản kiếm khí một cái thanh tú quả đấm nhỏ đột nhiên sen lẫn vô tận vì thế quyền thế trô đi qua có hư không băng liệt thanh âm nguyên thủy thiên tôn đối phó bốn phía kiếm khí đã có nhiều chút lực bất tòng tâm thấy trước mặt quyền thế thần s á c hơi đổi bóng người nhanh chóng lui về phía sau ông hợp nhất bốn thanh trường kiếm đột nhiên tách ra hóa thành b ố n trôi chạy nguyên thủy thiên tôn gắng sức chém xuống l ý sơn n g ư ơ i thật đã cho ta rơi vào rồi c h u ẩ n thánh liền dễ khi dễ sao nguyên thủy thiên tôn vẫn nổ hét lớn lên tiếng t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tám phạm trần băng liệt ẩn n ú p trong bóng tối đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng nhìn nhìn nhân g a nguyên thủy thiên tôn cũng rơi vào rồi trần thánh còn phải giả bộ siên thực ra đi hắn còn thật không phải ly sơn lão mẫu đối thủ bởi vì đường vũ tự nhiên cảm thấy bản thân căn nguyên hắn đều bị thương nặng nghĩ đến đây đường vũ hơi nhũ mày hắn từng tại hệ thống đổi một tia hồng m ô n g tử khí giao cho ly sơn lão mẫu nhưng là nàng không chút nào sự tình không có suy tư một chút đường vũ cũng hiểu hắn hồng m ô n g tử khí là thuộc về thiên đạo bên ngoài bởi vì hệ thống m à thành cho nên tự nhiên không thuộc về thiên đạo bản thân suy nghĩ minh bạch một điểm này đường vũ nhìn một chút trong tay chư thiên khánh vân đồ chơi này không tệ cho ly sơn là một cái vũ khí phòng thân cái gì rất tốt chỉ là bàn cổ phiên đây nguyên thủy thiên tôn tại sao không sử dụng bàn cổ phiên hắn còn đang chờ đây giờ phút này nguyên thủy thiên tôn liên tục lùi về phía sau cả người có chút chật vật không chịu nổi đều đã bao nhiêu năm không có như vậy rồi muốn biết rõ t ử thành thánh sau đó ở trước mặt hắn vẫn luôn là người khác như vậy chật vật đương nhiên nguyên thủy thiên tôn cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực bởi vì hắn ở để phòng đường vũ thực ra điểm này hoàn toàn chính là dư thừa lấy đường vũ thực lực bản thân dù là hắn lại là thánh nhân thời điểm đối phó như cũ cũng tay cầm ném bót làm sao hướng bây giờ cũng đã là chuẩn thánh cơ chứ thậm chí đường vũ cũng đang suy tư có muốn hay không trực tiếp cho hắn định trụ sau đó lột sạch hắn bảo bối cái gì toàn bộ lấy đi đến thời điểm chính mình rèn luyện một cái tuyệt thế thần minh giao cho ly sơn lão mẫu tựa hồ cũng không phải không được lấy đường vũ bây giờ thực lực kia sợ sẽ là tiện tay rèn luyện binh khí ở dung nhập vào chính mình căn nguyên vậy cũng là cường đại vô cùng ly sơn lão mẫu nguyên thủy thiên tôn quát lên, lên tiếng thần xác mang theo phẫn nộ ngươi là có hay không lấy vì bản tọa thật là sợ ngươi rồi b nguyên tọa i à gì g n à xưa c thủy thiên tôn sốt ruột con mắt đỏ bừng không thể không lấy lời nói tới uy hiếp ly sơn lão mẫu nhưng mà khóe miệng của ly sơn lão mẫu nổi lên một tia khinh thường bốn thanh trường kiếm quang mang càng phát ra đại thịt rồi vâng nguyên thủy thiên tôn trực tiếp liền bị đánh bay đừng xem ly sơn lão mẫu có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại nguyên thủy thiên tôn nhưng là muốn hoàn toàn giết chết hắn căn bản liền không phải đơn giản như vậy v a n h toàn bộ hỗn độ trong lúc bất chợt run một cái đường vũ thần sắc n lần ra muốn băng l i ệ t p h ạ m g trần hoàn toàn muốn băng l i ệ t mà ly sơn lão mẫu muốn dừng lại tay thừa dịp trong chớp nhoáng này nguyên thủy thiên tôn trực tiếp liền chạy tốc độ phi khoái biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung không có quá nhiều do dự đường vũ trực tiếp kéo ly sơn lão mẫu tay cùng lúc đó lần nữa nổi lên hai cái đường vũ bóng người bọn họ cũng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phản trần đi vạn yêu quốc bên trong lũ yêu gào thét bi thương một mảnh ở p h à g trần bể tan t à n h giờ khắc này không gian để ép ngay cả lai k a cùng la hầu đều cảm giác được gáp lực thật lớn hai người lắc mình tiến vào trong h ư ớ n đ ộ n tam ca t r ô n xuống bọn họ la hầu đột nhiên đại kêu một tiếng ngay sau đó đường vũ bóng người hiện lên vạn yêu quốc thiên tượng đang dẹp ra vô số huyền rượu sợi tơ ở vô hình chung cùng vạn yêu quốc thậm chí còn người của ma tộc dính dấp ở hết thảy thân nhiệm động một cái hắn vỡ vụn sở hữu cùng lúc đó bốn nước biển tộc cũng khiếp sợ không thôi ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt bốn phía gian ở một chút xíu sụp đổ cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn chỉ là bọn hắn mỗi người thân thể tuy nhiên cũng ở một chút xíu băng liệt làm khanh âm u thở dài giữa hai lông mày mang theo một k i a sầu bi chỉ cần đường tam tạng bất tử các ngươi liền bất diện ước vạn thánh linh thật sự có giờ phút này hy vọng toàn bộ tụ tập ở trên người đường tam tạng nàng cũng lắc mình tiến vào trong hỗn độn cách đó không xa lai ca cùng la hầu cũng đang khẩn trương nhìn một màn này không gian sụp đổ lực lượng làm cho các nàng đều cảm giác được lòng r u n động phá hủy toàn bộ phạm trần hoàn toàn hủy diệt quét t h o á n cái lai ca ngậm lên một đ i ề u thuốc chân mày hơi nhũ lại phàm chân sẽ không hủy diệt chúng sinh cũng sẽ không t r ô n cất diệt bởi vì có đường tam tạng tồn tại la hầu nói chỉ cần hắn bất tử chúng sinh bất diệt làm khanh cười một tiếng không sai chỉ l à như là có thể còn sống hắn cuối cùng lại sẽ như thế nào ngay vậy la hầu đột nhiên trầm mặt lại chỉ còn lại chính hắn đúng chỉ còn lại chính hắn làm khanh hướng vô tận trong hỗn độn nhìn một cái không có ánh sáng không có sinh mệnh không có sơn xuyên hà lưu cũng không có thời gian trôi qua chỉ có bóng đêm vô tận cùng hỗn độn nếu là chỉ có một người ở mảnh này vô tận trong hỗn độn sẽ hay không cảm giác cái loại này sâu tận xương tụy cô độc lai ca thần sắc như cũ bình thản ngâm thuốc lá tự hồ chỉ còn lại thiên đ ỉ n h chỗ đi bây giờ p h à m trần hoàn toàn băng liệt cái gì cũng không có hóa thành hỗn độn duy nhất chỗ đi tự nhiên chỉ còn lại thiên đ ỉ n h rồi sau này hỏi thăm một chút đường tam tạng cụ thể chúng ta phải làm như thế nào đi làm khanh mở miệng yếu ớt ngược lại nhìn về phía la hầu thực ra ta hẳn h ậ ngươi n lúc đó như không phải la hầu cùng hồng quân tổ long cũng sẽ không bỏ mình la hầu xưng sở ha ha phá lên cười nếu là ngươi muốn báo thù cho hắn ta cái mạng này ngươi cầm đi liền có thể trong mắt của hắn nổi lên một tia bi hay năm đó ta lấy chém giết để nhập đạo hóa thân làm m a vì bất quá chỉ là ở thấy nàng một mặt bây giờ ta gặp được nàng cũng tan thành mây khói với trong thiên địa toàn bộ tam giới lục đạo cũng không còn cách nào tìm nói nàng giấu chân rồi rất dài sinh mệnh vô tận cô độc cùng ta mà nói đã sớm không cần quan trọng gì cả năm đó đúng là ta liên thủ với hồng quân hại tổ long bỏ mình nhưng là toàn thể mà nói hắn lại là bị hồng quân cho lợi dụng chúng ta đều là bị hồng quân cho lợi dụng dĩ nhiên ta này không phải đang trốn tránh ta trách nhiệm ta cũng có trách nhiệm vẫn là câu nói kia làm khanh nếu là ta cái mạng này người muốn cầm đi đó là khóe miệng của la hầu mang theo nụ cười thời đại thượng cổ ân ân đoán đoán ta đã sớm quên lãng ta không quên mất chỉ là một người thôi làm khanh ấm ấm ú ú nói có không quên được có nhớ có lẽ là đủ rồi la hầu không biết rõ nhớ ra cái gì đó túi đầu phàng trần không gian băng liệt hoàn toàn hóa thành hỗn độn ở vô tận trong hỗn độn có một người ô m đầu gào thét trong miệng phát ra còn như là dã thú gào thét bi thương đường vũ hai mắt đ ỏ ngầu chỉ cảm giác đầu của mình đều phải nổ tung vô số thanh âm từ trong miệng hắn lấy không đồng tình tự phát ra vô số mơ hồ hình ảnh liền ở trong đầu l o a lên hắn phảng phất hóa thành mỗi một người thất tình lục dục không cách nào đi đến thăng bằng lần nữa cắn trả mà tới đường vũ dùng cuối cùng thanh minh hướng về phía nàng hô to một tiếng đi mau chương bảy trăm bốn mươi chín cuối cùng lấy nàng thí đạo vừa nói đường vũ lần nữa ôm chặt vào đầu mình vô số thanh â m ở trong đầu vang dội thay nhau vô số chúng sinh hình ảnh liền ở trong đầu loại lên hắn là một chỉ tiểu yêu là thủy tộc đơn giản nhất của m i n h giải tướng bọn họ cả đời cũng hiện ra đi ra còn có này tứ hải long vương không cam lòng có tiểu bạch long có hắn sinh k i a chín cái hình thù kỳ lạ quái trạng hải tử đường vũ ý thức p h ả n phất bị chia nhỏ thành bất đồng tư tưởng hắn thấy được chính mình hóa thân thành một cái n h ữ yêu mỗi đêm ngày làm việc bị chủ nhân cất đến ngay sau đó hắn hóa thành một cái hà binh từ lên tiếng thời điểm liền đang buôn ba chạy thoát thân vì sinh tồn mà dưới sự cố gắng đi không đồng tình tự thanh e m t ừ trong miệng hắn phát ra để cho ly sơn lão ngẫu đều cảm giác được sợ hãi chỉ là nàng vẫn như cũ đi tới dùng sức cùng ôm lấy đạo k i a r ã rủa bóng người đường tam tạng ngươi là đường tam tạng đường vũ trong mắt nổi lên một tia thanh minh hắn gào thét lên tiếng không ta không phải đường tam tạng ta là đường vũ đường tam tạng không phải hắn chẳng qua là hắn trí nhớ trong đầu một người trong đó trí nhớ thôi hắn chỉ là đường vũ chỉ có thể là đường vũ hắn trong con ngươi phơi bày thấy được hòa thượng kia thấy được lai ca cũng nhìn thấy cái kia chuột bạch yếu ớt ở đại lôi âm tự qua lại m à qua cuối cùng hắn thấy được hòa thượng kia dập tắt ngọn đèn dầu cái kia tiểu tiểu bạch thử uống được rồi đèn dầu nàng la bạch tố tố ngay sau đó nữ nhi quốc mặt có hiện tại trước mắt nàng thẹn thùng mỉm cười mi mục như h o a lông mày kẻ đen như núi xa mặc long bảo như vậy cao quý ngay sau đó lần lượt người quen biết xuất hiện ở trước mắt bọn họ quen thuộc như vậy có thân cận nhân, thậm chí còn có tây thiên những phật đà đó đường vũ ý thức càng phát ra mơ hồ đi xuống thuộc về hắn ý thức bản thân bị chúng sinh vô số thanh âm chia nhỏ ánh mắt càng phát ra trống rỗng lại đi chỉ là thỉnh thoảng từ trong miệng hắn phát ra đôi câu không đồng thanh âm khi thì tràn đầy lệ khí khi thì tràn đầy tiếp đuối ngàn vạn thanh âm mang theo đủ loại tâm tình rất phức tạp từ trong miệng hắn mà ra hắn rốt cuộc là ai chính mình cũng đã không cách nào nhớ rõ rồi đường vũ là ai không phải là chúng sinh một người trong đó là hắn dung hợp chúng sinh thất tình lục dục một người trong đó hắn là đường vũ hắn là đường tam tạng hắn là một cái n g u yêu một cái hà binh vô số bất đồng trải qua còn giống như là thủy triều tràn ngập ở não hải vô số nhân yêu cả đời ở trước mắt hắn thoáng hiện mà qua thuộc về tự mình yếu ớt ý thức đã không cách nào nhớ lại đường vũ là ai ngươi là ai ta là ai lúc ban đầu ta cuối cùng ta lại là ai đi qua không cách nào tìm tương lai không cách nào xác nhận ngươi có thể nhớ liền giờ phút này là như vậy giờ phút này ngươi là ai ta không phải đường tam tạng ta là đường vũ lời nói như thế để cho ly sơn lão ngẫu sửng sốt một chút nàng thật giống như biết cái gì ngoại giới một tia cô hồn sao từ đó thay thế đường tam tạng hóa thành một cái biến số thì ra là như vậy không trách đường tam tạng đột nhiên có thể như vậy vô luận là ai cũng không trọng yếu tối thiểu ly sơn lão mẫu cho là mình thích chính là cái này nhân ngươi là đường vũ ngươi là đường vũ ly sơn lão mẫu nhìn thẳng con mắt của đường vũ một lần lại một khắp nói ngươi là đường vũ ngươi không phải trong đầu những thứ kia lung tung tâm tình một người trong đó bọn họ không phải ngươi bọn họ là bởi vì ngươi mà tồn tại ngươi không phải bởi vì bọn họ mà tồn tại ngươi chỉ là đường vũ trong mờ mịt lời nói như thế để cho đường vũ cảm thấy một trận ôn vốn là mơ hồ ý thức vào thời khắc này nổi lên một tia thanh minh tích t á c đó là mưa bay xuống thanh âm cái đêm mưa kia cái kia bị phụ thân hắn vứt bỏ mưa đêm hắn cũng bị toàn thế giới từ bỏ thang nhóc con đưa tới công trường trộm đ ổ đánh trên n g ư ờ i bốn phía có người dùng lực đá hắn hắn sai lầm rồi sao không nên trộm đồ nhưng là hắn muốn tiếp tục sống hắn đã một ngày không có ăn cơm xin chào nơi này ngươi tuyển người sao yếu ớt thanh âm đi vào một quán cơm xin việc đến ta có thể làm ta cái gì cũng có thể làm những phục vụ viên kia nhìn hắn giống như là một kẻ ngu như thế đang bận rộn bọn họ ở sau lưng bắt đầu nghị luận không liên quan tối thiểu có thể đủ ăn cơm không phải ta trộm làm thuê địa phương ném đồ vật tất cả mọi người đều nói là hắn thiếu niên nho nhỏ nắm chặt quả đấm thấp giọng biện giải cho mình đến hôm nay không nên đi công trường trộm đồ rồi nơi nào có nhân thật là lãng phí có nửa chai nước uống dĩ nhiên cũng làm như vậy ném từ thùng rác nhặt ra nửa chai nước uống hắn r u n g đùi l ã p h tựa hồ đang cảm thắn những người đó lãng phí ngày hôm qua ta ăn một con gà quay có thể ăn n g rồi nếu như ta có tiền ta sẽ tới đây dạng đại tiểu điếm ăn một bữa phải yêu nếm thử hắn là một tên trộm là một gã lưu manh là một tên lưu manh là một cái r ấ p rưởi nhưng hắn trời sinh không phải muốn như vậy hắn không phải một trời sinh ngăn trộm lưu manh côn đồ lần lượt bị lấn áp lần lượt dãy rẽ rụa hát cám vĩnh vô chỉ cảnh tuyệt vọng hồng thủy không có cuối nhưng là không liên quan chỉ cần mang lòng hy vọng vậy chính là có ánh sáng đêm tối cho dù ở rất dài thái dương cũng sẽ dâng lên nếu là không có thái dương như vậy thì cố gắng làm cho mình sáng lên đi thỉnh kinh lấy cái búa trải qua ngộ hố hai ngốc tử tam l a g tử thuộc về đường vũ thanh âm mạn mạn van r ộ i ở n á o hải thuộc về đi qua cũng dần dần có hiện tại n á o hải đường vũ trong mắt nổi lên một tia thanh minh ngay sau đó lần nữa ôm chặt vào n á o hải bốn phía thiên tượng phơi bày lần lượt người đang thiên tượng trung h i ể n hóa vo ve thiên tượng không yên đã bắt đầu xuất hiện muốn băng liệt điểm báo trước chỉ là đường vũ như cũ cắn chặt hàm răng kiên thủ cuối cùng thanh minh ta phải chết đường vũ dùng dằng nói nhìn ly sơn lão mẫu đột nhiên cười một tiếng hắn nói hoàn toàn thất thủ thất tình lục dục khó mà thăng bằng đưa đến lần nữa cắn trả lần này cắn trả đặc biệt máy liệt cũng có lẽ là bởi vì hắn t r ô n xuống rồi quá nhiều đi cho nên tự mình bản thân ý thức không cách nào áp chế chúng sinh ý thức từ đó làm cho đến kết cục như thế có ta ở đây sẽ không chết ly sơn lão mẫu đột nhiên ôn n u nợ nụ cười nàng đứng lên phiêu nhiên k h ẽ múa áo quần bay tán loạn động lòng người thân thể có hiện tại đường vũ trước mắt ly sơn lão mẫu ô n nàng với thiên tượng bên trong yêu tự không khỏi nổi lên lồng trùm lên trên người ly sơn lão mẫu chỉ là xác thực khi thì mở đi xuống tựa hồ nhìn ra đường vũ cũng đang dùng rằng chỉ là cuối cùng yêu tự đúng là vẫn còn lồng trùn lên trên người lý sơn lão mẫu đường vũ gào thét một tiếng tựa như một cái giống như dã thú nhào tới yêu tự phát ra ánh sáng rực rỡ bao phủ ở rồi hai người vô hình trung hóa thành một cái không nhìn thấy chém không đứt tên là yêu tuyến vô hình trung dính l i ễ u ở hai người tâm lý trong đầu hỗn loạn phức tạp thanh â m dần dần đi xa chỉ giờ phút này là đường vũ xác thực tâm như chị thủy phản phất lấy một loại siêu thoát thế ngoại cảm giác đang cảm thụ đến hết thảy thất tình lục dục hóa thành thất chữ to yêu tự càng phát ra minh sán mà bắt đầu quang mang trói mắt chương bảy trăm năm mươi có cái gì phải không thay đổi sao vốn là thất tình lục dục hóa thành bảy chữ yêu tự nhất t ạ m đạm đây cũng là đưa đến thất tình lục dục khó mà đi đến thăng bằng căn bản bây giờ yêu tự càng phát ra minh sán mà bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ đường vũ tâm như chỉ thủy lấy một loại siêu thoát thế tục cảm giác tới thể nghiệm hết thệ các thứ này vo ve vui nộ ai sợ hãi yêu ác muốn thất chữ to chậm rãi hợp nhất giống như là nóng bỏng thái dương tản mát ra sáng trói quang thiên tượng cũng đang khẽ run thiên tượng đang dệt ra vô số chúng sinh ở trong đó phơi bày giống như là bọn hắn không có chết đi sinh hoạt tại thiên tượng bên trong không gian cuối cùng chúng sinh bóng người dần dần không nhìn thấy ở thiên tượng bên trong toàn bộ thiên tượng biến thành mịt mở vắng vẻ vô biên vô hạn giống như là hỗn độn chỗ lúc thiên địa sơ khai đường vũ bóng người mang theo sáng r ự c thiên uy với thiên tượng bên trong phơi bày hắn giống như là một cái cao cao tại thượng thần chi mắt nhìn xuống vô tận hỗn độn đứng ở luân hồi cuối năm tháng chỗ nhìn thiên địa sơ khai nhìn luân hồi trọng tố địa giống như hiệ n lên hóa thành sáu cái to lớn bánh xe lục đạo luân hồi lúc đó hắn lấy tự mình tiến vào lục đạo luân hồi từ đó đi cảm thụ luân hồi chi lực lĩnh n ộ địa giống như nhưng là vô hình chung cũng để cho hắn cảm nộ được luân hồi chi lực đây là thuộc về hắn luân hồi hắn tạo nên luân hồi ảnh hình người vô tận tín ngưỡng chi lực từ thần hồn chỗ sâu nhất phơi bày ra lần lượt nhân bọn họ trong mơ hồ hiệ n lên ngay sau đó hóa thành điểm ộ t cái quắc s á n sau đó tụ tập mà thành một bóng người là đường vũ bóng người điệu giống như lục đạo luân hồi trong phút chốc trở nên lớn để cho tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà ra đường vũ n u ố t vào dầm dầm có kinh lôi vang r ộ i ở đường vũ bên t h a i hắn đã không cách nào phân rõ là mình thiên tượng oanh minh lôi âm thanh hay lại là ngoại giới thiên đạo thanh âm thiên tượng cùng điệu giống như đồng thời đang run dày chậm rãi lấy một loại chậm chạp tốc độ ở dần dần trọng điệp cuối cùng theo thiên tượng cùng điệu giống như hoàn toàn dung hợp đường vũ cũng trong phút chốc trợn mở con mắt tại hắn trong con ngươi chấp động ngàn vạn tinh thần nhưng mà chỉ là trong nháy mắt dần dần không nhìn thấy ở trong con ngươi toàn bộ đôi mắt thâm thúy có chút đáng sợ giống như làm mênh mông bắt ngát hỗn độn điểm một cái ánh sáng lần nữa có hiện tại trong mắt của hắn đó là thuộc về nhân thất tình lục dục thất tình lục dục c h i đạo đại thành trong đầu có chuyển tới âm thanh thanh âm này nghe mang theo một tia phức tạp đúng thất tình lục dục c h i đạo đại thành đường vũ thanh âm nghe có chút lạnh lùng vô tình thất tình lục dục c h i đạo đại thành có nghĩa là hắn cách nhân ấm áp xa hơn một bước từ đầu trí cuối hắn liền biết rõ chỉ có ly sơn lão mẫu mới có thể đền bù thất tình lục dục c r i đạo không lành lặn nếu là hắn tùy tiện động thủ cưỡng ép làm tâm cảnh sẽ rơi xuống hạ phong thậm chí khi đó yêu không cách nào đại thành hắn sẽ phải gánh chịu đến càng nhiều cán trả cho nên vô hình chung hắn dần dần lợi dụng ly sơn lão m â u chủ động tới làm cho mình thất tình lục dục chi đạo đại thành bây giờ hắn làm được ly sơn lão m â u chủ động đền bù trên tâm cảnh trong chỗ cũng để cho thất tình lục dục chi đạo hoàn toàn đại thành ngươi và ta có cái gì bất đồng sao trong đầu giọng nói kia phức tạp mở miệng thực ra chúng ta không hề có sự khác biệt rồi ngươi đã tại dần dần biến thành ta đường vũ trong mắt nổi lên một tia ba động không nói gì nhắm lại con mắt cẩn thận cảm thụ chính mình thất tình lục dục chi đạo đại thành thuế biến theo thất tình lục dục c h i đạo đại thành ngay cả thiên tượng điệu giống người giống như cũng sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất giống vậy hãn tu vi cũng ở đây tiến lên một bước chỉ là kia một bước cuối cùng s á c thực không có hoàn toàn bước ra tựa hồ cách một bước cuối cùng khoảng cách chỉ còn lại mơ hồ một tầng sương mù nhưng là tầng này sương mù s á c thực không cách nào hoàn toàn đánh vỡ nó ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều bắt đầu lợi dụng còn có cái gì là ngươi không làm được đây chúc mừng ngươi đường vũ ngươi thất tình lục dục c h i đạo đại thành g ọ n nói kia ở trong đầu nói lần nữa ta lúc ấy nói quá ngươi sẽ mạn mạn biến thành ta Khóe m i ệ người của đ n không g vũ k h ỏ co quắc một cái, con Chỉ cái tục chút còn trong ngoại mắt, mắt một mạn mạn trận mở con mắt, âm thở dài, trong mắt lên một âm một trận thở tiêu thanh tiếp trừ dài, bi ai. kia nói, giờ ngươi, lên nghe nhìn này đường bây ú lóe có vì ũ danh tự này ngoại, còn tự g cái có là giống như ngươi、sao? Ngươi như sao? vì đạo vậy bắt đầu không chọn thủ đoạn lúc ấy ngươi từng ở khinh bị hồng quân cùng thái thượng lao quân bởi vì bọn họ vì nói cái gì đều được đi làm như vậy hiện tại ngươi thì sao ngươi biến thành lúc ấy ngươi thật sự ghét loại người như vậy thật đúng là có nhiều chút khiến người ta cảm thấy rồi bật cười đường vũ thật sâu đại hít một hơi thần sắc bình tĩnh lại đi đúng đổi. ta thay đổi. vừa nói hắn tự rêu cười một tiếng có lẽ ta cũng sớm đã thay đổi chẳng qua là ta đang trôn tránh đến chính mình thay đổi toàn bộ sự thật li sơn lão mẫu ở trong lòng ngực của hắn hàm đã ngủ đ ư ờ n g vũ nhẹ nhàng vung tay lên áo quần mặc ở trên người li sơn lão mẫu xuất trần như vậy tiên nhan ngay tại trong lòng ngực của hắn khoe miệng hơi nhét lên mang theo một tia đáng y ê u mỹ đ ư ờ n g vũ ôn nhu v ố t ven à n g một chút mặt đem một ít s ố c xếp phát nói cẩn thận sửa sang lại nhưng là có cái gì phải không thay đổi sao đương vũ bình tĩnh nói cái này không có gì phải không thay đổi chỉ có một loại đồ vật đó chính là một mực ở thay đổi người nói ta thay đổi ta thừa nhận bởi vì mỗi người đều biết thay đổi vô luận người này lúc ban đầu biết bao đơn thuần biết bao nóng bỏng cuối cùng những thứ này cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung vì vậy thế gian vốn là t h n g khốc muốn còn sống sống tốt hơn một chút chỉ có thay đổi chính mình đi thay đổi hay hoặc giả là nhân vì người khác đi thay đổi bởi vì chính mình đi thay đổi tối thiểu mình có thể cố gắng làm cho mình sống tốt hơn mà nhân vì người khác mà thay đổi đó bất quá là ở vết thương trồng chất sau đó bất chi bất giác làm ra lựa chọn không phải sao không có ai sẽ v i n h v i ê n đơn thuần duy trì trẻ sơ sinh tri tâm mà trưởng thành nhân cũng không cần trẻ sơ sinh tri tâm bởi vì ở trong mắt người khác đây là ngốc đường vũ vừa nói h ắ t h ắ t lắc đầu khẽ n ở nụ cười ngươi nói cái thế gian này tàn khốc không nhiều có ý tứ đơn thuần hài đồng đến người trưởng thành nếu không phải thay đổi như vậy hắn khởi không phải một chút tiến bộ cũng không có sao vô luận là ai cuối cùng cũng sẽ cải biến bất kể ngươi có muốn hay không thay đổi người khác sẽ buộc ngươi hoặc là cái thế gian này cũng sẽ bức bách n g ư ờ i thay đổi đường vũ thanh em càng phát ra lạnh lùng đi xuống nhân không giống với giá thú bởi vì có thất tình lục dục khỉ nộ a i nhạc cũng là bởi vì như thế mỗi người cũng đang dùng r ằ n g vì mình muốn mà cố gắng đi giấy r u a đi thay đổi loại sửa đổi này có lẽ là bất chi bất giác ngay cả ngươi cũng sẽ không phát hiện có lẽ ở nhiều năm sau này một cái tình cờ thời khắc ngưng mắt nhìn trong gương chính mình mặt hồi tưởng làm một ít chuyện lúc này ngươi mới phát hiện n g u y ê n lai mình đã thay đổi thay đổi nhiều như vậy nhỉ đ ú n g ta thay đổi hèn hạ thay đổi vô sỉ thay đổi lạnh lùng vô tình mà bắt đầu ta lợi dụng ly sơn như vậy chính ta cũng xem thường chính mình nhưng là ta xác thực sẽ không hối hận chương bảy trăm năm mươi mốt đạo cảnh dừng bước không tiến lên đường vũ thanh âm càng phát ra kiên định đứng lên phảng phất ở đối với chính mình lòng nói đến ta không hối hận trong đầu kia đôi con mắt hiện lên có chút phức tạp ngưng mắt nhìn đường vũ hồi lâu sau tựa h ồ nghe được hắn tiếng thở dài âm nếu như có thể ta hy vọng ngươi chính là lúc trước đường vũ ngay vậy đường vũ ha ha cười to lạnh lùng vô tình đại đạo cũng sẽ có chắc cẩn chi tâm sao ha ha lại nói ta đây như vậy thay đổi khởi không phải chính hợp ngươi ý ta ngươi thần hồn hòa hợp ta cũng thể nghiệm qua ngươi một đời đầy đủ mọi thứ giọng nói kia tiếp tục nói thực ra ngươi không cần thiết đối với ta lớn như vậy đ ể ý, bởi vì ngươi chính là ta ta cũng là ngươi ngươi là ta nhưng là ta không phải là ngươi ngươi đã tại dần dần giống ta thay đổi kia đôi con mắt nổi lên một kia sáng sủa ánh sáng không bao lâu chúng ta thì sẽ hoàn toàn gặp mặt vừa nói kia đôi con mắt hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ ám thầm hư một tiếng nhắm lại con mắt cảm lộ thất tình lục dục tri đạo đại thành mang đến thể nghiệm cách một bước cuối cùng chỉ kém như vậy một kia nhưng là này một kia có lẽ cuộc đời này cũng không có cách nào đột phá đối với mình nói đường vũ lòng biết rõ kia sợ sẽ là bổ toàn thất tình lục dục c h i đạo đạt tới thăng bằng cũng không cách nào hoàn toàn bước ra một bước cuối cùng bởi vì hắn nói là thiên c h i đạo còn có hắn đây hồng n ô n g chi thể đều là vượt qua thiên đạo bên ngoài đồ vật muốn đột phá chỉ có lấy vượt qua thiên đạo bên ngoài đồ vật mới được tiểu linh đường vũ trong đầu đột nhiên nổi lên tiểu linh dáng vẻ ngay sau đó vội vàng lắc đầu một cái đem điều này đáng sợ ý nghĩ quăng ra não hải vượt qua thiên đạo bên ngoài trong cơ thể mình không thì có một cái sao nếu là có thể đem một người khác chính mình dung hợp như vậy hắn nhất định siêu thoát nhưng mà này nhưng có chút nói vớ vẩn rồi còn có quy khư cũng là siêu thoát với thiên đạo bên ngoài đột nhiên đường vũ nghĩ tới thiên ma còn có thiên ma nếu như hắn có thể nuốt thiên ma căn nguyên ly sơn lão mẫu ưu trận mở con mắt con mắt đơn thuần t ự a n h ư một đứa bé sơ sinh chỉ là ngay sau đó bao lại đầu giữa hai lông mày tràn đầy thống khổ đường vũ lấy nàng thí đạo đền bù thiếu s ó t yêu chỉ là thất tình lục dục tri đạo lại k h o á ly sơn lão mẫu thất tình lục dục để cho nàng bản thân thất tình lục dục hỗn loạn tưng mừng đường vũ trong mắt đột nhiên bạo phát ra lưỡng đạo tinh quang thằng tắp ánh chiếu ở ly sơn lão mẫu trong hai mắt ly sơn lão mẫu thần sắc từ thống khổ chậm rãi bình phai nhặt đi đường vũ lấy thất tình lục dục chi đạo để cho nàng khôi phục bình thường không lâu trước đây nữ nhi quốc vương hòa mấy cái chi chủ tình hắn cũng có thể lấy loại biện pháp này làm cho các nàng khôi phục bình thường chỉ là quá mức nhỏ yếu cho nên đường vũ không thể làm gì khác hơn là đưa các nàng trôn xuống rồi ly sơn lão mẫu thần sắc nổi lên một tia thẹt thùng ngay sau đó cười mã lún đồng tiền như hoa nhìn đường vũ nết miệng lên mà bắt đầu cảm giác thế nào? thoải ế n à t h o mái không nghe vậy đường vũ chừng lớn con mắt ngạc nhiên không tôi nhìn nàng như vậy có thể thấy những lời này cho đường vũ lôi không nhẹ ly sơn lão mẫu che miệng cười khanh khách đứng lên ngay sau đó hỏi ngươi nói thất tình lục dục c h i đạo viên mãn nhưng là muốn bước ra một bước cuối cùng không phải đơn giản như vậy đường vũ ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng không khỏi có chốc lát thất thần thì ra trên đời này xinh đẹp nhất tinh thần là màu đen đạo của ta có chút đặc thù ngươi cũng biết rõ muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy đường vũ ưu nhiên nói ly sơn lão mẫu gật đầu một cái đối với đường vũ nói nàng tự nhiên vẫn là hiểu bất quá không liên quan nhất định sẽ có biện pháp này đường vũ nhẹ nhàng nói ly sơn lão mẫu thần sắc như cũ còn mang theo chưa từng rút đi đỏ thám mặc dù miễn cưỡng chấn định nhưng mà tiểu tâm c a n như cũ còn tim đập bịch bịch nói không sợ thẻ t h ù n g khi đó không thể nào ngươi nói đúng ta tin từ ngươi n g nhất định sẽ có biện pháp bước ra một bước cuối cùng đi ra kia tiền vô cổ nhân đường nghe vậy đường vũ lắc đầu một cái không đã có nhân đi ra ngoài hắn nghĩ tới rồi cái kia ở năm tháng trường hà trung du đã có người hắn nhất định là siêu thoát với thiên đạo bên ngoài chỉ là đem chính mình chia ra sau đó đem chính mình chôn ở năm tháng trường hà bên trong hắn rốt cuộc muốn làm gì nghĩ đến đây đường vũ cảm giác đầu của mình hỗn loạn tưng ơ bừng người nói là người kia ly sơn lão mẫu hỏi đường vũ gật đầu một cái hắn nhất định là siêu thoát đi ra ngoài dù cho thần hồn không hoàn toàn trên thân người kia phát ra huy thế để cho đường vũ đều cảm giác được tim đập thình thịch hơn nữa hắn đối với mình bản thân lực lượng vận dụng khéo léo tới cực điểm phát huy được thực lực đúng lúc là thiên đạo thật sự cực hạn chịu đự hồi lâu sau hai người rời khỏi nơi này trở lại ly sơn cũng còn khá ly sơn có đường vũ bố trí pháp lực kết giới nhưng ngay cả như vậy ở thiên đạo lực lượng không ngừng áp bách giới cũng thừa được không được bao lâu mới vừa trở lại ly sơn liền thấy thông tin ê chính lúc hướng dẫn đến lăng tuyết cái kia tiểu nha đầu tu luyện nên có nói hay không thông tin ê tâm tính vẫn là rất tốt tựa hồ đối với chính mình rơi xuống thánh nhân c h i cảnh hoàn toàn không thèm để ý thân là ta tiệt giáo người không thể sợ bất luận kẻ nào biết không thông tin đối lăng tuyết bắt đầu giáo dục cho nàng thuật lại đến tiệt giáo tư tưởng đối với lăng tuyết cái này tiểu nha đầu thông thiên vẫn là rất hài lòng thiên phú kinh người đương nhiên sở dĩ ở thời gian ngắn như vậy bên trong đi đến chuẩn thánh mức độ cùng đường tam tạng có quan hệ rất lớn nhưng ngay cả như vậy cũng đủ để chứng minh cái này nha đầu thiên phú cao tiết giáo chỉ còn lại có hắn ly sơn lão mẫu lang tuyết nhưng mà cho dù như thế theo thông thiên bọn họ tiết giáo cũng so với phật môn xiển giáo cái gì cường hơn trăm lần không thể không nói thông thiên thật đúng là một cái tranh cường háo thắng người dù là ở dạng này nguy cấp cũng ở đây so sánh tâm lý âm thầm so sánh chính mình tiết giáo thực lực lang tuyết gật đầu khẽ cười tuyết nhi biết thông thiên hiền hòa cười một tiếng ngược lại nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đường vũ cùng ly sơn lão mẫu thực hiện rơi xuống ly sơn lão mẫu bên trên thông thiên âm âm u u nói thấy cái này tiểu n h a đầu ta liền nghĩ đến nhiều năm trước ngươi khi đó ngươi cũng như vậy đơn thuần ly sơn lão mẫu ngẩn ra cái này không sẽ thật muốn trúng độc rồi đi thông thiên lẩm bẩm một câu thế nào ta bắt đầu hoài niệm trước kia đây sư phó ngươi này nói gì nữa nhỉ ly sơn lão mẫu bất mặt nói thông thiên cười ha ha một tiếng không việc gì không việc gì nói càn nói càn ngược lại cẩn thận nhìn một chút đường vũ tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ mạnh hơn đây nghe vậy ly sơn lão m g ẫ u trắng tinh gò má lần nữa nổi lên đỏ t h á m thẹn thùng động lòng người đường vũ lúng túng sờ lỗ múi một cái có không có lẽ là pháp lực quả thật tiến bộ như vậy một ít nhưng là đạo cảnh nhưng thủy trung dừng lại đến đây ai ta cũng hoài nghi ta có thể hay không bước ra một bước cuối cùng tam tạng như vậy tư tưởng là vạn vạn không được thông tin ê nghiêm túc nói một khi tự mình hoài nghi chính là đả kích chính mình lòng tin như vậy tư tưởng bây giờ tiến bộ nói là nếu ta lựa chọn như vậy thì nhất định sẽ kiên định đi xuống đường vũ hướng về phía thông thiên thi lễ rồi nói ra chương bảy trăm năm mươi hai cái gì là vận mệnh một người đối với làm hết thảy thậm chí còn đối với mình bắt đầu hoài nghi đây là đại kỵ làm chính mình cũng bắt đầu hoài nghi mình thời điểm lại làm sao sẽ thành công đây nhất là đối với bọn hắn tu đạo mà nói tới hoài nghi mình đạo tâm tới hoài nghi mình nếu là mình cũng không có lòng tin như thế nào đột phá mà đường vũ khoảng thời gian này quả thật có chút bắt đầu đối với mình hoài nghi thậm chí đối với, với sau này cũng không có lòng tin thông thiên lời nói giống như thể hồ còn đính để cho đường vũ rộng rãi thanh t ỉ n h nếu là mình đối với chính mình cũng không có lòng tin đi hủy bỏ chính mình lại làm sao có thể sẽ thành công đây người biết rõ liền có thể có lúc vô luận làm gì đều cần cố định đi xuống mà không phải đối với tự mình hoài nghi cùng chuyện nào đó phát sinh sau đối với chính mình hối hận như là bởi vì mình làm sai chuyện hắn bắt đầu hãy n ấ y tự trách không ngừng hối hận người như vậy thì sẽ không có cái gì tiền đồ thông thiên nói bởi vì không cần thiết dùng cái này lúc ánh mắt đối đãi quá khứ bản thân bởi vì một chút chuyện nhỏ mà hối hận như vậy cuộc đời này cũng khó có thành tựu bởi vì hắn sẽ không ngừng sống ở tự mình kiểm điểm cùng ấ y náy chính giữa hắn sẽ không nhất dừng chối này chính mình mỗi một lần có một việc làm sai liền bắt đầu ấ y náy tự trách nào ngờ đây là ban đầu hắn làm ra lựa chọn có lúc lựa chọn chỉ là mợ mịt lựa chọn ngươi đi làm chuyện này kết quả cuối cùng rốt cuộc là cái gì không có ai sẽ biết rõ chỉ là không biết nhưng là nếu tuyển chọn rồi dù là sai lầm rồi cũng không cần hối hận đi hủy bỏ chính mình bởi vì đây là tự lựa chọn ở một cái kia sợ sẽ là giống vậy sự t ì n h lựa chọn như vậy không cùng người đi làm có lẽ sẽ có đến bất đồng kết quả thông tin cờ ư i nhạt có lúc tính cách có thể quyết định vận mệnh một bộ phận đường vũ âm thầm gật đầu một cái lựa chọn thực ra chính là vận mệnh không là cả đời này sở hữu lựa chọn chung vào một chỗ thật sự liên tiếp thành một cái mạng vật tuyến như vậy thì là giờ phút này người vận mệnh thông tin nói con đường này có lẽ là nhất định có lẽ là tự đi ra ngoài đường vũ có chút biết cùng bọn chúng mà nói pham chân đầy đủ mọi thứ bọn họ có thể đi bố trí con đường này Con đường vũ đột nhiên hỏi không đây là quy luật không phải vận mệnh thông thiên nói cái gọi là quy luật cũng không phải là bởi vì quy luật bản thân mà nhất định quy luật cũng có lẽ là bởi vì không cùng người mà nhất định chỉ thấy thông thiên đột nhiên từ dưới đất b ư ớ c lên một con kiến vừa dùng lực hắn đem này con kiến bóp chết rồi sau đó nói đây là quy luật bởi vì ta mà thành ta trước thời hạn chung kết nó quy luật cho nên có lúc sinh tử là bởi vì hắn nhân mà nhất định mà vận mệnh cũng là giống như vậy cũng sẽ bởi vì không cùng người mà thay đổi thoáng trầm âm thông thiên nói sinh tử luân hồi là nhất định đây là thiên đạo quy luật tỷ như phàm trần vận mệnh là đang ở ngọc đế thậm chí còn địa phủ đám người thao túng mà chúng ta lại có thể thao túng bọn họ sinh tử không thay đổi vận mệnh nhiều thay đổi nhưng là vận mệnh là nhất định hay lại là tự mình đi cái này không có tuyệt đối biện pháp giải thích như tam tạng ngươi bây giờ ngươi chỉ cần ngươi nghĩ ngươi có thể khống chế chúng sinh mệnh vận nhưng là ngươi cũng không biết đi nhúng tay những thứ này nhỏ yếu cho nên bọn họ lại bắt đầu chính mình đi ra thuộc về mình vận mệnh vừa nói thông thiên thở dài một cái có lẽ vận mệnh từ đầu đến cuối đều tại bị người trường không đến chỉ là nhìn hắn nhân có muốn hay không đi khống chế tựa như cùng ngày xưa p h ạ m trần một đời nhân quả nhất định đầy đủ mọi thứ đều là bị thần phật nắm trong tay đến rất nhiều người vận mệnh là không thuộc về mình thông thiên nói bị cha mẹ yêu vì gông xiềng vì hai tử đi phân đấu mà gia đình mà cố gắng đây là không đồng nhân vận mệnh thật sự chèn ép ở tự trên người của ta tạo thành tự ta vận mệnh vô hình chung không nhìn thấy gông xiềng cái này gông xiềng đại đa số là bởi vì tình yêu tựa hồ là sợ hãi đường vũ nghe không hiểu thông thiên vung tay lên một bức tranh mặt hiện l ê n h i ệ n đó là một đứa bé sơ sinh mới vừa mới sinh ra chỉ là lại có bất đồng sợi tơ liên tiếp ở hắn cùng bản thân mình cha mẹ giữa đây chính là vận mệnh tuyến thông thiên nói cha mẹ lấy con đường này giống như là điều khiển tượng gỗ một dạng nắm kéo vận mệnh tuyến điều khiển hài đồng lớn lên sau đó hài đồng lớn lên hắn bắt đầu phản đ ị n h dãy ruộng muốn đi chặt đứt con đường này đuổi theo tự mình nhưng là con đường này từ đầu đến cuối đều tại chặt quân q u y ế t chém không đứt cắt không mở nhưng là có người hắn tự cho là đúng cho là mình chặt đứt đi bay l ư ợ n k i ê u phiến thuộc về mình không trung nhưng mà sau đó nhiều năm sau này hắn lại cố gắng muốn đi nối lại con đường này cùng lúc đó ở bên cạnh hắn có bất đồng tuyến mỗi xuất hiện ở trong cuộc đời một người hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một cây tuyến con đường này hoặc sâu hoặc cạn chỉ là theo thời gian trôi qua năm tháng vô tình có dây bắt đầu đứt gãy thuộc về những ký ức ấy cũng bắt đầu mơ hồ tuy nhiên lại có không cùng người xuất hiện lần nữa giao hộ i ra vận mệnh sởi tơ dinh hữu ở vô tận vận mệnh sởi tơ quấn quanh ở hắn b u ộ n phía giao hộ i ra thuộc về hắn cuối cùng số mệnh cho đến sinh mệnh cuối một k h ắ c kia vô số vận mệnh tuyến x u ô i ngược quân quanh bên người xuất hiện người sở hữu ở vận mệnh chúng cũng sẽ lưu lại không vết tích tuyến đường vũ nỉ non nói vận mệnh không phải tự mình là bên người sở hữu mỗi một xuất hiện nhân chuyện phát sinh thật sự tạo nên cũng chính là lấy lựa chọn đi nói sẽ gặp phải không cùng người phát sinh không đồng sự t ì n h sinh tử có lẽ là nhất định nhưng là vận mệnh là nhiều thay đổi thông tin có chút n g ạ c h thủ c ư ờ i một tiếng nói tựa như cùng tam tạng ngươi tới nói ngươi là bởi vì vận mệnh mà thay đổi mà trở thành một cái như vậy biến số thật sự đi đến bây giờ đường vũ thoáng trầm m ặ t một chút vận mệnh có cơ hội đi thay đổi như ta ngươi một dạng thay đổi vận mệnh liền có cơ hội cải biến sinh tử nhưng là đối với đường vũ mà nói vận mạng hắn phảng phất là nhất định an bài xong bởi vì hệ thống hắn xuyên việt mà tới cuối cùng hóa thành đại đạo che giấu tại chính mình thần hồn sâu bên trong có thể nói đi tới ngày hôm nay cũng là bởi vì hệ thống mà đưa đến hắn đang cố gắng đi tránh thoát vận mệnh đi thay đổi ở nơi này chẳng hỗn độn trong đại kiếp nhất định n ú t chết cục không sai vận mệnh có cơ hội cải biến nhưng là tỷ lệ quá nhỏ thông thiên nói như p h ạ m trần một số người liền nói những tên khất cái kia bọn họ muốn là cái gì là một cái cơm no người như vậy chỉ cần ăn no mặc ấm sau đó mới có đến thay đổi vận mệnh ý tưởng nếu không bọn họ từ đầu đến cuối cũng sẽ vì sống tiếp đi bốn ba phải cải biến vận、mệnh. người được trước giữ được chính mình mệnh mệnh là tự mình bản thân mà vẫn là bên người sở hữu thay nhau Trước thiên đi đến thiên đỉnh. vận mệnh mệnh là tự mình vẫn là đầy đủ mọi thứ thay nhau lấy tự mình làm trung tâm nguyên điểm bốn phía đầy đủ mọi thứ xôi ngược thành tự mình sinh tử luân hồi là nhất định vận mệnh quả thật có thể nhiều thay đổi nhưng là theo đường v ũ tự a hồ vận mệnh cũng là nhất định như hắn một dạng tự a hồ ngay tại bị điều khiển hắn là bởi vì đại đạo hóa thành hệ thống mà thành đi cho tới bây giờ vậy chúng ta là hay không cũng là bị điều khiển đây đường vũ nợ nụ cười hán cười có chút khổ thông tin ê ngần ra muốn nhảy ra vận mệnh trước tiên cần phải nắm chặt tự mình mệnh ở thiên đạo bên dưới liền tự mình bản thân mệnh cũng đem không cầm được t h ú n g c h ị ý nghĩ ngu ngốc muốn nhảy ra vận mệnh đây vừa nói thông tin ê tham sống thở dài lắc đầu thật lâu đường vũ mới cờ ư i nhạt vô luận làm ệ n h hay lại là nhất định quy luật chỉ cần tự mình đủ mạnh thì có vô hạn khả năng đi thay đổi hết thể khả năng trước thay đổi chính mình mới có thể đi thay đổi người khác nói không tệ thông tin có chút mạch thủ chính là như vậy chỉ có chính mình cường đại bốn phía vận mệnh sởi tơ sẽ bởi vì chúng ta mà thay đổi hay hoặc là dính dấp nhân có lẽ thay đổi dừng một chút thông thiên tiếp tục nói phạm trần băng liệt bốn phía như không phải ngươi lấy pháp lực lưu hạ cường đại kết giới sợ rằng nơi này cũng sắp băng liệt nhưng ngay cả như vậy chỉ sợ cũng giữ vững không được bao lâu ừ cho nên ta chuẩn bị đem ly sơn như vậy đến thiên đ ỉ n h đường vũ nói thông thiên nhãn t r u n g nổi lên vẻ kinh ngạc đem ly sơn rời đến thiên đ ỉ n h chỉ sợ cũng liền đường tam tạng có thể làm được sự tình như thế tới ly sơn cái gì đều đã không cần quan trọng gì cả việc cần kiếp trước mắt là nhân sống sót mới là chủ yếu thông thiên nói sư phó nói không tệ mặc dù ly sơn cho ta đạo tràng nhưng là cũng không phải rất trọng yếu ly sơn lão m u nói hơn nữa tùy tiện đem ly sơn rời vào thiên đ ỉ n h thì như thế nào an trí đây trong lúc bất trợt ba bóng người hiện lên chính là la hầu lai ca làm khanh ba người vài người ở trong hỗn độn đợi đã lâu không thấy lao tam không thể làm gì khác hơn là đích thân tìm tới lao tam mấy người chúng ta có hay không đi đến thiên đ ỉ n h la hầu hướng vài người nhìn một chút ngoại trừ đường tam tạng bên ngoài đều là truyền thánh rất tốt chỉ cần bọn họ nghĩ tựa hồ cũng có thể càn quét thiên đình rồi kia sợ sẽ là bây giờ phật môn cùng thiên đình liên hiệp ở tại bọn hắn mấy cái này chuẩn thánh c h i hạ cũng là không đủ nhìn ta cho là chúng ta có thể trực tiếp đi đến thiên đình la hầu nói ta thì nhìn ngọc đế bao lớn lá gan dám không chúng ta tin ế vào đến thời điểm lão tam ngươi xem hồng quân là được chuyện tình k h á c chúng ta là có thể giải quyết la hầu hơi có chút hăm hở hào hùng nhìn hắn dáng vẻ hồn nhiên không có đem thiên đình cùng phật môn coi ra gì tiểu tử này có chút nhẹ nhàng đường vũ cao mày nhìn hắn một cái bất quá nghĩ kỹ lại cũng vậy tất cả mọi người là c h u ẩ n thánh rồi tiểu tử này đã không sợ hãi phiêu cũng là bình thường tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như muốn tấn công thiên đình đây ly sơn lão mâu nói một chút nói la hầu hư một tiếng tấn công thì thế nào nếu như ngọc đế nếu không phải để cho ta đợi và ở thiên đình ta sẽ không khách khí bất quá ta nghĩ hắn ngọc đế cũng không có gân này dám ngăn trở chúng ta với thiên đình bên ngoài la nha không muốn vọng động như vậy lai ca v ũ một cái la hầu b ả vái tử vừa nói lai ca lấy ra một điếu thốt đốt nhưng khi nhìn một chút thông tin không biết rõ tại sao hay lại là để xuống sau đó đem yên cẩn thận để tốt phang chân là thực sự không thể ở ở lại thiên đình là cuối cùng điểm dừng chân cũng không thể mang của bọn hắn đồng thời hạ địa p h ủ chứ đi đến thiên đình đi đường vũ đánh nhị quyết định chỉ chốc lát sau mấy người dung xếp đ ặ t xuất hiện ở nam thiên môn nam thiên môn thủ vệ xứng sở nhất thời cũng phòng bị đứng lên mặc dù bởi vì trên người hắc ban vấn đề đưa đến các vị thiên binh lòng người b ằ n g hoàng nhưng là nên có thái độ làm việc vẫn là phải có nhìn đường tam tạng đám người chúng thiên binh cũng không khỏi khẩn trương nói cho ngọc đế chúng ta muốn vào ở thiên đình không lão tam muốn vào ở thiên đình tranh thủ thời gian để cho hắn giang nên tiếp la hầu tùy tiện vung tay lên một tay con g thả lòng phía sau có chút nén cao đầu vẻ mặt giả vờ côn đức hạnh thậm chí còn ở vô hình trung sử một cái pháp thuật tới một cổ tiểu phong h ư u h ư u đến chính mình để cho tóc hắn có chút phiêu đậu đường vũ trận mắt đi lên chính là một cước cút một bên kéo đi nếu như không biết rõ liền la hầu cái này khí thế hung hăng dáng vẻ phỏng chừng muốn tấn công thiên đình đây càng là nói khoác mà không biết ngượng để cho ngọc đế giang nên tiếp đứa nhỏ này phiêu lợi hại liền mấy người như vậy thế nào ăn chí đối ư ờ với ũ đều s vài người đến ngọc đế tự nhiên cảm thấy thân xác hắn không khỏi mượn ra phía dưới chúng thần chúng đầu hói cũng đều ngần ra muốn biết rõ mấy người này đủ rồi càn quét thiên đình rồi người thành đại sự phật thoáng trầm âm đọc một câu phật hiệu nói a di đ ạ phật lấy lao tăng xem ra bọn họ hẳn là muốn ở thiên đình tạm thời đặt chân muốn biết rõ bây giờ p h ạ m trần hoàn toàn băng liệt nếu như nếu như chỉ là đơn giản ở thiên đình đặt chân cũng có chút ít không thể người thành đại sự phải có này dung người chi lượng cho dù là có tội phật tồn tại lao tăng cũng nguyện ý lòng dạ từ bi tiếp nạp bọn họ đi tới thiên đình thực ra chủ yếu là không đánh lại này thiên đình là trâm cũng là ngươi ngươi còn phải tiếp nạp bọn họ đối với bọn h ắ n này một nhóm người ngọc đế cũng biết rõ có thể đắc tội liền không nên đắc tội nhưng là nếu như trực tiếp như vậy làm tiếp nạp bọn họ còn tưởng rằng chấm sợ bọn họ đâu thôi thôi người thành đại sự phật nói không tệ trông có dung người chi lượng chỉ cần không gây sự tình tiếp nạp bọn họ cũng không phải là không thể cổ phật nói có lý ngọc đế âm thầm gật đầu một cái chỉ muốn không phải tới chấm thiên đ ỉ n h gây sự tình chấm nguyện ý đại đ ộ tiếp nạp bọn họ dù sao ở dạng này thời khắc mấu chốt ân đoán cá nhân theo lý để ở một bên mọi người đồng tâm hiệp lực cộng độ n ă n quan a di đặc phật người thành đại sự phật nói nói ngọc đế không hổ là thành đại sự người cùng bản tọa muốn như thế đây là khen chấm đây hay lại là khen chính ngươi đây ngọc đế nhữ mày một cái hướng người thành đại sự phật cùng di lặc phật nhìn một cái đã như vậy liền do chấm cùng cổ phật di lặc phật cùng đi ra ngoài nhìn một chút hỏi thăm bọn họ tới đây mục đích hắn coi chút sợ được mang theo hai người vì chính mình bảo giá hộ hàng người thành đại sự phật cùng di lặc phật liếc nhau một cái cũng tốt thân ảnh nhất tránh ba người xuất hiện ở nam thiên một cửa bất quá ngọc đế thân là tam giới trí chủ tự nhiên được duy trì hắn thân là tam giới c h i chủ uy nghiêm chỉ thấy hắn có chút sau ngước đầu không nói gì dĩ vãng lúc này nếu như thái bạch kim tinh ở thấy ngọc đế động tác này liền biết là chính mình lên tiếng lúc chương bảy trăm năm mươi bốn quy khư nhược thủy hợp nhất ngọc đế chắp hai tay sau lưng có chút n g n cao đầu không nói gì nhưng mà người thành đại sự phật cùng di lạc phật cũng không biết rõ ngọc đế ý tứ hai người cao mày phòng bị nhìn lên trước mặt đường vũ đám người Khu! ngọc đế nhẹ nhàng khụ một cái ý là bọn họ có thể lên tiếng hỏi thăm một chút đường tam tạng đám người vì chuyện gì mà tới nhưng là đợi nửa n g à y vẫn không có nói chuyện cái này làm cho ngọc đế không khỏi âm thầm hối hận đứng lên sớm biết rõ liền mang theo thái bạch kim tinh tới chỉ cần chấm một cái ánh mắt một cái động tác hắn liền biết phải làm sao đường vũ nhìn ngọc đế cảm giác có chút kỳ quái người này đây là đang làm gì bất đắc dĩ ngọc đế không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói đường tam tạng các người đ á n g người tùy tiện tới chấm thiên đình ý muốn như thế nào nếu như nếu như bọn họ và o ở thiên đình cũng không phải là không thể nhưng là có thể ngọc đế muốn bắt chẹt ra một gói thuốc lá bất quá cái tỷ lệ này tựa hồ không phải rất lớn đường vũ hơi hạ chân mày nhất thời ngọc đế đợi ba người không khỏi lui về sau một bước chỉ cần đường tam tạng nghĩ hắn tựa hồ có thể cho cái này thiên đ ỉ n h cho s ố c sẽ không bởi vì chấm lời nói mà đưa đến hắn bất mắc chứ ngọc đế ở nói thầm trong lòng một cái âm thanh ngọc đế chúng ta tới này muốn làm gì chắc hẳn ngươi cũng biết rõ bây giờ phạm trần băng liệt chỉ có thiên đ ỉ n h một nơi c h o an thân la hầu tiếng h ừ nói ngươi để cho chúng ta quá chúng ta cũng phải quá không để cho chúng ta quá chúng ta ra quá ngươi muốn thế nào muốn khai chiến sao t h là là lúc này được rồi ngọc đế cảm giác mình không xuống đài được vạn nhất trở lại một câu nói đắc tội đường tam tạng hắn tựa hồ có hơi không đắc tội nổi cho nên lúng túng đứng tại chỗ há miệng nhưng l ạ i như cũ còn cái gì cũng không có nói ra h ừ người cái này tội phật người thành đại sự phật nói rồi t h a n h âm này để cho ngọc đế không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm lai ca nhìn về phía người thành đại sự phật nhìn một chút di là phật ngày xưa đồng nghiệp này hai người ngược lại cùng hắn thì không đúng trả người thành đại sự phật sau đó đã cơ bản thượng tướng hắn ra không về phần di là phật ban đầu ở hoang đảo cầu sinh thời điểm hắn thậm chí quang minh chính đại đại tuyển phật tổ vị nếu như không phải bởi vì chính mình lúc ấy trở lại kịp thời sợ rằng phật tổ vị đã khó giữ được n g u y ê một cái người thành đại sự còn chưa có chết lai ca mở miệng mang tới thậm chí bản năng muốn điếu thuốc k i a đốt muốn biết rõ bây giờ quất lên một cây đây là hạnh phúc tới cực điểm sự tình bởi vì vô luận là thiên đình hay lại là phật môn đều đã đoạn khói thời gian rất lâu lai ca nghĩ tới đây cũng làm như vậy rồi xuất ra một điếu thuốc tha ở ngoài miệng nhưng mà lại không có chút đến cứ như vậy ngậm thuốc lá nhìn lên trước mặt ba người nhìn lai ca ngậm lên m ô i yên nhất thời ba người ánh mắt phát sáng đã lâu cảm giác lần nữa vang vọng ở vài người tâm lý cái loại này l â n l â n sảng khoái thật là làm cho nhân hoài niệm、ừ. ngươi một cái phật môn tội phật vẫn còn có mặt mùi xuất hiện ở lao tăng trước mặt người thành đại sự phật nói nói la hầu vớt vớt tay háo một cái tiến lên một bước vỗ một cái lai、like、ca bà vai tới nha đừng nói nhảm động thủ thì xong rồi nhất thời ngọc đế đợi ba người sắc mặt hơi đổi một chút ai cũng không nghĩ ra la hầu như thế này mà hổ trực tiếp liền muốn động thủ ngọc đế âm thầm trận mắt nhìn người thành đại sự phật liếp mắt cũng là bởi vì ngươi nếu quả thật một khi động thủ trong thiên đình đánh tan rồi tuyệt đối muốn tốt cho ngươi nhìn người thành đại sự phật cùng di lặc phật liếp nhau một cái tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên bởi vì hết toàn bộ cũng không biết do nói gì nếu là thật một khi động thủ bọn họ cũng không phải là đối thủ nha các ngươi thật muốn ở chấm thiên đình động thủ ngọc đế nói đường vũ tiến lên bình tĩnh nhìn hắn chúng ta đi qua thiên h à nhược thủy chỗ sau này tạm thời làm cho chúng ta chỗ an thân thực lực này nhỏ đều không dám lên tiếng ngọc đế có chút tủi thân chấm dầu gì cũng là tam giới c h i chủ đã từng trông coi tam giới ngươi lại không thể thật dễ nói chuyện cho chấm một chút mặt m u i chỉ muốn không phải tới chấm thiên đình gây sự tình chấm liền khoan hồng độ lượng cho các ngươi và ở thiên đình ngọc đế chắp hai tay sau lưng ám thầm hừ một tiếng đối với ý tưởng của ngọc đế đường vũ tự nhiên biết rõ chỉ là muốn vô hình chung giả bộ một chút mà đã có thực lực nhân là sẽ không để ý người khác giả vờ cun bởi vì hắn đã không ở trong mắt chính mình chỉ có những thứ kia cùng cấp bậc người yếu tương đối mà nói hơi hơi kém nhỏ một chút nhân mới không ứa người khác giả vờ cun ngươi đây là thái độ gì ngươi dám đôi tam ca bất kính la hầu một đưa tay chỉ ngọc đế rất nhiều một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế ngọc đế hô hấp một hồi ngay sau đó rời đi ánh mắt Hít một hơi thật sâu nhưng mà hay lại là trơ mắt đều nhìn đường vũ đám người đi vào thiên đình nội bộ thôi thôi chấm đại nhân có đại lượng liền cho các ngươi tạm m ư ợ n thiên đình tị nạn đi ngọc đế ở tâm lý tự mình an ủi mình một câu chỉ là vừa đi về phía trước mấy bước đường vũ bước chân dừng lại hắn rộng rãi ngầm đầu hướng không trung xa xa nhìn thiên ma k h í tức đã tại dần dần đến gần cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong trên người hồng quân bạo phát ra một cổ cường đại uy thế hắn cũng ở đây nhìn xa xa ngay sau đó thu hồi ánh mắt rơi vào đường vũ trên mặt thế nào ly sơn lão mẫu nhẹ giọng hỏi thăm thiên ma đường vũ nói ta muốn đi ngăn cản xuống đừng xem lúc ấy hắn và hồng quân nói có nhiều chút lạnh lùng vô tình nhưng là cũng giống vậy sẽ không c h ơ mắt nhìn thiên ma khóa giới mà tới bởi vì một khi thiên ma thật vào giới chỉ có thể gia tốc thiên đạo suy yếu để cho đại kiếp trước thời hạt đến bây giờ hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian cho nên có thể kéo một phần liền kéo một phần không thể làm gì khác hơn là không có đến một khắc cuối cùng như vậy ngay cả có hy vọng sau khi nói xong đường vũ bóng người trực tiếp biến mất theo đường vũ biến mất ngọc đế nhìn vài người chân mày cao lại khá có một ít không phục dáng vẻ nhưng mà vài người ai cũng không có để ý đến hắn nên ngang hướng thiên hà nhược thủy đi thiên hà nhược thủy giờ phút này đã tại dần dần biến mất toàn bộ thiên hà bên trong nhược thủy mơ hồ lộ ra một đạo thân ảnh giống như là tất cả thiên hà nhược thủy hội tụ m à thành nhược thủy quy khư ở quy khư bên trong đoàn kia mơ hồ hắc vụ cũng ở đây hoàn toàn dần dần không nhìn thấy đi cùng lúc đó vong xuyên bị ngạn hạ cái kia nước sông đục ngầu cũng đã biến mất không thấy gì nữa thiên hà nhược thủy nơi n ư n g tụ thành đạo thân ảnh tia đang ở dần dần thực chất nàng đột nhiên trợn mở con mắt như có như không hắc vụ ở trong đôi mắt l ư ợ lờ chật lóe lên ngay sau đó cặp mắt hoàn toàn bình phai n h ạ t đi khoe miệng nàng hơi nhét lên nổi lên một tia tà mị nụ cười cặp mắt không hề bận tâm đó là một loại chính là tàn sát hết tam giới cũng sẽ không có chút nào bà động đôi mắt chương bảy trăm năm mươi lăm đồ đ ệ trở về nhược thủy cặp mắt bình tĩnh d ò n g ư ờ i không nàng đã không phải nhược thủy rồi nàng là quý khư quý khư bản nguyên lực lượng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể nàng đây chính là vì cái gì quy khư đã tránh thoát phong ấn lại chậm chạp không có nhập thế nguyên nhân nàng chậm rãi đứng dậy vốn là một thân trắng tinh như tuyết bạch t i ỉa giờ phút này biến thành một thân đen nhánh chỉ là mặt nàng như cũ còn mang theo khác thường tái nhợt mang theo một loại bệnh thái mỹ thiên ma nàng có chút ngẩng đầu lên một lát sau trong lúc bất chợt n ở đủ cười không nghĩ tới lại đến như vậy nhanh đang lúc này ly sơn lão m g u đám người đã nhưng xuất hiện ở thiên hà cách đó không xa nhược thủy rộng rãi quay đầu ngưng mắt nhìn vài người cái nhìn này nhất thời để cho vài người thân sắp đại biến nhược、thủy. lai ca thanh em hiện ra vẻ khiếp sợ từ trên người nhược thủy không cảm giác được chút nào sóng pháp lực nhưng chính là cái nhìn này phản phất thẳng vào thần hồn một dạng để cho lai ca đều không khỏi cảm thấy sợ hãi nàng không phải nhược thủy nàng là quy khư ly sơn lão m g ẫ u phòng bị đứng lên nhược thủy nhiều ngày không thấy t â m hơi lúc ấy đường vũ có thể là tiến vào quy khư cùng quy khư bắt đầu d u n g hợp thực ra hắn suy đoán không sai chỉ bất quá không phải ở quy khư chính là ở thiên hà nhược thủy nơi bắt đầu d u n g hợp nhược thủy tiên tử vốn là thiên hà nhược thủy biến thành nàng che giấu ở trong đó chân thân một nửa bên ngoài một nửa ở q uy khư bên trong cho nên ngay cả đường vũ cũng không có cảm giác được nhất thời vài người cũng phòng bị đứng lên khí thế không khỏi bay lên nhưng mà vài người cũng biết rõ nếu như nhược thủy muốn ra tay với bọn họ bọn họ là tuyệt đối không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi đây là so với đường tam tạng cùng hồng quân càng kinh khủng hơn tồn tại thậm chí có thể so với thiên đạo không giờ phút này nàng hẳn là vượt qua thiên đạo bốn phía một cổ vô hình khí tức ở bài xích nàng thậm chí thiên địa cũng đang sợ hai run rẩy đó là thiên đạo đang sợ hãi Ấm, ẩm ẩm có kinh lôi chém rơi vào nhược thủy bên người tựa hồ là thiên đạo đang dùng loại phương thức này tới nói ra chính mình không cam lòng c ũ n g không có năng lực làm nhược thủy n g ử a đầu nhìn lên cái nhìn này tiếng sấm tiêu tan ngay cả phong cũng ngừng ở giờ phút này tựa hồ thời gian cố định hình ảnh nhược thủy chính là quy khư lai ca khiếp sợ hướng thiên hà nhược thủy nhìn giờ phút này thiên hà nhược thủy hoàn toàn khô cạn nhược thủy cùng quy khư tương thông ly sơn lão m â u nói thậm chí nói nhược thủy chính là quy h ư lưu lại hậu thủ chỉ là đang đợi một thời cơ n h ư ợ thủy tầm mắt rơi vào vài người trên người đột nhiên quái dị n ở đủ cười địa phủ bên trong trận pháp thay đổi liên tục từng cổ một sinh cơ bàng bạc lực lan tràn mà ra diêm dúa lẳng lơ huyết hồng tâm tạng vang vang có lực khiêu động lên trong trái tim tản mát ra sinh cơ bừng bừng trong mơ hồ một cái áo màu tím nữ t ử bóng người phơi bày ra cách đó không xa một con khỉ thân thể của hắn đang khẽ run ánh mắt lom lom nhìn nhìn cái kia phiêu hốt thân ảnh màu tím tim hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi hóa thành đạo kia thân ảnh màu tím nàng nhắm đến con mắt như cùng ở tại ngủ say một dạng ở trên trận pháp không nhẹ nhàng rất xuống con khỉ kia ôm lấy nàng nhìn nàng xuất trần dung nhan chát âm thanh mở miệng từ hạ thân ảnh màu tím khỏe miệng mang theo nụ cười như cũ còn đang ngủ say nữ hoa lộ ra tay đi một giọt máu từ nàng ngón giữa sắc nhọn nhỏ xuống bay vào đến trong trận pháp rơi vào cái kia nữ t ử mi tâm dần dần dần dần không nhìn thấy lại đi lông mi đang khe khe run rẩy run rẩy mí mắt mạn mạn d ư ơ n g đôi mắt đập vào mi mắt là con khỉ kia thân ảnh quen thuộc nàng đột nhiên cười cười má l ú m đồng tiền như hoa nàng đưa tay ra vớt ve ở trên mặt hắn đây mới là ta ngũ thải thạch ta là ta vẫn luôn là n ô n nộ g không ô m nàng thanh âm đang run dậy trong ngực nàng là như thế chân thực cũng là như vậy mậu nguyễn mậu nguyễn để cho hắn không dám bông u tay sợ hai chỉ cần vừa bông u lòng tay nàng sẽ biến mất một cây kiêm gia thảo dâng lên u, u lục sắc q u a n mang với trận pháp bên trong phơi bày cuối cùng hóa thành một cái quần áo đen bóng người nàng như c ũ m ặ t như biểu tình lạnh như băng xương chỉ là nhìn về phía con khỉ kia ánh mắt của nàng có chút giật giật ở nàng đầu vai có một cái đại bằng điều đại bằng điều thấp khe k hai tiếng ngay sau đó thân mật đem đầu dính vào tóc của nàng bên trên đại b ă n g điệu còn không có hoàn toàn hồi phục mất đi vốn là trí nhớ nhưng là như cũ bản năng thân cận đến cái này lạnh như băng xương quần áo đen nữ tử nữ tử đưa tay đưa nó từ chính mình đầu vai k é o xuống đưa nó ném vào bên trong trận pháp ngay sau đó nàng bước ra trận pháp quỵ ở trước mặt nữ hoa nương nương t ô n nộ không cùng tử hà cũng với trận pháp mà ra rồi rít quỵ sụp xuống đất têu một tiếng nương nương nữ hoa vui vẻ đ i ê n tâm cười một tiếng cách đó không xa hậu thổ bóng người trong mơ hồ trận pháp phơi bày nàng không ngừng n g y tay từng cổ một kinh khủng luân hồi chi lực dung nhập vào trong trận pháp lần lượt bóng người hiện lên với trận pháp bên trong đi ra cùng lúc đó nói cũng bắt đầu từng trận run dậy giống như là tùy thời có thể băng liệt nữ hoa xuất thủ muốn ổn định nói ngay sau đó nàng nhốn mày một cái vững chắc không được thiên đạo lực lượng đã sớm thẩm thấu đi vào không bao lâu nói thì sẽ hoàn toàn băng liệt sư phụ ta đây hai ngốc t ử há miệng thực ra hắn muốn hỏi là một người khác chỉ là lời vừa ra khỏi miệng biến thành sư phụ ta đây tam lăng tử bản năng sờ một cổ hạ có thể cổ là hơn chín cái đầu khô lâu vòng cổ đã sớm nghiền nát ở tràng đại chiến kia chi bên trong tam lăng tử không thể làm gì khác hơn là hầm hực để tay xuống hán nữ hoa mới vừa phải nói đột nhiên nàng như có cảm ứng một dạng ngẩng đầu hướng vô tận hỗn độn nhìn vô tận hỗn độn sâu bên trong đường vũ cùng hồng quân đứng s ó n g b a y cảm thụ kia mấy cổ cường đại khí tức càng phát ra đến gần nếu là ở tràng này trong đại kiếp chết đi ngươi có cái gì tiếc nuối sao hồng quân đột nhiên hỏi đường vũ không khỏi sửng sốt một chút ngay sau đó chầm tư tiếc nuối tựa hồ không có gì tiếc nuối nhưng lại thật giống như rất nhiều tiếc nuối một lát sau đường vũ lắc đầu một cái ta không biết rõ n g ư ơ i thì sao có thể có cái gì t i y ệ t đối ta không có t i y ệ t đối bởi vì ta không sẽ ở đây chẳng trong đại kiếp trôn cất d i ệ t vô luận là cái gì t i y ệ t đối ta đều có đủ thời gian và thực lực tuyệt đối đi đền bù hồng quân tử tôn nói đường vũ bĩu môi một cái ngươi thật giống như rất tự tin tự nhiên ta không cho là ta sẽ chết ở nơi này chẳng kiếp nạn bên trong hồng quân nói khoảng cách một bước cuối cùng ta chỉ thiếu một chút điểm liền có thể hoàn toàn đạp đi ra ngoài cho nên ta tuyệt đối sẽ không chết đương nhiên càng nhiều là hồng quân có chỗ dựa đó chính là quy khư cho nên hắn mới có thể như vậy tự tin tiểu hồng có tự tin là chuyện tốt nhưng là càng nhiều tự biết mình đường vũ ngữ trọng tâm trường nói giống như là đang dạy dỗ hồng quân tiểu hồng tiếng xưng hô này nhất thời để cho hồng quân sắc mặt khó coi khỏe miệng không khỏi có quắp một cái như giờ phút này không phải thời cơ không đúng vì vậy vấn đề xưng hô hắn đều muốn cùng đường tam tạng đánh một trận đường tam tạng ngươi mặc dù tu vi của ngươi cao thâm nhưng là lại không thể đối tiền bối có chút tôn kính sao hồng quân không vui nói ngươi cái này tiền bối sớm hơn ta tu luyện vô nhiều năm tháng mới đến nước này chặt chặt đường vũ lắc đầu chặt chặt rồi hai tiếng chương bảy trăm năm mươi sáu thiên ma đến hồng quân hít một hơi thật sâu sắc mặt tái xanh không nói một lời hắn biết rõ quăng lên cãi vả hắn tự hồ là không nói lại đường tam tạng cho nên vẫn là yên lặng tương đối khá yên lặng là vàng thế nào rồi hả có phải hay không là nói ngơi ư trong lòng cảm giác ngượng ngùng không lời chống đỡ đường vũ tiếp tục nói khóe miệng của hồng quân có chút co quắp một cái giữ yên lặng thực ra tu luyện đồ chơi này có lúc cũng là xem thiên phú không phải ai thời gian tu luyện trưởng là được Đường vũ nói. vũ hồng quân yên lặng cũng tỉ như nói một cái rùa ngươi khiến nó đi học tập cặp chân đi bộ nó phải học tập cả đời nhưng mà nhân lại bất đồng ngạnh cái này rùa là ví dụ ý tứ ngươi không nên suy nghĩ nhiều không phải nói ngươi dù sao thì là ví dụ ví dụ ngươi biết đường vũ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái tựa hồ cho là mình cái thí dụ này không phải rất thích hợp hít hơi hồng quân trầm mặc như trước cho nên ngươi nói có lúc không phải là cái gì tiền bối không tiến lên bối có phải hay không là ngàn năm rùa vạn năm uy ngạnh ví dụ, ví dụ đường tam tạng ngươi có thể hay không í m miệng hồng quân không thể nhịn được nữa nói hắn bất quá chỉ là nói một cái tiền bối vấn đề không nghĩ tới đường tam tạng ba ba trình xuất như vậy một đồng lớn còn lao dùng rùa tới ví dụ cũng ngay tại lúc này thời cơ không đúng nếu không hồng quân không ngại cùng hắn đánh một trận ngươi đây là trách đường vũ nhìn hắn nói ngươi này tâm tính không được đâu không trách này vô tận năm tháng ngươi chỉ có thể tu luyện tới mức như thế cũng không phải là không có nguyên nhân ngươi hồng quân hít một hơi thật sâu rời đi ánh mắt không nhìn tới đường tam tạng kia trường cần ăn b ằ n mặt hắn hướng xa xôi hôn đội nhìn mấy cổ khí tức kia càng phát ra đến gần cảm giác này mấy cổ hơi thở đều là không yếu hơn bọn họ đây chính là thiên ma sao tựa hồ cũng không phải rất cường đại nha nhưng là tại sao hồng quân lấy được một tia bản nguyên lực lượng sẽ để cho hắn cường đại nhiều như vậy chứ đây bất quá là nhất phổ thông thiên ma thậm chí nói là tầng dưới nhất tựa hồ là cảm ứng được đường vũ suy nghĩ trong đầu có chuyển tới âm thanh đường vũ một trách móc không có một con ngã quỵ tầng dưới nhất liền không kém gì chính mình nếu là tối thượng tầng kia được biết bao cường đại bọn họ sinh ra liền hàm chứa cường đại vô cùng lực lượng từ ra đời liền bắt đầu sát lục theo không ngừng sát lục cũng sẽ không đoạn trở nên mạnh mẽ may mắn thiên ma cái chủng tộc này thiên ma cũng không phải rất nhiều trong đầu giọng nói kia thở dài nói năm xưa thiên ma c h i vương đó là ngay cả ta cũng kiêng kỵ tồn tại sau đó nó chết trận cũng là bởi vì nó chết đi thiên ma cái chủng tộc này bị lưu đ ả y ở vương ngoại khiến chúng nó khó khăn hồi đại đạo chư thế giới thiên ở hồng quân trong cơ thể vẽ này quen thuộc bản nguyên khí hơi thở chính là năm xưa thiên ma tri vương một đứa trẻ trong đó là sát cát nguyên đ ư ờ n g vũ chặt tiếp lấy hỏi thiên ma chi vương chiến chết ai làm còn nữa cái k i a cái gì lạc sắt căn nguyên làm sao sẽ rơi vào thế giới thiên đạo từ đó bị hồng quân được trong đầu giọng nói kia thật lâu không trả lời đ ư ờ n g vũ c h à o hỏi hai tiếng thật giống như hắn hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi vô luận đường vũ nói thế nào cũng không nói một lời cấp thấp nhất thiên ma cũng không kém gì chính mình như vậy hồng quân sở được đến cái k i a cái gì căn nguyên tuyệt đối là thuộc về cao cấp thiên ma dù sao cũng là tích nhật thiên ma chi vương hải tử thiên ma bị lưu này ở chư thiên tri ngoại bởi vì này tia bản nguyên khí hơi thở khiến chúng nó cảm thấy quen thuộc giống như là vì chúng nó chỉ dẫn ven đường như thế với vô tận trong vũ trụ trở về tạm thời bất quá chỉ là như vậy mấy cổ hơi thở như vậy có thể hay không đưa tới càng nhiều thiên ma đây đường vũ đột nhiên có chút không rét mà run mà bắt đầu hắn hung á c trợn mắt nhìn hồng quân liếc mắt đây cũng là bởi vì hắn cái nhìn này để cho hồng quân cảm giác có chút không giải thích được không biết rõ đường tàm tạng liền nghĩ tới cái gì êm đẹp chừng mình làm cái gì nhưng mà hồng quân vẫn không nói một lời chỉ cần hắn mở miệng p lại lại h một trận quỷ dị tiếng cười vang dội ở hỗn độn sâu bên trong nghe được cái này dạng tiếng cười đường vũ hơi sừng sờ gãi đầu một cái nghiêng đầu nhìn về phía hồng quân đây là thiên ma hay lại là thiên vị nhỉ thế nào phát ra con vị tiếng t tê ư con vị t không nhất định là rát rát kê cũng không nhất định là âu âu có thể đều là a a a quả nhiên ở chỗ này ha ha không nghĩ tới ở nơi này vẫn còn có này một thế giới nhỏ cẩn thận một chút lạc sát căn nguyên nếu lạc ở nơi này như vậy rất có thể có cường giả tuyệt thế hừ lạc giết chết chưa chắc là nhân v ì tiểu thế giới này nhân gây nên năm xưa cái kia nữ t ử cường đại đến cực điểm độc chiến chúng ta vương còn có lạc sát hàng huyết một là chúng ta vương ngoài ra hai cái là hắn xuất sắc nhất hải tử lại đang trong trận chiến đó toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung bây giờ cảm thấy lạc sát bản nguyên khí hơi thở nhưng có phải hay không là lạc sát chỉ là bị người ngoài t ỉ n h cơ được muốn theo cho mình dùng như vậy có thể thấy bọn họ cũng đều là chết chỉ là cái này không gian nhân thật đúng là có nhiều chút không biết tự lượng sức mình nha hh ắ c ắ c nhưng chưa từng nghĩ này t i ê u bản nguyên khí hơi thở để cho chúng ta với vô tận vượt ngoại mà quay về theo không ngừng đến gần bốn bóng người đột nhiên đều dừng bước có ý tứ thậm chí có không kém gì ta ngơi tồn tại xem ra bên trong cái không gian này vẫn đủ thú vị sao ta đã cảm thấy ở trong đó trên người một người thì có lạc s á t bản nguyên khí hơi thở rất rõ ràng là hắn lấy được lạc s á t căn nguyên chúng ta cao quý căn nguyên tại sao có thể khác người khác được nhất lại là đê tiện còn kiến hôi theo bốn đạo khí tức dần dần đến gần đường vũ nhìn hồng quân liếc mắt cạ bạ một cái mắt con mắt sau đó vô tình hay cố ý đem chính mình tu vi áp chế đến chuẩn thánh đình phong hồng quân không hiểu nhìn hắn chỉ nghe đường vũ nói d ụ địch lấy yếu sau đó ta ở xuất kỳ bất ý binh pháp quỷ đạo giã hồng quân nhướng mày một cái nhìn một chút đường vũ mấy bóng người càng phát ra rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hai người đường vũ cùng hồng quân đều tại hướng lên trước mặt thiên ma nhìn thân thể to con khôi ngô tràn đầy lực lượng kinh khủng chỉ là mỗi người tóc màu sắc lại bất đồng thậm chí một người trong đó thiên ma ở phía sau còn có này một cái đôi đường vũ ở ngưng mắt nhìn bọn họ bọn họ cũng tương tự ở ngưng mắt nhìn đường vũ hai người các ngươi là này phương không gian nhân nếu là ngươi môn nguyện ý thần phục chúng ta ta có thể lưu các ngươi một mạng có cái đôi cái kia thiên ma nói chúng ta là vô tận trong vũ trụ là cao quý nhất chủng tộc ta tên là cung t â n diêm các ngươi có thể gọi ta là chủ nhân chương bảy trăm năm mươi bảy đường tam tạng ngươi h è n hạ bốn cái thiên ma lấy một loại mắt nhìn xuống tư thái ở ngưng mắt nhìn đường vũ hai người phảng phất bọn họ chính là hai cái con kiến hôi lời này quá can rỡ ngay cả đường vũ cũng muốn vọt thẳng đi lên cùng làm của bọn họ con mẹ hắn chủ nhân ta để cho ngươi kêu ta bà bá chỉ là đường vũ lại vô tình hay cố ý lui về sau một bước thậm chí hướng hồng quân đứng phía sau rồi đứng hồng quân có chút không hiểu giờ phút này bốn cái ánh mắt của thiên ma toàn bộ đều rơi vào trên người hồng quân vì vậy nhân để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi hơn nữa quen thuộc lạc sắt bản nguyên khí hơi thở chính là từ trên người người này tàn ra không nghi ngờ chút nào chính là cái này nhân dung hợp lạc sắt c ă nguyên n không trách sẽ như vậy cường đại đây thì ra là như vậy thiên ma cho là như vậy cũng không sai hồng quân đúng là bởi vì này tia bản nguyên khí hơi thở mà đi đến bây giờ mức này bốn cái ánh mắt của thiên ma toàn bộ đều rơi vào trên người hồng quân chắc hẳn hắn hẳn là này phương bên trong không gian nhất nhân vật mạnh mẽ rồi về phần cái kia lớn lên đẹp trai người người đoán trách tiểu b ạ c h kiểm bọn họ tiện tay đều có thể đập chết nhất thời hồng quân kịp phản ứng s á t mặt một trận phải trái đúng sai giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch êm đẹp đường tam tạng tại sao phải áp chế chính mình tu vi còn nói cái gì dụ địch lấy yếu xuất kỳ bất ý đây là cho mình đẩy ra rồi đường tam tạng ngươi h è n hạ hồng quân mắng một tiếng không nghi ngờ chút nào trước mặt bốn cái thiên ma cũng coi hắn là làm chủ yếu địch nhân đường vũ gãi đầu một cái có chút xấu hổ nói ta có chút sợ hãi ngươi được bảo vệ ta hồng quân thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm mau tới ngươi biết sợ ngươi lúc đó còn cái gì cũng không phải lúc liền lên phật môn một hồi xèn xoẹn cho mấy vị thánh nhân cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi biết sợ hắn rất lợi hại hồng quân nhín nửa ngày chỉ đường vũ nói một câu hắn là một cái không kém gì chúng ta đúng đúng đúng ta rất lợi hại phi thường lợi hại ta thật rất lợi hại các ngươi muốn làm gì nếu như tới ta liền đánh các ngươi rồi đường vũ năm chặt quả đấm đối diện trước thiên ma huy vũ một chút chỉ là cái bộ dáng này thấy thế nào đều có điểm p ô trương thanh thế hơn nữa sau khi nói xong đường vũ trước tiên lần nữa hướng hồng quân phía sau né tránh hồng quân sắc mặt lại khó coi hai phần đáng chết đường tam tạng ha ha bốn cái thiên ma cũng ha ha phá lên cười ngay sau đó nhìn về phía hồng quân ngươi nên là phía thế giới này cường g i ả t chứ nếu là thần phục chúng ta xem ở ngươi sắp nhập vào lạc sắt căn nguyên phân thượng chúng ta lưu ngươi một mạng hồng quân nhỏ khẽ hếp một con mắt của hạ nói thật dù là đã từng hắn là cao cao tại thượng tam giới chúa tể cũng không có như vậy ngông quá con mắt của đường vũ chuyển một cái đột nhiên mở miệng nói thần phục các ngươi có ích lợi gì sao hồng quân ngạc nhiên nhìn về phía hắn cung tân diêm cười ha ha một tiếng tự nhiên ta sẽ chở cho các ngươi vô thượng vinh dự cho các ngươi theo chúng ta chinh chiến vô tận vũ trụ chư thiên hắn hướng trên trời chỉ chỉ, các ngươi bất quá chỉ là một đám ế t ngồi đ á y riêng thôi chỉ bất quá tự cho là đúng cho là mình tu v i có sở thành trên thực tế cái vũ trụ này rất lớn có lẽ các ngươi ở phía thế giới này xưng vương xưng bá nhưng mà đối với chúng ta như cũ giống như con kiến hôi một loại tồn tại hắn lúc nói chuyện là nhìn về phía hồng quân bởi vì hắn đã vô hình chung cảm thấy hồng quân mới là phía thế giới này cường giả v ề phần cái kia xoáy đến làm người ta tức lộn ruột tiểu bạch kiểm rất có thể là hắn đồ đệ loại như vậy có thể thấy phía thế giới này người cũng đã yếu đến trình độ nào người trước mặt này sở dĩ cường đại không cách nào chính là lấy lạc sắt căn nguyên mà đi đến bây giờ cảm thấy bọn họ khí tức muốn ngăn cản bọn họ nếu như không có đoán sai bên cạnh hắn người này rất có thể là hắn đồ đệ mà hắn cái này đồ đệ chắc cũng là này phương không gian nổi danh tường giả nếu không hắn vì thế nào không tìm người khác tới ngăn chặn nhóm người mình đây đường tam tạng người rốt cuộc muốn làm gì hồng quân có chút hơi giận nói đường tam tạng không đậu thủ hắn cũng không dám tùy tiện mà động chủ yếu kia bốn cái não tàn ra hỏa đem sở hữu sự chú ý đều đặt ở trên người hắn một khi đánh vạn nhất đường tam tạng không ra tay làm sao bây giờ sự tình như thế đường tam tạng tựa hồ làm được thật sao ánh mắt của đường vũ hiện lên chỉ nhìn trước mặt thiên ma nhưng là ta này tu vi quá thấp rồi bằng không ngơi ư chuyển xuống một ít công pháp để cho ta lớn mạnh một chút nói chuyện cũng tốt cùng cùng nhau làm trượng đúng không cung tân diêm xứng sở ha ha phá lên cười chỉ cần đi theo chúng ta đây là tự nhiên chỉ bất quá chúng ta tu luyện là thiên phú thôi không thích hợp các người bất quá chỉ cần chúng ta vũ trụ chư thiên bất kỳ công pháp nào đều là xúc tu được bây giờ đạo của bản thân muốn bước ra một bước cuối cùng căn bản liền không phải dễ dàng như vậy nếu là ở lấy bản của bọn họ nguyên ở rèn luyện chính mình cảm lộ thiên đ ị a bên ngoài chi đạo không biết có hay không sẽ có hiệu quả đường vũ c h ầ m tư đối với đường vũ bốn cái thiên ma căn bản là không để vào mắt nhân vì chúng nó cảm giác hắn vẫn quá nhỏ bé nói nhảm gì đó thần phục hoặc là tử một cái khác thiên ma mở miệng trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo tinh quang uy thế lan tràn vô tận lệ khí hệ i n lên máu tanh bạo lệ khí hơi thở tràn ngập ở hơi thở giữa dường như là đặt mình trong ở thi sơn huyết hải bên trong đường vũ thần sắc đột nhiên nổi lên một tia sợ lại đi hồng quân sau lưng né tránh trong lúc bất trợt đường vũ trực tiếp liền chạy ta đi dung nhân ngươi trước đỡ lấy đáng chết vừa mới nói chuyện cái kia thiên ma chú mắng một tiếng chạy đường vũ liền đổi tới còn lại ba vị thiên ma như cũ còn đang nhìn chăm chú hồng quân theo chúng đối phó đường vũ một người đã đủ bọn họ nhìn chăm chú hồng quân mỗi người trên người khí tức p h ụ động rất rõ ràng chuẩn bị động thủ đường vũ trong nháy mắt đã biến mất ở rồi hỗn độn sâu bên trong hồng quân hít một hơi thật sâu trước mặt ba cái thiên ma khí tức vô tình hay cố ý đã đem hắn phong tỏa đáng chết đường tam tạng lại bị hắn hại mặt đối mặt tiền tam cái thiên ma hồng quân cũng tương tự cảm thấy áp lực hắn tu h vi không yếu thật các ngươi hay là lại đi một người đuổi theo hắn đi đi hồng quân muốn ở dẫn mở một cá i nhân như vậy thì có thể dễ dàng không ít chỉ là thiên ma lại cười cười ba người liếc nhau một cái chậm rãi về phía trước nếu không chịu thần phục như vậy ngươi liền đi chết đi ba cái thiên ma hướng về phía hồng quân đồng thời xuất thủ cùng lúc đó đường vũ hướng hôn đột nội bộ đi càng là vô tình hay cố ý thả chậm tốc độ để cho sau lưng cái kia thiên ma thấy cảm giác khí tức của hắn thiên ma có chút kỳ quái tiểu t ử này tu vi không lớn địa chạy trốn ngược lại là rất nhanh tốc độ tựa hồ chi so với chính mình hơi hơi kém bên trên như vậy một ít tìm chết thiên ma một quyền mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân thế xuyên qua thời gian tới vốn phía phát ra tiếng nổ âm không gian ở sụp đổ hắn thấy một quyền này đủ để đem đường vũ toi mạng hư không sụp đổ vô tận pháp lực dân g t r à o che mất đường vũ bóng người không biết tự lượng sức mình thiên ma h ừ một tiếng đột nhiên hắn chừng con mắt lớn chỉ thấy đường vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn hai trượng ra ngoài khoảng cách dù bận vẫn ung dung nhìn hắn ngươi lại không có chết hừ bất quá sớm một khắc c h ễ một khắc thôi thiên ma hơi kinh ngạc chặt tiếp lấy h ừ lạnh một tiếng không trốn sao đường vũ khẽ lắc đầu một cái bình tĩnh nhìn nó không phải ta đang lẩn trốn mà là bởi vì ta muốn ở chỗ này g i ngươi chương bảy trăm năm mươi tám ngăn trở thiên ma đường vũ nhìn lên trước mặt thiên ma cười hì hì mở miệng ngươi không trốn thoát từ đầu trí cuối hắn là mục đích liền là như thế chẳng qua là một cái thiên ma thôi bởi vì hắn cảm giác dù cho yếu nhất cũng bất quá là thánh nhân c h i cảnh cho nên hồng quân đối phó ba cái hay lại là không thành vấn đề ở một cái kia sợ sẽ là thành vấn đề cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hơn nữa là có hay không lấy thiên ma căn nguyên đi thử nói đây giờ phút này đường vũ lộ vẻ do dự hắn không dám như vậy tùy tiện mà đi bởi vì liền liên hồng quân cũng không áp chế được thiên ma lệ khí nếu là thật lấy thiên ma thí đạo đường vũ cũng có thể tưởng tượng đến mình cũng nhất định sẽ như thế thỉnh thoảng lệ khí bùng nổ chỉ có thể chờ đợi đợi chính mình hoàn toàn luyện hóa này cổ lệ khí ừ bất quá nói đến kỳ quái hồng quân tại sao sẽ đột nhiên luyện hóa này cổ lệ khí đây lúc này đường vũ đột nhiên nghĩ đến cái ý niệm này ở hắn trong đầu đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất trước mặt thiên ma xứng sở ngay sau đó ha ha phá lên cười người muốn giết ta dưới cái nhìn của nó người trước mặt này thật sự là lớn nói bất tảm quá mức không biết trời cao đất rộng lại tự cho là đúng nói ra ngông cùng như vậy lời nói không sai đây chính là ta đưa ngươi dẫn nhập đến vô tận hỗn độn sâu bên trong nguyên nhân đường vũ một trách móc hắn cũng không có gấp đặc t h ủ ngược lại hồng quân nơi nào p h ò n g t r ừ n g nhất thời bán hội cũng không giải quyết được ừ tốt nhất bọn họ lưỡng bại câu thương vậy thì càng tốt hơn ngươi tìm chết trước mặt thiên ma đột nhiên tức giận trực tiếp bị đường vũ vào tới không có bất kỳ đa dạng sạc sỡ chỉ là đơn giản một quyền nhưng mà như vậy một quyền mang theo vô tận uy thế có thể cảm giác hư không ở sụp đổ nếu là chuẩn thánh sợ rằng ở một quyền này bên dưới một đòn toy mạ đường vũ nhanh chóng lui về phía sau để cho thiên ma thi triển ra tất cả vừa liếng ngược lại hắn phát hiện đối với pháp lực v ậ n dụng thiên ma kém xa tít tắt hắn chỉ là đơn thuần lấy thể xác cùng pháp lực dung hợp công kích bất quá thiên ma nhục thân cương quyết vô cùng ít nhất theo đường vũ t h ư ợ n h ư có lẽ đã không kém gì hắn đây là khái niệm gì bất kỳ một cái nào thiên ma chỉ cần nhập thế như vậy trừ mình ra cùng hồng quân bên ngoài chỉ một lấy nhục thân bọn họ tựa hồ cũng đủ để càn quét này phương thiên địa rồi thiên địa vô cùng rộng lớn vô tận chư thiên có vô cùng sinh mệnh đây bất quá là trong đó một trong loại vật với vô tận chư thiên rộng lớn vô cùng sinh mệnh so sánh thiên đạo phía thế giới này tựa hồ nhỏ yếu có chút đáng thương d ầ m d ầ m một quên một cướp c ũ n g sen lẫn vô tận hư không sụp đổ thiên ma sắc mặt dữ thợn thậm chí đem đường vũ tươi sống xé nát nhưng mà mỗi một lần chạm được thân thể của hắn thời điểm hắn lại đang trước mắt như kỳ tích tiêu tan một lát sau thiên ma hiểu rõ ra người này cường đại đáng sợ từ đầu trí quấy chính là ở du địch lấy yếu ít nhất lấy chính mình lực lượng là không cách nào là giết chết hắn hơn nữa người trước mặt này đối với pháp lực vận dụng vi diệu tới cực điểm mỗi một lần đều là tránh thoát chính mình phạm vi công kích bản thân pháp lực không nhiều không ít không lãng phí chút nào pháp lực thậm chí mỗi một lần xuất thủ ngay cả toàn bộ thiên địa đều tại đồng ý sau đó lại bắt đầu kháng cự nhưng là theo thiên địa kháng cự một khắc kia người này đột nhiên lại thu tay lại pháp lực vận dụng thích hợp c h ỗ t tốt đáng chết ngươi một mực cũng đang ẩn nút đến thực lực của chính mình thiên ma tức giận đường vũ cười hắc hắc ta không có ẩn nút nha lúc ấy ta nói rồi ta rất mạnh có thể là các ngươi không tin nha vừa nói lắc đầu thở dài ai đầu năm nay nói đúng là nói thật cũng không có người nào tin tưởng quả nhiên đơn thuần nhân ở thời đại này đã không cần nghe vậy thiên ma càng nổi giận bởi vì người trước mặt này đúng là đã nói lời như vậy bất quá đều tại cho là hắn là phô trương thanh thế không có ai đưa hắn coi ra gì nhưng là không nghĩ tới từ đầu c h í cuối người này đều tại ngụy trang hèn hạ nha người tìm chết thiên ma lại đấm một quyền đánh tới lần này đường vũ cũng không né tránh mà là pháp lực nội liễm giống vậy lấy một quyền đánh ra thật sự thi triển động tác quy tích tựa hồ cùng thiên ma giống nhau như lúc đây là đường vũ lấy thiên tượng mà diễn biến ra thiên ma phương thức công kích đơn thuần pháp lực cùng nhục thân dung hợp không có bất kỳ dư thừa t ỷ v ế t nào đơn giản nhất cũng là tối đang thẳng thắn thiên ma không khỏi sửng sốt một chút vê anh thiên ma bay ngược mà ra đường vũ gần thuận theo sau lại đ ấ m một quyền mà tới bình thường nhất một quyền giống như là xuyên qua vô tận năm tháng trường hạ với bất đồng thời không trung hiện lên toàn bộ trong thiên địa đều tựa như hóa thành một quyền đây là thiên ma thật sự thi triển cái loại này quên thế nhưng mà đường vũ ở tối vì cơ bản trên căn bản lần nữa tiến hành sửa đổi từ đó diễn hóa ra rồi thuộc về mình q u y ề n thế đầy trời quyền ảnh hiện lên trước mắt giống như là đem thiên địa cũng ngăn cách ra một quyền này giống như là ở quá khứ và tương lai hiện lên vô luận như thế nào tránh đều không cách nào né tránh đi qua từ đầu đến cuối đều tại đi theo thiên ma thần sắc biến đổi lớn hắn hét dài một tiếng trong ánh mắt đột nhiên nổi lên nhàn nhạt bạch quang hiện lên một chút xíu yếu đớt tới cực điểm quang từ trong mắt của hắn mà ra giống như là đêm tối lóe lên tinh thần đêm tối nông đậm nhưng là cũng không che giấu được tinh thần quang thiên ma tranh nợ nụ cười gằn con mắt đột nhiên từ trong mắt bay ra trong một s á t na nội tâm của đường vũ có vô tận sát phạt mùi máu tanh nổi lên không khỏi sững sờ một chút nhưng mà ngay trong nháy mắt này phảng phất đặt mình trong ở bất đồng thời không bên người là bóng đêm vô tận cùng hỗn độn không có ánh sáng không có thời gian chỉ có một mình hắn trải qua nơi này thì ra là như vậy đây chính là con mắt của thiên ma chỗ kỳ diệu sao lại mơ hồ đưa hắn vào rồi bất đồng không gian là tất cả con mắt của thiên ma đều có như vậy cường đại tác dụng hay lại là con mắt của thiên ma đều có mỗi người công kích thuộc tính đặt mình trong ở mở m i ệ n g trong hỗn độn thiên địa sơ khai năm tháng tinh rừng không có sơn xuyên hà lưu không có bất kỳ thanh âm cũng không có ánh sáng chỉ có bản thân một người trải qua ở đây đi về phía tuyên cổ chỉ là thiên ma thật sự là có chút nhỏ nhìn đường vũ cho là đem đường vũ đánh vào tự mình không gian thì có thể làm cho hắn không về được sao nào ngờ đường vũ không gian phát tắc đã sớm tu luyện tới cực h n rồi hơn nữa không chỉ như vậy còn sót lại thiên giới chúng thần thậm chí còn chúng phật đều bị hắn vô hình chung lấy thiên tượng in dấu lên rồi cho nên chỉ bằng vào đến này tia yếu ớt cảm ứng hắn liền có thể đánh vỡ này phương không biết tên không gian d ầ m d ầ m hư không ở sụp đổ vô tận hôn đ ộ n khí hơi thở đang sôi trào c u ầ n c u ộ n trong mơ hồ có yếu ớt quang dọi vào rồi mi mắt ở nhỏ nhẹ lóe lên tí tách là giọt máu lạc thanh â m đường vũ dù bận v ậ n ung dung nhìn lên trước mặt thiên ma giờ phút này thiên ma thần sắc có chút chật vật nhất là là con kia con mắt còn đang không ngừng chạy xuôi h u y đây cái này làm cho nó thần sắc nhìn càng phát ra dữ thợ đáng chết thiên ma phẫn nộ gào lên điều này sao có thể ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tránh thoát nó hoàn toàn sợ hãi đứng lên thấy chuyện không được muốn rút lui mặc dù nó có chút đầu không dễ xài nhưng mà không phải đặc biệt gốc chương bảy trăm năm mươi chín đại chiến thiên ma đường vũ cờ nhạt bốn phía thiên tượng trôi lơ lửng ngăn cách sở hữu với thiên tượng bên trong đường vũ bóng người hiện lên tựa như cao cao tại thượng thần chi mắt nhìn xuống h ắ n thiên ma thần sắp biến đây là cái gì thiên địa là ngươi ngươi tự thành rồi nhất phương thiên đ i ệ thiên tượng bên trong có gió xuân phát qua c à n h liễu toát ra lục sắc mùa hè có tiếng v é t đ e r ngay sau đó hóa thành đầy trời vắng lặng lạc diệp phiêu bay cuối cùng tuyết trắng mênh mang nhưng mà như vậy ra rét tựa hồ lạnh đến cốt bên trong một dạng để cho thiên ma đều không khỏi dùng mình một cái tại sao có thể như vậy mình tại sao có thể có thể cảm giác được lạnh đây n à y là tuyệt đối không thể nào n à y không phải là đường vũ lấy thất tình lục dục c h i đạo dung nhập vào thiên tượng bên trong từ đó ảnh hưởng nó đưa đến cho nên cảm thấy xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa vô tận thời gian trôi qua thậm chí nó có thể tự thể nghiệm đến đủ loại biến hóa mang đến trên thân thể không đồng t ả n được muốn b â y không ta thiên ma đột nhiên q u á t to một tiếng vô tận ma khí lượn lờ tràn ngập ở thiên tượng mỗi một xó xỉnh tích táp tiểu vũ bay xuống đen nhánh ma khí kèm theo nước mưa hạ xuống biến mất vô ảnh vô tung mưa rơi dần dần lớn lên giống như mưa to ngay sau đó mùa chuyển đổi trong nháy mắt hoa thành giá rét mùa đông m ộ t s á t na đem thiên ma hoàn toàn đông lại rồi hóa thành một tọa băng điêu giống như là qua trăm năm dài băng điêu hỏa tan xuân về hoa lợ hoa mật sinh sôi mà sống lấy thân thể hắn bắt đầu sinh mật thiên ma gào khóc thét lên không ngừng đánh phía trước trên người mình yong mật đáng chết ta nhất định phải giết người muốn giết người thiên ma phẫn nộ gầm thét g i ế ta t với một cái yong mật trung hóa thành đường vũ bóng người đột nhiên một q u y ề n đánh vào thiên ma trên cảm giác giác một tiếng nhất thời thiên ma cầm thay đổi n g u y ê n á t sáng loáng đao hiện lên trực tiếp đưa nó chặn ngang chặt đức a thiên ma phẫn nộ ra đời đột nhiên thân thể nổ tung cùng lúc đó nó từ thiên tượng trung tránh thoát yếu ớt thần hồn hướng xa xa chạy trốn người này quá đáng sợ nó trong lòng sinh ra sợ hãi chuẩn bị chạy trốn không đánh lại không chạy đó là ngốc tốc độ phi khoái còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại thấy đường vũ không có đ ổ i theo không khỏi ám thầm thả lòng một khai khí nhưng là ngay sau đó phát hiện sự tình không đúng tựa hồ là không đứng ở tuần hoàn vô luận như thế nào đi cũng không đi ra l o ạ n cũng chạy không thoát không thể nào ta rõ ràng đã tránh thoát thiên ma ngạc nhiên nói ngược lại lần nữa tăng thêm tốc độ tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân chạy trốn chỉ là vô luận như thế nào chạy phảng phất cũng vinh vô chỉ cảnh bốn phía nổi lên vô số đôi con mắt cao cao tại thượng mắt nhìn xuống nó ngay sau đó lần lượt đường vũ bóng người hiện lên thiên ma kinh hãi nó lần nữa lâm vào đường vũ thiên tượng bên trong người này quá đáng sợ không nghĩ tới ở nơi này tiểu tiểu không gian bên trong thậm chí có đáng sợ như vậy cường giả sợ rằng ra phía trên một ít đỉnh cấp thiên ma không có người nào có thể cho hắn tranh phong vô cùng vô tận bóng người giống như là hiện đầy toàn bộ trong thiên điệm thiên ma muốn lui về phía sau nhưng mà hậu phương cũng là đường vũ bóng người vê anh bốn phía vô số đường vũ bóng người trong lúc bất trợt một tên tiếp theo một tên rối rít nổ tung theo mỗi một bóng người nổ tung bốn phía vô tận không gian pháp tắc gáp chế mà tới thậm chí ngay cả nhỏ nhẹ động một cái cũng không làm được thiên ma nhãn t r ậ n t r ậ n nhìn mình bao phủ ở vô số bóng người xuôi n g ư ợ c không gian bên trong hơn nữa cảm giác bị áp bách thấy càng phát ra mãnh liệt đây là khiến nó khó mà phản kháng thiên địa chi uy đối với đường vũ dễ dàng hồng quân liền có vẻ hơi chật vật đuổi theo đường vũ cái này thiên ma bản thân liền là yếu nhất bởi vì thiên ma căn bản không có đem đường vũ coi ra gì bọn họ chỉ là ở cảnh giác hồng quân giờ phút này hồng quân đại chiến ba vị thiên ma cho dù là lấy hồng quân cường đại cũng cảm thấy áp lực d ầ m d ầ m pháp lực c h à n n ậ p lóe lên ở hỗn độn bên trong đường tam tạng hồng quân quát to một tiếng vang r ộ i ở trong hỗn độn rất rõ ràng hy vọng đường tam tạng mau tới đây giúp một tay hắn có chút chống đỡ không được rồi ở tiếp tục như thế hắn không thể làm gì khác hơn là chạy trốn đến lúc đó thiên ma hoàn toàn vào giới vê Và anh nhất kích chi hạng hồng quân có chút lui về sau một bước thiên ma không muốn sống vào tới một quyền một cước hướng hồng quân mà tới theo mỗi một lần xuất thủ đều đưa hồng quân pháp lực đánh tan kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể chỉ ở trên người đường t a m tạm thấy qua bây giờ hồng quân đối mặt ba cái thể sắt mạnh mẽ tới cực điểm thay đổi quá như vậy có thể thấy hắn áp lực d ầ m d ầ m từng trận uy thế lan tràn nếu là ở thiên đạo bên trong sợ rằng cả thế giới đã sớm sụp đổ cho dù ở hỗn độn sâu bên trong như cũ có thể cảm giác bốn phía gian sụp đổ nhưng mà tự bản thân chậm chạp tu bổ thiên ma mỗi người trong mắt bạo phát ra tinh quang liên thủ hóa thành một k í c h mạnh nhất hồng quân biến đổi thân sắc toàn thân pháp lực tụ tập hắn lộ ra tay đi Ở cường thế một đòn va chạm bên dưới hồng quân sắc mặt nổi lên một tia khác thường hồng ngay cả thân thể cũng xuất hiện tan vỡ bất quá trong nhấp nháy lần nữa khôi phục như lúc ban đầu không sai không nghĩ tới ngươi thật không ngờ cường đại vẫn là câu nói kia quy thuận chúng ta lưu ngươi một mạng nếu là đúng bên trên chúng ta một người trong đó ngươi có lẽ sẽ đặt chân chỗ bất bại nhưng là chúng ta tam cùng xuất thủ ngươi không phải là đối thủ thiên ma nhìn nói với hồng quân hồng quân trong mắt nổi lên một chút t ảm đạm bây giờ chỉ hy vọng đường tam t ạ m mau lại đây tiếp v i ệ n đi bằng không hắn thật không chống đỡ được ba vị thiên ma nhưng mà hắn nơi nào biết rõ giờ phút này đường vũ đã giải quyết triệt để hết chiến đấu đem cái kia thiên ma hoàn toàn p h ế phong ấn ở chính mình thiên tượng bên trong thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không đưa nó căn nguyên hút ra, đi ra. nhìn hồng quân đại chiến ba vị thiên ma trong miệng không khỏi chặt chặt mà bắt đầu làm thật đồ sộ quá kích thích rồi ở tâm lý âm thầm cùng hồng quân so sánh xuống nếu như muốn lúc này là chính mình đối chiến ba vị thiên ma quả quyết không sẽ chật vật như thế đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn mạnh hơn hồng quân là bởi vì hắn nhục thân mạnh mẽ cộng thêm thiên tượng gia trì hắn liền có thể đứng ở thế bất bại điều kiện tiên quyết là có ở đây không lấy pháp lực chính diện giao phong dưới tình huống nếu là pháp lực chính diện giao phong hắn cũng sẽ giống như hồng quân như thế nhưng là quan minh chính đại sự tình tam ca còn chưa tiết đi làm giờ phút này đang nghiên cứu đánh lén cái nào tương đối khá tốt nhất có thể một đòn trí mạng bất quá hắn cũng biết rõ cái này có chút ý nghĩ hao huyền rồi hồng quân hướng vô tận hỗn độn dò xét l ê n mắt đột nhiên mở miệng nói đường tam tạng ta biết rõ ngươi nghe được ta nói chuyện ta cũng biết rõ ngươi là cố ý khoanh tay đứng nhìn nhưng là vô luận như thế nào đều không thể để cho thiên ma vào giới nếu là như vậy hỗn độn đại kiếp hoàn toàn đến ngươi lại cũng không có thời gian đi cảm ngộ một bước cuối cùng chương bảy trăm sáu mươi làm đánh lén chuyện cho tới bây giờ hồng quân biết rõ chỉ một lấy chính mình lực lượng căn bản là không có cách chống lại mặt vị trí thứ ba thiên ma chỉ có liên thủ với đường tam tạng mới có thể mà đường tam tạng đối phó một cái theo lý sớm hẳn kết thúc chiến đấu mới đúng cho nên rất rõ ràng là không muốn nhúng tay mình và thiên ma sự t ì n h ở giữa rồi thậm chí muốn nhóm người mình lưỡng bại câu thương cũng không phải là không có khả năng luôn nói đến từ đầu trí c u ố i hồng quân ngay tại đề phòng đường tam tạng nhưng không nghĩ đến lại vô hình trung bị đường tam tạng hại cái này không biết xấu hổ đáng chết ừ vào lúc này ngươi lại còn muốn tìm cứu binh quả thật là ý nghĩ hao huyền rồi cung tân diêm lạnh giọng nói mấy cái thiên ma bên trong thuộc hắn nhất cường đại có đủ thực lực và đường vũ hồng quân hai người một người trong đó đánh một trận v ề phần còn lại hai cái thiên ma so với hắn hơi hơi kém một ít đi đuổi theo đường vũ cái kia là bọn hắn chung nhỏ yếu nhất dưới cái nhìn của bọn họ dù vậy giải quyết đường vũ cũng là dễ như trở bàn tay hồng quân nhìn lên trước mặt thiên ma hừ một tiếng nếu như ta không có đoán sai các ngươi cái kia đồng bạn đã chết ngay vậy mấy cái thiên ma s ư n g sở ngay sau đó ha ha phá lên cười tựa hồ là nghe được cái gì tốt cười sự tình như thế chúng ta là vô tận trong vũ trụ là cao quý nhất c h ú n g tộc làm sao có thể chết đi cung tân diêm hơi ngước đầu về phần ngươi cái kia đồng bạn hay hoặc giả là ngươi đồ đệ sợ rằng chết mới được một đám ngu si hồng quân ở tâm lý mắng nhỏ một câu thật sao các ngươi là trong vũ trụ là cao quý nhất c h ú n g tộc như vậy ta sợ được đến kia tia căn nguyên là chuyện gì xảy ra hồng quân hỏi thực ra đây cũng là hồng quân không biết điều tình thuộc về thiên ma căn nguyên siêu thoát với thiên đạo bên ngoài lực lượng làm sao có thể bỏ mạng ở thế giới thiên đạo trừ phi là có người hỗn độn bên trong đưa nó chém chết nhưng ngay cả như vậy cũng hẳn theo vô tận hỗn độn đồng bền mà không nên thất lạc ở thiên đạo bên trong không gian còn nữa hắn dung hợp này tia căn nguyên cảm giác cường đại vô cùng căn bản liền trước mặt không phải thiên ma có thể so sánh hơn nữa còn là đang đại chiến bên trong bị đánh nát sau lưu hạ chút ít căn nguyên nếu là thật hoàn chỉnh hợp nhất bản nguyên lực lượng rốt cuộc hẳn đáng sợ đến cỡ nào ít nhất hồng quân cho là mình hẳn không phải là đối thủ mấy cái thiên ma cũng trầm m ặ t xuống một lát sau cung tân diêm mới lên tiếng mặc dù chúng ta cường đại huyết mạch cao quý nhưng là ở nơi này phương vô tận trong vũ trụ l u ô n có không ngờ tồn tại bọn họ đều là vô cùng cường đại vừa nói hắn âm u thở dài năm xưa ta từng bái kiến một cái ở thời gian trường hà trung du đã một kia ưu hồn hắn giơ tay giữa có thể bắt trăng hay sao phan thoái tinh không bất quá ngay tại hắn nhất nghiệm tri gian n à y vẹn vẹn vẫn chỉ là hắn tàn hồn không ý thức chút nào ở thời gian trường hà trung trôi d i n t là người kia ẩn núp trong bóng tối nhịp tim của đường vũ gia tốc cùng lúc đó hồng quân tự nhiên cũng nghĩ đến lúc ấy ở thời gian trường hà trung du đã người kia người kia đem chính mình trục xuất ở thời gian trường hà bên trong không thuộc về đi qua bây giờ cùng tương lai thậm chí không biết mình là ai cứ như vậy mở mịt trôi dạng tuyên bổ trường tồn sao không khỏi hồng quân cảm giác người kia có chút thật đáng buồn không có quá khứ và tương lai nhân khởi không đáng thương cung tân diêm d ọ n g mang theo kiếm kỵ nhưng là cũng có nghiêm ngộ chỉ sợ sẽ là so với đã từng chúng ta vương hắn cũng sẽ không thua bao nhiêu hắn nghiêm nghị nhìn về phía hồng quân người chỗ này phương t i ê n địa tự cho là đúng cho là chỉ có như vậy một vùng không gian sao chỉ có nơi này mới có sinh mệnh tồn có ở đây không ha ha b u ồ n cười vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận đại thiên thế giới vô biên vô hạn cho nên nói ngươi bất quá chỉ là một đám ếch ngồi đáy g i ế g thôi ở vô tận trong vũ trụ nhất định có vượt quá tưởng tượng tồn tại có người không chịu cô đơn hóa thân quy luật cao cao tại thượng chấp trưởng một thế giới có người hẩn g i ấ u ở vô tận trong vũ trụ dù cho chúng ta là này phương vũ trụ chư thiên bên trong nhất cường đại cao quý huyết mạch cũng không dám nói nhóm người mình là nhân vật vô địch hồng quân k i n h thường cười một tiếng nếu nói như vậy các ngươi liền không có tư cách nói cái gì mình là nhất cường đại cao quý huyết mạch ít nhất biểu đ ợ i cao quý cung tân diêm cười lạnh một tiếng ở tại chúng ta ba người vây công bên dưới ngươi cho là còn có cơ hội tồn sống tiếp sau ngươi rất mạnh ta thừa nhận nhưng là xác thực không phải ta đám ba người đối thủ người này như vậy có thể giả bộ đây so với hồng quân còn có thể giả bộ tam ca liền không ứa giả vờ c u n g nhân che giấu ở trong bóng tối hắn cẩn thận nhìn một chút ở tìm cơ hội đang lúc này ba vị thiên ma lần nữa đồng thời xông về hồng quân hồng quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm toàn thân pháp lực tuyên tuân uy thế lan tràn chỉ một lấy pháp lực thế tựa hồ liền nghe được hắn bốn phía hỗn độn không gian băng liệt thanh âm để cho người ta không khỏi có một loại hít thở không thông rời cảm giác thiên ma từ phương hướng khác nhau tới mơ hồ thân ảnh mơ hồ phơi bày ra mỗi người trong mắt bạo phát ra từng đạo sáng trói ánh sáng ngưng mắt nhìn trong mắt bọn họ t à n mát ra con mang đường vũ tâm lý có chút danh ngộ quả là như thế suy đoán của mình không có sai thiên ma nhãn chung đều mang không đồng lực lượng thuộc tính nói thí dụ như bị chính mình giam cầm ở thiên tượng bên trong thiên ma trong mắt của hắn là không gian chi lực mà cung tân diêm trong m ắ tẩn chứa lực lượng là vô tận khí tức hủy diệt thừa dịp trong chấp nhóm này đường vũ hướng hắn âm thầm đến gần đi qua ở trong điện quang hòa thạch cung tân diêm nhanh chóng lui về phía sau nhưng là vẫn bị đường vũ một quyền ảnh hưởng đến một quyền này đuổi hắn ra khỏi cách xa mấy chục dặm t h ầ n s á c hắn tức giận phẫn nộ nhìn đường vũ hồng quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm là ngươi hai vị thiên ma phẫn nộ lên tiếng giờ phút này bọn họ mới cảm giác được rồi bị tiểu tử này lừa trên người hắn sóng pháp lực uy thế lan tràn căn bản liền không phải ngay từ đầu bày ra nhỏ yếu như vậy giờ phút này trên người đường vũ mang theo sáng dực thiên uy cao, cao tại thượng đứng yên hư không tựa như một tôn thần chi hai cái thiên ma đột nhiên nhớ lại vừa mới hồng quân nói chuyện chẳng nhẽ cái kia đồng bạn thật không có ở đây sao lao t ứ đây một người trong đó thiên ma nghiêm nghị chất vấn tứ trung pháp lực kích động hồng quân tứ vô kỵ đạn xuất thủ cùng hai vị thiên ma đại chiến với nhau đối mặt ba cái thiên ma hắn cảm thấy áp lực mà bây giờ độc chiến hai cái mặc dù không có thể đưa bọn họ trực tiếp đánh bại nhưng là xác thực thành thạo không đến nổi rơi vào hạ phong ngươi nói là tên ngu ngốc kia nhỉ đường vũ khấu trừ trừ lỗ thai ta đã đưa hắn hạ đi đi nghỉ nói xong đường vũ hướng cung tân diêm vị trí đi đáng chết ta nhất định phải giết ngươi thiên ma phẫn nộ gầm thét cung tân diêm căm tức nhìn đường vũ đáng chết thì ra ngươi đều là làm bộ cái này tiểu bạch kiểm thực lực căn bản không yếu nhưng là lại hết lần này tới lần khác giả bộ một cái phó yếu không lịch sự phong dáng vẻ đưa bọn họ cũng lừa liên quan tới cái vấn đề này ta rất khó cùng ngươi giải thích dù sao lấy ngươi chỉ số i q chưa chắc nghe hiểu đường vũ nói chương bảy trăm sáu mươi mốt thầy trò gặp lại tìm chết cung tân diêm trợ quát một tiếng một quyền nổ ầm mà ra thiên tượng h i ệ lên giống như là đưa thân vào một thế giới khác giữa đường vũ không muốn cùng hắn lãng phí thời gian chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh thiên b ă n g địa liệt một quyển ở thiên tượng bao phủ xuống biến mất vô ảnh vô tung đây là cái gì cung tân diêm thần sắc biến đổi lớn vo ve sáu cái to lớn bánh xe hiện lên mỗi người chậm rãi xoay trọn từ phương hướng khác nhau hướng nó chèn ép tới cung tân diêm trong mắt toát ra một đạo đen nhánh q u a n mang trong nháy mắt một người trong đó bánh xe nghiền nát nhưng mà còn không chờ nó hoàn toàn thanh tĩnh lại đâu rồi vốn là biến mất to lớn bánh xe lại lần nữa hiện lên từ sáu cái bánh xe bên trong có sáu cái đường vũ nổi lên bọn họ thần thái khác nhau có lấy quyền mà ra có lấy pháp tắc mà tới vâng cung tân diêm nhanh chóng lui về phía sau nhưng mà đường vũ thiên tượng bên trong nó căn bản là không có cách hoàn toàn tránh thoát nó tự nhiên cũng phát hiện một điểm này này là người này tự thành thuộc về mình thiên địa nếu là ở nơi này chiến đấu tiếp chính mình chỉ có thể bị nắm núi dẫn đi rơi vào hạ phong đối với đường vũ pháp lực cung tân diêm tự nhiên cảm giác cùng mình cũng không sai biệt lắm dù cho so với chính mình t h o n g cao hơn một ít nhưng là tuyệt đối cao không ra bao nhiêu nhưng mà người này pháp thuật s á t thực quỷ dị khó lường càng đáng sợ hơn là hắn lại tự thành nhất phương thiên địa băng liệt ngươi cung tân diêm lớn tiếng gào lên cả n g ư ơ i trên giới đen nhánh ma khí l a n lộn trong mắt giống như là hóa thành vô tận hỗn độn chống rông có chút đáng sợ nó bóng người chậm rãi tiêu tan một cái to lớn con mắt hiện lên vo ve h ừ đường vũ rên khẽ một tiếng toàn bộ thiên tượng tại này cổ cường đại uy thế bên dưới lại đều run dậy tựa hồ có băng liệt thế vơ anh cung tân diêm bóng người nổi lên chỉ giờ phút này là s á t thực đặc biệt t r ậ t vật t i ê u chỉ con mắt còn đang chạy x u ô i đến huyết ở tránh thoát thiên tượng giờ khắc này nó xoay người chạy không chút do dự nào nó lòng biết rõ nếu là ở chiến đấu tiếp chính mình chắc chắn phải chết ngày khác ta đem dẫn thiên ma đại quân tới ngươi chờ ta đến thời điểm ta một cái giết ngươi đường vũ cũng không có đuổi theo t i ê u nhất kích c h i hạ hắn cảm thấy khí huyết chấn động hơn nữa không nghĩ tới cái này thiên ma làm việc như thế này mà sạch sẽ gọn gàng thấy chuyện không được xoay người chạy hồng quân cũng ở đây nhìn xa xa hỗn độn về phần hai cái kia thiên ma cũng đã không biết tung tích đường vũ hỏi thăm một câu chạy hồng quân nói ta không giữ được bọn họ hắn nghiêng đầu nhìn về phía đường vũ sợ rằng không lâu sau sẽ có càng nhiều thiên ma đến chứ nhắc lên chuyện này đường vũ liền có chút tức giận hừ một tiếng cái này không cũng hay là bởi vì ngươi hồng quân trong mắt lóe lên một chút thảm đạm nói là bởi vì hắn quả thật cũng không có sai nhưng là hắn càng nhiều là vì tăng lên chính mình đạo cảnh từ đó nghĩ tại tràng này đại k i ế p bên trong chỉ huy chúng sinh tồn sống tiếp hồng quân nhữ mày một cái thân ảnh biến mất không thấy trận đại chiến này chung hắn bị thương không nhẹ hắn không có đường vụ khủng bố như vậy sức khôi phục muốn hoàn toàn khôi phục như cũ nên được một ít ngày giờ thiên tượng bên trong cái kêu bị tù cấm thiên ma giờ phút này đã gần chết không s ó t sống đường vũ đập nó một cái miệng rộng tử thật có thể được s á t còn phải s á t để cho ta nói với ngươi chủ nhân tới gọi ta một tiếng ba bá còn không chờ thiên ma mở miệng đâu rồi đường vũ đi lên ra lăng đánh lăng chính là một hồi rút ra cảm giác không sai b i ệ t lắm ở đánh xuống tựa hồ nó phải chết này đường vũ mới dừng lại tay đó chính là thiên ma nữ hoa đột nhiên xuất hiện ở bên người hướng xa xa nhìn t h ầ n s ắ c lộ ra vẻ ngưng trọng hay lại là cấp thấp nhất thiên ma đường vũ nói cấp thấp nhất thiên ma liền có chiến lược như vậy như vậy đỉnh cấp thiên ma hẳn là như thế nào đáng sợ nội tâm của nữ hoa dung mạnh thật không ngờ đáng sợ mặc dù không có hoàn toàn thấy bọn họ đối chiến nhưng là nữ hoa có thể cảm giác lúc ấy kia vô tận khí tức lan tràn uy thế vô cùng đáng sợ đường vũ gật đầu một cái quả thật rất đáng sợ hắn biết rõ như là đơn thuần lấy pháp lực mà chiến những thiên ma đó căn bản so với chính mình không kém bao nhiêu sở dĩ sẽ như thế dễ như chở bàn tay đánh bại bọn họ là bởi vì mình thiên tượng huyền diệu quy khư thiên ma đều đang lái hướng rồi này phương tiên điệm nữ hoa lo l ắ n g nói dù cho tránh thoát c h à n g này đ ạ i k i ế p cũng không tránh khỏi bọn họ chứ chưa chắc đường vũ nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạ chỉ cần ta tiến thêm một bước như vậy ta liền không sợ sở hữu nữ hoa nhìn hắn một cái âm thầm gật đầu một cái ta cối u đừng rồi chỉ có thể đi tới đây chỉ có ngươi mới là duy nhất hy vọng dừng một chút nàng tiếp tục nói cẩn thận nó nữ hoa đột nhiên ý vị thâm trường hướng trên trời chỉ chỉ đường vũ x ứ sở ngay sau đó hiểu được nói là thiên đạo có ý gì đường vũ đột nhiên kỳ quái hỏi quy cư đại đạo đây đều là mạnh mẽ hơn thiên đạo tồn tại tại sao làm cho mình chỉ một cẩn thận thiên đạo đây đã từng ta cùng dương mi suy diễn đi qua thế nữ hoa đột nhiên nói lúc ấy dương mi chỉ là thấy được một ít tương lai thời không chút ít đoạn phim thôi chuyện này đường vũ lúc ấy cùng dương mi nói chuyện với nhau thời điểm liền đã biết chỉ là không biết rõ tại sao nữ hoa xác thực như vậy ngưng trọng đối với thiên đạo bây giờ đường vũ đã không để ở trong lòng rồi bởi vì nó không làm gì được chính mình muốn hoàn toàn giết chết chính mình trừ phi nó rơi vào trạng thái ngủ say một khắc kia vô tận không gian băng liệt chính mình sẽ thân tử đạo tiêu nhưng mà đường vũ s á t thực cảm thấy quả thật có chút kỳ quái theo lý thuyết thiên đạo đã sớm vô cùng suy yếu quy khư cũng phải nhập thế nếu là né tránh quy khư theo lý trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say mới được nhưng là s á t thực từ đầu đến cuối còn đang dùng rằng cái này ta biết rõ ta bài kiến dương mi đường vũ nói nữ hoa âm thầm gật đầu một cái ở không nói gì lúc này hậu thổ hiện lên ngay sau đó mấy đạo khí tức quen thuộc để cho đường vũ thân thể dùng một cái hắn nghiêng đầu nhìn tôn ngộ không chứ bắt giới sang ngộ tịnh cũng đang nhìn đường vũ sư phó tôn ngộ không dẫn đầu vào tới quỳ trên đất ngay sau đó chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh cũng là như vậy nhìn quỳ xuống trước mặt tam tên học trò đường vũ trong mắt nổi lên chắc chắn cảm giác chỉ là hắn s ắ c thực đột nhiên n ở nụ cười hay hay hắn đưa tay sờ một cái tôn ngộ không đầu đứng lên tất cả đứng lên đồ đệ ba người đứng dậy ngưng mắt nhìn hắn chư bắt giới cùng nội tâm của sang ngộ tịnh r u n g mạnh thế nào cũng không nghĩ ra sư phụ mình bây giờ đã như thế cường đại sư p h ó tu vi của ngươi chư b ắ t giới hỏi đường vũ cười ha ha giống như hồng quân vi sư có thực lực tuyệt đối bảo vệ các ngươi nói tới chỗ này đường vũ hăm hở thậm chí bây giờ liền muốn mang bọn họ xông về tử tiêu cung tìm hồng quân làm một trận đi để cho bọn họ biết rõ bây giờ chính mình cường đại áo màu tím bồng b ề n tử hà xuất hiện ở bên cạnh tôn ngộ không hướng về phía đường vũ có chút thi lễ tham kiến tham kiến nàng thiếu chút nữa không có trực tiếp bật t ố t lên nói tham kiến thánh tăng nhưng mà đường vũ đã không khi cùng còn đã bao nhiêu năm đường vũ cười ha ha một tiếng vung tay lên không cần quan tâm đến những thứ này lễ nghi phiền p h ứ c rồi chương bảy trăm sáu mươi hai là n h ự c t h ủ y nhìn mấy tên học trò trở về đường vũ tâm tình thật tốt cảm giác này nhiều ngày thứ động khí nhất thời quét một cái sạch còn nhớ ngay từ đầu đối với mấy tên học trò hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng thậm chí còn ở vô hình chung hám hại h ắ n môn ngay cả tam lăng tử đều bị trực tiếp bay chết ngạch hai ngốc tử thật giống như cũng có bây giờ hồi tưởng lại nhiều năm lúc trước khóe miệng của đường vũ không khỏi nổi lên mụ cười nhìn một chút tôn nộ không cùng tử hạ Đường vũ t hai ậ m một một chí còn có cho chỗ Cũng coi là chuyện cọc họ thánh thân bọn đường sung động. dạng này tại Bất loại là đại bái vui rồi. kiếp để b quá ở n phòng trừng bọn họ không có như đầu họ h tâm tư. có vậy a ngốc tử nhìn một chút n ữ hoa ngược lại nhìn về phía đường vũ một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ ta cũng chưa nói cho hắn biết nhược thủy sự tình hậu thổ nói nhược thủy rốt cuộc thế nào hai ngốc tử tiêu gấp hỏi cái này cần thế nào nói cho hai ngốc tử chẳng nhẽ nói cho hắn biết nữ nhân ngươi từ đầu trí quế chính là quy khư lưu lại một bước hậu thủ cái này vì sư được mạn mạn cùng ngươi nói liền như vậy ta còn là dẫn ngươi đi thiên h ạ nhược thủy đi đường vũ bất đắc dĩ nói vài người cùng nhau đi tới thiên h ạ nhược thủy chỗ chỉ là trong chớp nhoáng này đường vũ đột nhiên lòng như lửa đốt quy khư khí tức còn kèm theo nhược thủy quen thuộc khí cơ thiên h ạ nhược thủy hư hại đã không còn hình dáng vậy phần vốn là ở thiên h ạ nhược thủy nơi nắm tay nạp tây ôi trao thiên binh đã sớm hủy diệt tiêu diệt ly sơn lai ca la hầu đường vũ nóng nảy gào thét một câu ngay sau đó thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở không xa lai ca có chút chật vật dựa vào một nơi tàn phá vách tường ngâm thuốc lá thỉnh thoảng còn này hơi á âm thanh tựa hồ có hơi đau sợi sợi thanh niên lượn lờ để cho con mắt của laika hơi h í p vô thần trước một hồi tựa hồ phải ngủ say vào giờ k h ắ c này lee sơn đây lee sơn đây đường vũ hướng về phía laika tiêu gấp hỏi lúc này bên cạnh một thân than nhẹ chuyển tới sen lẫn một tia thống khổ đường vũ vung tay lên trực tiếp đem lee sơn ôm vào trong lòng nàng c ă n nguyên trọng thương k h í tức yếu ớt tới cực điểm liên tục không ngừng pháp lực hướng trong cơ thể nàng điên cồn dấp vào thật lâu kèm theo một tiếng ho nhẹ một tiếng trận mở con mắt như ngọc dung nhan mang theo tái nhận nàng quá đáng sợ nàng nói là nhược thủy lúc đó chẳng qua chỉ là tùy ý một trường kia sợ bọn họ người sở hữu dụng hết toàn lực ngăn cản như cũng còn mỗi người trọng thương cũng còn khá nhược thủy không có hạ sát tâm nếu không hủy diệt bọn họ thật là dễ như t r ở bàn tay không việc gì không việc gì đường vũ bổn nguyên chi lực hướng thân thể nàng lan tràn đi nhược thủy cùng quy khư hoàn toàn hợp nhất bất quá cái cũng khó trách bởi vì nhược thủy vốn là quy khư chẳng qua là hoàn toàn chiếm lĩnh nhược thủy nhục thân để cho nàng biến thành chính mình thôi quy khư đã từng nói giống như bọn họ như vậy nhân vật mạnh mẽ là không có có nhục thân nhân vị căn bản không có bất kỳ nhục thân có thể chịu đựng bọn họ toàn bộ lực lượng giờ phút này đường vũ không khỏi dùng mình một cái trong cơ thể một người khác chính mình có phải hay không là cũng muốn như thế đây yêu cầu một cái thừa tái mình tuyệt đối lực lượng nhục thân tựa hồ rất có khả năng này dù là dù cho chính mình bây giờ pháp lực cường đại pháp thuật càng là nhiều thay đổi q u ỷ dị khó lường nhưng lại như cũng còn không phải quy khư đối thủ mà trong cơ thể một người khác chính mình lại là có thể chống lại quy h ư tồn tại bốn phía một mảnh phiến hắc liên từ phương hướng khác nhau trở về cuối cùng hóa thành d i ệ t thế hắc liên la hầu bóng người từ hắc liên trung hiện hiện ra d i ệ t thế hắc liên ở một trường kia vai bên dưới cũng thiếu chút nữa không có bị hủy diệt húng chi là la hầu đây cũng còn khá hắn đem người chia ra n ú t ở hắc liên bên trong bằng không liền trúng đ ộ c rồi nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không sao còn dễ chịu hơn ai nha một tiếng laica đứng lên nhưng mà ngã nào h một cái thiếu chút nữa không trực tiếp châm trên đất laica mắng n h ấ t mà bắt đầu đáng chết ai nha vừa nói laica ai nha một cái âm thanh sau đó lấy ra nửa trai nhị hoa đầu hướng về phía miệng tuần một cái tới hóa giải một chút đau đớn chứ bắt giới chân mày càng nhữ càng sâu hắn tựa hồ biết cái gì sư phó đây rốt cuộc là chuyện gì tôn nộ g không hỏi rốt cuộc là ai như vậy c ư ờ n g đại lại có thể trọng thương ba vị truyền thánh hơn nữa bốn phía không có chút nào đánh nhau vết tích đây cũng là chứng minh là ở nhất kích c h i hạ liền đưa bọn họ cho bị thương nặng đối với một ít thánh nhân rất xuống thánh nhân c h i cảnh tôn nộ g không tự nhiên biết rõ bây giờ thánh nhân tự hồ chỉ có như vậy mấy chẳng lẽ là thái thượng lao quân xuất thủ đây cũng là chuyện không có khả năng sư phụ mình như vậy cương đại chỉ một cũng là bởi vì một điểm này h ắ n t h u không khả năng xuất thủ nhược thủy hậu thổ âm u thở dài nhìn hai ngốc tử liếc mắt hai ngốc tử sắc mặt nhất thời tái n h ậ t đi xuống tam lăng tử hướng bốn phía nhìn một chút bao nhiêu năm cũng không trở về thiên đình rồi đều đã đại biến dạng rồi nhanh không nhận ra được ừ đột nhiên con mắt của tam lăng tử sáng lên chỉ thấy cách đó không xa có một con gà bay tới đây là thiên đình chăn nuôi thiên kê đại bổ ngọc đế chuyên hưởng tam lăng tử chạy tới động tác sạch sẽ lưu loát một cái cho kê nắm ở trong tay sau đó bản năng hất một cái thân tựa hồ muốn đem tích trên người nhận dụng cụ làm bếp ngã xuống khỏi tới nhưng mà những cái kia trang bị sớm cũng đã không có cái này làm cho tam lăng tử không khỏi sưng sở nhìn một chút trong tay kê ngay sau đó vung tay ra nhược thủy hai ngốc tử thanh âm run r ậ y hỏi điều này sao có thể nhược thủy là cái gì tu vi nhỉ nàng làm sao có thể trọng thương chuẩn thánh đâu rồi hơn nữa còn không chỉ một vị nàng đã không phải nhược thủy rồi đường vũ nói nàng là q u y thư ngay sau đó đường vũ đem khoảng thời gian này sự tình đại khái nói một lần đương nhiên chủ yếu nói hay lại là nhược thủy cùng quy khư giữa vấn đề hai ngốc t ử sắc mặt tái nhuận môi run rẩy nhìn thiên hà đã biến thành phế tích đường vũ thần nghiệm động một cái nhất thời bốn phía đầy đủ mọi thứ khôi phục như lúc ban đầu đối với lúc ấy thiên hà nhược thủy đột nhiên chấn động ngọc đế cùng người thành đại sự phật đám người dĩ nhiên là cảm thấy nhưng l à n à y cổ uy thế quá đáng sợ trước tiên ngọc đế liền chui dưới đáy bàn đi cái bản năng này động tác để cho hắn giống như đã từng quen biết lại cảm giác có chút sỉ n h ụ nay mẹ hắn cũng cho chấm làm ra bản năng phản ứng tới ngọc đế hướng người thành đại sự phật đám người hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt biết rõ bi thế tiêu tan sau đó ngọc đế đám người mới đến kiểm tra một phen chỉ là trực tiếp liền chạy về phía tử tiêu cung bởi vì lúc ấy nhược thủy còn không hề rời đi hơn nữa còn hướng của bọn hắn sán lạng cười một tiếng cái này làm cho ngọc đế đám người tâm cũng đột nổi lên rồi nhanh chóng hướng tử tiêu cung chạy trốn đi tìm cầu che chở nhưng khi đó hồng quân đang cùng đường vũ đại chiến thiên ma căn bản không ở tử tiêu cung ngay sau đó ngọc đế đám người lại đi đâu xuất cung không nghi ngờ chút nào cũng ăn bế một canh c á i này làm c h o Ngọc n g Đế đám ư ờ i b u ồ n g b à y trăm còn có này lo hâu, sáu mươi ba luyện hóa nhân tham quả thụ thiên đ ỉ n h chúng thần đô không có mở miệng nói chuyện bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó uy thế ngọc đế chui dưới đáy bàn đi bọn họ cũng nhìn rõ ràng mà bây giờ còn nói những thứ vô dụng này nói vậy bậy hạ anh minh thái bạch kim tinh đứng dậy bậy hạ nói cực phải nếu như sớm biết rõ nhược thủy liền nút ở thiên hà chỗ chúng ta quả quyết phải nghĩ biện pháp đưa nàng diệt trừ nhưng chưa từng nghĩ bây giờ nhược thủy đã có như thế tu vi vào lúc này yếu là chúng ta thiên đình ngạch cùng phật môn t ù y tiện đậu thủ dù cho có thể bắt lại nhược thủy chắc hẳn cũng sẽ tổn thất nặng nề lấy lao thần thấy không bằng báo lên hồng quân lao tổ tin tưởng hắn nhất định có biện pháp giải quyết ngay vậy ngọc đế cười một tiếng không tệ không tệ thái bạch nói cực phải chúng phật đều nhìn về thái bạch kim tinh trong mắt mang theo n g h i ê n n g ộ i giới ạ n h ư vậy định đoạt công phu nếu như bọn họ học được cái mười phần trăm phòng chừng ở linh sơn liền ăn rất m ở kia sợ sẽ là l a i c a ngày xưa tín nhiệm linh cắt bồ tát so sánh với thái bạch kim tinh cũng không đủ tư cách nhà hán tử vừa mới bắt đầu sở dĩ đi tới bị l a i c a tín nhiệm mức độ đơn giản cũng là bởi vì thuốc lá nhìn nhìn nhân ra thái bạch kim tinh những lời này há mồm xét tới ở xem bọn họ chỉ có thể một câu phật tổ anh minh căn bản liền không phải một cái tầm thứ ngay cả người thành đại sự phật cùng di lạc phật đều mang vẻ tán thưởng đã như vậy chấm sau này phải đi hướng tử tiêu cung đem việc này hồi báo cho lao tổ về phần thiên hà c h ỗ sao ừ nếu đường tam tạng đám người đã xâm chiếm như vậy thì giao cho bọn họ sao lớn như vậy thiên đình chính là thiên hà nơi chấm thật đúng là không coi vào đâu ngọc đế ra vẻ thông t ạ o nói b ậ y hạ anh minh chúng thần rối rít phụ h ỏ a một tiếng hướng về phía người thành đại sự phật cùng di lạc phật ngọc đế ngượng ngùng cười một tiếng chuyện này hay lại là lao tổ ra mặt giải quyết so giá được hai vị cho là như thế nào Có thể như thế như nào? bọn họ cũng tạm thời gợi ở rồi thiên đình bên dưới mà ngọc đế thân là thiên đình lão đại giang bà tử tự nhiên nói cái gì là cái gì bất quá cái này làm cho người thành đại sự phật cùng di l ạ c phật tâm lý đều có chút không thoải mái muốn biết rõ năm xưa ở linh sơn thời điểm bọn họ cũng là lão đại bây giờ lại chỉ có thể ăn nhờ ở đầu nay không khỏi để cho bọn họ cảm giác tựa hồ kém người một bậc rồi ngọc đế nói cực phải người thành đại sự phật cười trúng c h í m gật đầu một cái người thành đại sự theo lý như thế không thể để cho người thành đại sự phật mất mặt chúng phật cũng cùng kêu lên hô to cổ phật anh minh thiên hà chỗ hai ngốc tử như cũng còn đứng ngơ ngác quen thuộc thiên hà nhược thủy sớm đã không có chỉ còn lại có như có như không đen phòng lượn lờ lên bát giới đừng lo lắng sư phó nhất định sẽ có biện pháp tôn nộ g không hiếm thấy an ủi một câu hai ngốc tử miễn cưỡng cười một tiếng bây giờ nhược thủy như vậy c ư ờ n g đại sư phó thật có biện pháp đây cho dù hắn thật có thể đánh bại quy thư còn có thể để cho lúc trước nhược thủy tái hiện sao chỉ sợ cũng liền đường vũ cũng không có lòng tin tuyệt đối đường vũ vây tay chia ra căn nguyên không vào lai ca cùng la hầu trong cơ thể để cho đường vũ cảm giác duy nhất đến ngoài ý muốn là lăng tuyết cái này tiểu nha đầu lại không có bị thương bất quá ngược lại đường vũ cũng liền biết bởi vì vào thời khắc ấy vi thế tới lúc là ly sơn lão mâu chắn trước mặt lăng tuyết cũng là bởi vì như thế nàng thương thế mới là nặng nhất lăng tuyết sắc mặt có chút tái nhuận tự a hồ còn không có t ử sợ trung phản ứng kịp mặc dù là chuẩn thánh tu vi nhưng là tiểu nha đầu lại không có tham dự qua chiến đấu trung vi mà nói tâm tính còn chưa sao được đối với sự tình như thế lai ca tự hồ hoàn toàn không có để ý chính mình cô độc ngồi ở một bên tự uống uống một mình đứng lên bây giờ nên trở về tới đều đã trở lại sau đó hẳn là đạo của bản thân vấn đề tiểu linh không biết rõ từ nơi nào bay tới dựa theo đường vũ suy đoán không biết rõ thiên đình nơi nào lại phải gặp hại tiểu linh vốn là mặc mái tóc màu xanh lục giờ phút này càng phát ra hồng diễm mà bắt đầu diêm r ú a lẳng lơ như lửa đỏ tươi như máu hơn nữa bất chi bất giác t r ư ở n g rất nhiều rồi mỗi một lần ăn no sau tiểu linh tổng hội nằm ở đường vũ đầu vai ngủ say giống như là ở tiêu hóa như thế nói đột nhiên hậu thổ biến đổi thân sắc muốn băng liệt t i ê nói đang run rẩy ở từng điểm từng điểm từng tấc từng tấc băng liệt chỉ là đột nhiên một cổ vô hình lực lượng thẩm thấu đi vào ở diêm vương đám người còn đang khiếp sợ chung rối rít băng liệt kia một tia lực lượng phá vỡ thiên đạo lực lượng nghiền ép đưa bọn họ căn nguyên căn vớt ha ha ha ha ta đi ra địa tàng vương ha ha cười to thân vùi lấp địa phủ nhiều năm cuối cùng đã đi đi ra đột nhiên tiếng cười đột nhiên ngừng lại tựa hồ đi ra cũng không có cái gì dùng bây giờ phàm trần băng liệt nói cũng vỡ nát tự a hồ chỉ có thiên đình như vậy một nơi có thể đi ừ đi xem một chút hai vị thánh nhân cũng tốt đã nhiều năm như vậy cũng không biết rõ bọn họ sống như thế nào đây nói đến địa tàng vương đối với hai vị thánh nhân vẫn có một ít h o á n khí nếu như không phải bọn họ hai người lắc lư hắn làm sao sẽ thân vùi lấp địa phủ nhiều năm như vậy phang chân chỉ có cuối cùng một nơi nơi ngũ trang quan bởi vì địa thư bảo toàn nơi này nhưng là cũng giữ vững không được bao lâu chỉ là c h ấ n nguyên tử lại ngồi dưới tàng cây bóng người mơ mơ hồ hồ dung nhập vào nhân tham quả thụ bên trong ngay sau đó nhân tham quả thụ lại đang hắn ngồi xếp bằng địa phương nổi lên c r ấ n nguyên tử nhân tham quả thụ đã không phân do rốt cuộc cái nào mới là trấn nguyên tử mới là nhân tham quả thụ rồi một lát sau nhân tham quả thụ hoàn toàn biến mất hóa thành chấn nguyên tử bóng người có thể kỳ quái tại nguyên b u ồ n hắn ngồi xếp bằng chỗ lại cũng có một cái chấn nguyên tử nhàn nhạt quang mang từ trên người hai người loay lên hai người đồng thời lên bóng người chậm rãi g i a o hội hóa thành một bóng người đột nhiên chấn nguyên tử trận mở con mắt hắn hít một hơi thật sâu chúc mừng sư phó minh n g u y ệ n thanh phong đồng thời nói với chấn nguyên tử nhưng mà chấn nguyên tử trong mắt lại nổi lên một chút ảm đạm hắn luyện hóa nhân tham quả thụ tướng so với quá khứ quả thật có chút tình tiến nhưng mà đừng nói hắn bán bộ thánh nhân c hồng í n thánh nhân đều không cách nào hoàn toàn chạy thoát trận này đại kiếp. Xem ra, ta là không có cơ hội. Trấn Nguyên tử nhỉ non Đường Tạng h cách chạy thoát hội. chầm chỉ hội h là là là ta Tử một tư, rốt Tam cái câu, đây. đều đại cuộc kiếp. có cơ có cơ ra, ai Xem sẽ quân đường tam tạng thân là b i ế n số bất quá mấy năm đã có như thế tu vi hắn có tuyệt đối cơ hội nhưng là hồng quân luyện hóa trong cơ thể c ủ a lực lượng kia ở vốn có trong cảnh giới tiến thêm một bước thậm chí mơ hồ thoát khỏi thiên đạo không chế hắn tựa hồ mạnh hơn hắn chỉ có thể đi đến một bước này rồi muốn tránh được đại kiếp tựa hồ chỉ có dựa vào người khác chương bảy trăm sáu mươi bốn t o à nhưng bộ tụ tập t i đỉnh. Chấn y n tử c h mà t bây giờ chỉ còn lại có thiên đình như vậy một nơi an ổn nơi còn không có hoàn toàn băng liệt cho nên không đi thiên đ ỉ n h có thể đi đâu đúng sư phó minh nguyễn thanh phong đáp một tiếng chỉ chốc lát sau trấn nguyên tử đám người rời đi ngũ trang quan theo hắn rời đi toàn bộ ngũ trang quan cũng hoàn toàn biến mất vỡ nát nhìn đột nhiên xuất hiện ở thiên đình trấn nguyên tử ngọc đế thần sắc mật n i a ở tâm lý ám thầm mắng một tiếng nay mẹ hắn là đem chấm thiên đình coi là tị nạn doanh sao hơn nữa liền nhân tham quả cũng không có kia sợ sẽ là mang theo tới một nhân tham quả cũng được nha hoan nghênh hoan nghênh ngọc đế cười nói bây giờ phạm trần băng liệt c h â m vốn là còn có chút bận tâm đại tiên đám người an u ổ i bây giờ thấy đại tiên đám người bình yên vô sự quả thật là mừng rõ chuyện nhân gian nói băng liệt chỉ có chấm thiên đình tạm thời còn hoàn hảo không chút tổn hại không bằng đại tiên liền ở tạm nơi này đi xem bọn hắn cái này tư thế tới tựa hồ chính là ý này cùng với đợi đợi bọn hắn mở miệng còn không bằng chính mình nói thẳng ra biểu dương chấm số lớn thật không giam dâu dếm lần này tới này thiên đình chính là ý đó trấn nguyên tử nói mau mời mau mời ngọc đế quay đầu hướng về phía thái bạch kim tinh phân phó nói đi để cho ngự thiện phòng chuẩn bị thực rượu chấm hôm nay muốn cùng đại tiên uống thỏa thích một phen vừa nói đã đem trấn nguyên tử mời đi vào thái bạch kim tinh nhìn một chút đứng tại chỗ dừng lại một chút chỉ chốc lát ngược lại phóng qua một cái thiên binh phân phó m ộ t câu đi thông báo ngự thiện phòng một tiếng như hôm nay đỉnh đều được tị nạn doanh ngọc đế cái gì cũng không phải rõ ràng tâm lý k i ể m chế phải chết trên mặt lại cười hì hì thân là tam giới c h i chủ lại một chút uy nghiêm cũng không có suy nghĩ một chút thái bạch kim tinh đi đến rồi thiên hạ chỗ vừa đi vào thiên đ ỉ n h cách đó không xa liền thấy một đám đầu hói đều tại hướng về phía c h ấ n nguyên tử gật đầu nhưng mà văn thủ bồ tát lại cúi đầu tựa hồ có hơi không dám đối mặt với trấn nguyên tử lúc đó nhân tham quá mất văn thủ bồ tát gánh tội t h ầ y bây giờ biết rõ còn không có chứng minh hắn t h u ầ n khiết đương nhiên một số người đã nghĩ tới phòng c h ư n g chính là đường tam t ạ n g làm nhưng là lại không có tuyệt đối chứng c ứ không cách nào lập án điều tra lại nói ngươi chính là lập án điều tra xác định là đường tam t ạ n g làm kia thì có thể làm gì người chỉnh nhân ra sao đùa thôi không muốn s ố n g nữa không nghĩ tới chấn nguyên tử đại tiên lại cũng này thiên đình như thế tốt lắm tốt lắm người thành đại sự phật nói nói không nghĩ tới phật môn nhân lại sớm người đã ở thiên đình rồi đ ế nghe quả nghe nói, nói cuối h bản cùng phật môn kinh tế khẩn trương dưới tình huống ngay cả đại lôi âm tự cũng cầm đồ cho thiên đình nghĩ đến những thứ này khóe miệng của trấn nguyên tử không khỏi co quắc một cái nhẹ ho khan người dày dạn kinh nghiệm đối với trấn nguyên tử trong lời nói châm chọc người thành đại sự phật tự nhiên nghe được thậm chí còn chứng kiến trấn nguyên tử đang cố né n cười rất rõ ràng là đang chê cười bọn họ phật môn muốn biết rõ phật môn đợi cả đám ở thiên đình cũng không tốt hơn chịu đựng xem t h ư ờ n g một số người càng là ở sau lưng nghị luận ầm ĩ cũ mẹ hàn khoái tiểu tới cho êm đẹp phật môn thai họa thành cái bộ dáng này người thành đại sự phật ở tâm lý lần nữa á m mắng lên rồi lai ca bây giờ p h ạ m trần băng liệt đối với hư vô p h ạ m trần đã mất đất dung thân thánh nhân tên để cho chúng ta ở tạm thiên đình người thành đại sự phật nói nói người thành đại sự biết được tiến tối mới được nhất thời được mất thất bại cũng không thể đại biểu cái gì đúng cổ phật nói cực phải trấn nguyên tử gật đầu một cái xem bọn hắn không n à o rồi ngọc đế lúc này mới lên tiếng mong mời mong mời đi đến ngự hoa viên chấm đã phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn hôm nay trấn nguyên tử đại tiên đi tới thiên đình quả thật là chuyện may mắn chấm muốn cùng chư vị uống quá một phen đi tới thiên hà chỗ thái bạch kim tinh đặc biệt cung kính muốn biết rõ đường tam tạng bọn họ những người này cũng không phải dễ chê ừ hơn nữa cổ lực lượng này tuyệt đối là tam giới đệ nhất hai ngốc tử đứng yên ở thiên hà bên cạnh thái ự a ồ bạch kim tinh a mang k i trên mặt đỉnh hót nụ cười tam lăng tử từ một bên chồng chồng hơi giật mình đi tới vừa nhìn thấy thái bạch kim tinh bản năng muốn tham bay xuống ngược lại thấy thái bạch kim tinh vẻ mặt đ ị n h hót nhìn mình tam lăng tử vẽ mặt đỉnh hót nhìn mình tam lăng tử vung tay lên thông báo ngự thiện phòng cho ta chỉnh ăn chút gì đó đúng là thái i tiên lập tức đi ể u tức t ngay lập ô n g b o ngự t h ệ n phòng. Thái bạch kim tinh nói cái này làm cho tam lăng tử không khỏi sảng khoái mà bắt đầu muốn biết rõ kia sợ sẽ là lúc ấy ở thiên đình làm quyền liêm đại tướng thời điểm thấy thái bạch kim tinh cũng phải k h á c h khí ai để cho nhân ra là ngọc đế thân tín chân chó đây tam ca có ở đây không thái bạch kim tinh đem thái độ mình thả rất thấp mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt t ì m sư phụ ta chuyện gì tam lăng tử chỉ cao khí ngang mà bắt đầu sư phụ ta thật giống như chính ở bế quan không có chuyện gì liền lui ra đi khẩu khí này để cho thái bạch kim tinh mật ra nếu là lúc trước liền cho hắn mượn quyển liêm mấy cái lá gan cũng không dám cùng mình nói chuyện như vậy nha sư phó ngâm cường đồ lệ cũng cường cái này còn theo gốc thế nào làm phiên quyển liêm thông báo một tiếng liền nói tiểu tiên tìm tam ca có một số việc thái bạch kim tinh hướng về phía tam lăng tử thi lễ này lao đầu thế nào đột nhiên tới đối với thái bạch kim tinh đến đường vũ tự nhiên cảm giác được thái bạch tới đây có chuyện gì không đường vũ lên tiếng hỏi thăm thanh â m giống như là từ bốn phương tám hướng tới cuối cùng hội tụ thành đồng thời hóa thành đường vũ thanh em nhưng mà thanh âm lại giống như là liên miên bất tuyệt tâm thanh vang vọng không ngừng một đợt lại một đợt vang r ộ i ở thái bạch kim tinh trong đầu g i a o động hắn khí huyết sôi trào thậm chí cảm giác mình nguyên thần đều phải nổ tung thái bạch kim tinh không khỏi lui về sau một bước sắc mặt trắng bệnh tam ca hạ thủ lưu t ì n h lúc này hắn mới cảm giác được trong đầu sóng âm biến mất vô ảnh vô tung hướng về phía tam lăng tử cùng hai ngốc tử thi lễ thái bạch kim tinh lúc này mới đi vào cách đó không xa đường vũ lấy pháp lực hóa thành lý sơn bộ dáng giờ phút này hắn đang ở một mảnh hoa trong rừng ngồi xếp bằng từng mảnh lê hoa bay xuống Ở bên cạnh hắn, hội tụ thành một tấm lại một chương ạ n bảy trăm sáu mươi lăm lão vương khi nào đi ra bây giờ đường tam tạng pháp lực đã sớm vượt qua thời kỳ tột cùng thông thiên thậm chí phá vỡ sinh mệnh giới hạn lấy bất đồng đồ vật tới tiến hành thí đạo đ ư ờ n g vũ lắc đầu một cái giờ k h ắ c này trên người cánh hoa hội tụ thành hàng dài lần nữa hóa thành một đoá đoá cánh hoa đ ư ờ n g vũ thần nghiệm động một cái cánh hoa lơ lửng bầu trời giống như là một cánh hoa hội tụ mà thành đám mây ngưng tụ ở bán không như vậy bất động thông thiên nhìn lên trên rồi nhìn chỉ một chính là chỗ này tầm cánh hoa hội tụ thành kết giới sợ rằng ngoại trừ hồng quân bên ngoài đã không người có thể phá vỡ đang nói chuyện thái bạch kim tinh đi tới tham kiến tam ca tham kiến thông thiên thánh nhân nhìn nhìn nhân gia thái bạch chính là biết nói chuyện dù là thông thiên đều đã rớt xuống thánh nhân tri cảnh rồi nhưng mà nhân gia vẫn như cũ tham kiến thánh nhân chuyện gì đường vũ trực tiếp làm hỏi thông tiên chắp hai tay sau lưng chậm rãi rời đi đi tới cách đó không xa một nơi mương cạnh trong tay hắn xuất hiện một cần câu lại tràn đầy phấn khởi chơi l ù a nổi lên câu cá tiểu tiên muốn muốn hỏi thăm một chút đối với cái này như vậy lại k i ế p tam ca thấy thế nào thái bạch kim tinh nói nay vừa nói vô hình t r u n g đem chính mình cùng đường vũ cột vào trên một cái thuyền rất rõ ràng hắn muốn đi theo đường vũ cộng cùng tiến thối rồi bởi vì thái bạch kim tinh nhìn rất rõ ràng chỉ có đường tam tạng hồng quân mới có cơ hội siêu thoát nơi này sau đó mang người sống sót từ đầu trí cuối hắn muốn đứng đội chính là đường t ă n g tạng đường vũ nhìn thái bạch kim tinh liếc mắt tựa như cười mà không phải cười nói chuyện này không nên hỏi ta ngươi nên hỏi hồng quân mới là tam ca nói đùa bây giờ ngươi so với hồng quân càng thêm cường đại mặc dù tiểu tiên pháp lực yêu ớt nhưng là điểm này tầm mắt vẫn có thái bạch kim tinh định hót cười một tiếng hơn nữa tam ca so với hồng quân càng nhiều rất nhiều người tình vị từ thỉnh kinh lúc liền cùng tam ca sâu xa khá sâu cũng hứa tam ca sẽ ghét bỏ tiểu tiên pháp lực yêu ớt nhưng nếu là tam ca có lệnh Tiểu t i ê nhưng tự n i mà theo tiểu tiên ta càng muốn đi theo tám ca thái bạch kim tinh âm tầm nhìn đường vũ liếp mắt tiếp tục nói gần đây thiên đình công việc không ngừng ngọc đế mấy lần đi đến tử tiêu cung cầu kiến hồng quân có thể hồng quân cũng đóng cửa không thấy tựa hồ đối với thiên đình chuyện thậm chí còn thiên đình chúng thần phật sinh tử cũng không thả ở trong lòng mặc dù ngọc đế có chút bất mãn nhưng là đó dù sao cũng là hồng quân đạo tổ từ đầu trí c u ố i đ i danh ngạc, so với tam ca mạnh hơn một tí kẹo như thế bất quá này cũng là phải bởi vì từ đầu trí chí c u ố i chính là hắn đang nắm trong tay này phương thiên địa ở chúng thần phật tâm lý hắn lại là nhân vật vô địch cho nên chúng thần phật tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố đi theo hồng quân thái bạch kim tinh tiếp tục nói chỉ là bọn hắn lại không suy nghĩ một chút hồng quân nói đó là chân chính vô tình chi đạo so với hắn vô tình t i ể u tiên càng tin tưởng tam ca hữu tỉnh dù cho tam ca trôn cất hạ phàng trần tiểu tiên cũng tin tưởng tam ca là vì đại nghĩa mà ra phát lời này để cho đường vũ không khỏi nhiều nhìn hắn một cái vốn là ở đường vũ cho là chính mình trôn cất hạ phàng trần toàn bộ thiên đình sợ rằng đều là đối với chính mình tiếng mắng một mảnh nhưng mà không nghĩ tới thái bạch kim tinh thậm chí có như thế nhận xét cái này không do để cho đường vũ có chút c h i âm cảm giác đối với cái này chàng đại kiếp cụ thể sẽ như thế nào ta cũng không biết rõ đường vũ nói con mắt của thái bạch kim tinh sáng lên vô luận như thế nào tiểu tiên đều nguyện ý đi theo tam ca vừa nói đối đường vũ có chút thi lễ bây giờ tam ca tiến vào thiên đình tiểu tiên tại c h ú n g thần trước mặt vẫn có thể nói lên hai câu nếu là tam ca yêu cầu tiểu tiên nhất định đem hết khả năng chết vạn lần không chối tử đường vũ gật đầu một cái từ nơi này đường vũ đã được đến rồi thái bạch kim tinh muốn tiêu diệt cho nên có chút thi lễ tiểu tiên cáo lui dừng một chút tiếp tục nói tiểu tiên đã thông báo ngự thiện phòng rồi sau này để cho bọn họ chuẩn bị nhiều chút nguyên liệu nấu ăn đưa cho nơi đây sau khi nói xong thái bạch kim tinh xoay người rời đi đi tới ngự thiện phòng ngọc đế muốn sắp xếp đến thời điểm Hắn thái bạch kim tinh một hồi ăn bài đi ra ngự thiện phòng còn có chút không yên lòng ngược lại lại đi tới nhìn mấy lần chỉ chốc lát sau thái bạch kim tinh đi tới ngự hoa viên giờ phút này chúng thần phật đều đã nhập toạng trấn nguyên tử người thành đại sự phật ngọc đế đợi ba người đang ở nói chuyện với nhau không nghi ngờ chút nào đều là nhằm vào lần này kiếp nạn thảo luận khởi bẩm bệ hạ lao thần đã thông báo ngự thiện phong rồi lập tức có thể dùng thiện rồi thái bạch kim tinh nói ngọc đế gật đầu một cái lần nữa cùng trấn nguyên tử đám người bắt đầu trò chuyện thái bạch kim tinh cung kính đứng ở một bên cẩn thận nghe tựa hồ muốn nghe ra một ít có giá trị đồ vật ngược lại hướng tam ca báo cáo từ tiêu cung một đạo quan mang chất thước địa tàng vương bồ tát lao vương xuất hiện câu kiến hai vị thanh nhân địa tàng vương t h a n làm sao có thể cho địa tàng vương quên mất đây bây giờ nói băng liệt đừng nói tầm mười tám địa ngục giống thuyết căn bản đều đã không tồn tại ngay sau đó hai người có chút lo lắng muốn biết rõ l ã o vương chi cho nên lọm sâu ở địa phủ nhiều năm như vậy còn không phải bởi vì bọn họ l ã o ca hai chắc hẳn nhiều năm như vậy ở l ã o vương tâm lý ít nhiều gì sẽ có nhiều chút toàn khí nhất là bây giờ lão ca hai còn rất xuống thánh nhân chi cảnh đơn thuần làm bọn họ có chút hoài nghi mình có thể hay không đã làm địa tàng vương chuyện gì tiếp dẫn hay lại là lên tiếng hỏi thăm khởi bẩm thánh nhân bây giờ nói băng liệt phàm trần không còn phật môn đã làm như thế nào l ã o vương nói giờ phút này bọn họ chính ở thiên đình người có thể đi trước tiếp dẫn nói xong câu đó liền ngậm miệng không nói lão vương n h í u mày lại hướng về phía tử tiêu cung đóng chặt đại môn thi lễ hướng thiên đình đi đi ngang qua thiên h à chỗ lão vương đột nhiên cảm thấy lai ca khí tức quen thuộc hơi hơi do dự lão vương phi lạc xuống lai ca chắp hai tay sau lưng ngoài miệng ngậm n ử a đột nhiên đang ở không có chuyện làm đi bộ n h à thấy đột nhiên xuất hiện lão vương lai ca ngẩn người b ú n g một cái cho thuốc lá lao vương khi nào đi ra chương bảy trăm sáu mươi sáu ở bên trong tiểu nào nha địa tàng vương chân mày cao lại nhìn lai ca bây giờ laika đã không phải phật môn người rồi trên người cà s a tự nhiên đã sớm cởi bỏ đổi một món trường sang màu sáng quái tử ngoại trừ mặc trang phục hơi có nhiều chút thay đổi bên ngoài laika vẫn như cũ laika cái kia béo trắng khả khả yêu yêu mập m ạ n thậm chí giữa hai lông mày kia một kia từ bi trách trời thương dân thần thái cũng không có chút nào thay đổi đối với laika thoát khỏi phật môn dù cho địa tàng vương thân vùi lấp địa phủ tin tức bế tắc cũng có nghe thấy một chút thậm chí lúc ấy còn có chút không vui phật môn tri tổ lại phản bội nhưng không phải là bởi vì lúc ấy không xảy ra địa phủ hắn thậm chí cũng muốn tìm laika làm một trận giao hấn laika một phen chỉ là bây giờ nhân gian nói đều đã băng liệt đ ạ i kiếp b g ô n g xuống địa tàng vương cũng thật vất vả đi ra còn không chờ thấy những thứ này thật tốt nước sông đâu rồi cũng đã t r ô n vùi giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cô độc không có địa phủ thậm chí cũng không biết rõ hẳn đi nơi nào đối với mặc dù laika nhiều năm rồi không gặp nhưng là dầu gì ngày xưa cũng v ẫ n là thuộc ở một cái công ty hạng với nhau hàn huyên một phen tựa hồ cũng là phải nhìn địa tàng vương không nói gì laika lần nữa hỏi một câu khi nào đi ra đ ị a tàng vương mở miệng nói mới ra tới không lâu ở bên trong kiểu nào nhỉ l a i c a búng một cái cho thuốc lá theo miệng hỏi đ ị a tàng vương âm u thở dài khổ sở cười một tiếng ở bên trong có thể kiểu nào thời gian không dễ chịu chứ sao l a i c a âm thầm gật đầu một cái nhìn điệu tàng vương ngự trọng tâm trường nói ngươi đi ra sau này liền theo ca lan lộn đi nhiều năm như vậy ca biết rõ ngươi cũng không dễ dàng l a i c a dùng ngón tay chỉ điệu tàng vương sau đó vỗ một cái chính mình lồng n g ự c nói sau này có ta một cái t h ị ăn thì có ngươi một cục xương gặm lời này laika nói phi thường n ă n ngược đã bắt đầu bắt lời ô i kéo n g ư rồi. điệu Dù sao t à、so、này g v nghe c l thế nào có chút không đúng nghi cái gì gọi là có người ăn một miếng thịt thì có ta một cục xương gặm nhưng mà điệu tàng vương nhưng không có lên tiếng phản phất là đang chấm tư đối với phật môn chuyện h ắ n tự nhiên cũng là biết rõ trước thời hạn suy tính một chút sau này cũng không có gì không đúng bây giờ thế cục ngươi cũng đã nhìn ra toàn bộ phật môn trên căn bản vô hình chúng đã quy về thiên đình dưới quyền rất ý tứ rõ ràng là trông cậy vào hồng quân chỉ huy chúng thần phật chạy ra khỏi t r à n g này lại kiếp lao vương tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra bây giờ có cơ hội chỉ có đường tam tạng hồng quân nơi này chúng ta là nhân số không nhiều nhưng là đều là đỉnh phong tồn tại nhân vật có thể nói như vậy chỉ cần đường tam tạng ra lệnh một tiếng đem điều này thiên đình phá hủy đều là dễ như chở bàn tay hơn nữa đường tam tạng thân là một cái biến số bản thân tu vi cường đại vô cùng hơn nữa càng là tiến triển tức nhanh so với hắn hồng quân càng có hy vọng lai ca vỗ một cái địa tàng vương bạ vai khuyên giải an ổ i nói nói lao vương ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ta nói có đúng hay không chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào phía sau hai vị kia thánh nhân sao chính ngươi cũng biết rõ sở dĩ rơi xuống tình trạng như thế tiến vào nhiều năm như vậy không cũng là bởi vì hai tên kia sao vừa nói lai ca không khỏi lại s ở sờ mặt ngược lại lần nữa móc ra một điếu thuốc sau đó dùng đã hút xong chỉ còn lại một cái tàn thuốc tử yên hướng về phía rồi mạnh rút hai cái nhìn thuốc lá đốt lên yếu ớt ánh lửa l a i c a cầm trong tay tàn thuốc tử ném ở trên mặt đất cho nên ở lại chỗ này đi mặc dù lúc trước ngươi và lão tam quả thật có một ít tiểu tiểu mâu thuẫn nhưng là ta muốn xem ở ta mặt mũi lao tam thì sẽ không để ý l a i c a tiếp tục khuyên giải an ủi đến lao vương c h o mày sắc mặt cũng có chút âm tình bất định đứng lên tốt nửa ngày mới nói b ụ t tọa nếu từ địa phủ vừa mới đi ra thế nào cũng mau chân đến xem phật muôn người vừa nói bất ó n người trực tiếp biến g tiếp trực m ở Ở dối trước mặt Lai Ca. Ở đợi tiếp, hắn sợ hai chính mình thật đáp ứng Lai trước mặt thật trận Ca. chính Ca, cùng mình đáp sợ hắn hắn ứng quá đường tam tạng trận doanh tựa hồ cũng không phải là không thể nhưng l ạ i như thế nào cũng phải nhìn một chút hiện tại phật môn sau đó ở tính toán ngự hoa viên giờ phút này ngọc đế đám người đang ở ăn chung đây một mảnh n m ầm bầu không khí cái này làm cho lão vương cảm thấy có chút quái dị lão vương di l c phật một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên đứng dậy không dám tin hướng lao vương nhìn nhất thời ánh mắt của người sở hữu cũng tề tụ ở lao trên người vương di l ạ c phật ngãi nào kỹ năng bước nhanh tới cẩn thận nhìn một chút lao vương khi nào đi ra mới ra tới không lâu lao vương hướng bốn phía nhìn một chút cảm giác bầu không khí quả thực có chút quái dị ở một cái ở địa phủ hắn vẫn luôn một mình nhiều năm như vậy ngây ngô ít nhiều có nhiều chút tâm gần lý bệnh tự bế cái gì đã không phải rất thích náo nhiệt như vậy trường h ợ p rồi đến tới di l ạ c phật kéo lao vương đi về phía trước ngược lại cho l a o vương đậy ở chỗ mình ngồi sau đó di là phật vung tay lên một cái ghế liên đ ô i chén đĩa đều là bay tới đem tân đem ra chén đĩa sắp xếp đặt ở lao trước mặt vương di l ạ c phật ngồi xuống ghế lúc này mới cùng lao vương hàn huyên thật là đi ra cũng không nói một tiếng cũng tốt đi đón người nhà ở bên trong quá như thế nào đây vừa nói di l ạ c phật trên người một hồi mầy mò tựa hồ muốn phải xuất ra một điếu thuốc đưa cho lao vương ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới đồ chơi này cũng chính mình cũng đã đoạn hàng thời gian bao lâu sớm đã không có di l ạ c phật ngượng ngùng cười một tiếng vưng chén rượu lên uống một hớp để che giấu chính mình lúng túng đi ra liền có thể sau này ở chỗ này thật tốt đợi đi người thành đại sự phật nói một câu hướng phía dưới chúng phật nhìn một cái lao vương thần sắc nổi lên một tia tự rêu nụ cười lao vương đi ra mừng rỡ mừng rỡ để cho chúng ta đồng thời kính lao vương nhất ly ngọc đế đứng lên bưng ly rượu hướng về phía phía dưới chúng thần phật báo cho biết đứng lên ở phương diện này ngọc đế vẫn rất có uy nghiêm chúng thần phật đều rối rít đứng lên cao dơ lên ly rượu lao vương nâng ly nâng ly nhìn lao vương không động người thành đại sự phật chào hỏi một tiếng nhưng mà lao vương như c ũ không động đột nhiên bầu không khí không khỏi có chút n g ư n g kết lại ngay cả ngọc đế sắc mặt ít nhiều gì đều có chút khó coi đây là không nể mặt mũi nha địa tạng thân là phật môn người đối phật môn giáo nghĩa rất nhiều làm việc không hiểu cổ phật có thể hay không giải đáp lao vương thanh âm đột nhiên có chút nghiêm túc ngọc đế mỉm cười hướng về phía phía dưới chúng thần phật gật đầu báo cho biết một chút sau đó sẽ lần ngồi xuống người thành đại sự phật nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ không biết địa tạng không hiểu ở nơi nào đệ nhất không hiểu phật môn giáo nghĩa lấy chúng sinh ngang hàng phổ độ chúng sinh lòng dạ từ bi ý nhưng mà chúng sinh ngang hàng ở nơi nào phổ độ chúng sinh lại lại như thế nào phổ độ lòng dạ từ bi ở nơi nào địa tạng không hiểu ngắm cổ phật giải đáp chương bảy trăm sáu mươi bảy địa t ạ n g vương chất vấn ngay vậy thiên đình chúng thần phật nhất thời cũng trở nên yên lặng yên lặng như th yên tính hơi dọa người người thành đại sự phật cẩn thận trầm ngâm nhưng mà lại lại không biết rõ nên như thế nào giải đáp lão khóe miệng của vương châm chọc nụ cười càng phát ra nồng nặc chỉ là trong mắt lại lộ ra một vẻ lau không đi bi a y còn có chút tự dễ thứ hai hỏi nam xưa hậu thổ lấy thân hóa luôn hồi phật môn khai thác tầng mười tám địa ngục ta cũng vì vậy mà thân vùi lấp địa phủ dám hỏi địa ngục chi dụng là có phải giống như ngày xưa đường tam tạng từng nói đơn giản chính là ỉ vào thực lực cường đại tự cho là đúng chế tạo ra một cái hành hạ nhân sân mặc dù không có thể hay không nhận thức lấy địa ngục có thể cảnh giác thế nhân hướng thiện nhưng mà phàm nhân cả đời d ụ g niệm cùng trong đó một ít không nên có ý tưởng một chút việc vặt vánh chuyện nhỏ đều phải xuống địa ngục chịu khổ này là vì sao vừa nói lao vương n ở nụ cười thực ra ta biết rõ đơn giản chính là chia các hậu thổ công đức nhưng là chia cắt công đức cần gì phải lấy khai thác xuất địa ngục phương thức đi hành hạ một ít vô tội c h i hồn dám hỏi đây có phải hay không là phật môn lòng dạ từ bi người thành đại sự phật kiểm soát hơi đổi n g ư ờ i là đang chất vấn lúc ấy hai vị thánh nhân quyết định lao vương thân vùi lấp địa phủ nhiều năm như vậy đối với hai vị thánh nhân có chút oa khí người thành đại sự phật vẫn là có thể hiểu nhưng là n g ư ờ i không thể như vậy quang minh chính đại nói ra tới bị bỏ phật môn bản thân giáo nghĩa cùng lòng dạ từ bi phổ độ thiên hạ từ bi ý đi dù là sau này không có ai ngươi trộm cắp hỏi cũng là có thể người thành đại sự phật cảm giác có chút không xuống đài được địa tạng không dám chỉ trong lòng là có hoặc cho nên hy vọng cổ phật giải đáp lao vương lăng nhưng không sợ ngưng mắt nhìn người thành đại sự phật bầu không khí không khỏi ngưng kết lại tựa hồ tựa như vô uy thế ở trên người hai người lan tràn lên ngọc đế cười ha ha giống như là không có cảm giác được tựa như chào hỏi trấn nguyên tử ha ha dùng nữa dùng nữa đây đều là chấm ngự thiện phòng tính phẩm hôm nay bởi vì đại tiên đến dùng để chiêu đại đại tiên ngọc đế có lòng trấn nguyên tử nhẹ nhàng nói người thành đại sự phật tám thầm hừ một tiếng khí thế thu liễm uống một mụm rượu đập chất lưỡi chờ ngâm chốc lát rồi mới lên tiếng phật môn giáo nghĩa hà cho ngươi nghi ngờ chúng sinh năng hàng lòng dạ từ bi này n ạ i phật môn người nhớ kỹ nói như vậy mà phật môn cũng bởi vì giáo nghĩa mà cố gắng nhưng l à nhưng chưa từng nghĩ đến lại sẽ hủy ở tây du bên trên cho nên mới xuất hiện cục diện như vậy chẳng nhẽ không có tây du phật môn liền không phải là phật môn rồi không vì chàng này lựa kiếp hy sinh bao nhiêu vô tội nhân yêu địa tàng vương tiếp tục nói trước có phật giáo phật môn đại hưng mới có thể phổ độ chúng sinh ngươi làm sao lại không hiểu đây xưa nay người thành đại sự chút ít hy sinh là không thể tránh được lao tăng không phủ nhận đúng là hy sinh một ít người vô tội nhưng là lao tăng vui tới nay xin phúc báo để cho bọn họ dấn thân và o ở tốt nhân, nhân ra đồng lứa cơm áo không lo như thế như vậy nhân quả tương đệ lao tăng có thể có làm sai người thành đại sự phật nghĩa chính ngôn từ nói vì tây du l ư ợ c k i ế p chuẩn bị bao nhiêu năm chỉ cần phật môn đại hưng ơ giáo nghĩa truyền khắp t ă m g i ớ i chúng sinh n ă n g hàng lòng dạ từ bi phàm trần tất cả mọi người tân sinh phật ý nhưng là không nghĩ tới ai người thành đại sự phật nặng nề thở dài tây du lượng kiếp lại sẽ thất bại nhưng cho dù là thất bại phật môn chưa từng đại hưng nhưng là giáo nghĩa phật môn sẽ không quên như cũ coi đây là nhiệm vụ của mình người thành đại sự chút thất bại cùng thất bại là không thể tránh được đáng sợ là n g ư ờ i không thể vì vậy mà hoài nghi mình đi nghi ngờ mình là hay không đi đúng không nếu l à như vậy như thế nào thành đại sự tây du mặc dù lượng kiếp thất bại nhưng là phật môn vẫn còn luôn có một ngày phật môn giáo nghĩa truyền khắp chúng thần lao vương châm chọc nợ nụ cười bây giờ còn có tam giới sao còn nữa cái gọi là tây du lượng kiếp thật là vì chúng sinh sao ở nơi này tràng lượng đoạn chung cái gọi là chúng sinh bất quá đều là quân cơ thôi lớn mật địa tàng vương ngươi lớn mật ngươi thân là phật một người lại nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói người thành đại sự phật tiếng quát nói chẳng nhẽ ta nói đúng không địa tàng vương đối trọi gây gắt nói người bề trên n ư u đồ cuối cùng thật sự hy sinh thường thường đều là tầng dưới chót nhất nhân trong mắt của hắn nổi lên một tia bi a i đây chính là chúng sinh ngang hàng sao phạm nhân không có thực lực bọn họ khoảng đó không được vận mạng của mình thậm chí ngay cả sinh tử đều tại các ngươi nhất n i ệ m tri gian chỉ cần các ngươi nghĩ lại có thể đưa bọn họ đánh vào tầng 18 địa ngục để cho bọn họ không bao giờ siêu sinh chịu hết hành hạ với địa phủ nhiều năm cả ngày nghe tầng 18 t r o n g địa ngục vô số hoan hồn gào thét bi thương bọn họ có phải cũng là đang cảm thán trời xanh bất công đây địa tàng vương ha ha phá lên cười ngày xưa đường tam tạng vào địa phủ từng chất vật ta phật giáo mở ra tầng 18 địa ngục có phải là vì lắng nghe chúng sinh gào thét bi thương hôm nay ta cũng muốn hỏi cổ phật một câu ngươi vừa mới cũng nói lấy tầng 18 địa ngục tới cảnh giác thế nhân để cho bọn họ hướng thiện như thế có gì không thể để cho bọn họ biết rõ nhân quả nói đến không phải là không báo thời điểm chưa tới người thành đại sự phật nghiêm nghị nói muốn biết kiếp t r ư ớ c nhân kiếp này được người là muốn biết kiếp sau quả kiếp này làm người vâng nhân quả tuần hoàn có có thể hay không người thành đại sự phật nhìn về phía địa tàng vương hết thể các thứ này bất quá chỉ là dạy dỗ phạm nhân hướng thiện thôi địa tàng vương ha ha cười to dọi một cái lấy tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục tới dạy dỗ phạm nhân hướng thiện dọi một cái phật môn dọi một cái lòng dạ từ bi ha ha ha ha ha hắn lắc đầu phá lên cười giả bộ như liên cuồng địa tàng vương ngươi rốt cuộc phát điên vì cái gì người thành đại sự phật q u á t to một tiếng như vậy phật môn thật không ngờ b u ồ n c ư ờ i như thế như vậy phật không giờ cũng a địa tàng vương đột nhiên thần sắc có nhiều chút điên cuồng ngươi nói cái gì người thành đại sự phật đột nhiên đứng lên này phật môn đều đã xuất hiện một cái say phật rồi chẳng lẽ còn lại muốn ra một cái thật đúng là phật môn bất hạnh ở một cái bây giờ ngọc đế đám người thiên đình chúng thần đô tại chỗ địa tàng vương lại nói như vậy đem phật môn mặt m u i tới ở chỗ nào như thế như vậy phật đã không giờ cũng a lão giờ phút này vương đứng lên lăng nhiên không sợ nhìn người thành đại sự phật rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ ai nha cũng đừng làm ồn náo rồi nói nhao nhao cái gì nha di lặc phật đứng ra nói lao vương h ò a người thành đại sự phật mắt đối mắt với nhau tựa hồ có tia lửa từ mỗi người trong mắt tung tóe khí thế tư hữu tựa như vô bay lên địa tàng vương chẳng lẽ ngươi muốn như tội phật một dạng phản bội phật môn sao người thành đại sự phật lớn tiếng chất vấn lao vương mang trên mặt tự dễ ước với địa phủ bên trong cả ngày nghe vô số hoan hồn gào thét bi thường đau thấu tim gan cái gọi là lòng dạ từ bi ha ha đây chính là phật môn bất quá phía sau hai vị thánh nhân một câu ngươi cùng phật môn hiếu duyên biết bao trâm trọng chương bảy trăm sáu mươi tám thái thượng lao quân đứng đội địa tàng vương ngươi lớn mật ngươi lại dám như thế chế thánh nhân n g ư ơ i thành đại sự phật đột nhiên đứng dậy ngưng mắt nhìn địa tàng vương hét lớn ra đời chẳng nhẽ ta nói đúng không địa tàng vương lăng nhiên không sợ nói phật giáo như thế nào tới chẳng lẽ ngươi còn không biết không một lát sau người thành đại sự phật nói nói n g ư ơ i thân ta là phật giáo người có lẽ là thánh nhân một ít chuyện quả thật sai lầm nhưng ngay cả như vậy cũng không phải ngươi ta có thể chê dừng một chút tiếp tục nói t h ú n g chi từ xưa tới nay người thành đại sự đều khó khăn miễn có chút hy sinh chỉ có như vậy mới có thể thành đại sự như không phải hai vị thánh nhân dẫn như thế nào có bây giờ phật giáo đây địa tàng vương cười càng thêm k i n h thường giỏi một cái có chút hy sinh nha nhưng là câu này phổ độ chúng sinh lòng dạ từ bi giờ phút này cảm thấy như thế buồn cười hắn ha ha phá lên cười thôi thôi thân vùi lấp địa ngục nhiều năm cả ngày nghe vô số hồn phách gào thét bi thương nhân sinh một đời thiếu niên m ù mị biết cho dù là một câu lời nói dối cũng muốn đi vào địa ngục chịu đựng khoét l ư ớ i nỗi khổ tới dùng để trừng phạt đường tam tạng nói đúng nếu là lấy phật môn mà nói như vậy nhân sinh tới chính là dính tội nghiệt nếu dính tội nghiệt tại sao lại nên vì người đâu địa tàng vương nói ngày xưa bởi vì đường tam tạng chất vấn Ta khi đó cảm giác rất tức tối, khi h giác bởi đó cảm vì ắ người k h ô n có chê Phật Phật thật không ngờ chê ta phật giáo. Bây giờ ta mới thấy tâm, ta ta Bây mới ngờ giáo. giờ rõ, đ n tạng n g tam ó đúng, đại hắn mới là có thành r í tuệ người n g ư ờ i t n h đại sự phật kiểm sắc càng phát ra khó khăn nhìn xuống chỉ nghe điệu tàng vương tiếp tục nói thôi thôi c h ấ n thủ địa ngục nhiều năm chia cắt hậu thổ công đức vì phật môn ta đã không nợ bóng người đổi một chút mơ hồ trở nên nhạt lại đi chỉ nghe điệu tàng vương nói từ đó về sau đang không có phật môn địa tàng vương bồ tát theo một tiếng này hạ xuống kèm theo ha ha tiếng cười lân âm địa tàng vương thân ảnh biến mất không thấy người thành đại sự phật kiểm sắc khó coi tới cực điểm phía dưới chúng phật cũng c h ố mắt nhìn nhau có chút một bước hoàn toàn không nghĩ tới lao vương cương ra t ủ ngạch mới vừa đi ra tầng mười tám địa ngục gọi tát ra t ủ ngược lại liền cùng người thành đại sự phật dùm b e n lại còn chê phía sau hai vị t h á n h nhân càng là thoát khỏi phật môn đây là chuyện gì tiểu văn cùng lão phổ liếc nhau một cái cũng tử với nhau trong mắt thấy được không hiểu ngược lại là tiểu cắt như có điều suy nghĩ trầm ngâm ngưng mắt nhìn ngọc đế cùng trấn nguyên tử người thành đại sự phật cười nhạt không nghĩ tới lại xảy ra việc như thế thật là phật môn bất hạnh nha phật môn bây giờ còn có phật môn rồi không chắc là đ ị a tàng vương thân vùi lấp địa phủ nhiều năm đưa đến một người cô linh linh đầu bị một ít kích thích để cho ngọc đế cùng trấn nguyên tử chê cười di lạc phật cũng lung túng giải thích một câu người tốt vừa mới ra t ủ ngược lại liền phản bội người này nhanh như vậy đây chẳng nhẽ bẩm b á o phía sau hai vị thánh nhân sao kéo xuống đi bây giờ thánh nhân cũng rất xuống thánh nhân c h i cảnh lấy chuẩn thánh chiến l ư ợ c mà nói thật đúng là chưa chắc là đ ị a tàng vương đối thủ ngọc đế ngậm gật đầu cười tỏ ra là đã hiểu ngược lại chào hỏi trấn nguyên tử đám n ư ờ i nâng ly uống với nhau một ly đầu u x ấ thái cung. t ai ai thượng lao quân biết rõ như là đơn thuần dựa vào chính mình lực lượng căn bản không có biện pháp tránh được chàng này đại kiếp bây giờ mỗi người đứng đội rõ ràng chỉ còn lại có hắn còn ở đung đưa không ngừng lao phu không cam lòng nha thái thượng lao quân thần sắp nổi lên một tia thống khổ tại sao biết cái này sao nhanh nếu là thời gian đang kéo dài một ít lao phu cũng có lòng tin làm cho mình tiến thêm một bước trải qua sinh nhật t ử luân hồi lấy bất đồng thị giác đi cảm ứng bất đồng sinh mệnh mặc dù không có để cho hắn tinh vào bao nhiêu nhưng là cũng cho hắn một ít cảm nộ bây giờ đại kiếp vung xuống hắn đã không có thời gian ở đi cảm nộ s ắ c thực thiếu chính là thời gian đường vũ cùng hồng quân cũng tương tự ở tranh đoạt từng giây từng phút hồi lâu sau thái thượng lão quân hướng thiên nhìn lên nhìn thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở tử tiêu cung cửa thái thượng cầu kiến lão sư thái thượng lao quân nhẹ nhàng nói hắn làm sao tới rồi hả chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái hơn nữa từ âm thanh như vậy liền có thể cảm thấy như có như không ý thế đó là để cho bọn họ khó mà phản kháng thái thượng lao quân không có rơi xuống thánh nhân c h i cảnh tử tiêu cung môn từ từ mở ra thái thượng lao quân dậm chân đi vào nhìn thái thượng lao quân lão ca hai càng xác nhận hắn thật không có rơi xuống thánh nhân c h i cảnh chỉ thấy thái thượng lao quân đối hai người cười trúng c h í m gật đầu một cái hướng tử tiêu cung nội điện đi tới hồng quân ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn hướng lên trước mặt thái thượng lao quân nhìn tham kiến lao sư thái thượng lao quân có chút thi lễ xem ra ngươi thuê biến cũng để cho ngươi được í c lợi không nhỏ nha hồng quân nói thái thượng lao quân lắc đầu cười một tiếng chỉ là thực lực nhưng thủy t r ù n g cũng cố bước nơi này nếu là đáng được ăn mừng cũng có dù sao ở thiên đạo thu lấy hồng mông tử khí lúc không có rơi xuống thánh nhân trí cảnh không sai hồng quân đứng dậy nói tới đây có thể có chuyện gì không chỉ là muốn giống lao sư hỏi thăm một chút lần này kiếp nạn chuyện ta không biết rõ cụ thể sẽ như thế hồng quân nói bởi vì đường tam tạng một cái như vậy biến số rác kéo ra rất nhiều nhiều nữa sở dĩ phải đưa đến như vậy đại kiếp t r ư ớ c thời hạn đến uy khư tỉnh lại thậm chí thiên ma tới hết thệ các thứ này suy nghĩ kỹ một chút cùng đường tam tạng đều có thiên tị vạn lũ quan hệ giờ phút này bởi vì ta trong cơ thể một cổ lực lượng khác ta đã ở vô hình chung cùng thiên đạo không có tuyệt đối liên lạc hồng quân n h í u mày lại từ hắn luyện hóa trong cơ thể cổ lực lượng này bắt đầu hắn cũng đã không cách nào mượn thiên đạo lực lượng tới tiến hành chiến đấu như thế như vậy không phải cũng tốt sao thái thượng lao quân cờ nhạt mặc dù cùng thiên đạo dinh hữu có thể mượn thiên đạo lực lượng mà chiến nhưng là đồng dạng cũng hạn chế lao sư đường bây giờ lao sư không cách nào mượn thiên đạo lực lượng cũng liền chứng minh lão sư nói càng tiến lên một bước như thế chẳng phải tốt hay hồng quân nhìn thái thượng lao quân liếc mắt dù vậy còn là còn thiếu rất nhiều ta cảm giác cách một bước cuối cùng còn kém như vậy một tầng sương ngủ nhưng là tầng này sương ngủ liền không phải dễ dàng như vậy đột phá trong mắt của hắn pháp bảo ra một đạo tinh quang nhưng là ta nghĩ ta nhất định sẽ đột phá đi lên kia một cái tiền vô cổ nhân nói tới chỗ này hồng quân dừng một chút bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới lúc ấy ở thời gian trường hà bên trong du lịch đạo thân ảnh kia người kia cũng sớm đã đạp đi ra ngoài chỉ là không biết rõ tại sao hắn thần hồn không hoàn toàn mang mang nhiên nhưng đem chính mình chôn ở thời gian trường hà bên trong trong quá khứ bây giờ cùng tương lai giữa không ngừng trôi giạt chương bảy trăm sáu mươi chín đường tam tạng không thuộc về nơi này hồng quân tiếp tục nói ta nhất định sẽ bước ra một bước kia bởi vì quy khư duyên cớ cho hồng quân cực lớn lòng tin hắn thể muốn vấn đỉnh kia chi cao vô thượng cảnh giới thái thượng lão quân nhìn hồng quân liếp mắt thoáng trầm n g â m tiếp tục nói ta cũng hy vọng lão sư có thể bước ra kia một bước cuối cùng để cho ta đợi nhìn một chút kia một bước cuối cùng vô thượng đại đạo là như thế nào phong cảnh quan xán cái này là nhất định sẽ hồng quân nói đối với thái thượng lão quân ý đồ đã có nhiều chút biết thực ra này cũng có thể lý giải bây giờ b à y ở trước mặt hắn chỉ có hai người chính mình đường tam tạng xem ra thái thượng lão quân hay lại là lựa chọn đứng ở đã biết một mặt đối với đường tam tạng bên người những người đó có thể nói ngoại trừ đường tam tạng hồng quân ai cũng không coi vào đâu trong đó cũng bao gồm nữ ba mặc dù nàng lột s ắ c thành công đi lên chính mình lúc trước cảnh giới nhưng là mình càng tăng cường cho nên căn bản không sợ ngoại trừ đường tam tạng bên ngoài coi như là còn lại người sở hữu đồng thời liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn hơn nữa ở sau lưng của hắn còn có này quy khư đại ca đâu đường tam tạng tuyệt đối không phải là quy khư đối thủ đối với cái này một chút hồng quân rất tin không nghi ngờ đột nhiên bốn phía gian phản phất động lại hóa thành yếu ớt một chút hồng quân cùng thái thượng lão quân s ứ n g sở bọn họ cảm giác mỗi người giống như là thân ở rồi bất đồng bên trong không gian kia một chút trong phút chốc phóng đại hóa thành hỗn độn ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người nàng cứ như vậy yên lặng đứng toàn bộ thiên đạo lực lượng đều tại nhượng bộ lui binh liên quan tới một điểm này kia sợ sẽ là hồng quân cùng đường vũ cũng không làm được bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được thiên đạo lực lượng ở bài xích bọn họ bây giờ nhược thủy lực lượng để cho thiên đạo cũng đang t r á n h né giờ phút này nàng rốt cuộc chắc có biết bao cường đại nhược thủy thái thượng lao quân quá sợ hãi ngay sau đó kịp phản ứng n à y đã không phải nhược thủy rồi hay lại là nhược thủy dung mạo chỉ là lại bất chi bất giác nghiêm túc nhất là khoe miệng như có như không lan tràn một loại tà mị nụ cười hai mắt nhìn như bình h ả n nhưng mà lại cất dấu vô tận vì thế ngay cả thái thượng lão quân cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng nhưng mà tâm lý lại suy tư hồng quân làm sao sẽ cùng quy khư có quan hệ đây n ư n g mắt nhìn thái thượng lão quân khóe miệng của nhược thủy nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ tựa hồ hoàn toàn không có đưa hắn coi ra gì một loại lực lượng của ta dung hợp hết nhiều năm trước thương thế cũng đã khỏi rồi hồng quân mừng rỡ như thế cho giỏi như thế cho giỏi bây giờ quy khư hoàn toàn phục hồi như cũ đối phó đường tam tạng tựa hồ là dễ như chở bàn tay muốn biết rõ đường tam tạng vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh thậm chí vô hình chung đều trở thành tâm ma nhưng là hết lần này tới lần khác còn không ưa làm không hết mong rằng đối với trả đường tam tạng đã dễ như t r ở bàn tay đi hồng quân thử thăm dò hỏi thăm nhược thủy nhìn về phía hồng quân khẽ lắc đầu một cái không đối phó được hắn hồng quân sửng sốt một chút chỉ nghe nhược thủy tiếp tục nói hắn không phải ở mảnh này cổ s ử bên trong hồng quân cùng thái thượng lao quân kinh hãi t h ầ n sắc đều ngạc nhiên mà bắt đầu đường tam tạng không phải ở mảnh này cổ s ử bên trong n à y rốt cuộc là ý gì không thuộc về quá khứ và tương lai còn không đợi hai người tiếp tục hỏi đâu rồi chỉ nghe quy khư tiếp tục nói hơn nữa ở bên cạnh hắn có hai dạng đồ vật đang ngăn trở đến ta không là ba cái còn có người kia vừa nói khóe miệng của nhược thủy r ơ lên nổi lên nụ cười húng chi ở cuộc động l o ạ n này bên trong có đường tam tạng tồn tại cũng là tốt tiến lên đón hồng quân ánh mắt không giải thích được nhược thủy hư một tiếng ngươi có phải hay không là cho là hắn giống như ngươi thực lực lần to tại hắn thần hồn chung còn có ngoài ra một đạo thần hồn kia đạo thần hồn vô cùng cường đại sẽ không thua ta bao nhiêu hơn nữa còn có một đạo thân ảnh tồn tại hắn nếu là cảm giác được đường tam tặng có nguy hiểm tất nhiên sẽ ở thời gian trường hà bên trong lịch lưu tới tung giờ phút này xử ta chống lại trong cơ thể hắn kia một hồn thêm ở cộng thêm đạo thân ảnh kia tồn tại cũng là không có chút nào phần thắng nhược thủy nhẹ nhàng n h ỉ non một cái câu còn có cái k i a nữ tử nàng cũng phải thức tỉnh đi không biết rõ tại sao nhược thủy trong mắt lướt qua một cái k i a phức tạp chẳng lẽ là ở thời gian trường hà trung đạo thân ảnh kia hồng quân hỏi không sai nhược thủy thanh â m nổi lên một tia nghiêm ngội hắn là một cái cường đại nhân để cho ta đều cảm giác được khâm phục tồn tại không nghĩ tới người kia dĩ nhiên cũng làm liền quy khư đều có như thế đánh giá đường tam tạng không thuộc về mảnh này cổ s ử này rốt cuộc là ý gì thái thượng lao q u â n hỏi nhược thủy nhìn về phía hắn ngươi sống bao lâu các ngươi cũng sống bao lâu thiên địa sơ khai sao khóe miệng của nhược thủy nổi lên một tia khinh thường ta nếu là nói các ngươi chết đi quá các ngươi có thể sẽ tin tưởng cái này không thể nào hồng quân ngạc nhiên vô cùng thần s ắ c tràn đầy khiếp sợ ta từ thiên địa sơ khai vậy lấy tồn tại làm sao sẽ chết đi qua đây nếu là như vậy ta khởi sẽ không biết rõ một đám vết ngồi lấy giếng nhược thủy hư một tiếng là có người định cách thời gian không nói cho đúng là đem hết thể hồi phục đến lúc ban đầu bộ dáng cũng chính là các ngươi chết đi một khắc kia cho nên các ngươi mới có thể cảm giác không tới biết rõ này ý vị như thế nào sao có người trong nháy mắt liền đem bọn ngươi chôn cất diệt hơn nữa các ngươi còn cảm giác không tới nhược thủy tiếng hư nói không nên hoài nghi một điểm này bởi vì ta cũng có thể làm được chỉ cần ta nghĩ trong nháy mắt ta sẽ muốn các ngươi mệnh có lẽ đối với hắn người mà nói các ngươi rất là cường đại nhưng là ở trong mắt như cũ con kiến hôi ta nếu là buộc phát ra toàn bộ thực lực thiên đạo trong nháy mắt sẽ băng liệt ngủ say hồng quân cùng thái thượng lao quân liếc nhau một cái trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ bọn họ chết đi quá cái này không khác nào xét đánh ngang hay đây rốt cuộc là tại sao hồng quân hỏi có người kéo dài các ngươi tồn tại nhược thủy t ừ tồn nói bảo vệ này một vùng không gian vừa nói nhược thủy khinh thường cười một tiếng thật là ngusi rõ ràng bản thân có thực lực cường đại lại bởi vì các ngươi những con kiến hôi này mà chết cho nên này không phải lần thứ nhất đại kiếp thái thượng lao quân trên mặt vẻ khiếp sợ đã lui trong miệng các ngươi đại kiếp đơn giản cũng là bởi vì ngoại giới một ít nhân tố mà đưa đến thiên đạo suy yếu thôi sau đó ngủ say khôi phục c ă n nguyên h ừ nhược thủy kỳ quái nỉ non một cái câu chỉ là tại sao đời này nó lại không có rơi vào trạng thái ngủ say ta đã nhập thế nó theo lý tránh mùi nhọn mới là chẳng lẽ có đến hậu thủ gì hay sao lúc trước thì có cường đại ngoại giới nhân tố mà đưa đến đại kiếp hồng quân hỏi nói như vậy cũng đúng chủ nếu là trước kia bọn họ quá mức cường đại cho nên mới như thế nhược thủy nhẹ nhàng nói những người đó cả đời cũng đang giấy a bảo toàn nơi này muốn bảo toàn chư thiên vạn giới nói đến thật là b u ồ n cười mặc dù bọn họ có chút ngu si nhưng là ta lại không thể không bội phục bọn họ cường đại cho dù biết do h ẳ n phải chết nhưng cũng khẳng khái hy sinh huyết rơi vại chư thiên hồi lâu sau hồng quân mới hỏi nhưng là cái này cùng đường tam tạng không phải mảnh này cổ sử có quan hệ thế nào còn có hắn không phải mảnh này cổ sử nhân hắn rốt cuộc từ đó tới chương bảy trăm bảy mươi hai ngốc tử si tình giờ phút này hồng quân cảm giác chính mình hoàn toàn bị kinh hãi bọn họ toàn bộ đều chết đi quá chúng sinh luân hồi quá đường tam tạng còn không phải mảnh này của sử nhân giờ phút này hồng quân phảng phát biết đường tam tạng cái này biến số rốt cuộc đến từ đâu nhược thủy hư một tiếng có người để lại một cái biến số duy nhất hậu thủ đến khi hắn không phải mảnh này của sử nhân ha ha là có người chia ra tôi h đưa hắn đưa về đi bất đồng thời không vừa nói nhược thủy cười hắc hắc chỉ là nhưng chưa từng nghĩ đến lại là làm giá y thôi nhược thủy đẹp mắt con mắt nhỏ k h ẽ hít một chút giờ phút này giống như là nhìn xuyên rồi cổ kim tương lai hồng quân cùng nội tâm của thái thượng lão quân dung mạnh thật lâu không nói gì bọn họ tại sao phải làm như vậy p h o n g thủ phía thế giới này giữ được tựa như con kiến hôi một loại các ngươi nhược t h ủ y hư một tiếng phía trước một nơi trên g h ế nàng trực tiếp ngồi xuống được rồi bây giờ ta lại nói liên quan tới chuyện hắn rồi một vệ k i ê n kỵ ở trong mắt quy khư lóe lên m à qua nàng ngưng mắt nhìn hồng quân thúng tạm giữ lại đường tam tạng cũng không có cái gì không được thiên ma cái gì hạ xuống ngươi luôn là yêu cầu một người trợ giúp không phải sao thoáng trầm âm hồng quân cười nhạt ngươi nói là nếu là không có đường tam t ạ n sợ rằng còn sẽ có một chút phiền t o á i thái thượng l ã o quân nhìn hai người vốn là hắn vẫn còn ở đường tam tạng cùng hồng quân giữa lựa chọn đung đưa không ngừng thậm chí kia sợ sẽ là đi tới từ tiêu cung hắn đều đang hoài nghi tự lựa chọn có chính xác hay không bây giờ thấy được quy khư cùng hồng quân lại có làm liên lụy cho nên thái thượng l ã o quân cũng không khỏi yên lòng có quy khư tồn tại tin tưởng chính mình lựa chọn không có sai chỉ là để cho quy khư kiên kỵ thì là cái gì chứ cái ý niệm này ở thái thượng l ã o quân trong đầu chợt lõi lên thiên hà nhược thủy chỗ giờ phút này lại tăng lên một cái cường viện không sai chính là lao vương giờ phút này đang cùng lai k a nổ nước b ọ t đâu rồi nói ra nhiều năm như vậy t u ổ i thân hai người uống phổ thông rượu về phần nhị hoa đầu tại sao không hướng ra cầm đây đùa cũng đã không có bao nhiêu thậm chí cũng không đủ chính mình uống còn cầm một tí cho nên lai k a chuẩn bị trộm cắp chính mình thưởng thức uống ben nhị hoa đầu quát một tiếng cái này phổ thông rượu lãnh đạm cái gì vị cũng không có để cho lai k a không khỏi nhữ mày một cái phật giáo rốt cuộc là cái gì lao vương bao nhiêu năm cũng không uống rượu giờ phút này hai ly rượu xuống bụng có chút cấp trên liền cái này tự lượng cái gì cũng không phải nếu là bổn tọa xuất gia nhị hoa đầu ngươi bực bội một cái không phải cho ngươi uống nhiều rồi laika ở tâm lý âm thầm đe dọa nhìn ta cũng không biết rõ cái gì là phật giáo laika tự dễ ưu cười một tiếng lúc ấy ta cũng đã cảm thấy phật giáo tựa hồ đi một chút xa hạn chế mọi người thất tình lục dục không cho lấy vợ sinh con đây là nghịch thiên mà thôi chuyện vừa nói laika sống lưng ngỡn một cái h a m hở nói cho nên lúc đó bổn tọa liền muốn dẫn linh sơn trúng phật lần nữa lập giáo thành lập thuộc về mình ban đầu trọc laika sống lưng lần nữa huệ mãi đi xuống tự trao nợ nụ cười nhưng là không nghĩ tới thất bại sau đó còn gặp phải chúng phật phản bội nhưng là bổn tọa không trách bọn họ mọi người đều có trí khác nhau sao nếu là bổn tọa trách tội tới bọn hắn bổn tọa một cái chuẩn thánh tu vi muốn giết hắn môn u khởi không phải dễ như trở bàn tay sự tỉnh lai ca hừ một tiếng những phật đà đó ngu muội không biết phật giáo nghịch thiên hành sự mà bổn tọa lại nhìn rất rõ ràng giới ạ từ đàng xa đi tới đường vũ rõ ràng nghe được lai ca lời nói này không nghĩ tới ở lai ca thân thể mập mạng lại cất dấu cao quý như vậy tư tưởng nhìn hay lại là như vậy thông suốt đáng tiếc nha bây giờ đã không có cơ hội nếu không đừng bảo là lai ca thành lập bang đầu trọc rồi cho dù là thành lập đầu hói rút hắn đều nếu không để lối thoát tương trợ lao vương cười ha ha bây giờ ta mới biết rõ mình sai vượt quá bình thường nha n g ư ơ i biết không với địa phủ bên trong cả ngày lắng nghe oan hồn gào thét bi t h ư ờ n g vang r ộ i bên t h a i kia giống như là chúng sinh không cam lòng phát ra thống khổ gào thét bởi vì bọn họ không có thực lực này cho nên chỉ có thể n h ị n chịu năm xưa chỉ có địa phủ chưa từng có tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục mặc dù cũng lấy nhân quả mà định ra kiếp trước kiếp này nhưng mà chúng sinh cũng không dùng vì vậy chịu khổ t ừ phật giáo khai thác ra rồi tầng mười tám địa ngục lấy tên đẹp cảm ứ n g chúng sinh hướng thiện ha ha lấy loại này tàn nhẫn thủ đoạn cảm ứ n g chúng sinh sao nay không phải cảm ứng là thực lực tuyệt đối dưới sự u y áp cùng ở vô tận thống khổ bên d ư ớ i không thể không làm ra thần phục chúng sinh ngang hàng lòng dạ từ bi bây giờ ta mới biết rõ này tám chữ rốt cuộc biết bao trâm t r ọ n g chúng sinh chân bình đợi sao không mãi mãi cũng sẽ không ngang hàng cá lớn nuốt cá bé là tự nhiên p h á p tắc đồng dạng cũng là thiên đạo quy luật lao vương lắc đầu tự dê ước đáng tiếc nha ta biết rõ quá muộn bất quá hết thể các thứ này nói đến cũng hẳn cảm tạ đường tam tạng n h ư không phải hắn lúc ấy tâm h vào địa phủ đối với ta chất vấn chỉ sợ ta như cũ còn không cách nào hoàn toàn danh lộ thì ra là bởi vì mình mới để cho đ ị a tàng vương lạc đường biết quay lại đường vũ hơi kinh ngạc cách đó không xa hai ngốc tử đi tới t h ầ n s á c có chút cô đơn hắn thấp khét đêu một câu sư phó vì sư nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho nhược thủy lần nữa khôi phục thành lúc ban đầu đường vũ nói nhưng là hắn không có chút nào thỉnh thoảng nắm chặt khôi phục lúc ban đầu vậy cũng phải chứng minh hắn có tuyệt đối thực lực cứng hãn tối thiểu có thể mang quy khư cầm cố lại sau đó ở đưa hắn thần hồn chia ra đem nhược thủy chia ra mà ra chỉ là điều này có thể sao chống lại quy khư hắn không có chút nào phần thắng kia sợ sẽ là hắn bước ra một bước kia đối với quy khư mà nói cũng như cũng tựa như con kiến hôi một dạng bởi vì quy khư cũng sớm đã đạp đi ra ngoài bây giờ thực lực nhìn như cường đại vô cùng ngạo nghệ tâm giới nhưng là cùng quy khư so sánh căn bản không thể so sánh nổi chứ bắt d i ớ i lắc đầu cười một tiếng sư phó ta biết rõ ngươi rất cường đại nhưng là tựa hồ như cũ vẫn cùng quy khư tướng không so được đi h ú n g chi đưa nàng biến thành lúc trước nhược thủy đâu rồi đây càng thêm là chuyện không có khả năng rồi hắn hít một hơi thật sâu nói nếu là có một thiên sư phó thật cùng nhược thủy đánh một trận ta hy vọng sư phó không muốn hạ thủ lưu tình nếu là khả năng như vậy thì giết nàng đi đường vũ có chút ngạc nhiên hướng hai ngốc tử nhìn chỉ nghe hai ngốc tử tiếp tục nói nàng đã không phải lúc trước nhược thủy rồi ta muốn nếu là nàng biết rõ mình biến thành bộ dáng như vậy chỉ sợ cũng phải muốn vừa chết dừng một chút trên mặt hắn nổi lên một tia ôn nhu nụ cười đến thời điểm ta sẽ phụng b ồ i nàng hắn con mắt nổi lên hơi nước ngẩng đầu lên nói ta cả đời này mặc dù đã từng chỗ cao thiên đồng nguyên xoáy vị dẫn một trăm ngàn thủy quân nhưng mà cả đời lại chưa từng tự bản thân cũng chưa từng tự do chỉ có ở nơi này nhược thủy cảm thấy ấm áp thế nhân tất cả nói thần tiên được nhưng mà có ai biết do thần tiên thật đáng b u ồ n đây nếu là thật có kiếp sau ta tình nguyện cùng nhược thủy chỉ có phảng trần một đời chỉ là bình thường nhất vợ chồng tướng đỡ đến lão kia cũng đã rất tốt đẹp rồi chương bảy trăm bảy mươi mốt chuẩn bị tổ chức hôn lễ đa tình từ xưa giành hận hận này liên tục vô tuyệt kỳ c â u thơ này đột nhiên ở đường vũ trong đầu chợt lóe lên hắn ngưng mắt nhìn chư bát giới nói khắc bi quan như thế tin tưởng b i sư nhất định sẽ có biện pháp hắn ngưng mắt nhìn bầu trời ta nếu thật siêu thoát tránh thoát chàng này đại kiếp ta sẽ đem chúng sinh ánh chiếu mà ra ta sẽ một lần nữa thiết lập tam giới trật tự quan g mang t r ậ t lóe tôn nộ không kéo t ử hà t a y xuất hiện ở bên người con khỉ này sẽ không tới chuyện đây không thấy hai ngốc t ử khốn khổ vì tỉnh lại còn kéo từ hà tây khắp nơi đẹp đẽ tình yêu bát giới thế nào tôn nộ không thấy được hai ngốc tử thần sắc đê mê hỏi một câu thế nào có thể thế nào gặp lại ngươi cùng tử hà tay cầm tay hai chân s o n g phi phỏng chứng hai ngốc tử tâm lý càng không dễ chịu đi n à y không phải ngược heo hả không việc gì hầu ca hai ngốc tử hướng một bên đi tới sư phó bắt giới thế nào tôn nộ không không hiểu không việc gì đ ư ờ n g vũ nhìn một chút ngộ không lại nhìn một chút tử hà bằng không vi sư cho ngươi hai tổ chức một chút hôn lễ đi tử hà mặt trong phút c h ố c biến đỏ âm thầm nhìn con khỉ liếp mắt ngược lại cúi đầu xuống cũng không có phản đối ngược lại là tôn ngộ không có chút s ừ n g sốt một chút tổ chức hôn lễ hạn t ự i hồ không có nghĩ qua cái vấn đề này nha chủ yếu là cũng không có thời gian nghĩ bây giờ nghe được đường vũ nói như vậy nhất thời lăng ngay tại chỗ có chút mở mịt luống cuống mà bắt đầu sư phó chuyện này chuyện này này cái gì này đường vũ dựa theo tôn ngộ không đầu liền đánh một cái chuyện này cứ quyết định như vậy nghe vi sư ngược lại hướng thiên nhìn lên nhìn nỉ h non một cái câu ngọc đế tiếp dẫn cùng chuẩn để trong tay bọn họ hứng còn có cái này không thiếu bà bối vừa vặn lần này thụ nhiều điểm lực nếu như không dám đến ta liền chính mình đi lấy tôn n g ộ không cùng t ử hà đều nhìn về đường vũ đường vũ ho khan một tiếng v i sư ý là cho các ngươi hai người thu nhiều điểm lễ cũng còn khá ngọc đế đám người không biết rõ hắn cái ý niệm này nếu không phỏng t r ừ n g buồn g i à u cũng phải hộp máu đến lúc nào rồi rồi còn băn khoăn trong tay chúng ta những thứ này pháp bảo đây lại nói trong tay đã không dư giả rồi đường vũ vung tay lên trực tiếp đánh nhị quyết định được rồi chuyện này liền nghe v i sư an bài ngược lại đường vũ đám đông tụ tập với nhau an bài vừa nghe đến tôn nộ không cùng tử hà muốn cử hành hôn lễ dối rít nói hạ l a i c a nhức nhối lấy ra một gói thuốc lá bây giờ muốn đã không nhiều lắm có thể hay không rút được chính m ì n h tử đều là một tần số rồi nhưng mà l a i c a như cũ bỏ những yêu thích lấy ra một bọc làm quà tặng như vậy có thể thấy l a i c a vẫn là rất chú trọng đường vũ bật cười mà bắt đầu l a i c a ngươi cái này đ i ê n cũng không cần nộ không ở bao nhiêu năm trước liền cai thuốc rồi ngay từ đầu nộ không cùng hai ngốc tử quả thật cũng hút thuốc chẳng qua là phổ thông nghe vậy laika âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngược lại lấy ra một món khác phá bảo tới làm quà tặng chúng người trực tiếp bận rộn ngày mai tôn nộ không cùng t ử hà cử hành hôn lễ hoan nghênh mọi người tới cổ động an tịch đường vũ thanh em truyền khắp tam giới cái này làm cho đ ầ y trời thần phật đều không khỏi s ư ớ n g sốt một chút này đường tam tặng là muốn làm gì đồ chơi vào lúc này cử hành hôn lễ ngọc đế chân mày c a o lại đi chắc hẳn quà tặng là không thể thiếu không đi dựa theo đường tam tặng tiểu ra t ử khí tựa hồ cũng là một cái vấn đề ừ lại vào lúc này cử hành hôn lễ người thành đại sự không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng lại nhìn kỹ không nhẹ thế cục khó thành đại sự người thành đại sự phật hừ một tiếng phật muôn người cũng án binh bất động không cần tham gia như vậy h ô n lễ ở lão tăng xem ra đây quả thực là đ ù a như thế kéo con bê đây ngọc đế cười khan một tiếng người thành đại sự phật có thể thành đại sự hắn có thể không đi nhưng là ngọc đế cho là mình hay là đi tương đối khá nhóm người mình mặc dù đứng đội ở hồng quân này mặt nhưng mà cùng đường tàm tạng giao hảo tựa hồ cũng có cần phải trấn nguyên tử cũng là ý định này đúng tôn phật chỉ chúng phật nhận lời một tiếng nhưng làm một số người lại đang châm tư nhất là di lập phật đối với đường tam tạng hắn cho là vẫn có một ít giao tình không đi không tốt cổ phật không hổ là thành đại sự người một điểm này chấm quả thật tướng không so được ngọc đế thở dài một cái đối với đường tam tạng người này chấm cho là không có đắc tội cần phải cho nên thiên đình chúng thần đô theo chấm cùng đi ngoài ra thái bạch đi phân phó phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sở hữu đều dùng tốt nhất tiệc d ư ợ u sự tình như thế chấm toàn quyền xử lý ngọc đế nói còn nữa thái bạch sau này ngươi đi hướng thiên hà nhược thủy nơi đi cùng đường tam tạng thông báo một tiếng hơn nữa chuyển c a o hán chấm nhất định sẽ dẫn thiên đình chúng thần đi trước tuân chỉ thái bạch kim tinh đ ứ n g tới có chút thi lễ xoay người đi sắp xếp qua loa người thành đại sự phật kiểm sắc có chút khó coi đi xuống chính mình tựa hồ qua loa ngọc đế nói cực phải trấn nguyên tử nói từ nhiều năm trước bọn họ thầy trò thỉnh kinh đi ngang qua ngũ trang con sau ngay tại cũng không có bái kiến đường tam tạng nói đến ta cùng đường tam tạng còn có một chút cố dao bây giờ tôn ngộ không muốn thành thân thân là đường tam tạng đô đệ ta tự mình cũng phải đi trước chúc mừng một phen thuận tiện gặp một lần đường tam tạng cái này bao năm không thấy lao hưu người thành đại sự phật muốn đổi ý hắn cũng muốn đi nhưng là lời nói đều đã cửa ra hơn nữa đã nhắc nhở chúng phật vào lúc này đổi ý tựa hồ không tốt h ừ đường tam tạng chẳng qua chỉ là chúng ta phật môn một cái nhỏ nhặt không đáng kể đệ từ tôi h tự cho là đúng thoáng có chút thành cựu người như vậy sao phối để cho lão tăng đi trước chúc mừng người thành đại sự, phật hư một tiếng, người thành đại sự làm khinh thường với kỳ vĩ ngũ ngọc đế cùng trấn nguyên tử liếc nhau một cái tựa hồ cũng ở nín cười đây đường tam tặng là phật môn nhỏ nhặt không đáng kể đệ tử ngươi thật là dám nói nha không hổ là người thành đại s ự người d õ n liên lạc như thế côn vọng người bình thường ai dám cổ phật nói cực phải ngọc đế khen một câu tiếp tục nói chúng ta so sánh với cổ phật tự nhiên hơi không bằng một điểm này chậm đối với cổ phật cũng khâm phục rất nha người thành đại s ự phật kiểm bên trên nổi lên một tiếng ngạo nghễ khiêm tốn nói ngọc đế thật sự là quá khen ngọc đế thân là tam giới c h i chủ tự nhiên cũng là thành đại sử người này lao ra hỏa có phải hay không là ma chướng di lặc phật nhìn người thành đại sự phật liếp mắt ngọc đế đây là châm t r ọ c đâu rồi chẳng nhẽ không có nghe hiểu được sao cả ngày lẫn đêm thành đại sự nhưng là đại sự gì đều không thành còn nói nhân ra đường tam tạng là nhỏ chưa đủ đạo phật môn đệ tử ngươi là thật là ngưng cuồng so sánh với cổ phật người thành đại sự trâm khẳng định hơi không bằng ngọc đế cười ha ha một tiếng bưng lên thạch trắng ngọc lộ uống một hớp theo ngọc đế đám người rời đi người thành đại sự phật cũng rơi vào trầm tư cổ phật chúng ta thật không đi di lặc phật hỏi dò còn sao đi lời nói cũng nói ra ngoài người thành đại sự phật thở dài một cái ngay sau đó nghiêm nghị nói không chỉ lao tăng không đi phật môn người cũng không cho đi chương bảy trăm bảy mươi hai thiên ma đại quân chúng phật c h ố mắt nhìn nhau cũng nhận lời đi xuống dù sao người thành đại sự phật bây giờ là linh sơn lao đại nói thế nào tại sao là nhưng mà di lặc phật lại không nghĩ như thế hắn chuẩn bị đi t r ộ n cắp đi đến đâu chúc mừng hai tiếng đưa chút quà tặng thì trở lại nếu là bị cái này người thành đại sự phật biết rõ đây là thật không tốt nay không phải thuộc về ngay mặt một bộ phía sau một bộ h toàn bộ thiên đình thậm chí còn tử tiêu c u n g đợi nhiều vị thánh nhân cũng biết rõ tôn ngộ không cùng tử hà muốn cử hành hôn lễ nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tự hồ đ o á n được cử hành hôn lễ không phải trọng điểm đường tam tạng tự hồ là muốn thu lễ mới đúng tên x u ấ t sinh này còn kém cướp trắng trợt rồi cuối cùng lão ca hai quyết định chú ý không đi ngược lại ở nơi này tử tiêu c u n g có hồng quân tồn tại cũng không sợ hắn đường tam tạng thiên hà nhược thúy nơi giờ phút này náo nhiệt phi phạm ngay cả lai ca cũng mặc vào một thân hồng sắc vui mừng quần áo đương nhiên là đường vũ tự mình cho chọn lai ca đứng ở cửa làm nên đón tân khách cái này trọng đại chức vụ trọng yếu mong mời mong mời ngọc đế chỉ huy thiên đình chúng thần chậm dại đến đưa tới không tệ q u ả t ạ o hướng bốn phía nhìn kỹ liếp mắt ngược lại ho nhẹ một tiếng h ỏ i như vậy ngày vui lại không xuất ra thuốc lá tới chiêu đái tân khách hắn thấy rượu thuốc lá đều là phải đi nhưng mà cái gì cũng không có ở trên bàn chỉ là thăm hỏi một ít tiên quả bàn đào loại không cần nói đây nhất định là tại hắn bàn đào viên hái ngươi đang ở đây muốn tí đây lai ca khinh thường nói bây giờ thuốc lá cũng đã không có rút ra cái gì rút ra vừa nói laika cho mình đốt lên một cây nhất thời ngọc đế bọn người chừng lớn con mắt trận mắt nhìn về phía laika không có n g ư ờ i còn rút ra cảm thấy bọn họ hâm mộ ánh mắt laika một trận lâng lâng ngược lại đi chiêu đãi còn lại khách mời đem ngọc đế đợi người trực tiếp bỏ mặt rồi không thể không nói bây giờ laika cũng là có thực lực tuyệt đối người ai bảo sau lưng của hắn là lao tam đâu rồi không có biện pháp đây chính là đứng đội c h ỗ t ố t nghĩ đến đây laika càng phát ra bội phục d ậ y rồi chính mình cơ t r í ở trang này hôn lễ dưới sự an bài để cho vốn cũng không giàu có thiên đình lần nữa tuyết thượng ra x ư ơ n g ngọc đế đám người sở di đến đều cho rằng tối thiểu phải có một ít thuốc lá chiêu đãi nhưng mà cái gì cũng không có chỉ có như vậy một ít tiên quả bàn đảo cái gì hay lại là nhà mình bàn đảo viên từ biệt nhiều năm thánh tăng n g ạ c h tam tạng biến h ó a thật đúng là không nờ g nha trấn nguyên tử than thở một tiếng hắn lại luyện hóa nhân tham quả thụ cái này làm cho đường vũ có chút ngoài ý m u ố n nhân vô thời vô khắc không đều tại thay đổi lệ tử huống chi đã nhiều năm có chút biến h ó a là chuyện đương nhiên đường vũ bình tĩnh nói so sánh với tam tạng tu vi thật sự là để cho ta đợi n g h i ê ngội trấn nguyên tử cười khổ một cái ngắn ngủi mấy năm đã vấn đỉnh đ ỉ n h phong tốc độ tu luyện như vậy chỉ sợ là tiền vô cổ nhân đi đường vũ cười nhạt đường tam tạng ra đời đó là thể s á t phản tục ù n g đại tiên này một ít nhân ra đời liền mang theo cường đại pháp lực tự nhiên vẫn là tướng không so được trấn nguyên tử xứng sở lắc đầu cười khổ vốn là ta cũng lấy là tất cả tiên thiên nhất định nhất định mạnh hơn ngày hôm sau nhưng là từ tam tạng trên người ta lại phát hiện không có tiên thiên ngày hôm sau phân chia mỗi người đều có bất đồng tiên phú ngược lại trấn nguyên tử nhìn về phía ly sơn lão mẫu ngay sau đó đối một bên thông thiên nói có đồ đệ như thế chắc hẳn thông thiên đạo hình nhất định coi đây là vinh đi thông thiên một phát miệng cố nén cười chỉ là trong mắt k ê u ngạo lại có thể thấy rõ ràng nơi nào nơi nào ly sơn nàng còn tuổi còn quá nhỏ đảm đường không nổi như thế khen ha ha thông thiên vung tay lên mau mời mau mời ta ngươi cũng bao năm không thấy vừa vặn thừa này ôn chuyện một chút phật môn nhân không có tới ly sơn lão m â u nói bọn họ đã không có tiền đường vũ nhún vai một cái ly sơn lão m â u cạn nợ nụ cười ngược lại nghiêm nghị hỏi tổ chức cái này hôn lễ không phải như vậy giản đáp chứ nàng xem hướng đường vũ tựa hồ muốn đem cả người hắn cũng nhìn thấu quy thư hồng quân ly sơn lão mẫu hỏi thăm nói bởi vì bây giờ chỉ có bọn họ mới xứng làm đường tam tạng đối thủ đường vũ thoáng nghĩ lặng khẽ nở nụ cười chỉ là một trận đơn thuần hôn lễ ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy hơn nữa hôm nay là nộ không ngày vui ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì đột nhiên hắn khe tao mày d ư ơ n g mắt hướng vô tận trong vũ trụ nhìn tiểu linh tại hắn đầu vai nhẹ nhàng nói lại vừa là thiên ma rất nhiều khí tức rất cường đại cổ hơi thở này ít nhất được có mấy trăm cái thiên ma nếu là một khi bọn họ hạ xuống ở đây chỉ bằng vào đến hắn và hồng quân là không chống đỡ được nữ hoa chậm rãi đi tới đây là thiên ma sao đường vũ không nói gì nhìn về phía trước giờ phút này tử hà một thân phượng quan khăn q u ò n vai đã chậm rãi đi vào ở bên cạnh nàng là tôn vũ không con khỉ kia con mắt minh sán cơ chí nhanh nhẹn hắn dắt hai tay đó cặp kia cả đời cũng không muốn buông tay ra chậm rãi đi tới trước mặt đường vũ sư phó hay hay đường vũ vui vẻ đ i ê n tâm nói hắn v ũ nhẹ tôn nộ không đầu tôn nộ không xứng sở không dám tin nhìn đường vũ đây là sư pho cho người q u ả t ạ o đường vũ nói hắn đem chính mình một tia bản nguyên khí hơi thở thậm chí còn chính mình tu luyện pháp thuật đối với đạo cảng ngộ toàn bộ rót vào rồi tôn ngộ không trong đầu ngươi là đồ đệ của ta đường vũ cười nói mãi mãi cũng vâng hắn v ũ một cái tôn ngộ không b ả vai được rồi đi nhanh bái đường đi về phần bái cao đường bái nữ hoa nương nương là được sư phó ngươi nghe ta mau đi đi đường vũ thúc giục một câu nhìn tôn ngộ không cùng tử hà nắm chặt tay hướng nội điện đi vào hắn thân ảnh nhất tránh tiến vào trong h ư n đội ngay sau đó một đạo thần nghiệm lấy xuống đưa tin hồng quân nhưng mà kỳ quái là hồng quân cũng không có trực tiếp xuất hiện đối với đường vũ thần nghiệm hồng quân tự nhiên cảm thấy chỉ là hắn lại không có động giờ phút này nhìn đường tam tạng cùng thiên ma đại chiến tựa hồ cũng là tốt không biết rõ có phải hay không là hồng quân cảm giác mình đứng lên hay là đối với quy khư tràn đầy lòng tin tự đã cho là hoàn toàn không cần đem thiên ma để ở trong mắt hồng quân đường tam tạng thanh âm lần nữa vang dội ở tử tiêu cung mà g i ờ k h ắ c này hồng quân lại nhắm lại con mắt tựa hồ ở bế quan tu luyện mấy trăm cái thiên ma yếu nhất tu vi đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thật đúng là một cổ cường đại thế lực đáng sợ nha nhược thủy t ừ tồn ó i bất quá cái cũng khó trách bọn họ bị lưu đ ả y ở vô tận trong vũ trụ sâu bên trong thật vất vả cảm thấy toa độ tự nhiên muốn trở về bên nàng đầu nhìn về phía hồng quân cười ha ha một tiếng các ngươi mấy cái này còn kiến hôi thật đúng là dối trá nhìn như quan hệ rất tốt nhân lại giờ nào khác nào cũng đang muốn giết đối phương hay hoặc giả là muốn lợi dụng đối phương ha ha sắc mặt của nàng lạnh xuống ngươi có phải hay không là cho là có ta ở liền không sợ thiên ma thậm chí ngươi còn cố ý thả ra trong cơ thể mình kia cổ lệ khí đem thiên ma đưa tới chương bảy trăm bảy mươi ba đây chính là ân huệ cảm hồng quân trợn mở con mắt nhìn nói với n h ự c thủy trong cơ thể này cổ lệ khí ngươi cho ta hóa giải rất nhiều nhưng là chúng quy có một tí tàn ở lại căn nguyên bên trong vô hình chung cùng ta hòa làm một thể hơn nữa sẽ còn dần dần lớn mạnh đúng không cho nên ngươi cũng căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn thanh trừ này cổ lệ khí ngươi có thể làm chính là đang không ngừng suy nhược nay cổ lệ khí là nút ở kia tia căn nguyên bên trong ta sắp nhập vào nó căn nguyên tự nhiên cũng cùng ta hòa làm một thể nói tới chỗ này hồng quân trong mắt nổi lên vẻ khổ sở cho nên vô luận ta có hay không thả ra này cổ lệ khí cũng tương tự sẽ bị thiên ma cảm giác bất quá sớm nhất thời v ã n nhất thời thôi ta nhìn ra ngươi cũng muốn đối phó đường tam tạng chỉ là ngươi nhưng ở kiên kỷ hắn hồng quân cười một tiếng lợi dụng như vậy thiên ma tới suy nhược thực lực của hắn ngươi khởi không phải liền có cơ hội đối phó hắn sao ánh mắt của nhược thủy lạnh lùng hư một tiếng không nói gì chẳng qua là ta lại kỳ quái ngươi đã khôi phục thực、lực. tại sao còn không thấy ngươi có chút động tác đây hồng quân đột nhiên hỏi đối với quy khư hắn tự nhiên cũng sẽ không tuyệt đối tín nhiệm nếu là lợi dụng thiên ma đi đối phó quy khư hồng quân cảm giác đối với thiên ma tự a hầu ngay cả quy khư đều có chút k i ê n kỵ cái này thì để cho hắn cảm thấy kỳ quái hắn và thiên ma đã giao thủ hắn thấy kia sợ sẽ là một mình đấu dưới tình huống cũng không phải đối thủ của hắn nhưng là tại sao quy khư sẽ k i ê n kỵ như vậy đây là ta sự tình ánh mắt của nhược thủy lạnh xuống ngươi cần phải thật tốt nghe lời quý trọng ta cho ngươi cái này vinh dự cho ngươi có thể từ nơi này c h ẳ n g trong đại kiếp sống sót cơ hội khí thế như có như không từ trên người nàng lan tràn nếu không ta không ngại giết ngươi hồng quân ám thầm h ừ một tiếng túi đầu không nói gì hôn đ ộ n bên trong cảm thấy khí tức không ngừng đến gần đường vũ chân mày c a o lại hồng quân cái này lao âm ỉ rất rõ ràng là cố ý lại bị hắn coi là quân cờ nhìn như đường vũ lạnh lùng vô tình luôn miệng nói hướng về phía tam giới không quan tâm có thể là làm sao có thể chứ bởi vì tam giới bên trong có quá nhiều hắn quan tâm người vì hắn những thứ này quan tâm nhân h ắ ngươi có t cũng sẽ cảm giác cô độc đường vũ khinh thường nói ngươi cao cao tại thượng lạnh lẽo nhìn thế gian theo lì đã sớm tâm như thiết thạch mới đúng cùng với ngươi sau đó từng có náo nhiệt thời điểm ta học được cảm nhận được cô độc nếu như không có trải qua đi ngang qua huyền áo như vậy ta có thể thích đứng cô độc không có b a i kiến ánh mặt trời ta cũng có thể thích đứng hát ám giọng nói kia tiếp tục nói bởi vì ta qua náo nhiệt có lúc ta bắt đầu hâm mộ n g ư ờ i sinh động có nhân tối cơ bản tình cảm hết thể các thứ này với ta mà nói đều là rất xa xôi nói đến ta hẳn cảm tạ ngươi để cho ta lấy một người thị giác đi thể nghiệm nhân thất tình lục d ụ n g trong đầu giọng nói kia bình tĩnh lại ở bình tĩnh phía sau mang theo đại đạo vô tình lạnh lùng n h ư cũng như vậy không hề bận tâm cho dù là tam giới hủy diệt thiên băng địa liệt tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn chút nào ba đậu nhưng là ta cũng không biết lưu luyến những thứ này có thể hoạ nhiệm nhưng thì sẽ không để cho ta lưu luyến bởi vì chỉ có vô tình mới có thể làm được công bình đường vũ a một m cái âm thanh cho nên ngươi mãi mãi cũng không cách nào hoàn toàn thể nghiệm đến một người làm người h ỉ nộ a i nhạc dừng một chút hắn tiếp tục nói ngươi hỏi ta cô độc sao ta cho ngươi biết ta không cô độc bởi vì ta có yêu ta nhân cũng có người yêu của ta ta đương nhiên sẽ không cô độc giờ phút này ta một người đặt mình trong trong hỗn độn dương kích cương địch ta cũng không có cô độc bởi vì có ta quan tâm nhân cho nên ta nhận thức là tất cả đều là đăng giá có ý nghĩa đường vũ hít một hơi thật sâu dù là hôm nay ta huyết rơi vãi c h ư thiên chết trận ở đây ta cũng có thể c ư ờ i t r ú n c h í m đi đối mặt lúc trước đường vũ có lẽ là cô độc trong mắt của hắn nổi lên một tia bi a i ngươi biết rõ cái gì là tối cô độc sao chính là không có yêu người nhân cũng không có n g ư ờ i người yêu không có ngươi đang ở đây con người hầu như cũng không có để ý người nhân đây mới thực sự là cô độc kiếp này ta sẽ không cô độc hắn g ư ơ n g mắt hướng xa xa nhìn vô số đạo khí tức từ bốn phương tám hướng tới cương đại vô cùng y thế lan tràn tới hỗn độn mỗi một xó a xỉnh lần lượt từng bóng người càng phát ra rõ ràng ngươi không cần thủ hộ ở chỗ này trôn xuống bọn họ là tốt giọng nói kia tiếp tục nói như vậy một đội thiên ma đại quân trong đó có mấy cái không kém gì ngươi c ư n g giả ngươi như thế nào ngăn cản đường vũ bi ai cười một tiếng ta muốn để cho bọn họ đang đổi ta lâu một chút lâu một chút nữa bởi vì đã từng ta cô độc sợ cũng là bởi vì cô độc sợ cho nên muốn muốn bảo vệ bên người hết thảy vô cùng chân quý bây giờ có ngu xuẩn giọng nói kia khinh thường nói hồng quân sở dĩ chưa từng xuất hiện chỉ sợ cũng là đoàn chắc rồi ngươi mạnh miệng mềm lòng loại người như ngươi thật đúng là có ý tứ đây chính là người sao vì mình quan tâm nhân có thể bỏ qua hết thảy bao gồm chính mình mệnh đ ư ờ n g vũ cờ ư i nhạt bởi vì ngươi không phải là người đương nhiên sẽ không có người thuần túy nhất tình cảm rồi ngươi chỉ không đủ thông qua ta thể nghiệm một chút ta tình cảm cho nên ngươi vĩnh viễn không cách nào người hiểu chân chính tình cảm không riêng gì vì mình quan tâm nhân có chút cái này quốc cái nhà này đều có thể huyết rơi vãi biên hoàng thề thủ vệ đây chính là nhân đây chính là nhân thân là nhân thất tình đục dục thân là nhân nhiệt huyết nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ đường vũ kiêu ngạo n ở nụ cười bốn phương tám hướng khí tức quyển tịch tới uy thế rung trời lan tràn tới hỗn độn lần lượt bóng người nổi lên bọn họ lạnh lẽo nhìn chăm chú trước mặt đường vũ từng đạo to lớn bóng người đem đường vũ vây quanh ở trong đó giống thiên ma đồng thời gào thét sóng âm đinh t h a i như góc nếu là người khác sợ rằng ở dạng này vô tận uy thế hạ thì phải trọng thương sắc mặt của đường vũ bình tĩnh giống như là sừng sững ở mưa rông gió giật vô tận trong đại dương bao la một chiếc thuyền con tươi đẹp cảm giác một người trong đó thiên ma nhìn hắn lộ ra thị huyết biểu tình thật đúng là để cho người ta hoài niệm mùi vị lưu này ở vũ trụ vô tận năm tháng chúng ta rốt cuộc trở lại ha ha chúng ta rốt cuộc trở lại bốn phía thiên ma đồng thời cất tiếng cười to đường vũ sắc mặt bình tĩnh quần áo màu đen ở có chút lên xuống không gió mà bay hắn là ta ta muốn ăn hắn thiên ma đột nhiên nóng động nhìn ánh mắt của đường vũ tựa hồ đưa hắn coi là ngon miệng mỹ vị đường vũ quay đầu nhìn lại trên mặt nổi lên một nụ cười trầm biếm cũng không biết rõ ngộ không cùng t ử hà bọn họ hôn lễ tổ chức thế nào đáng tiếc nha vốn là còn chuẩn bị trộm xem bọn hắn vào động phòng đâu rồi thậm chí thời khắc mấu chốt cho con khỉ một ít hướng dẫn bây giờ xem ra chính mình hẳn không kịp chương bảy trăm bảy mươi bốn cô quân phân chiến đường vũ hướng bốn phía ngắm nhìn một cái mấy trăm cái thiên ma nhìn hắn các t ử khoe miệng cũng nổi lên thị huyết một loại độ cong tựa hồ đưa hắn coi là mỹ thực hắn là ta vừa dứt lời một cái thiên ma đột nhiên vào tới nhất thời bốn phương tám hướng những thiên ma đó cũng đồng thời về phía trước đường vũ mặt mũi bình tĩnh lăng nhiên không sợ hắn hét dài một tiếng một quyền đánh ra hòa diện trước thiên ma cứng đôi cứng trước mặt cái kia thiên ma phát ra một tiếng kêu đau nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng kịp đường vũ ngoài ra một quyền đạn như bóng với hình vê anh đơn thuần sức mạnh thân thể đem trước mặt thiên ma đánh nát giờ phút này đường vũ tựa như một cái lanh huyết vô tình thần ma một dạng ở thiên ma bên trong ngang dọc chém giết a hắn hét dài lên tiếng đem trước mặt một cái t i ê n ma miễn cưỡng xé nát máu tươi tung tóe mơ hồ cắp mắt phóng tầm mắt nhìn tới phảng phất trong thiên địa cũng hóa thành hoàn toàn đọn gầu sắt đáng chết hắn giấu dếm thực lực ta muốn n u ố t hắn giết hắn đi tung toe máu tươi cũng không có để cho thiên ma cảm thấy sợ hãi giờ khác này ở tươi mới huyết thứ k á c h hạ bọn họ tựa hồ càng điên cuồng thiên hà nhược thúy chỗ một mảnh tường hòa huyên áo nhưng mà nữ hoa cùng hậu t h ổ lại thỉnh thoảng hướng không trung n h ì n ly sơn lão mẫu cũng là như vậy thần sắc mang theo lo âu nàng nhìn hướng bốn phía h u ê n áo náo nhiệt hoàn cảnh k h o miệng nổi lên vẻ khổ sở nụ cười giờ phút này ai lại biết rõ có một người bây giờ đang ở vô tận hỗn độn sâu bên trong huyết rơi vãi trường không dương kích bất thế cường địch ừ sư phụ ta đây tam lăng tử hướng bốn phía nhìn một cái kỳ quái hỏi vừa mới sư phó rõ ràng ở chỗ này thế nào trong lúc bất trợt không thấy hắn có một số việc một hồi thì trở lại ly sơn lão ngẫu miễn cưỡng cười một tiếng cách đó không xa lai ca an vị ở ngọc đế cách đó không xa không biết do hắn có phải hay không là cố ý cầm trong tay ra một chai nhị hoa đầu thỉnh thoảng uống một hớp nhỏ ngược lại này hơi á âm thanh đối ngọc đế đám người ánh mắt phẫn nộ làm như không thấy tự mình uống nhị hoa đầu hưởng thụ thậm chí còn từ trên lỗ t hai đem nửa c i yên cầm tới tha ở ngoài miệng như lai hôm nay chúng ta là tới chúc mừng tới ngọc đế mở miệng nói thân là chúc mừng tân khách muốn muốn một điếu thuốc uống hấp nhị hoa đầu không quá phần chứ quá đáng l à như lai tiểu t ử này ngươi uống thì uống chứ liền không thể làm bọn họ mặt uống sao lai ca nhỏ nhỏ mị đến con mắt mang theo nụ cười ta biết rõ nhà hôm nay tới người ở đây đều là tới chúc mừng tới、người. ngọc đế hít một hơi thật sâu nói cho chấm tới điếu thuốc vội vã dưới sự bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mở miệng m u ộ n khói thân là tam giới lao đại có thể có giãn lúc cần thiết có thể kéo xuống chính mình mặt mũi l a i c a vội vàng mánh rút hai cái ngược lại thuốc lá đầu ném một cái giang tay ra không có cuối cùng nửa cái rồi ngươi ngọc đế trợn mắt n h ì nhau n nặng nề hừ một tiếng thu hồi ánh mắt cảm thấy t r u n g quanh hâm mộ ánh mắt l a i c a nhất thời một trận thần thanh khí sảng đặc biệt t h ư thích ở muôn người chú ý hạ quất lên một điếu thuốc cảm thụ người khác hâm mộ ánh mắt thật là hưởng thụ nhà đường tam tạng không có ở đây la hầu đột nhiên ở lai ca thính vừa nói lai ca dừng dưng ổ một tiếng có lẽ là bận rộn những chuyện khác đi ngay vậy la hầu hơi nhũ mày không có ở nói chuyện ở người sở hữu làm chứng hạng t ô n nộ g không kéo t ử hà tay hắn nắm tay nàng cao dơ lên giống như là ở hướng thiên địa tuyên thệ một dạng cuộc đời này hắn cũng sẽ không vung mở cái tay này thông tin ê trong mày thỉnh thoảng hướng trên bầu trời xem một chút từ ly sơn lão mẫu trong miệng hắn đã biết được giờ phút này đường tạm tạm đang ở cô quân phân chiến độc chiến thiên ma nữ hoa cùng hậu thổ càng là mơ hồ cảm thấy từ hỗn độn bên trong tàn mát ra từng trận kinh khủng ba động sư phó ly sơn lão mẫu ánh mắt phức tạp ta muốn đi thông tin ê lắc đầu một cái ngươi đi càng là liên lụy hắn hắn thở dài một cái nếu hắn một mình một thân một mình đi như vậy cũng liền chứng minh hắn nhất định là có chính mình nắm chặt hơn nữa đừng quên còn có hồng quân chỉ sợ hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn tiên m a xâm phạm r ứ t xuống thánh nhân c h i cảnh tự nhiên hắn cảm giác cũng không bằng nữ hoa hậu thổ đám người không có hồng quân không có nhúng tay ta không có cảm giác được khí tức của hắn hậu thổ nói thông tin xứng sở ngay sau đó mắng nhỏ một tiếng đáng chết chẳng nhẽ hồng quân là cố ý không n ú n g tay vào muốn cho thiên ma tới tiêu hao đường tam tạng thực lực sau đó hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi thậm chí càng muốn mượn cơ hội này diệt trừ đường tam tạng như hôm nay địa đại tiếp đun g xuống hắn lại còn muốn lục đục với nhau h è n hạng rất có khả năng này nữ hoa lạnh giọng nói đáng chết vào thời khắc này lại không đi trợ giúp đường tam tạng vẫn còn ở lục đục với nhau thật sự là h è n hạng nàng hướng thiên bên trên nhìn một cái chỉ hy vọng đường tam tạng sẽ thắng đi tỉ tỉ chúng ta hậu thổ thần sắc có chút phức tạp chấn giữ nơi này nữ hoa nói những t i ê n ma đó dù cho ta ngươi về thủ bất quá cũng chỉ có thể lôi kéo một người trong đó hai thôi đã như vậy không bằng chấn giữ nơi này ta cho là đường tam tạng sẽ không thua những thứ này thiên ma vạn nhất hắn đột nhiên xuất thủ ta hiểu được vạn nhất hắn đột nhiên xuất thủ chúng ta tối thiểu có thể ngăn chở hắn một lá chốc lát hậu thổ nói chỉ là đường tam tạng hắn có thể thắng sao hậu thổ cười một tiếng hắn là một cái b i ế n số hơn nữa ngươi đừng quên tại hắn thần hồn bên trong còn có n ả y một người khác hắn đây cho nên đường tam tạng sẽ không thua ngay vậy hậu t h ủ cùng thông tin ê đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm quả thật bỏ quên y ở đường tam t ạ m trong cơ thể một người khác h ắ n ly sơn lão mẫu như c ũ lo lắng thỉnh thoảng hướng không chung nhìn ánh mắt dường như nhìn xuyên một chút cũng không có hết hỗn độn rơi vào cái kia đang ở r ụ c hết phân chiến bóng người trên người và anh đột nhiên thiên địa tựa hồ cũng một trận l â y động nóng bỏng bạch quang từ hỗn độn sâu bên trong lan tràn tới thoáng qua mắt người đều không cách nào mở ra vô tận uy thế không bị khống chế tựa như hướng bốn phía q u y t tán giống như là thiên địa sơ khai tựa hồ phá vỡ toàn bộ hỗn độn hoặc như là toàn bộ thời gian cũng bị chém đứt người ữ hoa c ù n hậu thổ đồng thời xuất thủ, xuất đồng v ớ n g chắc nơi này. Tí tách. Nhẹ nhàng thanh âm, giống như là giọt nước từ r cao Chỉ thanh vào nhỏ xuống. Rất nhẹ rất nhẹ. Chỉ là thanh âm này lại pháng người phất giọt Rất rất rơi vào mỗi người tâm lý. Đó là lại lý. là âm mỗi Đó sở hữu trận mở con mắt đều không hẹn mà cùng đứng lên hướng không trung nhìn không trung không biết rõ lúc nào phá vỡ một cái lỗ anh chiếu ra hỗn độn bên trong hết thảy thiên đạo lực lượng chính đang thong thả chữa trị nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng thấy được một bóng người cô độc sừng sững ở hỗn độn sâu bên trong ở trước mặt hắn mấy trăm cái kinh khủng dữ tợn tiên ma máu tươi bồng bềnh ở trong h ố n đ ộ t đường vũ á o còn dính máu hắn hô hấp có chút nặng nề khu thật thấp tiếng ho khan từ trong miệng hắn phát ra một vệt máu thẩm thấu khỏe miệng chậm chạp rơi xuống chương bảy trăm bảy mươi lăm đại chiến sôi sùng sục h ỉ là ánh mắt của đường vũ bình tĩnh như cũ lạnh nhạt quanh thân chiến ý hiên ngang uy thế lan tràn tất cả mọi người không dám tin nhìn hết thẻ các thứ này sư phó tôn nộ không n h ẹ nào hô, hô kêu một tiếng trên bầu trời phá quáng đê vỡ dần dần biến mất ở trước mắt mọi người nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ này không phải h ảo ảnh là đường tam tạng là hắn chân chân thiết thiết ở trong hỗn độn chiến đấu lực lượng kinh khủng lan tràn tới thiên đạo phá vỡ hỗn độn cho nên bọn họ mới sẽ thấy như vậy quan cảnh như vậy có thể thấy như vậy chiến đấu kinh khủng đến cái gì thậm chí ngay cả thiên đạo lực lượng cũng phá vỡ thiên ma là thiên ma nội tâm của ngọc đế r u n g mạnh tại sao tại sao chỉ có đường tam tạng hồng quân đây hồng quân lão tổ hắn tại sao không có xuất thủ ai nha lai ca đột nhiên một cái trầm lắng đầu một vượng trực tiếp trồng lăng trên đất hoa hoa hỏi ra cấp trên quả nhiên uống rượu đồ chơi này không thể trộn lẫn đến uống dễ dàng cấp trên ngay sau đó lai ca lau miệng từ dưới đất nhảy lên một cái bạo nổ quát một tiếng rời ạ h ắ n cất cướp tài sản ra hỏa nữ hoa nhìn về phía ngọc đế ngươi cũng thấy đấy bây giờ đường tam tạng đang ở cô quân phân chiến ta hy vọng ngươi có thể b u ô n g xuống ngày xưa một ít thành kiến chung nhau đối mặt cường định ngọc đế thần sắc có chút đấu tranh bởi vì hồng quân không có nhung tay có thể giờ phút này là đường tam tạng là đang ở bảo toàn cái này tam giới mà chiến hắn lộ vẻ do dự ngưng mắt nhìn hắn nữ hoa khinh thường cười một tiếng ngược lại hô to một tiếng sở hữu c h u ẩ n thánh đi sâu vào hỗn độn tương trợ đường tam tạng mạnh mẽ như vậy người đại chiến ngoại trừ c h u ẩ n thánh bên ngoài người hắn đã không cách nào tham dự cho dù là c h u ẩ n thánh thậm chí hơi không cẩn thận cũng sẽ thân tử gạo tiêu hồng quân đây chính là người muốn không người muốn xem thiên ma xâm phạm nhìn thiên địa hủy diệt sao nữ hoa đột nhiên trợ quát một tiếng thử tiêu cung bên trong ánh mắt của hồng quân nổi lên một k i a ba động ngược lại lần nữa khôi phục bình tĩnh giống như là không có nghe được nữ hoa lời nói bọn họ đều là người định nhân nhược thủy khẽ cười nói xuất sắc thật đúng là xuất sắc nha ngươi đây là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết nha chỉ là nàng xem hướng hai ngốc từ thời điểm trong thần hồn một trận run dày giống như là có cái gì đang phát ra không cam lòng rên gì hồng quân ngẩng đầu lên nhìn về phía hôn đ ộ n sâu bên trong thiên đình người đều nhìn về ngọc đế ngọc đế không động bọn họ cũng không động về phần bạn yêu quốc người cùng ma tộc cũng sớm đã không hẹn mà cùng trình hợp xong rồi chỉ là như vậy chiến đấu có thể tham dự nhân ít lại càng ít như vậy chiến đấu các ngươi không cách nào tham dự dù là chỉ là đơn giản ủy thế tán lạc các ngươi cũng không chống đỡ được la hầu hướng về phía người của ma tộc nói vạn yêu quốc lũ yêu cũng nhìn về phía laika dù sao laika vẫn như cũ lãnh dùng yêu vương chi vì đương nhiên chủ yếu là cảm thấy đường tam tạng đang chiến đấu tôn nộ không mang theo tử hà trước tiên liền chạy đi sâu vào đến trong h ỗ n đ ộ n cho nên bây giờ lũ yêu không thể làm gì khác hơn là chờ đợi laika làm quyết định mà laika cũng xuống rồi giống vậy mệnh lệnh chính là vạn yêu quốc lũ yêu trấn thủ ở này ông nước sơn hắc đào mang loại lên một đạo thân ảnh màu đen phóng lên cao la m tuyết lăng sắc mặt như cũ băng hàn lạnh lùng như băng nàng tiến vào trong hỗn độn nương nương để cho chúng ta cũng đi đi chư bát giới nói nữ hoa lắc đầu một cái các ngươi tu vi quá yếu căn bản vô pháp tướng rút cái gì d ầ m d ầ m từng trận kinh khủng uy thế ở hỗn độn sâu bên trong lan tràn đã ảnh hưởng đến thiên đạo bên trong toàn bộ thiên địa cũng một trận lắc lư ly sơn lão mẫu lắc mình tiến vào hỗn độn thông tin cũng là như vậy ngay sau đó lai ca cùng la hầu làm khanh trấn nguyên tử chân mày cao lại cũng chưa hề đụng tới chỉ là mặt mũi chung cũng mang theo một tia giấy r u ộ n phảng phất đang suy tư ngọc đế đám người như cũ vẫn ngồi ở tại chỗ bây giờ nơi này tựa hồ không có sức chiến đấu gì rồi chỉ cần hắn muốn thậm chí đều có thể tiêu diệt lũ yêu đương nhiên một điểm này hai ngốc tử tự nhiên cũng nghĩ đến cho nên bạn yêu quốc ma tộc đám người bất chi bất giác phim truyền hình với nhau nhìn về phía thiên đình chúng thần đô có chút phòng bị thậm chí hai ngốc tử vẫn còn đang suy tư đến chiến lược nhìn về phía ngọc đế hai ngốc tử nói bây giờ chúng ta đỉnh phong chiến lực đều đã đi sâu vào trong hỗn độn đi cùng thiên ma đại chiến tới bảo vệ này phương không gian nếu là ngọc đế muốn nhân cơ hội này tiêu diệt vạn yêu quốc chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đánh một trận chỉ là như hôm nay ma xâm phạm so sánh với nội y ê u ngoại hoạn hẳn là càng đáng sợ hơn hai ngốc t ử nợ nụ cười cười có chút khổ sở ngọc đế thân là tam giới c h i chủ luôn luôn lấy duy trì tam giới thăng bằng bảo vệ tam giới vi kỷ nhâm nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng ở bảo vệ phương thiên địa nhân là những thứ kia luôn miệng nói đối cái này tam giới không quan tâm người nói như vậy có chút buồn cười kia sợ sẽ là thiên ma xâm phạm thì như thế nào lấy sư phụ ta khả năng chỉ sợ cũng liền thiên ma đều khó không biết sao hắn ngày xưa sư phụ ta dù cho luôn miệng nói đến tam giới hủy diệt cùng hắn có cái gì mà xem xét lại ngọc đế nhưng là khẩu khẩu thanh thanh cũng nói là cái này tam giới mà bây giờ hết thệ các thứ này phảng phất điên đạo hồng quân chưa từng nhúng tay ngọc đế cũng sẽ không tương trợ hai n g ố c tử ha ha cười to hai tiếng tiếng cười mang theo khinh thường ngọc đế n h u n m mày một cái chật quát một tiếng ngươi là đang chất vấn chấm sao hai ngây ngô tử dương ngẩng đầu lên lăng nhiên không sợ nhìn hắn chứ Bắt giới chỉ là ở trình bày một ít chuyện thật thôi ậ t t h ta cũng biết rõ ngọc đ ế thân là tam giới chi c h ủ bên người p h ầ n nhiều là a du l ị n h hốt h ạ n g người tự nhiên không thích l ờ i thật hắn nhìn về p h í a n g ọ c đ ế nếu là bởi vì ta hai câu c h ố n g đ ố i lời nói ngọc đ ế muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình thậm chí muốn tiêu diệt v ạ n yêu q u ố c đều có thể thử một chút á n h mắt của ngọc đ ế nhìn chăm chăm hai n g ố c t ử tốt nửa ngày mới hư một tiếng hôn đ ộ n sâu bên trong á n h mắt của đường vũ lắng nhen nhìn chăm chu lên trước mặt những thiên mà đó chỉ là anh mắt sâu bên trong lại hiện ra vẻ phải tu vì đến trình độ này pháp lực đã sớm lấy mãi không hết dùng mãi không c ạ n rồi nhưng ngay cả như vậy tâm thần như cũ khó tránh khỏi còn có chút mệt mỏi tương đối đường vũ mà nói ở trọng thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục hắn ở thiên ma làm nhiều bị thương nặng lần n h ư không phải hắn sức khôi phục kinh người thậm chí đều có vẫn là nguy hiểm thiên ma nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng chính là cái này nhân lấy sức một mình chém giết mấy chục thiên ma hơn nữa người này phảng phất là g i ế t có chết cho dù ở trọng thương đều đang ở trong nhấp nháy khôi phục pháp lực cương đại nhất là hắn pháp thuật càng là huyền diệu vô cùng vị dị nhiều thay đổi. sư phó hét dài một tiếng vang r ộ i ở hỗn độn ở phía sau trung tôn nộ g không mang theo tử hà xuất hiện sư phó ta và ngươi kể vai chiến đấu kim cô đồng hiện lên trong tay hắn nhắm vào lên trước mặt thiên ma đường vũ nhìn hắn một cái bước lên trước đưa hắn chắn phía sau mình trở về sư phó tôn nộ g không kêu một tiếng trở về đường vũ lập lại một lần những thứ này thiên ma yếu nhất đều là chuẩn thánh tu vi trong đó càng là có sắp tới hai mươi thánh nhân tu vi trong đó vẫn không tính là, là hắn đã chém chết mấy c h ụ đơn thuần chống lại c h u ẩ n thánh tôn nộ không có phần thắng nhưng là một khi chống lại thánh nhân hắn là không có bất kỳ cơ hội trở về đường vũ lần nữa thật thấp lập lại một câu bước lên trước chương bảy trăm bảy mươi sáu k ể vai chiến đấu sư phó ta không đi tôn nộ không trong tay kim cô đ ồ n g nói sư phó ta biết rõ có lẽ ta tu vi nông cạn yếu đ ớt vô pháp tướng giúp ngươi cái gì nhưng là để cho ta chiến tử ở đây đi hắn con mắt trong một sát na hồng toàn bộ trong hỗn độn vang vọng đều là thanh âm của hắn để cho ta chiến tử ở đây đi t h a n h â m này uyển như kinh lôi một dạng vang dội bên thai liên miên bất tuyệt tiếng vang không ngừng t ử hà thản nhiên cười yếu ớt nhàn nhạt, nhạt nắm tôn n ộ không tay không nói một lời rất rõ ràng nàng cũng làm xong chiến tử ở đây chuẩn bị tự nhiên cảm giác trước mặt thiên ma đại quân làm yếu đều là c h u ẩ n thánh tu vi thậm chí càng không thiếu đến thánh nhân có lẽ bọn họ v ậ n khí tốt có thể chém chết một vị c h u ẩ n thánh cảnh giới thiên ma nhưng là một khi thánh nhân uy thế lan tràn bọn họ vẫn như cũ không chống đỡ được trong nháy mắt bọn họ sẽ thân tử đạo tiêu、Cút. đường vũ trong mắt đột nhiên nổi lên một tia sắt cảm giác sống còn đang lúc có thể có nhân đứng ở bên cạnh ngươi nếu như có đó chính là vinh hạnh nếu như không có đó cũng là bình thường hắn người sư phó này làm có lẽ không phải quá thất bại đi tối thiểu có thể làm hắn đều làm tôn nộ g không liền đứng sau lưng hắn muốn cùng hắn kể vai chiến đấu căn nguyện bị chết tôn nộ g không khi ta là sư phụ của ngươi liền cút cho ta đây là đường vũ lần đầu tiên không ngừng kêu tôn nộ g không đại danh năm xưa thỉnh kinh con đường hắn một mực gọi là ngô hố sau đó là ngộ không sư phó để cho ta chết ở chỗ này đi t ô n n g ộ không nói ha ha trước mặt thiên ma trong lúc bất trợt phá lên cười người trước mặt này quá mức cường đại cường đại đến để cho bọn họ đều cảm giác được lòng rung động cho nên sở hữu thiên ma h uy thế hóa thành dung chuyển trời đất một k í c h mạnh nhất người này bị thương nặng sao hàn đi dù là biết rõ như thế bọn họ cũng như cũ không dám xem thường vì vậy nhân thực sự quá quá i dị làm số bị thương nặng lần nhưng là mỗi một lần trọng thương cũng sẽ khôi phục rất nhanh cho nên lần này bọn họ sẽ không cho hắn khôi phục thời gian bọn họ sẽ không đình chiến đấu lôi kéo thương thế hắn hoàn toàn tăng lên ta không khỏi không thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là bây giờ chắc hẳn ngươi đã làm trọng thương thiên ma cười lớn nói đường vũ thần sắc không thay đổi bọn họ còn chưa hiểu đường vũ đáng sợ ở kia cường đại nhất kích chi h ạ n hắn quả thật người bị thương nặng rồi nhưng mà lại bất chi bất giác khỏi rồi ta bất tử bất d i ệ t đường vũ cười nhạt bước lên trước uy thế lan tràn ra chỉ là theo thiên ma tựa hồ hắn càng là phô hồ trương thanh thế、Cút. đường vũ không quay đầu lại đưa lưng về phía tôn nộ không nói sư phó、Cút. đường vũ trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn hắn bó người l o ạ lên về phía trước đi bởi vì bốn phía thiên ma đã chạy hắn tới vâng cường đại sóng pháp lực lan tràn ra chỉ là đường vũ nhưng thủy t r u n g đô hộ ở sau lưng phía kia tôn nộ không vị trí phương tránh cho hắn bị uy thế lan tràn còn không đi đường vũ mục đích tì sắp đ ứ c hướng về phía tôn nộ không hô to một tiếng vâng. vâng một người trong đó thiên ma ở đường vũ một quyền bên dưới hóa thành bụi bậm hắn bóng người quỷ dị phiêu hốt lóe lên ở thiên ma giữa thỉnh thoảng thiên tượng nổi lên đ a n dẹt ra rồi đủ loại cảnh tượng để cho thiên ma lom sâu trong đó v ề phần tại sao không trực tiếp sử dụng thiên tượng đem nhiều như vậy thiên ma đồng thời bao phủ đó là bởi vì hắn thiên tượng căn bản không chịu nổi những thứ này thiên ma hợp lực một đòn cho nên hắn chỉ có thể lấy một loại rong r ổ i trạng thái thỉnh thoảng mà thôi thiên tượng là phụ tiến hành tấn công càng nhiều là lấy thể xác của hắn bản thân lực lượng những thứ này mặc dù thiên ma có vô tận pháp lực nhưng là tấn công lại lấy thể xác làm chủ đường vũ rong r ổ i ở thiên ma giữa phanh phanh thiên ma không ngừng tan vỡ ở hắn uy thế bên dưới p h trước mặt thiên ma đột nhiên liên hiệp hóa thành kinh tiên động địa một đòn đường vũ n h ư ớ n g mày một cái rên khẽ một tiếng không khỏi sau thối lui ra mấy ngàn dặm ngay sau đó mấy cái thiên ma như bóng với hình từ phương hướng khác nhau đánh tới đều là thánh nhân đỉnh phong cảnh cùng lúc đó còn lại những thiên ma đó chạy tôn nộ g không đi đường vũ sửng sốt một chút miệng tốt n h ị p bên người mấy cái này thiên ma một đòn thân ảnh nhất lõe l ê n h i ệ n ở trước mặt tôn nộ g không chặn lại này vô tận vì thế、Phúc. đường vũ bóng người bay ngược mà ra một búng máu từ trong miệng hắn bình phun tán mà ra sắc mặt hắn một trận tái nhợt ánh mắt càng phát ra lạnh leo xuống dưới chỉ là ở đôi mắt sâu bên trong k i a nồng nặc mệt mỏi cũng ở đ â y tăng lên h hát. bốn phía thiên ma cười hắc hắc đi ra phảng phất là gian kế được như ý như thế sắt không nên để cho hắn có khôi phục thời gian người này quá đáng sợ giết hắn đi sắt sư phó tôn nộ g không trợ quát một tiếng hợp nhất quét t a m con khỉ đột nhiên nổi lên mỗi người phóng lên cao tôn nộ g không cũng là như vậy vê anh một cái đính thiên lập địa cự viên hiện lên trong miệng hắn phát ra trận trận gào thét hai mắt đỏ ngầu cùng lúc đó kim cô đ ồ n g tùy tâm thiết căn b i n h kính t h i ê n trụ chiếc b i ể n tử kim lương bốn vũ khí cũng trong phút chốc hợp nhất trong mơ hồ tản mát ra thánh nhân cường đại uy thế vê anh cự đại thiết đ ồ n g quét xuống đem trước mặt một cái thiên ma nặng nề g h đánh nát lao tam chịu đựng lai ca tới đây là lai ca thanh â m hậu thổ nữ hoa hiện lên xông vào thiên ma trong đại quân vô tận sát ý tràn ngập bốn thanh trường kiếm lóe lên uy nghiêm quan mang từng trận sát ý lan tràn với bốn thanh trường kiếm bên trong cả người màu vàng quần áo nữ tử nổi lên như mặt ngọc sắt tràn đầy băng hàn dám đánh lao nương nam nhân ta chuẩn bị chết các ngươi vo ve bốn thanh trường kiếm trôi lơ lửng toát ra vô tận sắc ý hướng bốn phía lan tràn đi d i ệ t thế hắc liên hiện lên la hầu bóng người nổi lên đỉnh đầu hắn d i ệ t thế hắc liên xông vào thiên ma bên trong nước sơn hắc đao mang phá vỡ hỗn độn l a m tuyết lăng toàn thân áo đen thân s ắ c lạnh lùng tựa như vạn năm không thay đổi hà n băng nàng lại lấy đại la kim tiên đỉnh phong tù vi phá vỡ hỗn độn tiến vào trong chiến trường ở nàng trên đầu vai một cái đại bằng điệu ở thất thấp gào thét tiếng gào c h à n đầy lo âu vô tận quang mang chấp thức ở trong hỗn độn mỗi người đều tại ngang dọc chém giết làm khanh áo q u ầ n nhuốm máu khoe miệng mang theo vết máu chỉ là nàng t h ầ n sắc bình tĩnh thậm chí trong mắt còn mang theo như có như không nụ cười nhìn đặc biệt dễ dàng trong mơ hồ một cái thân ảnh màu đen đang ở trước mắt nhìn hắn khoe miệng của hắn mang theo tự nhiên không kềm chế được cười liều lĩnh có chút không ai bị nổi phanh làm khanh bóng người bay ngược mà ra lao tử cùng các ngươi liều mạng đây là lai ca thanh n m giờ phút này lai ca đặc biệt hùng hồ ở thiên ma trong đại quân ngang dọc chém giết nhìn những người này đường vũ đột nhiên cười vâng bốn thanh trường kiếm đột nhiên bị đánh bay liên đối còn có cái kêu bóng người màu vàng đường vũ lắc mình ôm lấy nàng những thứ này thiên ma thật đúng là lợi hại nha ly sơn lão mẫu cười khanh khách đứng lên đi rời đi nơi này đường vũ nói nếu không các ngươi cũng sẽ chết chương bảy trăm bảy mươi bảy điều tra phá án sinh tử những thứ này thiên ma quá mức cường đại dù cho nữ hoa hậu thổ đám người tạm thời không rơi xuống hạ phòng nhưng là cũng giữ vững không được bao lâu lai ca cùng la hầu làm khanh đợi nhân đã làm trọng thương thậm chí ngay cả lăng tuyết cũng tay cầm trường kiếm đang chém giết lẫn nhau đến ngươi nhưng là đàn ông ta làm sao có thể để cho bọn họ đánh ngươi đây ly sơn lão mẫu cười khanh khách đứng lên đường vũ dôi tay sờ soảng ở trên mặt nàng đem khỏe miệng nàng k i a k i a vết máu lau chùi không chút tạp chất hắn ôm ly sơn lão mẫu trong mắt đột nhiên toát ra nhật nguyện tinh thần ở thay đổi liên tục này không phải ảo ảnh mà là chân chân thực, thực có một ngôi sao từ hắn trong con ngươi bay ra hơn nữa đang không ngừng trở nên lớn hắn lấy thiên tượng biến ảo rồi tinh thần bị sắt lại ca có chút sốt ruột con mắt đều đỏ thiên hạ chỗ ngọc đế đám người như cũng còn đang ngơ ngác ngồi bọn họ đã cảm thấy ở trong hỗn độn lan tràn tới uy thế đáng sợ như vậy chẳng có phải hay không là rất không làm tròn bổn phận ngọc đế đột nhiên tự trào nợ nụ cười bốn phía chúng thần đô không nói gì chấm thân là tam giới tri chủ Chưa、mắt nhìn thiên ma xâm phạm mà không ngăn cản mà đường tam tạng đám người giờ phút này nhưng ở dù huyết phân chiến ngọc đế ngẩng đầu lên hướng phía trên nhìn một chút hồng quân lao tổ cao cao tại thượng lấy tên đẹp duy trì thiên đạo thăng bằng bảo vệ tam giới bây giờ hắn ở đâu lắc đầu khẽ n ở nụ cười ngọc đế chậm dãi nói này phương tam giới là trong tam giới tự mình cố gắng đi bảo toàn hắn đứng lên hít một hơi thật sâu nhìn chúng t h ầ t nói bọn ngươi lui khỏi vị trí lăng tiêu bảo điện chân muốn đi trước hỗn độn tương trợ đường tam tạng đám người vừa nói hắn trực tiếp lắc mình tiến vào trong hỗn độn theo ngọc đế tiến vào trong hỗn độn trấn nguyên tử cũng lắc mình mà vào giờ phút này tam giới đỉnh phong lực lượng ngoại trừ hướng quân nguyên thủy thiên tôn tây phương nhị thánh giờ phút này đều đã đi sâu vào đến trong hỗn độn vì bảo toàn này phương không gian mà g ụ c huyết phân chiến hỗn độn bên trong cái kia đính thiên lập địa cự viên miễn cưỡng bị đánh bay hóa thành bốn bóng người bay hướng phương hướng khác nhau la hầu thân thể nổ tung chỉ là hắn lại quái dị một loại nợ nụ cười đường vũ ôm trong ngực lý sơn lão mẫu hắn cắn thật c h ẳ rằng giống giận lên tiếng cũng cút cho ta không gian pháp tắc lan tràn trong o à n thiên đất phản phất cũng nhăn nhó.、Mọi、người phản bộ đất phất phất đặt t mình Mọi ở bất đó ồ hồi n bên trong không gian.、Chờ、đến bọn họ tinh thần hiện nhưng hiện thiên nhược đường không gian chi lực, đưa bọn họ rời đi trở về. Trong g phát xuất thủy trở rời Chờ họ phục hà chỗ. chi họ lại, lại đi đưa lực, đã đ Là lấy ở vũ về. cũng bao gồm nữ hoa cùng hậu thổ ly sơn lão mẫu xứng sở ngay sau đó liền muốn đi sâu vào đến hỗn độn bên trong nhưng là vô hình chung một cổ lực lượng đưa nàng ngăn trở ở tại chỗ tại sao có thể như vậy ly sơn lão ngăn trở ở tại chỗ thông tin trầm giọng nói đường tam tạng lấy không gian phát tắc đem hỗn độn k i ê một nơi giam lại giờ phút này chúng ta không cách nào nữa đi chợ chiến đến rồi đường tam tạng là cố ý đưa bọn họ rời đi đi ra ngược lại kia một phiến không gian cầm cố để cho bọn họ không cách nào đi sâu vào đi chợ chiến ngoại trừ hồng quân ngoại không có thể phá vỡ đường tam tạng không gian pháp tác lực tôn nộ không mục đích tì sắp n ứ c tay cầm thiết đ ồ n g muốn phá vỡ bị giam cầm kia một vùng không gian nhưng là lấy lực lượng của hắn căn bản là không làm được sư phó hắn ngửa mặt lên trời t h é t dài đại kêu một tiếng giờ phút này bọn họ cũng vô pháp tướng giúp đường tam tạng chỉ có thể hắn bản thân một người cô quân phân chiến không có dùng không cách nào tiến vào trong hỗn độn nữ hoa nói ta liên thủ với hậu thổ có thể phá vỡ như vậy giam cẩm nhưng là như vậy rất dễ dàng để cho đường tam tạng cũng trọng thương nhất là bây giờ hắn còn đang đại chiến v a n h đường vũ miệng t o thở dốc đứng lên đưa bọn họ toàn bộ rời đi ra hỗn độn lại lấy không gian chi lực đem nơi này giam cẩm khó tránh khỏi phân thần cho nên hắn lần nữa bị thương nặng cho dù lấy hắn thể chất kinh người sức khôi phục như vậy lần lượt trọng thương b u n nguyên chi lực cũng có chút chịu không nổi ngay cả thân hồn hắn đều cảm giác được từng trận như tê liệt đau đớn hắn thần hồn bản liền không phải hoàn chỉnh như vậy tiêu hao bổn nguyên chi lực liên đối thần hồn đều tại suy yếu ngưng mắt nhìn trước mặt thiên ma hắn không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi thậm chí còn có một cái loại muốn muốn chạy trốn cảm giác ở đây s a o chiến đấu hạ hắn thật sẽ chiến tử ở đây nhất là những thiên ma đó giờ phút này càng là không muốn sống sông lên rất rõ ràng không cho hắn chút nào khôi phục thời gian nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn có thể là thế nào có thể lui đây không thể lui vâng đương vũ một quyền đánh xuyên trước mặt cái này thiên ma lồng ngực tay hắn nắm chặt trái tim kia vừa dùng lực đem tim bóp n g h i ề n nát pháp lực lan tràn trong n g á y mắt tràn vào đến cái tia thiên ma thần hồn để cho hắn tan cành mây khói trong lòng sợ hãi ở dần dần biến mất cuối cùng c h ỉ còn lại có bình tĩnh cũng muốn đánh một trận nhiệt huyết hào hùng không khỏi hắn cảm thấy chính mình tâm cảnh lại trong lúc vô tình tăng lên một ít hào t i ể u tử trong đầu đột nhiên vang tới rồi tán thưởng thanh âm theo ngươi xem lãnh đạm sinh tử ngươi tâm cảnh ở tiến lên một bước coi nhẹ sinh tử đường vũ có chút không hiểu sinh tử cố chấp ở mỗi người tâm lý thiên cổ chật vật duy nhất tử không có không sợ chết mà ngươi lại điều tra phá án sinh tử cái này cùng coi nhẹ sinh tử phải không cùng một ít nhiệt huyết hào hùng hạng người bị đội nón xanh cho cắm sừng hoặc là bởi vì nhất thời xung động mà không để ý sinh tử đây bất quá là cái d u n g của thất phu thôi một khác kia nhiệt huyết dâng trào đưa đến dưới xung động thật sự làm được xung động sự tình cho nên đi qua rất nhiều người cũng sẽ hối hận hối hận lúc ấy xung động đường vũ tựa hồ có hơi biết chỉ nghe giọng nói kia tiếp tục nói bây giờ ngươi đây mới là có tư cách bước vào cao hơn đại đạo thực ra tử vừa mới bắt đầu ngươi liền căn bản không có nói thậm chí nói ngươi căn bản cũng không biết do nói là cái gì chỉ là mù quáng tu luyện để đề thăng chính mình pháp lực làm cho mình cường đại lên n g ư ơ i tham sống sợ chết thích chiếm tiện nghi tham ăn hảo nữ sắc loại người như ngươi làm sao có thể sẽ có đạo của bản thân đây nhưng là theo ngươi danh nộ g thiên giống lấy thất tình lục dục đi cầm nộ g ngươi đi ra chân chính thuộc về ngươi nói tham sống sợ chết tham ăn hảo nữ sắc đây là thất tình lục dục bên trong cho nên đây mới là thuộc về ngươi chân chính tiên tri đạo bây giờ càng là điều tra phá án rồi sinh tử g i n ó i kia có chút phức tạp chúc mừng ngươi đường n ũ chúc mừng cái gì chỉ bất quá trên tâm cảnh lên cao thực lực căn bản không có tuyệt đối tăng lên đạo cảnh như cũng còn chỉ trệ không tiến bốn phía thiên ma nhìn đường vũ sửng sốt một chút giờ phút này hắn xuất thủ trôi giạt như trần trong lúc dở tay nhấc chân ẩn chứa đại đạo ý nhị p h á p tác chi lực trận trận ba động tràn ngập đủ loại p h á p tác chi lực thi t r i ể n ra pháp thuật giữa chuyển đổi tựa như linh dương ngóc sừng đáng chết sắt giết hắn đi thừa dịp hắn suy yếu thời điểm nhất định phải giết hắn đi thiên ma giống to giờ phút này bọn họ cảm thấy sợ hãi ở lớn như vậy trong chiến đấu người này tâm cảnh lại vô hình t r u n g tăng lên chương bảy trăm bảy mươi tám thật chính đạo thiên ma ngưng mắt nhìn trước mặt đạo thân thành kia đều không khỏi có chút sợ hãi đứng lên người này lại lấy sức một mình chém rết sắp tới trên trăm cái thiên ma trong đó càng là có cùng hắn cùng cảnh giới người nhưng l ạ i như c ũ n g không phải đối thủ của hắn hắn chiến lược siêu q u ầ n vượt xa cùng cảnh giới người pháp thuật huyền diệu nói cực điểm mỗi một dạng pháp thuật thi t r i ể n ra càng là thiên ý vô phùng càng đáng sợ hơn là ở như vậy trải qua đại chiến lại để cho hắn tâm cảnh lần nữa có tăng lên kinh khủng như vậy đại chiến mặc dù lần lượt đưa hắn trọng thương nhưng là hắn sức khôi phục đáng sợ d o a người bây giờ cũng biết rõ hắn vẫn trọng thương không muốn cho hắn chút nào thở dốc cơ hội nhưng mà một ít thiên ma vẫn không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi thậm chí có một loại muốn muốn chạy trốn xung động chuyện này với bọn họ những thứ này thiên ma mà nói là bao nhiêu năm đều chưa từng từng có sợ hãi như vậy rồi sắt giết hắn đi một người trong đó thiên ma tức giận kêu to giết hắn đi hắn đã trọng thương không muốn cho hắn chút nào khôi phục thời khắc kia sợ sẽ là tiêu hao cũng sẽ tiêu hao từ hắn sắt đường vũ như cũ còn thân ở kia rõ ràng vắng vẻ huyền diệu trong cảm giác nói là gió xuân phất qua mặt đất để cho vạn vật mọc rể nảy mầm là trời mưa t ớ i thúc đẩy vạn vật sinh trường là mùa thu vắng lặng mùa mặc dù vạn vật điêu linh nhưng cũng là thu được mùa là đông tuyết t r ô n gieo t r ù n g tử ở năm sau gió xuân trung lần nữa mọc rể nảy mầm nói là tuần hoàn qua lại là vạn vật lúc ban đầu cũng là cuối cùng là bị n ạ n thông hướng này bởi chặng đường là cuối cùng đi về phía này b ở phương hướng giờ phút này đường vũ hoàn toàn biết nói hắn và thiên địa xuôi ngược cảm ứng nhưng là thiên địa c h i đạo nhưng cũng ở bài xích hắn là thuộc về hắn nói vào giờ khắc này danh nộ g mơ hồ muốn đại thành bị thiên địa càng phát ra bài xích đứng lên nội tâm đạo phát tắc đ a n dệt ra một chút cũng không có hết hỗn độn ngay sau đó hóa thành gió xuân hạ vũ thu ý đông tuyết xuân có tiếng vét ơ hạ có bách hoa thu có lá rụng đông có tuyết tráng thiên tượng bên trong đ a n dệt ra rồi hỗn độn chia ra bốn mùa giống như là thiên địa sơ khai một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên thiên tượng đó là một người khác hắn hắn giống như đường vũ hai người bọn họ với nhau đưa mắt nhìn đột nhiên không hẹn mà cùng nợ nụ cười điều tra phá án sinh t ừ ngươi hết thể còn trọng yếu như vậy sao một cái khác đường vũ nhẹ g i ọ n g hỏi đường vũ lắc đầu một cái không trọng yếu vô luận là ngươi hay là ta tối thiểu đường vũ đã từng tới hắn ngưng mắt nhìn trước mặt người kia quen thuộc như vậy mà vừa xa lạ thân thiết lại khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi nhưng là ta muốn cuối cùng nhất định là ta bởi vì ta không chịu thua n g ư ơ i thua có thể lui bước chư thiên đối với ngươi mà nói không có chút nào tổn thất ngươi vẫn như cũ đại đạo cao cao tại tượng nhưng là ta bất đồng ta nếu là thua như vậy thì cái gì cũng không có hơn nữa ta không phải mình nha ta có rất nhiều người yêu của ta cũng có yêu ta nhân cho dù là vì bọn họ ta cũng không thể thua hắn đối diện cái k i a đường vũ cười ha ha một tiếng dù l à cuối cùng là ta ta cũng sẽ chứng minh đường vũ đã tới ta sẽ đưa ngươi đầy đủ mọi thứ ánh chiếu ở chư thiên vạn giới trên in vào thật sự có sinh linh thần hồn thân ở để cho bọn họ biết rõ với thiên đạo một phe này tiểu tiểu không gian bên trong có một cái tên là đường vũ nhân hắn đã tới chinh chiến quá nhân đều chết hết hệ các thứ này còn có ý nghĩa gì đường vũ mặt mũi bình tĩnh nếu là cuối cùng là ngươi như vậy thì xóa đi người sở hữu thần hồn bên trong liên quan tới ký ức của ta giống như là ta chưa từng tới bao giờ như thế một người khác hắn n ư n g mắt nhìn đ ư ờ ngũ v trong mắt nổi lên một vệ bi a i có lúc kết cục là nhất định đem ngươi làm tự cho là đúng cho là mình có thể k h ô n g chế chính mình thời điểm nào ngờ ngươi vẫn như cũ thân bất gió kỷ ngươi biết do cái gì hắn sẽ chia ra chính mình sao nó nói là cái kia ở thời gian trung du đã cường đại bóng người bởi vì hắn không cách nào nhịn được đến vô tận cô độc cùng một kẻ hắn mệt mỏi sở hữu hắn nước ra chính mình hắn muốn sáng tạo một cái bất đồng chính mình tới thay hắn gánh vác nguyên vốn thuộc về hắn nhất định số mệnh an bài đạo thân ảnh kia chậm rãi biến mất t h ầ n hồn bên trong truyền đến thanh âm của hắn có một ngày ngươi sẽ hiểu có đôi khi là nhất định thật đáng buồn càng không sửa đổi kết cục bốn phía thiên tượng biến mất đường vũ như cũng đặt mình trong ở trong hỗn độn bốn phía thiên ma đã chạy hắn vào tới hắn giơ tay lên lòng bàn tay năm tháng trường hà chạy xuôi hắn ngược lại qua tay không gian n g n g cố và anh một cái thiên ma thân thể nổ tung máu tươi bỏ ra hỗn độn trong mơ hồ n ô n g lung bóng người hiện lên ba cái đường vũ đứng s o n g v a i ngưng mắt nhìn bốn phía thiên ma hắn lại cũng không có mảy may sợ hãi dậm chân về phía trước xông vào thiên ma bên trong sắt giết hắn đi hắn đã làm trọng thương kia sợ sẽ là tiêu hao cũng phải tiêu hao từ hắn thiên ma giống giận d ầ m d ầ m vô tận uy thế từ trong hỗn độn lan tràn mà ra thiên địa đều run dày có máu tươi từ trong hỗn độn tung toé mà tới thiên hà nhược t h ú y nơi yến tính không tiếng động cho nên nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại bọn họ tựa hồ cố gắng muốn nhìn rõ đạo thân ảnh kia nhưng là không gian pháp tác lực không chỉ ngăn cản bọn họ đi sâu vào hỗn độn ngay cả muốn xem một chút đường vũ đều đã không làm được dầm dầm đại chiến vẫn còn tiếp tục nhưng mà lớn như vậy chiến lại khiến người ta cảm thấy rồi an tâm tối thiểu đại chiến liền có nghĩa là đường tam tạng vẫn còn hắn vẫn còn ở t r i n h chiến lang tiêu bảo điện ngọc đế lúc ấy đi sâu vào đến hỗn độn ngay sau đó trong nháy mắt liền bị đón đỡ rồi đi ra giờ phút này hắn cũng lo lắng lo lắng hy vọng đường tam tạng có thể chiến thắng nhưng là tại sao hồng quân không ra tay người thành đại sự phật đọc một câu phật hiệu a di đà phật nếu là có thể mượn thiên ma tay d i ệ t trừ đường tam tạng cũng cũng không phải không được ngay vậy ngọc đế đám người chân mày trực tiếp liền nhữ lại ngay cả di lạc phật đều nhìn về người thành đại sự phật đường tam tạng là này phương thiên điệu bên trong nhân hơn nữa giờ phút này hắn còn ở vì thủ hộ này phương thiên điệu mà chiến cổ phật lời nói này có phải hay không là hơi quá đáng người thành đại sự phật cười nhạt đường tam tạng lần lượt khiêu khích chúng ta phật môn uy nghiêm thậm chí còn khiêu khích đến thánh nhân đây là làm nhiều v i ệ c ác. t húng chi tây du thất bại hỗn độn đại kịp đến sợ rằng cũng là vì vậy biến số có liên quan nếu là đường tàm tạng nơi này chết trượt thậm chí sẽ còn chỉ h o á n hôn đội đại kết đến chẳng phải tốt hay người thành đại sự lúc cần thiết làm học được lợi dụng người khác vì chính mình mà chiến tới thanh trừ dị kỷ chỉ có như vậy mới có thể thành đại sự về phần chính là thiên ma tin tưởng có hồng quân lão tổ tồn tại còn có này phía sau hai vị thánh nhân chúng ta phật môn cùng thiên đình ở liên thủ tin tưởng bọn họ không chịu nổi m ộ t k ích ngọc đế tựa như cười mà không phải cười vừa nói chẳng nhẽ cổ phật không biết rõ bây giờ tây phương hai vị thánh nhân đều đã rơi xuống khỏi rồi thánh nhân chi cảnh chính là thiên ma không chịu nổi mức cổ phật lời này tựa hồ có hơi nói lớn đi bây giờ đường tam tạng là cái gì tu vi sợ rằng không cần ta nhiều lời hắn đều ở dục huyết phân chiến thậm chí nói thắng bại không biết chẳng nhẽ cổ phật cho là mình còn mạnh hơn đường tam tạng chương bảy trăm bảy mươi chín giết các ngươi vậy là đủ rồi ở lao tăng xem ra đường tam tạng này rõ ràng chính là mình tìm đ ư ờ n g chết h ừ nữ hoa đám người đã đi sâu vào đến trong hỗn độn đi trợ chiến hắn lại tự cho là đúng đem nữ hoa đám người rời đi ra hỗn độn rất rõ ràng đường tam tạng là muốn khoe khoang mình một chút thực lực không biết tự lượng sức mình nếu không chỉ cần nữ hoa đám người đi sâu vào đến trong hữu lộn tương trợ đường tam tạng lao tăng tin tưởng chính là thiên ma hẳn đã sớm giải quyết mới được người thành đại sự phật tràn đầy tự tin nói bất quá nói chuyện cũng tốt bây giờ đường tam tạng tiến thối lương nan cô quân phân chiến dùng hắn tới suy nhược thiên ma một ít thực lực cũng là chuyện tốt nếu là hắn chết trận tin tưởng những thiên ma đó cũng đã còn dư lại không có mấy chúng ta hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu là hắn thật hoàn toàn đánh bại thiên ma như vậy cũng tốt ít nhất đối với chúng ta đều là không có bất kỳ tổn thất nào người thành đại sự phật cười nhạc người thành đại sự làm phải hiểu suy tư cân nhắc thiệt hơn mới được ngọc đế ám thầm hư một tiếng không nghĩ tới cổ phật thậm chí có như thế thần dũng Trong lúc trước nhưng là chưa bao giờ phát hiện cách đó không x a một đoá đoá hắc liên đ o à n tụ hóa thành la hầu bóng người đứa nhỏ này đánh nhau không muốn sống dù là chịu đựng chính mình nụt thân b ể tan c à n h trọng thương cũng mang theo một cái thiên ma cùng lên đường ác đối v ớ i người khác không gọi ác đối với chính mình đây mới là ác cho nên hắn là bị đánh ra hỗn độn cũng còn khá có diệt thế hắc liên tồn tại nếu không thật có thể sòng con bê người thành đại sự phật lời nói một chữ không rơi bị hắn nghe được t ừ ngay mảnh Hắc sau đó một chuỗi phật trâu bay ra cùng hắc liên chính diện va chạm bên dưới thiên đình cũng một trận run dày cũng còn khá thời khắc mấu chốt ngọc đế cũng sử dụng hạo thiên tháp nếu không cái này thiên đình liền trúng độc rồi la hầu ngươi lớn mật lại dám đánh lén lao tăng người thành đại sự phật nghiêm nghị nói la hầu mặt mũi lạnh lùng không nói một lời lần nữa chạy người thành đại sự phật mà tới vội vã dưới sự bất đắc dĩ người thành đại sự phật thân ảnh l ó ạ i lên hướng một bên chạy thụ mạng đương nhiên hắn không phải sợ hãi la hầu chủ yếu là không thể ở nơi này thiên đình đánh nhau nha bằng không sợ rằng cái này lang tiêu bảo điện cũng phải đánh không có la hầu ở sau lưng không ngừng theo sát rất nhiều một bộ không chết không thôi tư thế di l ạ c phật hơi hơi do dự hay lại là đuổi theo chủ yếu là sợ hãi người thành đại sự phật gặp nguy hiểm nhưng mà tâm lý nhưng có chút không hiểu đây là chuyện gì la hầu thế nào như vậy tức giận đường tam tạng đang ở dục huyết phân chiến mà ngươi lại vẫn còn ở nơi này vừa nói lời nói mát vẫn còn ở nơi này lục đục với nhau la hầu nghiêm giọng nói bổn tọa cũng hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không là phật m ô n người ngươi lợi hại ngươi tại sao không thâm nhập hỗn độn đánh một trận chỉ bằng ngươi xứng s a o nói đến đây nhiều chút lời nói mát la hầu ngươi đừng tưởng rằng lao tăng sợ ngươi rồi lao tăng chỉ là không muốn ở thiên đình cùng ngươi chiến đấu n g ư ơ i thành đại sự phật hơi giận nói chẳng nhẽ lao tăng nói đúng không hỗn độn đại kiếp trước thời hạt đến cũng là bởi vì đường tam tạng nếu là hắn thật tốt hoàn thành tây du lựa k i ế p an tâm quy y phật môn tại sao có thể có đến sự tình như thế phát sinh la hầu tức giận ngược lại cười được quả nhiên không hổ là phật môn người tổng hội tìm một ít mượn cớ thật đúng là dối trá nha vừa nói trong tay hắc liên trực tiếp bay đi la hầu một thân đen nhánh ma khí cả người nhìn có chút đáng sợ lao tăng nói là sự thật tại sao mượn cớ nói một câu người thành đại sự phật ra v ẹ thông thạo nói bây giờ tam giới gặp này k i ế p n ạ n phật môn như vậy hết thệ đều là bởi vì đường tam tạng la hầu không thèm phí lời với hắn rồi bóng người phiêu hốt n u y ể n như quỷ mị một dạng cả người đen nhánh ma khí lóe lên so sánh vu thành đại sự người phật kim quang thần thánh như vậy một dưới so sánh bất luận kẻ nào nhìn một cái la hầu chính là một cái dữ tợn kinh khủng ác ma vê anh người thành đại sự phật bay ngược mà ra bóng người kim quang lóe lên cũng lúc sáng lúc tối mà bắt đầu mà la hầu cũng không khỏi rên khẽ một tiếng người thành đại sự phật phi thường cơ t r í hướng tử tiêu c u n g chạy đi tử tiêu c u n g có hồng quân chấn giữ tin tưởng la hầu tuyệt đối không dám quá nhiều càn rỡ người thành đại sự phật đoán không sai nhìn người thành đại sự phật đi đến rồi tử tiêu cung phương hướng la hầu quả thật không có ở đuổi theo người chờ ta la hầu thả một câu lời gắt bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi d ầ m d ầ m c ư ờ n g đại pháp lực uy thế xuôi ngược thành đủ loại quan sát ở trong hỗn độn lóe lên sắc mặt của đường vũ tái nhậm tới cực điểm lần lượt trọng thương lần lượt khôi phục bổn nguyên chi lực đang không ngừng tiêu hao ngay cả thần hồn đều đã y ế u xuống trước mặt những thiên ma đó chỉ còn lại có mười mấy giờ phút này bọn hắn cũng đều không có chút nào sợ hãi nhìn ánh mắt của đường vũ tràn đầy uy nghiêm hận không được nuốt sống hắn như vậy nhiều như vậy thiên ma toàn bộ đều chiến chết ở người này trong tay cảm giác này giống như là nằm mơ như thế thật vất vả từ lơ lửng trong vũ trụ cảm thấy khí tức truy tìm mà tới thậm chí đều tại hướng chiếm đoạt nơi này sau đó tiến vào chư thiên v n giới nhưng là không nghĩ tới một người như thế liền cho bọn hắn chặn lại h a o binh tổ tướng n g ư ờ i rất mạnh ít nhất ở ta nhận thức cường giả bên trong n g ư ờ i có thể xếp vào top m t mươi không nghĩ tới như vậy tiểu tiểu bên trong không gian thậm chí có n g ư ờ i như vậy cường đại cường giả một người trong đó thiên ma lắc đầu thở dài nói chỉ rất là tiếp lối ngươi sẽ chiến từ ở đây cái này thiên ma rất rõ ràng là dẫn đầu từ đầu trí cuối hắn không có phát một lời cũng không có độc thủ chỉ ở một bên là nhìn thậm chí ngay cả những thứ này thiên ma chết trận thân xác hắn cũng không có bất kỳ ba đậu ngươi sức khôi phục cũng kinh người để cho ta cảm thấy sợ hãi chỉ là như vậy không ngừng khôi phục ngươi căn nguyên còn có thể tiêu hao lên sao ngay từ đầu trọng thương ngươi trong nhấp nháy là có thể khôi phục bây giờ ngươi khôi phục thương thế tựa hồ càng ngày càng chậm cái k i a thiên ma tiếp tục nói trên mặt thậm chí còn mang theo tia tia tiêu ý nhưng mà theo như vậy trên mặt liền hiện ra nụ cười lại khiến người ta cảm thấy rồi kinh khủng khóe miệng của đường vũ treo vết máu hô hấp r ồ n r ậ p thần xác lại phá lệ yên tĩnh để cho ta cảm giác không hiểu là này phương thiên niệm rốt cuộc có đáng giá gì thủ hộ đây ừ hẳn là mới vừa tiến vào tới những người đó ngươi nghĩ bảo vệ bọn họ cho nên cũng phải thủ ở nơi này thiên ma cười nhạt một tiếng không nghĩ tới tu vi của ngươi như vậy cường đại liền tối cơ bản một ít cũng không có thấy ra trên đời này trừ mình ra cái gì đều là giả tạo nhất là một ít gì tình tình nghĩa nghĩa cái gì càng là không đáng nhắc tới có lẽ ta không hiểu nhân loại các ngươi tình càng đi vừa nói cái kia thiên ma nhìn về phía đường vũ thở dài một cái theo ngươi bổn nguyên chi lực tiêu hao ngươi cũng bắt đầu hư n h ư ợ c bây giờ ngươi pháp lực còn dư lại bao nhiêu ngươi chiến l ự c hẳn là chưa đủ đỉnh phong lúc năm năm mười hay hoặc là càng ít hơn thậm chí chỉ còn lại ba thành ta nói có đúng không chém giết các ngươi vậy là đủ rồi đường vũ thanh em bình vô cùng yên tĩnh chương bảy trăm tám mươi các ngươi chỉ số ở quy không được nhưng mà đường vũ lại nổi lên một tia vô lực hắn căn nguyên suy kiệt đến cực h ạ n thần hồn cũng suy yếu tới cực điểm cho dù là chính mình hồng nông chi thể như vậy một lần một lần trọng thương khôi phục đã từ lâu chịu không nổi trước ngực một vết thương đem cả người hắn cũng xuyên qua nhục thân đang ở từng điểm từng điểm khôi phục chỉ là lại cùng với c h â m chạp trên c h á n nơi mi tâm huyết đang ở nhỏ xuống một cách này suýt nữa không có đánh nát hắn nguyên thần cũng ở phục hồi từ từ đến nhưng mà đường vũ cũng là biết rõ trước mặt những thứ này thiên ma tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ khôi phục thương thế thời gian đương nhiên càng nhiều sự chú ý hắn là đặt ở trước mặt cái này trên người thiên ma mặc dù từ đầu trí cuối hắn chưa bao giờ xuất thủ có thể đường vũ cảm thấy hắn mới nơi này là nhất cường đại một cái thiên ma ở hắn bên trong thân thể hàm chứa cường đại vô cùng lực lượng nhất là bây giờ thân bị trọng thương đường vũ đã không xác thực nhận thức rốt cuộc còn có phải hay không là đối thủ của hắn rồi nếu là lúc toàn thịnh hắn tự nhiên không sợ ha ha cái k i a thiên ma ha ha phá lên cười nhìn ánh mắt của đường vũ tràn đầy hài hước bây giờ ngươi bổn nguyên chi lực tiêu hao tới cực điểm thần hồn cũng suy yếu đã là nọ hết đà chẳng qua là ta nhưng có chút nghiêng m i ngươi chỉ bằng vào sức một mình chém giết nhiều như vậy tộc nhân của chúng ta vừa nói hắn nặng nề thở dài không nghĩ tới h a m hở từ vô tận trong vũ trụ trở lại đều đang sẽ mệnh tăng ở ngơi ư tay bọn họ là bộ tộc của ngươi người sao ngươi nếu không phải nói ta cũng không biết rõ ta còn tưởng rằng bọn họ là ngươi cự u nhân đây muốn mượn trong tay ta tới diệt trừ bọn họ đường vũ bắt đầu vô tình hay cố ý phân phối giữa bọn họ quan hệ thiên ma sửng sốt một chút phá lên cười ha ha ngươi không cần phân phối chúng ta giữa quan toàn bộ thiên ma chỉ số aq còn rất cao bởi vì chúng ta từ lúc vừa ra đời liền thích đủ loại sắt lục cũng làm xong bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng chuẩn bị kia sợ sẽ là năm xưa chúng ta vương hắn là như vậy từng bước từng bước s á t lục đến cảnh giới này thật sao kia bây giờ các ngươi vương là ai đường vũ nhàn nhạt nở nụ cười ánh mắt của thiên ma trung tràn đầy tôn sùng ngươi rất mạnh nhưng là đối mặt bây giờ chúng ta vương ngươi vẫn như cũ nhỏ nhặt không đáng kể hắn nhìn về phía đường vũ nghiêm nghị nói ngươi biết rõ đại đạo tại sao lại đem ta đợi lưu này ở nơi sâu xa trong vũ trụ sao là bởi vì nó kiên kỵ ha ha tiếng cười của nó tràn đầy liều lính không ai bị nổi ngay cả đại đạo cũng không có coi ra gì có lẽ nó quả thật kiên kỵ thực lực các ngươi nhưng là các ngươi chỉ số ở q u y để cho ta có chút cảm thấy r ồ n r ậ p dù sao có lúc không phải đơn thuần dựa vào thực lực tới quyết định hết thảy nếu nó đem bọn ngươi trục xuất ở nơi sâu xa trong vũ trụ như vậy cũng liền chứng minh các ngươi vẫn là thua đại đạo đ ư ờ n g vũ lắc đầu nở nụ cười chặt chặt hai tiếng vô luận là lấy cái gì mà định ra nhưng là thua chính là thua không phải sao thật không nghĩ tới các ngươi những thứ này trưởng xấu như vậy đồ chơi là nơi nào đến tự tin tự cho là mình có thể chiến thắng đại đạo trong mắt của ta coi như cho các ngươi một vạn lần cơ hội các ngươi đều là song con b ê hữu dũng vô mưu là không có dùng náo tàn có ở thực lực cương đại bất quá cũng là bị người lợi dụng một viên quân cơ thôi đường vũ phi thường nghiêm túc nói với hắn nói vâng không sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta ở chúng ta phía thế giới này có một câu nạn ngữ đó chính là đi theo người nào cũng liền học người nào ta thông minh như vậy mặc dù ng ngươi ạ c h n g cũng không phải rất đần tối thiểu ngươi cũng có thể lĩnh n g ộ chỉ số thông minh của ta một hai từ nay về sau không đến nổi lợi dụng dĩ nhiên ta cho là này một hai đã đầy đủ ngươi quát toàn bộ chư thiên vạn giới dù sao tham thì thâm ý của ngươi như thế nào nghe được đường vũ như vậy t r â n trọng cái kia thiên ma cũng không có tức giận mà là lần nữa ha ha phá lên cười ngươi người này thật đúng là có ý tứ ngươi làm muốn như vậy kéo dài thời gian sao đường vũ lắc đầu một cái không phải gần giờ phút này xử ta không còn đỉnh phong lúc chiến lược cũng vẫn không sợ cho các ngươi ta là thật muốn cho các ngươi với ở bên c ạ n h ta học tập một chút ta cao siêu trí tuệ dù sao có lúc ở cương đại cũng không bằng đầu tới tốt dùng đường vũ cười nhạt một tiếng võ lực mạnh hơn nữa nếu là không có đầu não bất quá cũng chỉ là cái dũng của thất phu thôi con voi da dày t h ị t béo lão hổ có kinh khủng lực sát thương heo rừng có dữ tợn răng n a n h mà ở nhân trí tuệ trước mặt vẫn như cũ nhỏ nhặt không đáng kể người và gia thú là không có có khác nhau cái gọi là khác nhau chỉ bất quá ở chỗ nhân đầu não phát minh cùng sáng tạo Gia thú vũ khí là dữ tợn răng n a n h cùng móng nhọn mà nhân đúng là đầu não nhưng mà có lúc đầu nào đang sợ so cái gì răng n a n h cùng móng nhọn cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi đáng tiếc nha ngươi không có cơ hội Trước m ặ t cái kia thiên ma chậm rãi về phía trước vốn là ngăn ở trước mặt nó thiên ma không khỏi n h ư ờ n g ra một con đường cái này là ta nó đột nhiên khẽ n ở nụ cười để tỏ lòng đối với ngươi nghiêm bội ta sẽ rất nhanh tiễn ngươi lên đường ngươi máu thịt ừ liền phân cho phía dưới thiên ma khiến chúng nó thưởng thức đi ta tin tưởng cái này nhất định là đại bồ vừa dứt lời nó bóng người l ó a lên phiêu nói tới cực điểm giống như là cả thiên địa cũng hóa thành nó bóng người hoặc như là từ đầu trí cuối chỉ có trước mặt một cái như vậy nó chính là kia phương thiên địa như thế đường vũ không dám xem thường hắn hít một hơi thật sâu cả người bóng người chậm rãi biến mất dần dần không nhìn thấy lại đi cướp lấy là thiên tượng bao phủ tại này nếu là thời kỳ toàn thị ngươi như ngươi vậy pháp thuật tự thành rồi nhất phương tiên h địa có lẽ sẽ để cho ta kiêng kỵ một ít bây giờ ngươi lần nữa thi triển cửa này pháp thuật chỉ sẽ để cho ngươi càng suy yếu giống vậy cũng đã trói không được ta thanh âm vang dội giống như là ở thiên tượng bên trong hoặc như là ở thiên tượng chi ngoài chuyển tới nó nói không sai chỉ là đường vũ muốn đánh nhanh thắng nhanh cho nên trực tiếp vận dụng tiên tượng hóa thành một kích mạnh nhất vô tận h ữ n đ ộ i hóa thành nóng bỏng bạch quang cương đại uy thế không khỏi hướng bốn phía quyết tán rung động ở trong h ữ n đ ộ i vê anh a có âm thanh thống khổ chuyển tới đây là thiên ma thanh âm đáng chết hừ tiếng kêu diên trung là huyết tung tóe giờ phút này đường vũ bóng người lần nữa hiện lên sắc mặt của hắn tái nhợt tới cực điểm ở trước ngực xuất hiện mấy cái lộ thủng đó là bị thiên ma thủ chỉ xuyên qua hắn miệng to thở dốc đứng lên trong mày khụ tiếng ho khăn trùng là huyết từ từ trong miệng nhỏ xuống mà ra Thậm chương í bảy trăm tám mươi mốt tiểu linh quỵ dị biến hóa bốn phía thiên ma cũng không dám tin nhìn một mặt này thậm chí đều không khỏi lui về sau một bước hướng lên trước mặt đạo thân ảnh kia nhìn giờ phút này đạo thân ảnh kia suy yếu tới cực điểm tựa hồ gió thổi một cái sẽ ngã xuống nhưng mà hắn như cũ đứng thẳng tắp giống như là một cán đứng thẳng c â y giáo không bao giờ cong a đường vũ trường lớn mắt bên trong giống giận bước lên trước những thiên ma đó lần nữa lui về phía sau hắn lần nữa bước về phía trước những thiên ma đó lui nữa hắn tâm lý không khỏi nổi lên vẻ kiêu ngạo cảm giác trước mặt từng tờ một dữ tợn đáng sợ mặt ở trước mắt đung đưa tuy nhiên lại có chút mơ hồ sắt giết hắn đi hắn đã là nọ hết đà giết hắn đi những thiên ma đó giữ t ậ n đến nộ giống lên nhưng mà lại không có một g i á m tùy tiện tiến lên đường vũ đột nhiên cười hắn quay đầu ánh mắt tựa hồ xuyên qua khoảng cách xa nhất rơi vào kia từng tờ một tự mình ở nói trên mặt sinh mệnh ý nghĩa có lúc không phải là vì chính mình ngươi có phải hay không là muốn đoạt xá đường vũ trong lúc bất chợt t u é t miệng nợ nụ cười bây giờ chính mình thần hồn suy yếu tới cực điểm chính là đại đạo đoạt xá thời điểm từ đầu trí cuối không thấy hắn nhúng tay tựa hồ vì chính là chỗ này mực khắc mặc dù đường vũ thời khắc đều tại để đề phòng hắn nhưng là bây giờ hắn không làm được chính mình thần hồn đã suy yếu tới cực điểm từng trận mê mội đánh tới thậm chí thần hồn đều mang bị xé nước một loại thống khổ thống khổ như vậy không phải là bởi vì hắn suy yếu duyên cớ mà là bởi vì nội tại đại đạo đang không ngừng cắn nuốt thuộc về hắn thần hồn cho nên mới có như vậy thống khổ đ ư ờ n g vũ tự nhiên cảm giác bây giờ thần hồn chỉ còn lại có như vậy cuối cùng một tia rồi nói cách khác hắn tùy thời có thể khống chế mình đ ư ờ n g vũ lạnh cả người như rất vào h ầ băng đại thế đã qua hắn trung cực vẫn là không có thay đổi cái gì trước mặt những thiên ma đó giờ phút này trong lúc bất trợt điên của một loại v ọ t tới đường vũ không n ú p ních hắn cũng đã vô lực cử động nữa giúp ta giết chết bọn họ bảo toàn như vậy nhất phương thiên địa còn nữa trong cơ thể trôn xuống t h ầ n hồn hy vọng ngươi có thể ở vô tận tuổi người hầu đại kiếp sau đó đưa bọn họ hồi phục đường vũ tựa như di ngôn một loại d a o đái sau khi nói xong hắn nhắm lại con mắt trong lòng bình tĩnh như nước trước mặt những thứ kêu kinh khủng tiên m a v ọ t tới ba một tiếng kêu sợ hai chuyển tới đường vũ không dám tin nhìn người vừa tới chỉ thấy tiểu linh xuất hiện trên đầu xúc tu giống như là tán lạc lưới lớn đem sắp sông lên mấy cái thiên ma quấn chặt lấy rồi chỉ là nàng tu vi vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu kia quấn quanh ở rồi trên người thiên ma xúc tu một cây một cây bắt đầu đứt gãy tiểu linh hai mắt đ ỏ ngầu cũng đang chạy x ô i đến huyết nàng k á i ngâm phát ra âm thanh thống khổ kia đứt gãy từng cây một xúc tu đang không ngừng nhỏ huyết từ nàng trên đầu từng giọt nhỏ xuống tiểu linh đường vũ thanh em mang theo khàn khản bốn phía những thiên ma đó thấy đột nhiên xuất hiện tiểu linh phảng phất là ngây ngẩn liếp mắt ở trong mắt bọn hắn còn mang theo nồng nặc sợ hãi là n g ư ơ i ta cảm thấy n g ư ơ i căn nguyên khí tức quen thuộc một người trong đó thiên ma kinh hoàng nói trong mắt của hắn mang theo nồng nặc sợ hãi t i ể u linh tất khiếu cũng đang chảy máu đi mau đường vũ thúc giục một tiếng cả người pháp lực nhấc lên nhưng mà còn không chờ ở trong người ngưng tụ lại đột nhiên g i à n tan thành mây khói đây là căn nguyên suy yếu tới cực điểm duyên c ớ bây giờ hắn liền pháp lực đều đã không cách nào ở trong người ngưng tụ lần lượt trọng thương lần lượt khôi phục cho dù hắn bổn nguyên chi lực ở như thế nào cương đại cũng đã không tiêu hao nổi giờ phút này hắn hoàn toàn thành nỏ hết đà đi mau đường vũ nhìn về phía tiểu linh nóng nảy t h u ố c g ụ c đứng lên thân hôn lại vừa là một trận như tê liệt đau đớn đầu một trận mê muội h ắ n t h i ế u chút nữa không có trực tiếp ngã nào tiểu linh hai mắt đang không ngừng nhỏ huyết chỉ là đi nổi lên quỷ dị hồng cùng lúc đó nàng đứt gãy xúc tu lại cũng như kỳ tích lần nữa mọc ra nàng thân thể đang không ngừng trở nên lớn cuối cùng biến thành người thường kích cỡ tương đương kia một con diêm d i ú a lẳng lơ hồng hồng trói mắt hồng trói mắt như lựa như vậy tiểu diễn vớt tát liệt như máu đỏ ngầu nàng một thân quần áo đỏ như lửa quần áo bay phất phới phát ra trong suốt thanh âm vốn là ngây thơ bộ dáng từ trên mặt nàng cũng dần dần không nhìn thấy lại đi nàng thân sắc băng lạnh tới cực điểm cũng mỹ lệ tới cực điểm ngũ quan giống như là trên đời hoàn mỹ nhất nghệ thuật điêu khắc mà thành dung nhan mỗi một dạng cũng hoàn mỹ đến cực điểm đường vũ ngạc nhiên nhìn trước mắt tiểu linh đột nhiên biến hóa đây mới là vốn là tiểu linh sao nàng cặp mắt minh sán giống như là tối l ó a mắt tinh thần vốn là nhất h ắ c nhất bạch đồng tử giờ phút này hóa thành như người thường chỉ là lại có từng trận kinh khủng b a động từ cặp kia bao phủ chung tàn ra nàng cứ như vậy yên lặng đứng tuyệt thế phong thái không ai bị nổi máu đỏ xúc tu giống như tóc một dạng một mực thuỳ lạc đến bên hông không gió mà bay đang nhẹ nhàng trôi giạt nàng thân sắc bình tĩnh nhìn về phía trước mặt những thiên ma đó ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng là lại có một loại bẩm sinh cao nạo tựa hồ nàng là cao cao tại thượng thần chi một dạng ở mắt nhìn xuống con kiến hôi đúng là ngươi vừa mới nói chuyện cái kia thiên ma thanh âm cũng run g dày quả nhiên quả nhiên là ngươi không thể nào lời đồn đãi ngươi sớm đã chết ngươi tiểu linh không nói một lời trong đôi mắt đột nhiên b ộ c phát ra một đạo tinh quang cái kêu thiên ma liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra trực tiếp tan thành mây khói đường vũ khiếp sợ không thôi tiểu linh lại mạnh như vậy nàng rốt cuộc là cái gì mặc dù sớm liền biết rõ tiểu linh tuyệt đối không đơn giản nhưng là như vậy cường đại vẫn như cũng o à i đường vũ dự liệu tiểu linh mở mịt lúc lắc một cái đầu vốn là tràn đầy linh tính đôi mắt giờ phút này nổi lên mở mịt chỉ là ngay sau đó trong mắt nàng lần nữa nổi lên linh đôi mắt nhìn xuyên cổ kim giống như là vĩnh không tiêu diệt quang phá vỡ hỗn độn chiếu sáng nơi này hư vô còn sót lại những thiên ma đó từng cái đứng yên như tượng gỗ nhìn ánh mắt của tiểu linh tràn đầy sợ ngươi không có chết không không thể nào ngươi nên sớm đã chết mới đúng rồi đây tuyệt đối không thể nào nhưng là tại sao ngươi lại ở chỗ này tiểu linh không nói một lời bước ra một bước trên người quần áo màu đỏ ngòm tung bay cùng lúc đó kêu một con giống như tóc như vậy xúc tù cũng múa lên quấn quanh ở rồi bốn phía những thứ kia trên người thiên ma chúng ta tân vương rất nhanh hạ xuống này phương thiên địa rồi ha ha ngươi căn nguyên còn không có hoàn toàn tỉnh lại như vậy ngươi còn như thế nào cùng chúng ta vương nhất chiến một người trong đó thiên ma giả bộ như điên c u ầ n một dạng ha ha phá lên cười thân thể trong nháy mắt bể tan cảnh lần lượt thiên ma vỡ nát ở tiểu linh trong tay từ đầu trí cuối nàng thân sắc không có biến hóa chút nào sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ tới cực điểm lãnh diễm tới cực điểm đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy rồi mập miễn một thân quần áo đỏ bay múa tóc dài tung bay nàng quay đầu ngưng mắt nhìn đường vũ thân sắc không có chút nào lúc trước tiểu linh dáng vẻ để cho đường vũ đều cảm giác được xa lạ đường vũ cảm giác thần hồn từng trận run dày tựa hồ có như có như không thở dài từ thần hồn bên trong văng lên c ú t ra đây tiểu linh nhìn chằm chằm đường vũ lạnh giọng mở miệng chương 782, đường tam tạm chết trận thanh âm này để cho đường vũ đều không khỏi sửng sốt một chút hắn ngạc nhiên nhìn tiểu linh bây giờ tiểu linh là như vậy xa lạ hoàn toàn không phải hắn quen thuộc dáng vẻ cũng không phải cái kia nằm ở hắn đầu vai kêu ba hắn cái kia lớn chừng bàn tay nữ hải giờ phút này đối mặt tiểu linh kia quanh thân không khỏi bộc lộ ra ngoài vì thế để cho đường vũ đều cảm giác được tim đập thình thịch nhưng mà đường vũ tự hồ biết rõ tiểu linh tự hồ không phải ở nói chuyện với mình thân hồn bên trong trận, trận run dậy p h ả n phất ở chứng minh hắn suy đoán thuộc về tự mình thần hồn chỉ còn lại có như vậy một tia nhưng mà đường vũ như cũng còn muốn kiên trì cái gì nhưng l à n à y một tia yếu ớt thần hồn cái gì cũng làm không được cuối cùng một khắc kia đường vũ vô lực cười một tiếng không biết rõ qua bao lâu hắn mới mở mịt trận mở con mắt bốn phía là vô tận hỗn độn hắn liền ở trong đó trôi dạng tựa hồ phải hướng vô tận không biết phương xa b ố n nguyên chi lực đang không ngừng khôi phục thương thế cũng là như vậy hắn cảm giác mình có chút mở mịt xảy ra chuyện gì chẳng nhẽ đại đạo không có đậu thủ không có thay thế chính mình không thể nào nha ở t r i n h chiến thiên ma chi lúc hắn đã vô hình chung cảm thấy chính mình thân hồn từng trận như tê liệt thống khổ đó là bị đại đạo chiếm đoạt dung nhập vào sở trí thậm chí chỉ còn lại có như vậy cuối cùng như vậy một k i a yêu ớt ý thức nếu là đại đạo muốn phải chiếm đoạt hắn đường vũ căn bản là vô lực phản kháng hắn có chút tà mờ mịt tựa hồ cả người ý thức như cũng còn dừng lại ở cuối cùng một khắc kia cả người đã không cách nào phân do thực tế hay lại là một cảnh ở vô tận trong hỗn độn hắn cứ như vậy nằm không biết do muốn phiêu bạc tới chỗ nào cũng không muốn biết rõ cuối cùng sẽ phiêu bạc tới chỗ nào hắn cặp mắt m ở mịt m ở chỉ cảm thấy từng trận thư thái sau mệt mỏi đánh tới bóng đêm vô tận vô hạn hữu n ộ t chỉ có hắn một cái như vậy đ ồ n g bềnh ở trong đó nhẹ nhàng động một cái đường vũ không khỏi sửng sốt một chút tiểu linh lần nữa khôi phục lớn cỡ bàn tay cô bé nho nhỏ nằm ở lồng ngực của hắn những thứ kia đứt gãy tóc dài không những thứ kia xúc tu vẫn như cũ ở đứt gãy đến trên đầu tràn đầy vết máu nhìn như thế nhìn thấy giật mình thất khiếu chạy máu chạy xuôi huyết sắc đã khô khốc nhưng lạc như cũ còn mang theo tia tia tia vết máu hắn có chút hoảng hốt còn có chút mờ m tựa hồ hắn thấy được lúc ấy tiểu linh biến thành mở một cái người lớn như vậy nữ tử nàng một con trường đầu như lượn như vậy hồng s ắ c quần áo cả người lạnh tới cực điểm cũng mỹ lệ tới cực điểm làm cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng phảng phất nàng là cao cao tại thượng thần chi nhưng mà giờ phút này đường vũ lại mở mịt đứng lên thậm chí cảm giác mình có chút không p h â n rõ vậy rốt cuộc là thực tế hay lại là một giấc m ộ n g thân hôn từng trận có q u á đau cái này không giống với lúc ấy bị đại đạo cắn nuốt thống khổ đây là đang vô hình trung tự mình khôi phục ở chữa thương sở dĩ thần hồn và tập nguyên cũng như vậy suy yếu là bởi vì những thiên ma đó căn bản cũng không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội cho nên đang không ngừng tiêu hao chính mình bổn nguyên trí lực cùng thần hồn lực lượng mới sẽ như thế nếu không lấy hắn kinh người sức khôi phục cường đại pháp lực làm sao sẽ thương nặng như vậy đây hắn nhắm đến con mắt bóng người ở trong h ố n độn phiêu đãng đứng lên thiên h ạ nhược thủy chỗ tất cả mọi người đều đang khẩn trương chú ý hết thệ các thứ này một cổ vô tận khí thế lan tràn lên tiếp theo biến mất vô ảnh vô tùng giống như là trong nháy mắt nở rộ chính mình sinh mệnh sở h ư u s a n g chói ngay sau đó quy về rồi đọc lại không khỏi một cổ dự cảm không tốt ở trong lòng mọi người lan tràn lên ly sơn lão m ẫ u ngơ ngác nhìn ánh mắt lom lom nhìn chỉ là nàng hô hấp lại không khỏi rồn r ậ m tựa hồ là sợ sợ hai cái gì rầm rầm vốn là ở đường vũ cường đại tựa h á p lực bao phủ không gian pháp chế lực cũng đã biến mất vô ảnh vô tung nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc điều này đại biểu cái gì hắn chết trận không có chút nào ý thức cho nên liên đới hắn pháp lực bố trí kết giới đều đã tiêu tán thông tin ê thần sắc nổi lên một tia b i h a i không khỏi hắn cảm thấy giống như là nhiều năm lúc trước tiết giáo đệ t ử chết trận một khắc kia hắn lại như vậy như vậy cảm giác nghiêng đầu hắn nhìn về phía ly sơn lão mẫu chỉ thấy giờ phút này ly sơn lão mẫu mặt mũi bình tĩnh hơi dọa người nữ hoa cùng hậu thổ ảm đạm thở dài tôn nộ không cả người đều đang run rẩy không khỏi mạn mạn quỳ xuống thanh âm của hắn nghẹn à o sư phó chư bắt rơi cắn thật chặt r ă n g sang n ộ tỉnh không khỏi cũng quỳ xuống lao tam lai ca thấp thấp kêu một tiếng chết trận sao giờ phút này thuộc về đường vũ khí tức hoàn toàn nội liễm biến mất vô ảnh vô tung ở tất cả mọi người nhìn lại có lẽ hắn đã chết trận đi không biết rõ thiên ma có hay không bị hắn tiêu diệt ly sơn lão mẫu đột nhiên vi tiếu mà bắt đầu nàng nhìn một cái thông thiên ngay sau đó đi sâu vào đến trong hỗn đ ộ t toàn bộ hỗn đ ộ t đều tại lan tràn nồng nặc mùi màu canh tàn phá thiên ma tàn chi hướng bốn phía không ngừng trôi giạt ly sơn lão mẫu tay cầm bốn c h u ô i sắt kiếm nàng hô hấp càng phát ra rộn rập đường tam tạng ngươi có ở đó hay không nhỉ chống trải hỗn độn quanh quẩn là nàng thanh âm đường tam tạng ta biết do ngươi đang ở đây ngươi đi ra ly sơn lão mẫu hô to mà bắt đầu đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên bóng người loay lên hướng một bên đi đó là đen kịt một màu v t áo bị nàng cầm trong tay đây là đường tam tạng áo quẩn ly sơn lão mẫu tự nhiên nhận biết đường tam tạng ta biết do ngươi ở nơi này ngươi đi ra nhà ly sơn lão mẫu chỉnh cái thanh â m đều run g r ậ y giống như là đang cố gắng chèn ép nội tâm sợ hãi vô tận hỗn độn không có chút nào âm thanh không có đường tam tạng những thiên ma đó cũng, cũng không có thử tiêu cung hồng quân trong mắt cũng nổi lên một tia mờ mịt đường tam tạng thật đã chết rồi sao tại sao không cảm giác được hắn chút khí tức nào rồi hả thậm chí chính mình nhìn xuyên hỗn độn đều đã không cách nào thấy do hắn bóng người hắn thật như vậy dễ như trở bàn tay đã chết rồi sao hồng quân có chút khó tin thậm chí ngay cả trong mắt đều không khỏi nổi lên một tia phức tạp nhưng mà một bên n ư ự c thủy thân thể vẫn không khỏi run một cái phảng phất là đang sợ hai cái gì thậm chí nàng đều không cách nào cảm thấy đường tam tạng khí tức đây rốt cuộc là chuyện gì trừ phi hắn thật chết trận chỉ là đối với cái kết quả này nhược thủy là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhân vì người khác không biết rõ đường tam t ạ m đáng sợ nàng l à biết rõ ở một cái đường tam t ạ m cũng không chỉ là chính bản thân hắn hắn còn có cái này không cùng lá bài tới đây chết hắn đã chết hồng quân mở mịt hỏi thăm một câu nhược thủy không nói gì lông mày kẻ đen níu lại nếu là đường tam t ạ m không có chết làm sao sẽ không cảm giác được khí tức của hắn đây giờ phút này ngay cả nhược thủy đều có chút mở mịt thiên đình tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện một lát sau ha ha tiếng cười lớn chuyển tới là từ người thành đại sự phật trong miệng phát ra chỉ thấy lao ra hỏa mặt đầy hưng phấn a di đà phật như thế tốt lắm tốt lắm người thành đại sự làm mượn tay người khác để hoàn thành mục đích chỉ có như vậy thả sẽ thành đại sự chương bảy trăm tám mươi ba hắn tuyệt đối sẽ không tử bây giờ đường tam tạng cùng thiên ma toàn bộ chết trận đồng quy vô tận ở người thành đại sự phật xem ra này là tuyệt đối chuyện tốt thiên ma chết trận sẽ không xâm phạm giới này không cần bọn họ động thủ vì bọn họ bảo đảm hữu sinh lực lượng đường tam tạng chết trận cũng coi là giải quyết một cái đại họa trong đầu như thế lưỡng toàn kỳ mỹ tốt lắm tốt lắm chỉ là ngọc đế đám người chân mày lại không khỏi nữ h một cái đường tam tạng chết dù là hắn lại là chết trận cũng là vì bảo toàn phía thế giới này mà chết trận người thành đại sự phật như vậy lời bàn không khỏi làm cho lòng người sinh không ưa cổ p h ậ t lời này tựa hồ có hơi quá di l ạ c phật nói vô luận như thế nào đường tam tạng chết trận cũng là bởi vì này phương thủ hộ này phòng thủ thế giới lao tăng không phủ nhận nhưng là nói chuyện cũng tốt tối thiểu vì chúng ta phật môn thậm chí còn tam giới cũng trừ đi cái t a i họa này người thành đại sự phật kiểm trên có không áp chế được nụ cười bây giờ đường tam tạng chết trận thiên hà nhược thủy t r ô n những thứ kia yêu vật lấy lao tăng xem ra có thể nhân cơ hội diệt trừ mặc dù có nữ hoa hậu thổ đợi hai vị thánh nhân nhưng là chỉ cần h ồ n g quân l á o tổ xuất thủ hoàn toàn có thể kèm chế bọn họ vừa nói người thành đại sự phật nhìn về phía ngọc đế chuyện này lấy lao tăng xem ra đây chính là ngàn năm một t h ử cơ hội những yêu vật này tùy tiện xâm chiếm thiên đình chiếm cứ thiên hà nhược thủy hoàn toàn là ỉ vào đường tam tạng thực lực tới ngọc đế mặt mũi mà không để ý bây giờ đường tam tạng chết trận ngọc đế thân là một cái tam giới c h i chủ thiên đình như vậy bị người xâm chiếm giờ phút này chính là động thủ thời cơ tốt người thành đại sự làm nhìn đúng thời cơ mà động người thành đại sự phật n ở nụ cười ngọc đế c a o mày không nói gì bây giờ đại kiếp bông u xuống người thành đại sự phật lại còn phải chơi những thứ này lục đục với nhau sự tình ở một cái đường tam tạng thật chết trận sao ngọc đế có chút bắt đầu nghi ngờ không khỏi hắn tâm lý có chút phức tạp có lúc người sống sẽ không bị người để ý chỉ có chết rồi mới sẽ bị người nhớ đây cũng là anh hùng từ lâu tới nhưng là anh hùng đều phải chết đường tam tạng ở thời điểm ngọc đế cũng có chút không ưa còn làm không hết giờ phút này hắn như vậy chết trận còn để cho ngọc đế cảm thấy một ít phức tạp có lúc chỉ có chết cái thế giới này mới sẽ bắt đầu coi trọng ngươi mới sẽ đi yêu ngươi bây giờ đại kiếp b u ô n g xuống lấy chấm xem ra không bằng suy tư một chút ứng đối ra sao đại kiếp mới là mặc dù các nàng một số người chiếm cứ thiên hà nhược thủy chỗ nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có cho thiên đình tạo thành tổn thất gì ngọc đế bình tĩnh nói ở một cái nếu là tùy tiện phát động chiến đoạn chấm thiên đình chẳng phải là muốn bị đánh băng ngọc đế nhìn về phía người thành đại sự phật đối với kia này so sánh thực lực cổ phật có phải hay không là có cái gì hiểu lầm nhỉ coi như là lão tổ có thể nâng nữ hoa hậu thổ đám người nhưng là trầm nghĩ tuyệt đối là sẽ không như thế dễ như chở bàn tay đánh bại bọn họ chứ thông thiên ly sơn lão mẫu lang tuyết la hậu làm khanh tôn n g ộ không tử h à còn các ngươi nữa phật môn tội phật như lai quan âm ngọc đế nói chỉ một chính là bọn hắn mấy người này trông không cho là chúng ta là đối thủ của bọn họ nay một tính được đối diện tất cả đều là mẹ hắn chuẩn thánh nha hơn nữa còn là chiến lược siêu quần cái loại này so với mấy phe cường đại quá nhiều đang nhìn thấy minh vương cứ như vậy mấy cái dù là nhiều hơn một cái chấn nguyên tử cũng là vô sự vô bổ không nói xa cách theo ngọc đế chỉ cần đối phương ly sơn lắm mẫu cộng thêm tôn nộ g không dù là chỉ có bọn họ hai người chống lại mấy phe mấy cái này ngọc đế cũng cho là mình này phương không có bất kỳ phần thắng hơn nữa con khỉ kia một khi hợp thể đó chính là thánh nhân chiến lược nha giờ phút này ngọc đế nhìn về phía người thành đại sự phật nhãn thần thâm thúy đi xuống cái này lao ra hỏa là muốn cho thiên đình vạn kiếp bất phục chứ nghe vậy người thành đại sự phật cũng không khỏi sửng sốt một chút c ả bạ rồi mấy con mắt của hạ nhận thức vì mình quả thật có chút q u á loa chỉ là có chút nhân cho dù là sai lầm rồi cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình sai không nghi ngờ chút nào người thành đại sự phật chính là chỗ này loại người chủ muốn là bởi vì mình thực lực chưa đủ chỉ cần thực lực đủ đủ c ư ờ n g đại đen cũng có thể biến thành bạch sai cũng sẽ biến thành đúng liên quan tới chuyện này cổ phật không cần nói nữa cái gì nhìn người thành đại sự phật tựa hồ lại phải mở miệng nói chuyện ngọc đế vung tay lên trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn ngay sau đó nhìn về phía thái bạch kim tinh phân phó truyền lệnh xuống nay n h ậ t thiên đ ỉ n h chúng thần toàn bộ hóa thành bạch đi lý ỉa tưởng niệm đường tam tạng vô luận như thế nào hắn cũng là bởi vì tam giới mà chết trượt vô luận hắn lúc trước làm cái gì như thế nào làm nhục thiên đ ỉ n h làm nhục chấm đều đã không trọng yếu người chết tân đ o á n tiêu ngoài ra với thiên đ ỉ n h táng mộ nơi sừng sững đường tam tạng mộ địa chúng thần tất cả đi lễ bái còn nữa truyền lệnh thiên đình sử quan đem đường tam tạng đầy đủ mọi thứ nhớ ở thiên đình trong sử sách chỉ cần viết đường tam tạng vì tam giới m à chiến chết trận sự t ì n h ngọc đế ho nhẹ một tiếng thần sắc có chút mất tự nhiên ý này rất rõ ràng đường tam tạng làm ra một ít làm lục thiên đình sự t ì n h cũng không cần viết ở bên trong thái bạch kim tinh có chút hoảng hốt thậm chí nói còn có chút không dám tin tưởng sự thật này hắn mới vừa cùng đường tam tạng l a n lộn giờ phút này đường tam tạng liền chết trận bất quá cũng còn khá không có nhân biết do hắn và đường tam tạng l a n lộn cho nên hắn vẫn an toàn tuân chỉ thái bạch kim tinh nhận chỉ ý truyền lệnh lại đi trong lúc nhất thời thiên binh thiên tướng toàn bộ hóa thành một thân tuyết bạch t h í áo lót ngoài ra với thiên đình mộ địa nơi còn đứng lên một nơi mộ đ ị a thiên đình trúng thần toàn bộ tới đây lễ bái một phen về phần phật môn ở người thành đại sự phật vô tình hay cố ý dưới sự an bài không có ai một người tới đây ngọc đế bưng lên một ly thạch trắng ngọc lộ vẩy vào trước mộ đ ị a hồi lâu sau nặng nề thở dài lúc này mới chỉ huy chúng thần xoay người rời đi đường tam tạng chết thái thượng lao quân có chút khó tin hắn cho là đường tam t ạ n tuyệt đối sẽ không như vậy dễ như chở bàn tay chết trận chỉ là lại chân chân thiết thiết không cảm giác được hắn chút khí tức nào rồi lại để cho hắn không thể không tin biến số cũng tốt định số cũng được bây giờ tựa hồ hết thảy đều đã không trọng yếu thái thượng lao quân im lặng thở dài một lát sau hắn bóng người xuất hiện ở tử tiêu cung hướng về phía hồng quân có chút thi lễ đường tam tạng thật chết trận sao mặc dù nhìn như là đang hỏi hồng quân nhưng mà ánh mắt của hắn lại vô tình hay cố ý rơi vào trên người nhược thủy đường tam tạng khí tức không cảm giác được cái tia nữ tử khí tức cũng không cảm giác được cái này làm cho nhược thủy đều cảm giác được mở mị đứng lên thật chẳng lẽ chết trận đây tuyệt đối không thể nào không biết hắn tuyệt đối không có chết nhược thủy khẳng định nói hồng quân không hiểu khí tức đều đã không cảm giác được hắn không hiểu tại sao quy khư thật không ngờ khẳng định đường tam tạng không có chết có lẽ là bị thương căn nguyên rơi vào trạng thái ngủ say cho nên không cảm giác được cũng là bình thường nhược thủy trên mặt nổi lên một nụ cười trầm biếm bởi vì hắn là nhiều mặt đánh cờ trọng yếu nhất một viên quân cờ làm sao sẽ từ đây người khác cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết trận thoáng nghĩ lặng hồng quân hỏi đường tam tạng hắn rốt cuộc là ai hắn hẳn không phải vốn là kim tiền t ử chứ t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bốn rơi vào trạng thái ngủ say cái nghi vấn này ở nội tâm của hồng quân ẩn sâu đã lâu nhân là một cái nhân thay đổi làm sao sẽ lớn như vậy to lớn đây ở một cái chủ yếu căn bản quy khư câu kia hắn không phải mảnh này cổ sử nhân cho nên hồng quân không khỏi hoài nghi rồi bây giờ đường tam tặng căn bản không phải lúc ban đầu đường tam tặng rồi cũng là như vậy đưa đến phật môn tây du l ư ợ n g tiếp thất bại thậm chí cũng là bởi vì cái này biến số mà đưa đến một hệ liệt vấn đề bao gồm hỗn độn đại kếp đến nhược thủy khe to mày thân phận của hắn là các ngươi không biết đồng dạng cũng là không cần biết rõ nang hư một tiếng nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh này phương thiên địa cũng không chứa nổi hắn tựa như cùng ta cũng như thế ở này phương thiên địa ở áp chế chính mình lực lượng hồng quân cùng thái thượng lão quân ngạc nhiên thậm chí thái thượng lão quân không khỏi lần nữa suy tính vấn đề chọn đội như vậy hắn và ngươi so với đây hồng quân thử thăm dò hỏi so với ta hơi hơi kém nhỏ một chút đi n h ợ c t h ủ y có chút không xác định nói này lúc trước bây giờ hắn nếu là hoàn toàn khôi phục đỉnh phong chiến lực hắn cũng sẽ không so với ta yếu hơn bao、nhiêu. khi đó kiếp trước kiếp này thật sự có pháp lực kinh nghiệm đối với đạo cảm lộ hòa làm một thể có lẽ hắn sẽ mạnh hơn ta n h ư ợ c thủy thanh âm không khỏi mang theo một tia nặng nề đó là chân chính đỉnh phong sinh tử siêu thoát đạo lực lượng hồng quân âm thầm hít vào một hơi càng phát ra kiên định muốn làm xuống đường tam tạng tâm tư thậm chí bây giờ hắn cũng muốn đi sâu và o hỗn độn đi tìm đường tam tạng hạ xuống sau đó thừa dịp hắn suy yếu thời điểm giết chết hắn hồng quân ở này phương tiến địa hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng bao quát chúng sinh làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác có thực lực đáng sợ như thế đây không khỏi ở hồng quân tâm lý bạo phát ra một cổ sắc ý vẻ này thiên ma lệ khí như có như không hiện hiện ra thực ra hồng quân không có phát hiện tại này cổ lệ khí dưới ảnh hưởng hắn bất chi bất giác đã bắt đầu vô hình thay đổi thái thượng lao quân nhìn về phía hồng quân trong ánh mắt toát ra một tia tìm tòi vẻ này đáng sợ lệ khí từ trên người hồng quân chậm rãi biến mất hắn không khỏi thở dài một cái tựa hồ cũng có chút kỳ quái chính mình tại sao có thể có đến đáng sợ như vậy sắc khí thiên hà nhược thủy nơi bầu không khí tràn đầy kiềm chế đã qua hai ngày rồi đường tam tạng như cũ vẫn chưa về tựa hồ hắn thật không sẽ trở lại nữa ly sơn lão mâu ở trong hỗn độn không ngừng tìm kiếm nhưng là cuối cùng tìm được bất quá chỉ là một ít bể tan c à n h v ậ t áo còn có tiểu linh trên đầu những thứ kia hồng sắt xúc tu ta thật muốn giết hắn nữ hoa ngẩng đầu lên hướng trên bầu trời nhìn nàng nói là hồng quân nếu như nếu như ban đầu hồng quân cũng động thủ nghĩ như vậy nhất định đường tam tạng là tuyệt đối sẽ không chết trận hậu thổ khổ sở cười một tiếng ta cũng muốn đáng tiếc kia sợ sẽ là hai người liên thủ cũng không phải hồng quân đối thủ muốn giết hắn căn bản là không làm được tự cho là đúng cao cao tại thượng hộ vệ tam giới mà ở tam giới nguy nan lúc hắn lại ở đâu t r i n h chiến lại là ai lai ca ngậm thuốc lá than thở ngồi ở một bên la hầu trong mày thần sắc mang theo một ít phức tạp hắn thật đã chết rồi sao la hầu nói lai ca búng một cái cho thuốc lá không biết rõ tựa hồ không thể không tin tưởng đường tam t ạ n g chết trận sự thật này dù sao đã không cách nào hoàn toàn cảm thấy khí tức của hắn rồi kia khí tức quen thuộc phản phất trong nháy mắt tan thành mây khói đáng chết la hầu uy nghiêm nợ nụ cười lần này hồng quân không có xuất thủ nhưng là ta muốn ngày khác nhất định còn có thiên ma xâm phạm đến lúc đó ta xem hồng quân như thế nào chống cự thân là này phương thiên địa người không đồng nhất cùng liên thủ đến chống ngoại địch lại còn ở nơi này trong lúc lục đục với nhau ha ha hắn liền ỉ vào thực lực của chính mình tự cho là đúng lai ca khinh thường cười một tiếng lúc trước còn có lao tam ở còn có thể cùng hắn chống lại bây giờ lao tam ai sợ rằng sau này hồng quân càng tứ vô kỵ đạn rồi lai ca búng một cái cho thuốc lá ta phải nói l ã o tam cần gì phải quản những thứ này đây hồng quân cũng không quản sự tình hắn quản đồ chơi gì đây bởi vì phía thế giới này không có hồng quân quan tâm nhân hắn cũng sẽ không đi quan tâm a i la hầu nhìn laika liếc mắt nói hắn và đường tam tạng phải không cùng không sai hắn chỉ có đạo của bản thân laika rung đùi đắc ý cầm điếu thuốc đi nha mập mạ bóng lưng hiện t ự a hồ còn có chút cô độc trong kẽ tay thiêu đ ố t tiên đang phát tán ra điểm một cái khói mù làm nổi bật laika bóng lưng giống như là càng phát ra cô độc đứng lên vốn là một số người không tin tưởng đường tam tạng biết cái này như vậy chết trận nhưng mà theo thời gian đưa đ ẩ y ép ở chúng nhân tâm lý khói mù càng phát ra nồng đậm dự cảm không tốt cũng càng thêm m á n h liệt tôn ngộ không ly sơn lóng mẫu lang t u y ế t đám người ở trong hỗn độn không ngừng tìm kiếm k i a thân ảnh quen thuộc nồng nặc mùi máu canh như cũ còn đồng bể ở trong hỗn độn thật lâu không tiêu tan bốn phía c ụ t tay c ụ t chân đồng bể toàn bộ hỗn độn hoàn toàn yên tĩnh không có thiên ma cũng không có đường tam tạng sư phó đường tam tạng cá ca tiếng kêu âm ở trong hỗn độn vang dội một tiếng tiếp lấy một tiếng giờ phút này đường vũ tiến vào một loại huyền diệu m ở mịt trạng thái cả người thần hồn ngủ say căn nguyên nội liễm chỉ là thương thế nhưng ở vô ý thức dần dần khôi phục đây là nơi nào đường vũ có chút m ở mịt bốn phía một vùng tăm tối trống rỗng không có chút nào âm thanh chỉ có hắn một người như thế cô độc sừng sững ở này tại sao có thể như vậy đường vũ có chút không hiểu hắn nhớ rõ ràng mình là ở trong hỗn độn đ ồ n g bền làm sao sẽ tới, tới đây đây rốt cuộc là địa phương nào giống như cũng là hỗn độn sâu bên trong nhưng tựa hồ lại có chút không giống hắn nhìn đúng một cái phương hướng nhanh chóng bay về phía trước nhưng mà khoảng cách hình như là vô biên vô hạn vô luận hắn thế nào đi bay hoàn cảnh t r u n g quanh từ đầu đến cuối không thay đổi thiên tượng thiên tượng hiện lên đường vũ muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ phá vỡ v à anh to lớn uy thế bên dưới bốn phía không có biến hóa chút nào đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút cái này không thể nào nha kia sợ sẽ là ở trong hỗn độn lấy chính mình thiên tượng cũng đủ để phá vỡ có thể nơi này là lại không có biến hóa chút nào đường vũ có chút không chân thực cảm giác n à y tuyệt đối không phải chân thực lấy hắn bây giờ thực lực toàn lực thi triển thiên tượng bên dưới lại không có tạo thành chút nào ba động duy có một cái khả năng kia chính là chỗ này không phải chân thực hắn đang cố gắng suy nghĩ giống như hỗn độn như thế không thấy được cuối vô biên vô hạn sau đó hắn lần nữa thi triển nổi lên pháp thuật không nghi ngờ chút nào cùng lúc ban đầu kết quả là như thế từ đầu đến cuối cũng không có chút ba động nào cho nên đến càng để cho đường vũ xác nhận đứng lên hết t hệ các thứ này cũng không phải chân thực một cái lớn gan suy đoán hiện lên hắn não hải thân hồn này là mình thần hồn chính mình ý thức bị vây nốt ở chính mình thần hồn thần hồn không khỏi đường vũ rất gấp gáp đứng lên chẳng lẽ nói là đại đạo thật bạc xá chính mình ý thức mới có thể lâm vào nơi này chương bảy trăm tám mươi lăm không tại thần hồn sâu bên trong về phía trước đường vũ không ngừng bay nhưng mà bốn phía q u a n cảnh từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa chút nào không có ánh sáng không có sơn xuyên hà lưu càng đáng sợ hơn là tựa hồ liền thời gian cũng không có hắn dừng bước nếu là ở chính mình thần hồn sâu bên trong hắn làm hết thảy đều là hồn công có thể là như thế nào mới có thể tránh thoát đây đột nhiên đường vũ nghĩ tới kiếp trước những cái được gọi là người thực vật bọn họ ý thức cũng là bị nhốt ở tại chính mình thân hồn sâu bên trong nhưng là bọn hắn có thể cảm thấy thậm chí có thời điểm có thể nghe ra ngoại giới thanh âm cho nên có chút người thực vật nhìn như vô ý thức thời điểm lại sẽ như kỳ tích rơi lệ đây chính là ngoại đang kêu gọi bị bọn họ cảm ứng được từ đó kích phát thân thể bản năng phản ứng đối với mình ý thức đột nhiên lâm vào thân hồn sâu bên trong đường vũ tựa hồ có hơi biết lúc đó đại đạo đã bắt đầu đọc thủ dung nhập vào chính mình thân hồn chính mình ý thức bản năng trôn tránh ở đây lâm vào thần hồn sâu bên trong rốt cuộc như thế nào mới có thể từ thần hồn c h u n g đi ra ngoài đây hắn thậm chí còn kêu mấy tiếng đại đạo nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nay cũng đủ để chứng minh đây tuyệt đối là chính mình thần hồn sâu bên trong bởi vì hắn cùng đại đạo thần hồn liên kết nhưng mà lại cũng bất đ ộ n g tất lại không phải lúc ban đầu hồn nhiên nhất thể cho nên hắn lâm vào là mình thần hồn bên trong mà không phải đại đạo thần hồn đây nếu như mình nếu như không đi ra l ọ t nơi này có phải hay không là liền hoàn toàn bị đại đạo thay thế rồi hả còn nữa kia sợ chính là mình có thể đi ra ngoài lấy còn sót lại chút ít này yếu thần hồn thì như thế nào đang cùng đại đạo đánh nhau cũng không biết rõ mình thân thể có hay không bị đại đạo hoàn toàn khống chế còn có tiểu linh cũng không biết rõ nàng thế nào ngay sau đó đường vũ nghĩ tới lúc ấy ly sơn láo m ẫ u thi triển cửa kia pháp thuật muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ nhập thánh cuối cùng không thể không khiến chính mình rơi vào trạng thái ngủ say lúc đó nàng ý thức chắc cũng là bị nhốt ở với thần hồn sâu bên trong đối với cửa kia pháp thuật đường vũ tự nhiên nghiên c ứ qua càng bị hắn ghi tặc trong đầu chỉ là này tương đương với một loại tự sát pháp thuật Bây giờ m ì ngoại h thần hồn bị bên nốt n t ở ở sâu r o như là đang triển nghĩ đường vẫn này tưởng hắn chính mình thi pháp thuật. chút, hãi h là làm cửa kia qua của một tự. tứ cái Bởi Suy sợ vũ vì bỏ ý ý à toàn tan thành n tan n o khói. mây g giới đường vũ thân thể như cũ vẫn còn ở vô ý thức đồng bình ở trong hữu nội tiểu linh nằm ở lồng ngực của hắn vốn là trên đầu những thứ kia đứt gãy xúc tu đang ở một chút xíu sinh trường thậm chí ngay cả thương thế cũng, cũng bất chi bất giác hoàn toàn khôi phục nàng mờ m ị n trợn mở con mắt thân thể nho nhỏ từ đường vũ lồng ngực nhảy lên một cái hướng bốn phía cảnh giác nhìn nàng cuối cùng ý thức hay lại là t r i n h chiến thiên ma hướng bốn phía nhìn một cái ngay sau đó tầm mắt rơi vào trên người đường vũ ba tiểu linh lớn tiếng kêu lên sợ hãi nhưng mà đường vũ không n ú c đ í c h p h ả n phất làm ộ t người chết quanh thân bên trên không cảm giác được tựa hồ khí thức cũng không có chút nào sóng pháp l u ậ rồi ba người làm sao vậy người mau tỉnh lại con mắt của tiểu linh l ư n ư ớ c lớn tiếng kêu ba người làm sao vậy trong mơ hồ đường vũ tựa hồ nghe được thanh â m gì hắn mở mịt hướng tìm kiếm nguồn t h a nhâm âm thanh như vậy với hắn mà nói giống như là vĩnh tịch trong bóng tối kia một tia sáng là tiểu linh là tiểu linh thanh âm n à n g ở nghẹn ngạo gọi chính mình đường vũ cẩn thận tìm nguồn thanh âm nhưng mà lại không làm nên chuyện gì phản phất bốn phía đều là tiểu linh thanh âm căn bản là không có cách hoàn toàn phân rõ rốt cuộc là từ cái hướng kia chuyển tới thiên tượng địa giống như ảnh hình người tam tượng hợp nhất đường vũ một lần một lần thi triển pháp thuật muốn phá vỡ chính mình nhưng là căn bản là vô dụng đây là hắn thần hồn sâu bên trong căn bản là không có cách phá vỡ thậm chí hắn cũng hoài nghi chính mình thật sự thi triển pháp thuật có phải hay không là chính mình ý thức tưởng tượng thi triển nếu là như vậy như vậy hết thẻ cũng đều nói cùng rồi đường vũ không bông tha lần lượt thi triển pháp lực cuối cùng trên mặt hắn nổi lên một kia vô lực cười khổ có thể nghe ra ngoại giới thanh âm đang kêu gọi đến hắn nhưng không cách nào đáp lại có lẽ đây chính là những thứ kia trong truyền thuyết người thực vật thống khổ đi đường vũ có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình lập tức phải đột phá một bước cuối cùng trở thành đại đạo thánh nhân rồi lại trở thành người thực vật thông qua tiểu linh thanh âm đường vũ mơ hồ biết ngoại giới chính mình tựa hồ còn đang ngủ say chính giữa điều này nói rõ đại đạo cũng không có hoàn toàn chiếm cứ chính mình lúc đó tiểu linh hóa thành cái kia nữ tử cùng đại đạo giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ không phải suy nghĩ những khi này chầm ngâm chốc lát đường vũ đi về phía trước không sai chỉ là đi tiếng bước chân nhẹ nhàng q u e n quẩn bước chân không ngừng tiếng kêu âm vẫn còn tiếp tục chỉ giờ phút này là đường vũ tâm lại đột nhiên gian bình tĩnh lại từng bước từng bước đi về phía trước đây là đơn giản nhất lực lượng nhất cố chấp lực lượng bước chân không ngừng về phía trước đi đây chính là tiến tới đây chính là lớn lên đây cũng là h ắ n nói khoảng cách vô hạn xa xôi không có điểm cuối